Trưng âm xoáy đ như là có k í c thể xoáy là thần tàng cảnh cương giả so với khí hại cảnh mạnh hơn ít nhất gấp mười cho nên việc cấp bách bọn họ nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này thất thất các người đuổi theo lăng thiên lớn tiếng nói với mấy người nói xong hắn điều khiển đông đảo phệ hồn phong ở phía trước mở đường để phượng thất thất bọn họ đi theo phệ hồn phong sau lưng đông đảo âm sai đối mặt phệ hồn phong đã sớm sợ vỡ mật bởi vì những n à y phệ hồn phong đối với bọn họ khắc chế thực sự là quá lớn bọn họ đều là có linh trí đối mặt khắc tinh bó tay bó chân cái này một bó tay bó chân liền cho lăng thiên bọn họ cơ hội rất nhanh lăng thiên đám người bọn họ liền phá vây đi ra trong quá trình này lăng thiên m người bọn họ l i n phá vây đi ra t r n g quá t r ì n này lăng thiên một mực dùng hạp h á o áp chế âm sai tổng đội t r ư n g không cho hắn h ờ i g i thờ dốc nói không ch làm lăng thiên bọn họ theo nhiều người nhiều âm sai vây quanh bên trong phá vây sau khi ra ngoài nháy mắt thật dài thở dài một hơi đi lấy tốc độ nhanh nhất rời đi lăng thiên bọn họ không dám có chút chậm trễ đem tốc độ tăng lên tới cực hạn rất nhanh bọn họ liền xuất hiện ở nhược thủy hà bờ lúc này bãi đ ộ nhân ngay tại nhược thủy hà bờ thu thập đưa đỏ thuyền hắn đây là tại chợ lăng tiên bọn họ phía trước từ đưa đỏ trên thuyền xuống thời điểm lăng thiên lại cho bãi đ ộ nhân một trăm vạn hồn tệ để hắn tại chỗ này chờ một đoạn thời gian bọn họ đem bọn họ trở đến nhược thủy hà bờ bên kia lúc đầu bãi đ ộ nhân lúc này đã tan tầm thế nhưng xem tại hồn tệ mặt m ũ i tính toán tăng ca tăng ca một lần liền có thể được đến 5 năm năm tiền lương h ắ n tự nhiên vui lòng chỉ cần thêm không chết liền hướng chết bên trong thêm nhanh hơn thuyền l a n g tiên đối với phượng thất thất bọn họ nói trong chốc lát l a n g tiên đám người bọn họ liền xuất hiện ở đưa đỏ trên thuyền lúc này mấy người rất rõ ràng cảm giác được tại ác cầu l ĩ n h c h ỗ sâu trào ra một cỗ khí thế cực kỳ mạnh cỗ khí thế này so với khí h ả i cảnh âm sai tổng đội trưởng mạnh hơn không phải một chút điểm cỗ khí thế cường này trực tiếp c à n quét toàn bộ ác cầu lĩnh còn hướng về lăng t i ê n bọn họ mà đến Lăng đưa đưa từng chút từng chút trước sau không đến hai phút đồng hồ thời gian nhược thủy hà bờ liền xuất hiện một cái to lớn thân ảnh hắn thân cao vượt qua hai mét trên thân tràn đầy bạo tạc tính chất bắt thịt hai cái trên cánh tay quấn lấy một đầu cực kỳ tráng kiện xích sắt trên lưng còn đeo một cái to lớn h ổ lô rượu hắn chính là ác cầu lĩnh toại trấn âm xoái tự quỷ mấu chốt nhất là vậy mà cướp được dưới tay hắn đông đảo âm sai vậy mà chưa từng đem c ả n lại cái này nếu là truyền về địa phủ tuyệt đối coi là hắn thất trách âm xoáy thất trách lời nói có thể là sẽ phải chịu cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt cho nên vô luận như thế nào hắn đều muốn đem lăng thiên bọn họ bắt trở lại chỉ cần có thể đem mấy người kia bắt trở lại như vậy liền tính không lên thất trách ngược lại được cho là một cái công lớn địa phủ tồn tại ý nghĩa chính là để đã chết đi sinh linh văn g sinh nếu là chết đi sinh linh có khả năng tùy ý phục sinh vậy bọn hắn vị trí một phương thế giới này sợ rằng liền lộn、sột. đối ế n、so、với, với mệnh lệnh n g của hắn bãi đội nhân không dám không nghe mấy vị ngượng ngùng âm xoáy đại nhân có lệnh ta chỉ có thể đem đưa đỏ thuyền trở lại đi bãi đội nhân đối với lăng thiên bọn họ nói một câu l i ê n bắt đầu hướng về vạch lên đưa đ ò thuyền chúng ta cho ngươi hộ tệ n g ư ơ i đáp ứng đem chúng ta đưa đến n h ư ợ c thủy hà bờ bên kia sao có thể nói không giữ lời lăng tiên nhìn xem bãi đội nhân nói lúc trước các ngươi cũng không nói sẽ có âm xoáy đại nhân dính vào các ngươi nếu là sớm nói như vậy ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng cái này một trăm vạn hộ tệ ta còn cho ngươi còn không được sao còn xin các ngươi thứ l ỗ i ta nếu là không trở lại đi sẽ chết bãi đội nhân nói xong lấy ra một cái không gian giới trì đưa cho lăng tiên đối với cái này lăng tiên cũng không có đem nhận lấy ngươi sợ âm xoái liền không sợ chúng ta sao ngươi không trở lại đi gặp chết nhưng ngươi nếu là dám trở lại đi ta hiện tại liền lập tức giết ngươi lăng thiên mặt lộ hung còn nói hắn cũng không muốn làm ác nhân thế nhưng không có cách nào một khi đem đưa đỏ thuyền trở lại đi bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ vì sống sót chỉ có thể lựa chọn làm ác nhân ngươi các ngươi làm sao có thể dạng này bãi độ nhân c ũ n g lên hắn là cái người thành thật vì cái gì muốn để hắn rơi vào dạng này tình cảnh lưỡng nan ngươi cho rằng một trăm vạn hồn tệ cứ như vậy dễ kiếm sao ta rất khẳng định nói cho ngươi ngươi nếu là dám trở lại đi ta lập tức dễ ngươi nơi này còn có một trăm vạn hồn tệ ngươi nếu là đem chúng ta đưa đến bờ bên kia nó chính là ngươi bị âm x o á y trách cứ ngươi còn có thể tìm lý do ít nhất so sánh với hiện tại có cơ hội sống sót có thể l à n g h e âm x o á y lời nói hẳn phải chết không nghi ngờ lựa chọn như thế nào chính ngươi nghĩ rõ ràng lăng thiên nhìn như cho bãi đội nhân cơ hội lựa chọn nhưng trên thực tế chỉ cấp hắn một loại lựa chọn hiện tại chết cũng có khả năng sống sót đồ đần đều biết rõ có lẽ lựa chọn thế nào vì vậy bãi đội nhân nhìn thoáng qua lăng thiên nhận lấy trong tay hắn không gian giới trì chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không có biện pháp chỉ có thể dựa theo lăng thiên bọn họ yêu cầu tới cứ như vậy bãi đ ộ nhân lại lần nữa đung đưa đưa đỏ thuyền hướng về nhược thủy hà bờ bên kia mà đi t i ể u quỷ một mực quan sát đến đưa đỏ thuyền coi hắn nhìn thấy đưa đỏ thuyền bắt đầu trở về thời điểm trong lòng vui mừng kết quả cái này vui sướng chỉ kéo dài một lát liền cứng ở trên mặt chết tiệt cho rằng không có bãi đ ộ nhân ta liền cầm các ngươi không có biện pháp sao t i ể u quỷ hận hận nói nói xong bàn tay hắn vung lên mặt khác một chiếc đưa đỏ thuyền xuất hiện ở trước mặt hắn nhược thủy hà bên trong chương một trăm bảy mươi chín hạng pháo hỏa lực bao trùm đưa đỏ thuyền đối với địa phủ tầm quan trọng không thể nghi ngờ tự nhiên không có khả năng chỉ có một chiếc như bây giờ tình huống địa phủ không phải là không có cân nhắc đến bởi vậy phàm là đến á c cầu lĩnh tọa c h ấ n âm xoáy trong tay đều có một chiếc đưa đỏ thuyền dưới tình huống bình thường tự nhiên không cần âm xoáy trong tay đưa đỏ thuyền thế nhưng còn có hai tình huống cũng tỉ như hiện tại lấy ra đưa đỏ thuyền về sau tự quỷ một cái nhảy vọt liền đi tới đưa đỏ trên thuyền hắn thôi động h ồ n lực bắt đầu chèo thuyền n h y mắt đưa đỏ thuyền liền như là một chi tên rời cùng bắn ra ngoài hướng về lăng thiên bọn họ đuổi theo Tốc đ、so、thất thất vì kế hoạch hôm nay chỉ có hai cái biện pháp biện pháp thứ nhất chính là thần tốc trèo thuyền để bọn họ cái này một chiếc đưa đỏ thuyền tốc độ vượt qua tiểu quỷ cái tiêu một chiếc biện pháp thứ hai chính là nghĩ biện pháp ngăn cản tiểu quỷ tốc độ l thất thất một cái súng lựu đạn từ lăng tiên h trên ngón tay phát ra chỉ thấy cái này cái năng lượng pháo gậy tại trên không vạch qua một đạo đường vòng cung bay về phía tự quỷ có thể được lăng tiên trong lòng ngạc như nói hắn phía trước còn lo lắng năng lượng pháo đạn vừa bay n h ấ t phi ra liền chìm vào nhược thủy hà bên trong không nghĩ tới năng lượng pháo đạn lại có thể vượt ngang nhược thủy hà ngay tại cực tốc hướng về phía trước tự quỷ đột nhiên cảm thấy một cỗ cực đại cảm giác nguy cơ chuyển đến hắn ngay lập tức liền khóa chặt phía trước năng lượng pháo đạn hắn vội vàng tại đưa đỏ thuyền diện ngoài bố trí một cái vòng phòng hộ đem hắn cùng đưa đỏ thuyền bảo vệ ở trong đó vê anh sau một khắc năng lượng pháo đạn rơi vào vòng phòng hộ phía trên phát ra một tiếng kinh tiên động địa nổ vàng âm thanh nháy mắt mặt sông nhược thủy bên trên sinh ra từng đạo sóng biển h ư ớ n g về xung quanh t i ể u quỷ bày ra vòng phòng hộ cũng không có bị đánh nát chỉ là hắn nguyên b ả n thần tốc tiến lên đưa đ ò thuyền dưới một k í c h này vậy mà bắt đầu lưu lại bọn họ đến tột cùng là người phương nào lại có thể ngăn cách nhược thủy hà phát động công kích t i ể u quỷ ngầm đầu c a o mày nhìn xem lăng thiên trong lòng bọn họ yên lặng nói cho dù là hắn cũng không có cách nào ngăn cách nhược thủy hà phát động công kích bởi vì vô luận hắn phát ra cái dạng gì công kích chỉ cần đi tới nhược thủy hà trên không liền sẽ rơi đến nhược thủy hà bên trong hắn đã từng không chỉ một lần thử qua kết quả đều là như vậy tốt tại lăng bay vọt nhược thủy hà thế nhưng lực sát thương có hạn cũng không thể đối hắn tạo thành bất kỳ tổn thương hắn chỉ cần chống lên vòng phòng hộ liền có thể đứng ở thế bất bại vì vậy hắn thôi động h u ồ n lực tiếp tục điều khiển đưa đỏ thuyền đuổi tới đằng trước nhưng mà hắn đưa đỏ thuyền mới vừa vạn tiến lên bảy tám mét lại một cái năng lượng pháo đạn hướng hắn đánh tới lần này t i ể u q u ỷ không có lựa chọn lợi dụng vòng phòng hộ ngày k h á n g mà là lựa chọn tranh né năng lượng pháo đạn mặc dù không cách nào đối hắn tạo thành tổn thương thế nhưng một khi bị đánh trúng là có thể để đưa đỏ thuyền lui lại một mực bị đánh trúng vậy liền một mực lui lại vĩễn đuổi không kịp lăng thiên bọn họ vì ngăn chặn loại này có thể chỉ có thể lựa chọn tranh né thích hợp tranh né đây cũng là một loại cơ chí quyết sách t i ể u quỷ điều khiển đưa đỏ thuyền né tránh năng lượng pháo đạn về sau tiếp tục truy kích nhìn thấy trường hợp này l a n g tiên cũng không có n h ụ c trí ngược lại trên mặt mang lên một tiếng như có như không mỉm cười hạng pháo chính là dùng để ở trên mặt nước đà kích địch nhân hiện tại không vừa vặn chuyên nghiệp đối đáp nha mặc dù bọn họ đưa đỏ phía dưới thuyền là nhược thủy có thể là nhược thủy cũng là nước l a n g tiên hoán đổi vũ khí từ súng lựu đạn hoán đổi thành hạng pháo theo dạ đạ khóa chặt từng đạo năng lượng pháo đạn lại lần nữa hướng về tự quỷ bay đi h ạ m pháo một phút đồng hồ có thể công kích bốn mươi lần lang thiên lần này không có bất kỳ cái gì lưu thủ trực tiếp toàn lực ứng phó bốn mươi phát h ạ m pháo năng lượng pháo đạn giống như hạt mưa đồng dạng đem cựu quỷ không gian xung quanh toàn bộ bao trùm nghèo thì chính xác đạ kích g i à u thì hỏa lực bao trùm cựu quỷ nhìn thấy lập tức xuất hiện nhiều như thế công kích nháy mắt giật n ả y cả mình vội vàng đem đưa đỏ thuyền diện ngoài vòng phòng hộ tăng lên tới lớn nhất rầm rầm liên tiếp nổ vang âm thanh không ngừng hạ vang lên đạn pháo bạo tặc về sau sinh ra sóng năng lượng đan vào một chỗ để n h ư ợ thủy hà trên mặt sông xuất hiện vô số to lớn bọc nước t i ể u quỷ vị trí đưa đỏ thuyền liền như là một cái lông vũ đồng dạng theo sóng nước ba động mà lung tung lay động hình như sau một khắc liền sẽ bị sóng nước đập bay thay thế t i ể u quỷ lập tức sử dụng thiên cân truy đồng dạng kỹ năng ổn định thân tàu đưa đỏ thuyền nếu là lật vậy hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ chớ nhìn hắn là âm x o á i cũng vô pháp đối kháng n g ư ờ c thủy muốn lấy tự thân đối kháng n g ư ờ c thủy trừ phi có khả năng đạt tới quy tắc cảnh lăng tiên dùng dạ đã quan sát đến tự quỷ độc tính hắn phát hiện cứ việc đưa đỏ thuyền tả diêu hữu hoàng tùy thời đều có lật thuyền có thể thế nhưng cũng không có thật lật thuyền hắn công kích cũng không có đối nó tạo thành bất kỳ tổ không thể không nói thần tàng cảnh âm xoáy thực lực quá mạnh không phải hắn hiện tại có khả năng người g i ả bị đụ nếu không phải tại nhược thủy bên trên bọn họ đối đầu thần tàng cảnh cường giả căn bản nhảy nhót không được thời gian dài như vậy lang tiên h không biết là t i ể u quỷ lúc này cũng là dị thường bị i khuất hắn thấy lang tiên h bọn họ chỉ bất quá một b ầ y kiến hôi hắn vây tay một cái liền có thể đem dệt đi có thể bởi vì hiện tại là tại nhược thủy bên trên hắn không có cách nào công kích lang tiên h bọn họ chỉ có thể bị động ăn đòn chờ ta bắt lấy các ngươi nhất định đem các ngươi từng cái làm thành hồn năng kiểu quỷ cắn răng n h i ế n lợi nói cái gọi là hồn, đăng, chính là đem linh hồn rút đi ra luyện chế thành dầu thấp hồn đ ă n g mỗi thiêu đốt một giây đồng hồ đối với linh hồn làm thành dầu thắp người đều là một loại to lớn dày vỏ là chân chính sống không bằng chết không đợi t i ể u quỷ nói xong một đoàn r ầ m rạp chẳng c h ị năng lượng pháo đạn lại một lần nữa rơi vào xung quanh hắn những năng lượng này đạn pháo thực sự là quá nhiều hắn điều khiển đưa đỏ thuyền căn bản làm không được tranh né ở trước mặt đối lửa lực bao trùm thời điểm không cách nào tranh né là rất bình thường rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể rất biệt khuất tiếp tục chống lên lồng năng lượng để ngăn cản năng lượng pháo đạn công kích lăng tiên trải qua quan sát biết công kích của mình không cách nào đối t i ể u quỷ tạo thành bất kỳ tổn thương nhưng hắn cũng không có đình chỉ công kích hắn một mực công kích l i ề n có thể để t i ể u quỷ đưa đ ò thuyền một mực d ừ n g ở tại chỗ cứ như vậy đối phương liền đổi u không kịp bọn họ chương một trăm tám mươi tiến về l i n h vực ngự phong thú chương một trăm tám mươi tiến về l i n h vực ngự phong thú h ạ m pháo lớn nhất tầm bắn là hai mươi km mà nhược thủy hạ độ rộng là tám mươi dặm cũng chính là bốn mươi km lăng tiên hoàn toàn có thể bằng vào h ạ m pháo công kích đem bọn họ cùng tiệu quỷ khoảng cách khống chế tại hai mươi km bên ngoài mà còn hắn thỉnh thoảng còn có thể sử dụng súng lựu đạn tiến hành viễn trình ám sát ngăn cản tự quỷ khoảng cách như vậy đầy đủ bọn họ bỏ trốn mất dạng vì vậy nhược thủy hà phía trên liền xuất hiện dạng này một cái buồn cười tràn g diện vô luận tự quỷ làm sao điều khiển đưa đò thuyền hắn đều không thể tới gần lăng thiên bọn họ hai mươi km bên trong một khi tới gần liền sẽ ăn đòn cuối cùng lăng thiên bọn họ ngồi đưa đò thuyền đến bên mờ đi mau sau khi xuống thuyền lăng thiên cũng không tiếp tục để ý bãi đ ộ nhân kêu gọi p ư ợ n g thất thất bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nhược thủy hà bờ nhược thủy hà bên trên tự quỷ nhìn thấy lăng thiên bọn họ đã đến trên vội vàng sử dụng ra toàn lực bắt đầu hoạt động đưa đòi tuyển không có lăng thiên ngăn cản hắn cũng liền dùng hai phút đồng hồ thời gian liền đi tới bên bờ từ một điểm này bên trên liền có thể nhìn ra âm xoáy thực lực mạnh bao nhiêu lăng thiên đem hết toàn lực lại thêm ngược thủy hạ cũng mới vì bọn họ tranh thủ hai phút đồng hồ thời gian t i ể u quỷ đi tới bên bờ về sau một mặt phẫn nộ nhìn thoáng qua bãi đ ộ nhân nhớ kỹ khí tức của hắn cái này bãi đ ộ nhân dám chống lại mệnh lệnh của hắn thực tế chết không có gì đáng tiếc chỉ bất quá hắn bây giờ vội vã truy kích lăng thiên bọn họ không có thời gian xử lý bãi đ ộ nhân hắn quyết định chờ hắn bắt đến lang thiên bọn họ về sau. trở lại đ ố i bãi đ ộ nhân làm ra trừng phạt bãi đ ộ nhân giờ phút này cuối đầu cố gắng đem chính mình tồn tại cảm xuống đến thấp nhất coi hắn nhìn thấy tiểu quỷ từ bên cạnh hắn nhanh như tên bắn mà vừa qua không có đôi hắn làm bất cứ chuyện gì thời điểm trong lòng thật dài thở dài một hơi sau đó hắn liền vạch lên đưa đò thuyền trở về nhanh tiền không tốt kiếm A kém chút liền đem chính mình mệnh góp đi vào hy vọng chính mình lần này có khả năng b ì n h a n vô sự lăng thiên bọn họ từ nhược thủy hà bờ rời đi về sau lại lần nữa về tới cựu du khách bên trong bọn họ hiện tại có hai loại lựa chọn đệ nhất trở lại nhân gian thứ hai tiến về lĩnh cứu u khách bên trong không thể ở lại bằng không chờ tiểu quỷ đ ổ i theo tới bọn họ liền thành cá trong chậu tuyết nhất phiến chúng ta đi l i n h vực lời nói an toàn có thể có được bảo đảm sao lang thiên nhịn không được hỏi l i n h vực bên trong linh thú vô số trong đó không thiếu khuyết thực lực cường đại linh thú mà còn thật nhiều linh thú đối với nhân loại là c a m thủ đem nhân loại coi là khẩu phần lương thực tuy tiện tiến về l i n h vực là có nhất định tính nguy hiểm thế nhưng bây giờ trở lại nhân gian lời nói nhân dân cũng không có ai có thể đối kháng thần tàng cảnh âm xoái đây cũng không phải nói nhân gian không có thần tàng cảnh người tu hành mà là nói lăng thiên bọn họ những người này bên trong không có khả năng đối kháng thần tàn g cảnh người tu hành tồn tại đến lúc đó bọn họ vẫn như cũng nguy hiểm trừ phi lăng thiên vận dụng sư phụ hắn để lại cho hắn lực lượng ví dụ như thập nhị sinh thiếu có thể là một khi vận dụng những lực lượng này tất nhiên sẽ bị thiên giới người phát giác được khi đó bọn họ tỉnh cảnh sợ rằng càng thêm nguy hiểm cho nên nếu như còn có mặt khác lựa chọn lăng thiên không nghĩ trở lại nhân gian có thể không sử dụng sư phụ hắn lưu lại lực lượng thì không sử dụng yên tâm lĩnh vực là địa bàn của ta an toàn hoàn toàn có bảo đảm tuyết nhất phiến vô cùng tự tin nói vậy chúng ta bây giờ tiến về lĩnh vực lăng tiên làm ra quyết định cứ như vậy đám người bọn họ hướng về linh trụ sơn vị trí mà đi sau một lát bọn họ đi tới một cái to lớn khe ránh trước mặt cái này khe ránh sâu không thấy đáy xa không thấy một bên khe ránh bên trong thổi lấp phất cương phong một khi tiến vào sợ rằng sẽ bị cái này cương phong xé nát linh trụ sơn phía ngoài đạo này khe ránh liền tương đương với địa trụ sơn phía ngoài n h u y ễ thủy không phải tùy tiện liền có thể xuyên qua chúng ta muốn thế nào đi qua lăng tiên nhìn xem tuyết nhất phiến hỏi muốn từ nơi này đi qua hoặc là nắm giữ thiên nhân cảnh thực lực hoặc là dựa vào ngự phong thú tuyết nhất phiến lúc nói lời này miệng hà ra phun ra một cái chung nó nhẹ nhàng lắc lư một cái chung chỉ nghe chung phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang thanh â m này không lớn thế nhưng lăng thiên lại cảm giác được tiếng vang kia theo trước mặt bọn hắn cương phong tiến vào khe danh chỗ sâu chờ một chút ngự phong thú liền sẽ tới tuyết nhất phiến nói không tốt cái kia âm x o á y đổi tới lúc này phượng thất thất đột nhiên biến s ắ n nói nàng đã cảm giác được đối phương khí t ứ c cách bọn họ càng ngày càng gần ngự phong thú tới tuyết nhất phiến lúc này nói tiếng nói của nó rơi xuống về sau đột nhiên cương phong bên trong xuất hiện một cái to lớn thân ảnh ngự phong thú nhìn qua giống một cái to lớn thàn lằn thế nhưng dài một đôi cánh khổng lồ trên thân còn có vảy thật d i y chúng ta đi tuyết nhất phiến nói xong dẫn đầu hành động chỉ thấy nó một cái nhảy vọn liền đi tới ngự phong thú trên lưng lang tiên cùng phượng thất thất bọn họ theo sát phía sau một cái tiếp một cái hướng ngự phong thú trên lưng nhảy xuống bọn họ vừa vặn rơi vào ngự phong thú trên lưng tự quỷ liền đi tới khe danh biên giới lưu lại cho ta hắn nổi giận gầm lên một tiếng lắc tay trưởng một đầu màu đen dây xích h ó a từ trong tay của hắn bay ra giống như linh xà đầu dạng hướng về lang tiên bọn họ gào thét mà đến Cái nhưng à là y nếu k t mà chỉ là cản trở một nháy mắt phong tỏa ngăn cản không gian liền vỡ vụn tuyết nhất phiến cùng âm xoáy ở giữa thực lực kém quá lớn hoành tạo thiên quân tiền bạc rơi xuống đất có phượng lai nghi ngay sau đó chiến vô địch chứ cắt giã cùng phượng thất thất cũng đều lần lượt xuất thủ chỉ là bọn họ công kích đều chỉ có thể hơi ngăn cản một cái dây xích hóa tiến lên tốc độ căn bản là không có cách đem cản lại d ầ m d ầ m d ầ m lúc này từ lăng tiên trên nắm tay b ắ n ra tới liên tiếp năng lượng pháo đạn những năng lượng này đạn pháo một cái tiếp một cái đánh vào dây xích hóa đoạn trước một cái năng lượng pháo đạn có lẽ ngăn không được dây xích hóa thế nhưng liên tiếp công kích cuối cùng để dây xích hóa lại mặt năng lượng tiêu hao sạch sẽ bất đắc dĩ tự quỷ thu hồi dây xích hóa chuẩn bị một lần nữa lấy ra ngay lúc này ngự phong thu cuối cùng bắt đầu chuyển động Nó vũ một chương á một trăm tám mươi một tuyết nhất phiến là hoàng tử chương t một trăm tám mươi một tuyết nhất phiến là hoàng tử chương một trăm tám mươi một tuyết nhất phiến là hoàng tử tiệu quỷ xem như âm xoáy tự nhiên biết lăng thiên bọn họ đoạt lại một người linh hồn nhất định là vì đem phục sinh mà một người linh hồn tại thoát ly thân thể cựu thiên về sau nhưng liền không có biện pháp lại phục sinh cho nên nhiều nhất cựu thiên thời gian l a n g thiên bọn họ nhất định sẽ từ lĩnh vực đi ra chớ đừng nói chi là l a n g thiên bọn họ phía trước khẳng định đã chậm trễ không ít thời gian căn bản không cần chờ đợi cựu thiên thời gian không thể không nói t i ể u quỷ tính toán đúng là chính xác l a n g thiên bọn họ tại c ử u d u khách thời điểm trở ngại không sai biệt lắm ba ngày thời gian tại địa trụ sơn nhược thủy hạ cộng lại lại chậm trễ không sai biệt lắm thời gian một ngày cũng chính là nói bọn họ hiện tại nhiều nhất chỉ có năm ngày thời gian nếu như lại bài trừ rơi đi đường cùng cứu chữa thời gian lăng thiên bọn họ nhiều nhất chỉ có thể tại l i n h vực bên trong nghỉ ngơi bốn ngày chỉ là bốn ngày thời gian t i ự u quỷ vẫn là có thể chờ đế n lên giờ phút này lăng thiên bọn họ ngồi cưới tại ngự phong thú trên lưng hướng về linh trụ sơn mà đi lăng lệ cương phong gặp phải ngự phong thú thời điểm vậy mà tự động hướng về hai bên tuổi đi lăng thiên bọn họ ngồi tại ngự phong thú trên lưng không có cảm nhận được một tơ một hào gió nếu là không có t r u n g người ngoài có phải là căn bản là không có cách tiến về linh trụ sơn lăng thiên t ò m ò nhìn tuyết nhất phiến hỏi không có trông liền không có biện pháp triệu hoán đến ngự phong thú cho nên cho dù là âm xoái đối mặt những này cương phong đều bất lực tuyết nhất phiến phi thường khẳng định nói chung này yêu thích sao không thèm khát lời nói có thể hay không cho ta cũng làm một cái lang thiên hỏi có chung này vậy hắn về sau chẳng phải là có khả năng tùy tiện tiến về linh trụ sơn đi chờ đến l i n h vực về sau ta nghĩ biện pháp cho người tìm một cái tuyết nhất phiến vô cùng hào s ả n nói chung này vẫn là rất t h ư a t h ớt dù sao đây coi là được là tiến về l i n h vực bằng chứng bất quá lang thiên tất nhiên mở miệng nó tự nhiên không thể keo kiện bọn họ có thể là bà tốt vậy ta trước hết cảm ơn qua lang thiên có chút hưng phần nói lúc này hắn nhìn thấy phượng thất thất ánh mắt đặc biệt phức tạp có một ít khác thường cảm xúc hắn đột nhiên kịp phản ứng phượng thất thất cũng là đến từ l i n h vực mà lại là lấy một loại không quá thể diện phương thức rời đi lần này coi như là trở về nhìn xem tìm hiểu tìm hiểu tình báo lăng thiên đi tới phượng thất thất bên người nói đám người bọn họ bên trong phượng thất thất là sớm nhất đi theo hắn hai người bọn họ tình cảm cùng với ăn ý không phải những người khác có thể so sánh ân phượng thất, thất nhẹ nhàng nhẹ gật đầu chỉ là đáy mắt của nàng c h ố sâu ẩn giấu đi nồng đậm cựu hận phụ mẫu bị chết các ca ca vì cứu nàng màu lấy tim còn mất đi phượng hoàng trân vũ nếu không phải gặp lăng thiên nàng hẳn phải chết không nghi ngờ dạng này thâm cựu đại hận nàng làm sao có thể quên chỉ là nàng thực lực bây giờ mặc dù đã khôi phục lại nhập thần cảnh ngũ trọng có thể là chút thực lực ấy đi báo thủ lời nói chỉ có thể là chịu chết cho nên nàng chỉ có thể nhấp nhịp lăng thiên không có lại mở lời an ủi phượng thất thất chỉ là yên lặng ngồi tại bên cạnh nàng lúc này nói lại nhiều cái kia đều vô dụng đại khái sau nửa canh giờ ngự phong thú mang theo lăng thiên bọn họ liền đi tới linh chủ sơn linh trụ sơn cùng địa trụ sơn không giống nhau lắm địa trụ sơn tương đương với địa phủ lao động cải tạo chỗ mà linh trụ sơn sinh hoạt một đoàn không buồn không lo linh thú những n à y linh thú phẩm cấp đều không phải rất cao mà còn đều là một chút vô cùng phổ biến linh thú ví dụ như xuyên giáp thử h ỏ a thọ thiết giáp s ơ n dương liêu nha hào t r ư hôi ma tước xích luyện xà những n à y linh thú chỉ có một cái mục đích cố gắng tu luyện tiến vào l i n h vực đối với nơi này linh thú đến nói linh v ự c chính là bọn họ trong suy nghĩ thánh địa chỉ là mỗi năm có khả năng tiến vào lĩnh vực linh thú cũng không nhiều nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại bọn họ coi đây là mục tiêu Từ một số chút ơ n g ăn thịt loại hình linh thú nhìn thấy lăng tiên bọn họ thật giống như nhìn thấy hiếm thấy mỹ vị đối với linh thú đến nói nhân loại chính là mỹ vị chỉ là những n à y linh thú vừa v ẫ n có hành động còn không có đi tới lăng thiên mặt của bọn họ phía trước liền cảm thấy một cỗ khí thế cực kỳ mạnh của tới cảm nhận được cỗ khí thế cường này về sau đông đảo linh thú lập tức dừng bước toàn bộ thân thể nằm dạp trên mặt đất đây là thượng vị giả khí tức bọn họ không thể không thần phục lan kèm theo còn có một cái băng lánh âm thanh nghe được thanh âm này đông đảo nằm dạp trên mặt đất linh thú lập tức như c h ú t được c á i nặng vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất hướng về nơi xa vội và đi chúng ta đi thôi tuyết nhất phiến cũng không có thu hồi khí tức trên thân quay đầu đối với lăng thiên bọn họ nói lúc này nó đã biến trở về kỳ lân、thân. nhìn qua huy phong lấm liệt nó nó là kỳ lân c h ư c ắ t r a cùng chiến vô địch nhìn xem lang thiên chỉ vào tuyết nhất phiến nói l ấ p bắp cái này ai có thể nghĩ tới như cái tiểu bạch cầu đồng dạng vật nhỏ sẽ là linh thú bên trong hoàng g i ả kỳ lân đúng vậy a các ngươi không có nhìn ra sao cái này nhãn lực cũng không tốt ta lang thiên vừa cười vừa nói ngạch nghe đến lang thiên nói như vậy hai người không còn gì để nói không phải bọn họ nhãn lực không được thực sự là bọn họ liền chưa từng có hướng phương diện này suy nghĩ qua b à i kiến hoàng tử điện hạ ngay tại lúc này hai thân ảnh từ trên trời giáng xuống đi tới tuyết nhất phiến trước mặt cùng k í n h hành lễ chào hỏi trên người hai người này khí tức vô cùng hùng hậu không so với phía trước truy kích lang thiên bọn họ âm xoay yếu nghĩ đến cũng là cái này địa trụ sơn trung quy phải có cường giả tòa c h ấ n miễn lễ đây là ta tại nhân gian giao mấy cái bằng hữu dẫn bọn hắn đến l i n h vực nhìn xem các ngươi bận rộn các ngươi không cần để ý tới tuyết nhất phiến âm thanh trầm thấp nói là nghe đến tuyết nhất phiến nói như vậy hai cái k i a xuất hiện thân ảnh liền biến mất tuyết nhất phiến ngươi là kỳ lân nhất tộc hoàng tử lang thiên lúc này có chút kinh ngạc nhìn xem tuyết nhất phiến hỏi hắn phía trước chỉ biết là tuyết nhất phiến là kỳ lân nhất tộc thế nhưng không hề biết nó hoàng tử thân phận làm sao không được sao tuyết nhất phiến thản nhiên nói nó mặt ngoài nói mây trôi nước chảy thế nhưng trong lòng mười phần hưởng thụ lăng thiên vẻ mặt đó nó phía trước chưa hề nói cho lăng thiên chính mình kỳ lân nhất tộc hoàng tử thân phận vì chính là trong người phần vạch trần một khắc này trang một đợt lớn hiện tại cuối cùng để nó cho trang đến tuyết nhất phiến là bạch ngọc kỳ lân mà bạch ngọc kỳ lân chính là kỳ lân nhất tộc bên trong vương giả phượng thất thất lúc này nói chuyện ngươi đã sớm biết thân phận của nó lăng tiên quay đầu nhìn về phía phượng thất thất hỏi đối với cái này phượng thất thất nhẹ nhàng nhẹ gật đầu chương một trăm tám mươi hai l i n h vực phân chia thế lực chương một trăm tám mươi hai l i n h vực phân chia thế lực phượng thất thất phía trước chỉ là mất đi phượng hoàng máu phượng hoàng trân vũ thế nhưng cũng không có mất đi ký ức nàng đã từng kiến thức cũng còn tại từ khi tuyết nhất phiến lần thứ nhất biến trở về chân thân thời điểm nàng liền biết đối phương là kỳ lân nhất tộc hoàng tử kỳ lân nhất tộc chủ yếu chia làm hai loại kỳ lân theo thứ tự là bạch ngọc kỳ lân cùng bình thường kỳ lân bạch ngọc kỳ lân cực kỳ khó mà thai ngén hậu đại cho nên số lượng thưa thớt thế nhưng thực lực cường đại trời sinh liền nắm giữ không gian chi lực cho nên bạch ngọc kỳ lân sinh ra tới liền kỳ lân nhất tộc hoàng tử phượng thất thất giải thích nói kỳ lân nhất tộc chỉ có bạch ngọc kỳ lân cùng bình thường kỳ lân theo ta nghe được truyền ôn kỳ lân nhất tộc có lẽ chia làm rất nhiều chủng loại a ví dụ như thủy kỳ lân hỏa kỳ lân m ộ c kỳ lân trở trừ ngũ hành tương quan kỳ lân bên ngoài còn có ngọc kỳ lân mặc ngọc kỳ lân trở lang thiên tò mò hỏi hắn nói tới những này đều là hắn tại lam tinh thời điểm nghe được cố sự bên trong truyền thuyết cụ thể có phải là hắn cũng không rõ ràng vậy ta cũng không rõ ràng phượng thất thất lắc đầu theo nàng biết kỳ lân nhất tộc chính là phân chia như vậy lăng thiên ngươi thậm chí ngay cả những này đều biết rõ ngươi là từ đâu nghe nói tuyết nhất phiến quay đầu nhìn xem lăng thiên có chút khó có thể tin mà hỏi bọn họ kỳ lân nhất tộc c h ủ loại liền những cái kêu bình thường kỳ lân cũng không biết cũng liền bọn họ bạch ngọc kỳ lân đời đời truyền miệng mới biết được kỳ lân nhất tộc có nhiều như vậy c h ủ loại có thể là những này bọn họ chưa hề hướng người ngoài nói qua lăng thiên là thế nào biết rõ ta rất nhiều năm trước tại cố sự bên trong nghe được chẳng lẽ đây đều là thật lăng thiên hỏi không sai chúng ta kỳ lân nhất tộc xác thực có rất nhiều loại, loại thế nhưng hiện tại chỉ còn lại bạch ngọc kỳ lân cùng bình thường kỳ lân hai loại tuyết nhất phiến hồi đáp đây là vì cái gì chẳng lẽ l i n h vực đã từng buộc phát qua cái gì lớn chiến đấu dẫn đến mặt khắc kỳ lần đều diệt tuyệt lăng thiên hỏi cụ thể vì cái gì ta cũng không biết không chỉ là ta phụ thân ta đồng dạng không biết liền hắn đều là nghe đám tiền b ố i nói đối với cái này lăng thiên cũng không có lại truy hỏi có một số việc không cần thiết truy v ấ n n g o ò n nguồn là m người vẫn là muốn có chút biên giới cảm giác tiếp xuống tuyết nhất phiến mang theo lăng thiên bọn họ hướng về linh trụ sơn chỗ sâu bay đi đi thẳng tới linh trụ sơn dưới chân núi lăng thiên bọn họ lúc này mới nhìn đến linh trụ sơn cao vút trong mây nhìn không thấy c ô ấy, hình như kéo dài đến chân trời giống như một cái tỉnh thiên tri trụ thật lớn thật dài chứ cắt giá nhịn không được cảm thán nói linh trụ sơn mặc dù được gọi là núi nhưng là linh giới trụ cột tự nhiên hùng vĩ làng thiên giải thích nói sau đó tuyết nhất phiến bọn họ liền theo linh trụ sơn một mực bay lên trên đi bay thẳng đến rất lâu mới vừa tới đỉnh đỉnh phía trên chỉ có một cái cửa đá khổng lồ cửa đá là mở rộng ra có một đạo năng lượng ngăn cản tầm mắt của mọi người để bọn họ thấy không rõ lắm trong cửa đá tình huống tại cửa đá hai bên còn có hai cái to lớn sư từ đá thủ hộ lấy cửa đá cái này sư tử đã là thật hay giả chứ cắt giá nhịn không được hỏi bọn họ đều là thật một khi có người cưỡng ép tiến vào cửa đá bọn họ sẽ ngay lập tức tỉnh lại hướng kẻ xông vào phát động công kích bất quá các ngươi không cần lo lắng có ta ở đây bọn họ sẽ không công kích chúng ta tuyết nhất phiến nói xong vượt lên trước xuyên qua cửa đá l a n g thiên bọn họ theo sát phía sau tại bọn họ xuyên qua cửa đá trong nháy mắt đó thật giống như có ngàn vạn áp lực đặt ở thân thể bọn h ắ n bên trên hình như sắp đem bọn họ thân thể đều trên bể tại mọi người thực lực đều không tinh yếu áp lực như vậy chỉ là để bọn họ rất khó chịu cũng không có đối với bọn họ tạo thành bất kỳ tổn thương khi triệt để xuyên qua cửa đá về sau trên người bọn họ áp lực toàn bộ đều biến mất bọn họ lập tức cảm giác được nhẹ nhõm bọn họ phóng nhắn nhìn phát hiện giờ phút này thân ở trên một ngọn núi cao quay đầu lại về sau phát hiện cửa đá tại bọn họ sau lưng cửa đá hai bên đồng dạng đứng sừng sững lấy hai cái to lớn sư tử đá đi thôi cùng ta về nhà tuyết nhất phiến nói xong thân hình lõe lên liền đằng không mà lên hướng về một cái phương hướng bay đi lang tiên bọn họ nhìn thấy từ bọn họ giờ phút này đứng thẳng trên núi cao nhìn toàn bộ l i n h vực chia làm ba loại nhan sắc một loại là xanh đun tươi tốt màu xanh một loại là tuyết trắng mênh mông màu trắng còn có một loại là mênh mông vô b ở màu xanh lăng thiên bọn họ phía trước đều chưa từng tới l i n h vực thật đúng là không biết l i n h vực là cái này bộ dáng l i n h vực tại sao là cái dạng này lăng thiên hướng vượng thất thất hỏi nghi ngờ của mình hắn câu nói này hỏi có chút chẳng biết tại sao nếu là người bình thường thật đúng là không nhất định có khả năng minh bạch hắn ý tứ thế nhưng vượng thất, thất nháy mắt liền minh bạch lăng tiên đến cùng đang hỏi cái gì lĩnh vực b cái này ba thế lực lớn phân biệt từ long tộc phượng tộc cùng với kỳ lân nhất tộc thống lĩnh long tộc thống lĩnh sống dưới nước vật phượng tộc thống lĩnh phi cầm mà kỳ lân nhất tộc thống lĩnh tổ thú tam phương thế lực không can thiệp chuyện của nhau phượng thất thất giải thích nói nghe nói như thế l a n g thiên bừng tỉnh đại ngộ hắn liền nói linh vực bên trong vì cái gì nhan sắc chia làm ba bộ phận nguyên lai là khác biệt nhan sắc đại biểu thế lực khác nhau vậy cái này ba thế lực lớn phương nào tối cường lăng thiên tò mò hỏi đối với long tộc phượng tộc kỳ lân nhất tộc lăng thiên đã từng tại làm tinh thời điểm liền nghe nói qua trong lòng của hắn chính vì vậy lĩnh vực những năm gần đây vẫn luôn ở vào tạo thế chân vạc trạng thái lẫn nhau ở giữa bình an vô sự bất quá phượng tộc phía trước phát sinh bạo loạn tử thương không ít thành viên đoán trừng thực lực tổng hợp hiện tại so với long tộc cùng kỳ lân nhất tộc giảm bớt không ít phượng thất thất nói nàng lúc nói lời này ngữ khí bên trong có chút bất đắc dĩ bất kể nói thế nào nàng cũng là phượng hoàng nhất tộc tự nhiên lo lắng phượng hoàng nhất tộc tương lai vậy cái này tam tộc thành viên có chừng bao nhiêu lăng thiên tò mò hỏi thành viên nhiều nhất là long tộc chỉ bất quá đại đa số đều là một chút mang theo long tộc huyết mạch linh thú long tộc háo dâm mang theo long tộc huyết mạch linh thú nhiều vô số kể thế nhưng chân chính thuần chính long tộc số lượng vô cùng thưa thớt không đủ trang bị kỳ lân nhất tộc cũng kém không nhiều thành viên rất ít bình thường kỳ lân cùng bạch ngọc kỳ lân cộng lại đ o á n chừng cũng liền tám mươi tả hữu bất quá kỳ lân nhất tộc đặc biệt mật kết chưa hề xuất hiện qua nội đấu tình huống phương hoàng nhất tộc tương đối mà nói muốn nhiều một điểm phía trước có một trăm năm mươi hiện theo ạ lại i liền đoán trừng cũng còn trừng n g đến đối đại vượng lang thiên bọn họ đối với đại tộc tình huống, cũng với giải thất thất thích, tộc họ c ba i là có m ộ tuyết chút Trừng t giải. nhất phiến càng ù cùng n nó đồng bọn, trừng nhất phiến nó đồng bọn. nhất phiến g tiểu tuyết tiểu Theo tuyết c ngày càng tới gần kỳ lân nhất tộc địa bàn khí thức của nó cũng bị càng ngày càng nhiều linh thú cảm giác được khi nó bay qua một vùng núi thời điểm đột nhiên từ sơn mạch bên trong chuyển tới từng tiếng tiếng giống giận dữ giống giống theo tiếng giống giận dữ vang lên lần lượt từng thân ảnh phóng lên tận trời bọn họ từ khác nhau phương hướng bay tới ngăn tại tuyết nhất phiến phía trước lăng tiên nhìn thấy những n à y ngăn lại bọn họ đường đi linh thú có chín cái đầu sư tử có một thước lớn nhỏ hồ điệp có toàn thân đen nhánh quần báo có bảy màu sắc m n g xà tóm lại những n à y linh thú từng cái đều dài đến hình thù kỳ quái bất quá bọn họ khí tức trên thân đều không kém lão đại lão đại lão đại ngươi có thể tính trở về lúc này i ể u đầu sư tử nhìn xem tuyết nhất phiến nói ngựa khí bên trong lại có một tia ưu h o án nghe vào tuyết nhất phiến giống như là cái bỏ vợ bỏ con đàn ông phụ lòng tiểu cựu ngươi có thể a mấy tháng không thấy ngươi đều bước vào hợp thể k ảnh tuyết nhất phiến nhìn xem cựu đầu sư tử nói lão đại ta cũng bước vào hợp thể cảnh hh ắ c ắ c lão đại thực lực của chúng ta có phải là vượt qua ngươi lão đại vị trí ngươi nên n h ư ờ n g lại đi cái kia một thức lớn nhỏ hồ điệp nhìn xem tuyết nhất phiến nói ngữ khí ngay vào có chút không có ý tốt thải điệp một đoạn thời gian không thấy ngươi bay a đến an ta một chiêu tuyết nhất phiến nói xong thân hình loay lên liền biến mất ngay tại chỗ nhìn thấy nó dạng này thải điệp vội vàng vô cánh cảm giác xung quanh tìm kiếm lấy tuyết nhất phiến thân ảnh phanh không đợi nó kịp phản ứng một cái chân liền xuất hiện ở nó phía trên trực tiếp một bàn tay đập vào trên đầu của nó nháy mắt thải điệp liền bị đập tới trên mặt đất thải điệp có phục hay không sau một khắc tuyết nhất phiến thân ảnh xuất hiện tại nó trên không ở trên cao nhìn xuống nói lão đại ngươi ngươi vậy mà đã là hợp thể cảnh lục trọng ngươi thực lực làm sao sẽ tăng lên nhanh như vậy thải điệp nhìn xem tuyết nhất phiến dùng một loại khó có thể tin ngữ khí hỏi ta kỳ tài ngốc trời tăng cao thực lực đây còn không phải là dễ như t r ở bàn tay chỉ là hợp thể cảnh lục trọng mà thôi không đáng kể chút nào tuyết nhất phiến mặc dù nói như vậy thế nhưng nó trên mặt tiêu ngạo tự đắp đà bán nó nội tâm ý tưởng chân thật thời gian mấy tháng liền từ nhập thần cảnh đột phá đến hợp thể cảnh lục trọng cái này có thể gọi là tiến bộ thần tốc tuyết nhất phiến bọn họ bởi vì tự thân huyết mạch quá mức t h u ầ n khiết mặc dù cùng một cảnh giới so với bình thường linh thú mạnh hơn rất nhiều rất nhiều thế nhưng cảnh giới của bọn nó đột phá cũng so với bình thường linh thú muốn chấm rất nhiều tuyết nhất phiến thời gian mấy tháng không vẹn vẹn đột phá một cái đại cảnh giới còn đột phá mấy cái tiểu cảnh giới loại này tốc độ tu luyện không thể không để đông đảo linh thú khiếp sợ lão đại ngươi làm như thế nào dạy cho chúng ta a cựu đầu sư tử tiến lên định n nói ta cũng không có cái gì đặc biệt kỹ xảo liền tùy tiện tu luyện không nghĩ tới l i ê n lập tức đột phá đến hợp thể cảnh lục trọng có thể đây chính là thiên tài a tuyết nhất phiến một bộ trang thập tam bộ dạng giờ phút này tâm tình của nó đừng đề cập bao nhiêu thoải mái vừa rồi xuất hiện những n à y linh thú đều là nó từ nhỏ bạn chơi những n à y linh thú mặc dù không phải kỳ lân thế nhưng bọn chúng thiên phú thực lực đều phi thường c ứ n g hãn cho tới nay đều cùng thực lực của nó không sai bật nhiều nó cũng liền bằng vào không gian chi lực mới có thể thoáng ngăn chặn bọn họ một đầu để bọn họ nhận chính mình làm lão đại phía trước tại cấm kỵ cốc sau khi đột phá nó liền nghĩ lúc nào trở lại lĩnh vực tại chính mình những n à y bạn chơi trước mặt trang một đợt thập tam lúc đầu cho rằng còn phải thời gian rất lâu không nghĩ tới lang thiên gặp loại này sự t ì n h nhanh như vậy liền trở về l i n h vực hiện tại xem như có khả năng tại nó bạn chơi trước mặt thật tốt trang một đợt loại người này phía trước hiện thánh cảm giác vô cùng tốt lão đại tại sao ta cảm giác người đi nhân gian một chuyến không giống nhau lắm cựu đầu sư từ lúc này nói tự nhiên là không đồng dạng ta đã trưởng thành không giống đi qua n g ư ờ i thơ như vậy các ngươi những n à y chưa hề từng đi xa nhà nhà ấm bên trong đ ó a hoa căn bản không hiểu ta kinh lịch cái gì tuyết nhất phiến lúc nói lời này làm ra một bộ cao thâm khó dò bộ dạng thấy cảnh này lăng thiên kém chút nhịn không được cười ra tiếng tiểu gia hỏa này vẫn thật là chứa vào mà còn đem mặt khác tiểu gia hỏa lắc lư s ư ớ n g sốt một chút cựu đầu sư tử bọn họ nghe đến tuyết nhất phiến nói như vậy toàn bộ đều một mặt sùng bái nhìn xem nó ánh mắt bên trong nói là không ra được nghe tỵ lão đại chúng ta cũng muốn đi nhân gian ngươi lại đi nhân gian lời nói có thể hay không dẫn chúng ta cùng một chỗ a cựu đầu sư tử nói bọn họ một mực tại l i n h vực bên trong chưa hề đi qua địa phương khác l i n h vực mặc dù lớn thế nhưng bởi vì bọn họ bậc cha chú đều là một chút thực lực cường đại linh thú bọn họ đều là một đám cường nhị đại vô luận đi đến nơi、nào. cũng sẽ không có linh thú tùy tiện trêu chọc bọn họ bọn họ cho dù muốn làm gì thì làm cũng chỉ là sẽ bị hơi dạy dỗ một cái có thể nói nửa đời t r ư ớ c của bọn nó qua thực sự là quá thuận thuận đến không có một tia gợn sóng chỉ có thể không có việc gì gây chuyện có thể là cuộc sống như vậy không phải bọn họ muốn bọn họ muốn kích thích tràn đầy kích tình tình cảm mãnh liệt sinh hoạt khi biết tuyết nhất phiến đi đến nhân gian về sau bọn họ từng cái ghen tị đỏ ngầu cả mắt cái này nhìn ta tâm tình a tuyết nhất phiến biểu lộ nghiêm túc nói nhìn qua nó hình như thật trưởng thành đồng dạng đừng a lão đại thú vương đại nhân ngươi t r ư ờ n g nào thì gặp cũng được chuyện của chúng ta liền tương đối khẩn cấp ngươi đừng nhìn tâm tình a lần sau đi nhân gian liền mang theo chúng ta thôi chúng ta cam đoan nghe lời ngươi để chúng ta hướng đông chúng ta tuyệt không hướng tây ngươi để chúng ta đuổi chó chúng ta tuyệt sẽ không buồn cười cựu đầu sư tử tiến lên nói đúng đúng đúng chúng ta cam đoan nghe lời lão đại đây là ta một đoạn thời gian trước được đến phá nguyên long chi là ta hiệu kính ngươi hát báo lúc này tiến lên lấy ra một gốc thiên tài đ i ệ bảo đưa cho tuyết nhất phiến lấy lòng nói lão đại đây là ta chiếm được bích ngọc yêu hoa hiếu kính hiếu kính ngươi đây là n g u y ệ t lượng thảo lão đại cho ngươi trong lúc nhất thời đông đảo cường nhị đại toàn bộ đều cho tuyết nhất phiến đưa lên các loại thiên tài địa bảo cái này nhìn lăng thiên trận cả mắt lên những n à y thiên tài địa bảo phẩm cấp thấp nhất đều là cấp tám thậm chí còn có cấp chín bất luận cái gì một gốc đặt ở nhân gian đều sẽ bị người cướp vỡ đầu chảy máu không nghĩ tới những n à y cường nhị đại thật giống như không cần tiền giống như kín đ ao đưa cho tuyết nhất phiến nếu như không phải nhận biết tuyết nhất phiến hắn thật muốn tiến lên đem những vật này toàn bộ cho đoạn tuyết nhất phiến đối với những này không chút do dự toàn bộ thu xuống Tốt ra, xem tại các ngươi thái độ như vậy thành khẩn phân thượng lần sau đi nhân gian lời nói ta mang theo các ngươi tuyết nhất phiến thản nhiên nói chương một trăm tám mươi b ố gặp mặt thú vương chương một trăm tám mươi b ố gặp mặt thú vương nghe đến tuyết nhất phiến nói như vậy đông đảo nhị đại nháy mắt vui vẻ ra mặt tạ ơn lão đại nhiều đà tạ lão đại lão đại、Bì、vũ đập một hồi mông ngựa về sau đông đảo cường nhị đại gái này mới đưa ánh mắt nhìn về phía lăng tiên bọn họ lão đại những này là ai vậy làm sao dài đến khác với chúng ta cựu đầu sư tử g i hỏi đây đều là ta tại nhân gian giao đến bạn tốt bọn họ đều là nhân loại lăng thiên đây đều là ta từ nhỏ bạn chơi cũng là tiểu đệ của ta ngươi giống như ta xưng hô bọn họ liền được tuyết nhất phiến là song phương làm một chút giới thiệu nhân loại bọn họ chính là nhân loại a quả nhiên nhân loại dài đến cùng chúng ta hoàn toàn không giống nhìn qua tốt yếu đ ô i a ta một chảo đi xuống liền có thể đem bọn họ đập chết không biết những nhân loại này có mạnh hay không ta nghe nói đại đa số nhân loại đều đặc biệt nhỏ yếu ta nghe nói nhân loại vô cùng mỹ vị không biết có phải hay không là thật rất muốn nếm một cái đông đảo cường nhị đại nghị luận ở mỹ một chút cũng không có tránh lăng thiên bọn họ bọn họ một mực sống ở l i n h vực bên trong từ trước tới nay chưa từng gặp qua bất luận nhân loại nào hôm nay cũng coi là mở mang kiến thức các ngươi có thể không cần lỗ mãng ta giao bằng hữu đều không phải kẻ yếu t h ư ợ n h ư lang tiên một cái tay liền có thể đánh chết các ngươi tuyết nhất phiến rất tự hào nói thật hay giả một bàn tay liền có thể đánh chết chúng ta rất muốn thử xem a xem hắn có thể hay không đánh chết ta nhân loại ta muốn khiêu chiến ngươi có dám đánh với ta một trận cựu đầu sư tử lớn tiếng đối với lang t i ê n nói chỉ là tiếng nói của nó vừa vặn rơi xuống tuyết nhất phiến thân hình l o i lên xuất hiện ở trước mặt của nó đối với nó chính là một bàn tay. Phanh. phiến một tắt này, trực tiếp đem đầu sư tử cho phiến phiến nhất cho tình đánh nhìn nhất khuất hỏi. không khắc khiêu khích thiền, không nhất khí thiện hiểu hiểu chỉ thứ nhất nhìn thấy nhân loại, có chút kích động, muốn khiêu chiến ta ba ba Ta vừa sau lang ta sao? này, ngậu. ngươi nói xong, muốn mãng, ngươi liền ngươi này trong ngữ nói. lần động, muốn Tuyết một tắt trực tử tử tuyết một bắt mắt Tuyết bất Ta cựu đầu Cựu đầu đầu đều ủy đại, cái mới cái đại đại, loại, đem làm xem mà đem lầm, lầm. là là là có để sư sư Lão lão Lão gì? lô ở các ngươi tranh thủ thời gian lăn ta muốn mang lang thiên bọn họ đi gặp phụ thân ta một hồi lại đi tìm các ngươi có nghe hay không đúng đúng đúng chúng ta cái này liền rời đi cựu đầu sư tử bọn họ nói xong liền xoay người rời đi tuyết nhất phiến chúng ta thật muốn đi gặp thú vương sao lang thiên hỏi đơn thuần thân phận địa vị thú vương có thể là l i n h vực trí tôn địa vị so với hắn cái này nhân hoàng truyền nhân, nhân, nhân hiện tại cùng cống ngầm bên trong chuột đồng dạo đều không muốn nhìn người nhân ra có thể là đường đường chính chính thú vương lĩnh vực trí tôn yên tâm đi phụ vương ta rất ôn hòa có ta ở đây hắn sẽ không đối các ngươi như thế nào tuyết nhất phiến biết lăng thiên đang suy nghĩ cái gì an ủi đã như vậy vậy liền đi gặp lăng thiên cũng không có lại nói cái gì dựa theo cấp bậc lễ nghĩa đ i n nói đi tới l i n h vực về sau là nên b á i kiến một cái thú vương cùng thú vương giữ gìn mối quan hệ là rất cần thiết sau này nếu là cùng thiên giới khai chiến thú vương nếu là nguyện ý xuất thủ t ư ơ n g trợ cái tiêu nhân gian phần thắng có thể thật lớn tăng lên cứ như vậy tuyết nhất phiến mang theo lăng thiên bọn họ đi đến thú vương cung thú vương cung đặc biệt khí phái chiếm diện tích hơn vạn mẫu cái tiêu kêu một cái vàng son lập lẫy khí thế to lớn lăng thiên bọn họ vừa vặn tới gần thú vương cung liền cảm nhận được rất nhiều nói cường đại thân nhiệm từ thân thể bọn hắn bên trên đảo qua không cần hỏi cũng biết đây đều là thú vương cung bên trong cờ ư n giả g b á i kiến nhị hoàng tử làm thú vương cung đông đảo thủ vệ nhìn thấy tuyết nhất phiến thời điểm từng cái toàn bộ đều vô cùng cung kính hành lễ không cần khắc khí tuyết nhất phiến lúc này thật đúng là có một chút hoàng tử p h o n g phạm xuyên qua một đạo lại một đạo c ử a cung lăng thiên đám người bọn họ cuối cùng đến cung điện trung tâm đây là một tòa cao lớn vô cùng cung điện là toàn bộ thú vương cung chủ điện cũng không thể dùng khí phái hai chữ đến hình dung tại cung điện chủ vị nằm lấy một cái thân cao hơn trăm mét màu trắng kỳ lân không cần hỏi đây nhất định là tuyết nhất phiến phụ thân nhi thần b á i kiến phụ vương tuyết nhất phiến vội vàng hành lễ nói b á i kiến thú vương đại nhân lăng thiên bọn họ đi theo hành lễ đối với mọi người hành lễ thú vương trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem lăng thiên bọn họ ánh mắt của nó thâm thúy vô cùng hình như một cái liền có thể đem người nhìn thấu lăng thiên bọn họ tại t h ú vương nhìn kỹ áp lực như núi đã bắt đầu mồ hôi lạnh chảy dòng mặc dù thú vương không có phóng thích bất kỳ huy áp thế nhưng thượng vị giả ánh mắt không phải người bình thường có khả năng chịu được thân là nhân loại chưa qua cho phép dám tự tiện xông vào l i n h vực phải bị tội gì nhìn lăng thiên bọn họ một lúc sau thú vương cuối cùng nói chuyện vơi mở miệng chính là một bộ hỏi tội tư thế thú vương chúng ta cũng không phải là tự tiện xông vào chúng ta là cùng hoàng tử đồng thời đi lăng thiên không tiêu ngạo không tự ti nói n nói thế nào hắn cũng là nhân hoàng nhất mạch truyền nhân đối với thú vương tuy có tôn trọng thế nhưng không hề e ngại hoàng tử tuổi nhỏ bị các ngươi những n à y người hữu tâm lợi dụng nói các ngươi đến ta lĩnh vực ra sao mục đích Thú vương nói xong, trên thân trào một tới thế. thế mắt thiên chút thở Đây chính là đến từ phương thế giới này cao cấp nhất hành khí khí nháy phủ họ, họ không chính phương vương cường cường nói xong, này lăng bọn bọn nổi. đến này giới giả có điểm bao cao sao. ra Đây là đem cố cực Cố cấp huy áp ép quả nhiên cường đại không giảng đạo lý lăng thiên trong lòng yên lặng nói tại cái này cô cường đại uy áp bên dưới hắn cảm giác được chính mình phảng phất chính là trên đại dương bao la phiêu phù một chiếc thuyền con bất cứ lúc nào cũng sẽ bị sóng biển lật tung bọn họ là nhỏ bé như vậy thiểu nhân giống như sâu kiến đ ồ n dạng đúng vào lúc này lăng thiên rõ ràng cảm giác được chính mình trong đan điển giang sơn xã tắc đồ phía trên chuyển đoàn tới một lăng lượng, thiên sở dĩ có thể xuyên qua chính là giang sơn xã tắc độ nguyên nhân công năng của nó khẳng định không chỉ không gian tùy thân điểm này trên thân không có huy áp lăng thiên chậm rãi ngẩng đầu lên thú vương đại nhân xem trọng chúng ta chúng ta chỉ là một đám tiểu nhân vật mà thôi tại lĩnh vực bên trong không nổi lên được bất kỳ bọn nước lấy thú vương đại nhân cùng với l i n h vực đông đ ả o cường giả thực lực đập chết chúng ta cùng đập chết một con kiến không hề khác gì nhau chúng ta không dám c ó bất kỳ tâm làm loạn chúng ta cùng hoàng tử là bằng hữu lần này cũng chỉ là cùng nó về thăm nhà một chút nếu là thú vương đại nhân cảm thấy chúng ta không nên tới chúng ta cái này liền rời đi lăng thiên t h ẳ n g nhiên nói nghe nói như thế thú vương đột nhiên mặt lộ h ô g q u a n g nhìn qua thật giống như tức giận lập tức tự chủ vị đứng lên chương một trăm tám mươi lăm cũng không phải là không có bối cảnh cáo trạng chương một trăm tám mươi lăm cũng không phải là không có bối cảnh cáo trạng đứng lên thu vương thân hình càng thêm k h i n ô nó nhìn xem lăng thiên h ì như n h một giây sau liền sẽ độc thủ cái này để lăng thiên mấy người bọn hắn nháy mắt khẩn trương lên sợ thú vương đột nhiên ra tay với bọn họ bọn họ đều rất rõ ràng lấy thú vương thực lực nếu là thật sự đối với bọn họ độc thủ bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ phụ vương ngươi đủ rồi mỗi lần ta mang bằng hưu trở về ngươi đều muốn hủ dọa bọn họ ngươi lại như vậy ta về sau liền không mang bằng hưu trở về lúc này tuyết nhất phiến nói chuyện đi không hủ dọa bọn họ ngươi lần này mang về bằng hưu rất không tệ ạ đối mặt ta huy áp lại có thể làm đến mặt không đổi sắc so với tiểu cựu mấy người bọn hắn mạnh hơn nhiều thú vương lúc này tán dương nói, đó là cũng không nhìn một chút là ai bằng hữu bằng hữu ta bên trong cũng không có kẻ yếu giống tiểu cựu mấy người bọn hắn l a n g thiên một cái tay liền có thể treo lên đánh bọn họ tuyết nhất phiến một điểm kiêu ngạo nói mặc dù cường đại không phải chính mình nhưng l a n g thiên là bằng hữu của nó đây cũng là cho nó mà dài người lớn bao nhiêu thú vương đột nhiên nhìn xem l a n g thiên hỏi hai mươi tuổi l a n g thiên mặc dù không biết thú vương vì cái gì hỏi như vậy nhưng vẫn là thành thật trả lời mới hai mươi tiểu cựu bọn họ mấy cái hiện tại cũng có hợp thể cảnh thực lực ngươi có thể một cái tay treo lên đánh bọn họ nghĩ đến thực lực vượt xa hợp thể、cảnh. năm nay gần hai mươi tuổi liền có như thế cường thực lực nhân gian lúc nào xuất hiện dạng này một vị tuyệt thế thiên tiêu mà còn ta vậy mà không cảm giác được trên người ngươi bất kỳ khí tức gì tựa như cái không có tu luyện qua người bình thường đồng dạng thú vương có chút kinh ngạc nói nó cũng không tin tưởng l a n g thiên thật là người bình thường nhi tử của mình nó vẫn là h i ể u rất rõ nếu là l a n g thiên thật là người bình thường nhi tử của mình tuyệt đối sẽ không thừa nhận hắn là bằng hữu của mình càng sẽ không nói một cái tay treo lên đánh tiểu cựu bọn họ ta tu luyện công pháp hơi đặc biệt có thể cam đoan khí tức sẽ không tiết lộ tiền bối cảm giác không đến cũng coi như bình thường hắn t hiện tại còn không có trưởng thành nhất định phải điệu thấp húng hồ sư phụ hắn chỉ là giải thích cho hắn các loại kiến thức cũng không có dạy qua hắn tu luyện hắn nói như vậy cũng không hoàn toàn là nói dối không có sư phụ cái này sao có thể thú vương một mặt không tin nhìn xem l a n g thiên xem như người tu hành không có khả năng không có sư phụ không có sư phụ dẫn vào cửa căn bản đi không lên tu hành con đường này chớ đừng nói chi là năm nay gần hai mươi tuổi liền có như thế thực lực cường đại phụ vương điểm này ta có thể làm chứng l a n g thiên xác thực không có sư phụ tuyết nhất phiến lúc này nói sự việc kỳ quái mỗi ngày có hôm nay đặc biệt nhiều ngươi thật đúng là cho ta một cái to lớn kinh hỷ a thú vương nói xong rất có tâm ý quan sát lăng thiên một cái ân phá không ngươi vậy mà hợp thể cảnh lục trọng sau đó thú vương đột nhiên cảm giác được tuyết nhất phiến khí tức có chút kinh ngạc nói nhìn thấy phụ thân chú ý chính mình tu vi tuyết nhất phiến trên mặt lộ ra một cái tự đ ắ c đủ cười phía trước tại chính mình tiểu đồng bọn trước mặt trang một cái hiện tại lại có thể tại phụ thân của mình trước mặt trang một thanh đi nhân gian một chuyến cảm n g ộ rất nhiều không cẩn thận đã đột phá tuyết nhất phiến giả vờ rất bình thản nói cũng không tính đi không một chuyến nhân gian lúc đầu ngươi không từ mà biệt giấu g i ế m ta lén lút chạy đi nhân gian ta có lẽ thật tốt thu thập ngươi dừng lại xem t ạ i thực lực của ngươi có chỗ tinh tiến phân thượng lần này liền không dạy dỗ ngươi còn dám dâu diếm ta đi nhân gian ta liền quan ngươi ba năm cầm đoán thú vương nghiêm khắc nói cảm ơn phụ vương phụ vương chúng ta trở về thời điểm có một cái bại hoại ỷ vào chính mình nắm giữ thần t à n g cảnh thực lực liền bắt nạt chúng ta ngươi nhưng phải cho ta làm chủ giúp ta giao hấn dạy dỗ hắn tuyết nhất phiến lúc này vội và nói g n nó cũng không có quên bọn họ bị tiểu quỷ truy kích có nhiều t r ậ t vật nếu không phải lang thiên có chút thủ đoạn bọn họ sợ rằng liền giữ nhiều lãnh ít nó lần này trở về lĩnh vực trừ là tránh né tiểu quỷ bên ngoài chuyện trọng yếu hơn chính là tìm người nâng đỡ nó cũng không phải là không có bối cảnh còn có thể để người tùy tiện ư ớ c hiếp cái gì thân tăng cảnh người tu hành ư ớ c hiếp các ngươi lẽ nào lại như vậy thật sự là lẽ nào lại như vậy dám khi dễ nhi tử của ta hắn là sống chán sao thú vương phẫn nộ nói kỳ lân nhất tộc nhất là đoàn kết từng cái chính là nổi danh bao che cho con cho nên những năm gần đây kỳ lân nhất tộc chưa hề phát sinh qua nội l o ạ n hiện tại dám có người ỵ vào chính mình tu vi cao liền ư ớ c hiếp con của nó nếu như nói là cùng cảnh giới người tu hành ức hiếp nhi tử của mình nó tuyệt đối sẽ không nói cái gì con của nó nếu là dám cáo trạng chính mình trước trường trị nó dừng lại cùng cảnh giới bị người khi dễ chỉ là sự bất lực của mình làm sao có mặt cáo trạng thậm chí cho dù cao hơn một cảnh giới nó cũng sẽ không tức giận như vậy cao hơn một cảnh giới cố gắng tu luyện sau này chính mình lấy lại danh dự có thể là thần t ă n g cảnh so với nhi tử của mình cao hơn ba cái đại cảnh giới cái này thật sự là khinh người quá đáng chuyện này phụ vương cho ngươi làm chủ chờ ngươi lại đi nhân gian thời điểm ta để phong lôi hộ pháp đi theo ngươi thú vương nói cảm ơn phụ vương phụ vương quả nhiên anh minh thần võ uy vũ bất、phàm. tuyết nhất phiến vội vàng hương p h â n nói phong l ô i hộ pháp cũng nắm giữ thần tàng cảnh thực lực hai bọn chúng đối phó t i ể u quỷ một cái dễ như trở bàn tay t i ể u quỷ còn dám truy sát chính mình lần này liền cho hắn biết biết đ ô n g hoa vì cái gì hồng như vậy với đi nhân gian một chuyến đúng là có trưởng thành a đều như thế biết nói chuyện thú vương có chút ngoại ý muốn nhìn thoáng qua tuyết nhất phiến thời điểm trước kia tuyết nhất phiến luôn là cùng nó đối nghịch ngươi để nó hướng đông nó càng muốn hướng tây ngươi để nó bắt chó nó càng muốn đổi gà chưa từng có nói qua loại này vớt mông ngựa lời nói nói thật phía trước thời điểm thú vương đối với chính mình đứa nhi tử này còn rất sợ nó có thể mệnh lệnh l i n h vực bên trong tất cả tàu thú để bọn họ làm gì bọn họ liền phải làm gì duy chỉ có đối với chính mình đứa nhi tử này không có cách bởi vì nó nói mặc kệ ngươi liền mặc kệ ngươi nói chọc ngươi liền chọc ngươi rằng đạo lý giam lại treo lên đánh các loại biện pháp nó đều nếm thử qua thế nhưng hoàn toàn vô dụng tiểu tử này chủ đánh một cái phản địch nó, nó đều bởi vì tuyết nhất phiến tức chết đi được nói thật phía trước nó đối với tuyết nhất phiến là thật không có chiêu chương một trăm tám mươi sáu linh thú muốn luật bàn chơi chết bọn nó chương một trăm tám mươi sáu linh thú muốn luật bản chơi chết bọn nó thú vương căn bản không có nghĩ qua một ngày kia có thể từ nhi tử của mình trong miệng nghe đến một câu vớt mông ngựa lời nói trong lúc nhất thời nó có chút lệ nóng doanh t r ọ n g cảm giác ha ha ha để ăn mừng hoàng nhi trở về thú vương cung c h ú c mừng một ngày thú vương lớn tiếng nói theo thú vương ra lệnh một tiếng thú vương cung đông đảo thị vệ thị nữ toàn bộ đều bận rộn rất nhanh thú vương cung bên trong liền tiến vào một mảnh vui mừng bên trong lang thiên đám người bọn họ cũng ngắn nổi bông xuống trong lòng phiền lòng sự tỉnh thỏa thích phong túng thú vương cũng chúc mừng mặc dù không giống nhân gian có như vậy nhiều mỹ vị món ngon thế nhưng các loại linh quả rượu ngon vẫn là cái gì cần có đều có l i n h vực rượu ngon là sử dụng l i n h vực đặc thù một vài thứ ủ chế mà thành rượu ngon như vậy tại nhân gian có thể uống không đến tuyết nhất phiến cũng đem chính mình tiểu đồng bọn toàn bộ đều gọi tới đại gia nâng ly cạn chén biết bao vui sướng tuyết nhất phiến n g ư ơ i xưng hô thế này là ta phía trước nói đùa thời điểm lên cho tới nay đều để ngươi tuyết nhất phiến quyên hỏi ngươi chân chính tên cứ gọi cái gì qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị về sau lang thiên có chút mắt say lờ đờ mông lung nhìn xem tuyết nhất phiến hỏi Ta gọi b ạ chúng Ngọc không, Ngọc Bạch c phá h là ta bạch ngọc kỳ lân nhất tộc dòng dòng Ngọc kỳ lân mới có thể họ bạch Ngọc, bình thường kỳ lân, là không có dòng họ. Chúng ta bạch Ngọc kỳ lân nhất họ, chỉ Bạch thể họ Bạch họ. Bạch có có có tộc kỳ kỳ kỳ là mới ta sinh ra tới liền k h ô n g chế không gian chi lực phá không ý tứ chính là có khả năng bại trừ thế gian tất cả không gian ta thực lực bây giờ còn yếu có chút không gian một khi phong tỏa hoặc là tương đối đặc thù lời nói ta liền không có biện pháp tiến hành không gian xuyên toa thế nhưng theo ta thực lực càng ngày càng mạnh thế gian này đem không có cái gì có khả năng chống đỡ được ta tựa như phụ vương ta nó như muốn đi mũ giới bên trong không ai có thể ngăn được nó chúng ta kỳ lân nhất tộc có khả năng sinh tồn đến nay trừ hết sức đoàn kết bên ngoài lớn nhất một điểm chính là rất nhiều sinh linh đều kiềm kỵ chúng ta k h ố n g chế không gian chi lực chúng ta có thể tới vô ảnh đi vô tung ai cũng không dám đối chúng ta kỳ lân nhất tộc lòng mang ý đồ xấu bởi vì bọn họ sợ hãi sự trả thù của chúng ta tuyết nhất phiến hình như cũng có chút uống nhiều nói rất nhiều bạch ngọc phá không đúng là cái tên rất hay l a n g thiên từ đáy lòng nói tên của ngươi cũng không tệ l a n g thiên bao trùm chữ thiên tuyết nhất phiến hẳn là bạch ngọc phá không vừa cười vừa nói chư vị chúng ta uống rượu cũng uống tận hứng không bằng chơi điểm trò chơi sinh động sinh động bầu không khí làm sao đúng vào lúc này t i ể u đầu sư tử đột nhiên đối với đông đảo linh thú cùng với lăng thiên bọn họ nói ngươi muốn chơi cái gì trò chơi thải điệp ở một bên gió hỏi hai bọn chúng nhìn qua giống như là thương lượng song đồng dạng một sướng một họa ta tin tưởng chúng ta bên trong trừ lão đại những linh thú đều là lần thứ nhất nhìn thấy nhân loại liên quan tới nhân loại truyền thuyết có rất nhiều ta liền không từng cái giải thích chúng ta linh thú coi trọng một cường giả là tôn không bằng chúng ta cùng mấy người này loại đọ sức một phen nhìn xem đến tột cùng là nhân loại cường vẫn là chúng ta linh thú cường đương nhiên để cho công bằng chúng ta đem thực lực áp chế đến cùng một cảnh giới nhân loại các ngươi có dám hay không cựu đầu sư tử nói xong đem ánh mắt nhìn về phía lăng thiên bọn họ bọn họ phía trước liền nghĩ cùng lăng thiên bọn họ đọ sức một phen thế nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới cơ hội thích hợp về sau lại nghe nói thú vương đại nhân nói lăng thiên so với bọn họ mạnh hơn nhiều cái này để bọn họ trong lòng không phục lắm hiện tại vừa vặn uống một chút rượu xem như tìm tới cơ hội phá không đây là ngươi an bài vẫn là bọn họ tự chủ trương lăng thiên quay đầu nhìn bạch ngọc phá không hỏi lão đại cái này có thể cùng ta không có quan hệ ta đối với các ngươi hiểu quá rồi làm sao sẽ làm chuyện như vậy tiểu c ử u các ngươi có phải hay không nhàn không có việc gì gây chuyện đây đều là bằng hữu ta bạch ngọc phá không quay đầu đối với c ử u đầu sư tử nói lão đại chính vì bọn họ là ngươi bằng hữu chúng ta mới đưa ra đọ sức một phen lại nói ngươi bằng hữu chính là bằng hữu của chúng ta giữa bằng hữu luận bàn một chút đây không phải là rất bình thường nhà nhân loại các ngươi cho câu thống khoái lời nói có dám hay không cùng chúng ta luận bàn một chút nếu là không dám các ngươi liền trực tiếp nói chúng ta cũng không bắt buộc cựu đầu sư tử lớn tiếng nói thiếu ra lời này ta nhịn không được chơi chết bọn nó chiến vô địch lúc này đứng ra nói bọn họ khai sơn nhất t ộ c là trời sinh chiến sĩ nhất không e ngại chính là chiến đấu hiện tại làm sao có thể nhịn được những này linh thú khiêu khích tất nhiên nhịn không được vậy cũng không cần nhịn lăng thiên nói xong đứng lên muốn thắng được người khác tôn trọng chính là muốn dùng thực lực nói chuyện các ngươi muốn làm sao cái chiến đấu pháp lăng thiên nhìn xem cựu đầu sư tử hỏi nghe đến lăng thiên hỏi như vậy cựu đầu sư tử trên mặt mang lên vẻ mỉm cười các ngươi có bốn người vậy chúng ta liền chiến đấu bốn trận thắng được nhiều một phương chiến thắng cựu đầu sư tử đã sớ nghĩ kỹ, lập tức nói Ta không phải nhân loại ta liền không nhúm b à o phượng thất thất lúc này vội và nói g n nàng không xuất thủ chứ nguyên nhân này ra còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu nàng một khi xuất thủ rất có thể bị linh vực phượng hoàng nhất tộc cảm giác được vạn nhất thật cảm giác được đến lúc đó khẳng định sẽ dẫn ra một loạt p h i ề n p h ứ c n g ư ờ i không phải người vậy quên đi chúng ta đều ra ba vị trước tháng hai v à n thắng được cựu đầu sư tử nhìn xem lang thiên nói có thể lang thiên nhẹ gật đầu ta nhìn các ngươi mấy cái thực lực đều vượt qua hợp thể cảnh như vậy đi phàm là xuất chiến sau ư ơ n g đều đem chính mình thực lực áp chế đến hợp thể cảnh nhất trọng ở sau đó chiến đấu bên trong vô luận phương nào thi triển thực lực vượt qua hợp thể cảnh nhất trọng hoặc là bị thua liền tính phương nào thua làm sao cựu đầu sư tự hỏi các ngươi hai cái cảm thấy thế nào lang tiên quay đầu nhìn về phía chiến vô địch cùng chư cắt giã hỏi ta không có vấn đề chiến vô địch rất thẳng thắn nói thiếu ra ta là thầy tướng không am hiểu chiến đấu chư cắt giã có chút ngượng ngùng nói hán cường hạng là xem bói cùng xem tướng xác thực không am hiểu chiến đấu vô địch ngươi có năm chắc thắng được một cục sao lang tiên nhìn xem chiến vô địch hỏi thiếu ra yên tâm ta nhất định không có khả năng t u a ta vấn này ta nhất định cầm xuống. chiến ầ m xuống. c vô địch lòng tin thắng i n t n được một cục hắn thắng được một cục c h ư cắt giã thắng không thắng không quan trọng thiếu ra người nói như vậy là thật có chút đả thương người à bất quá cũng chỉ có thể như vậy xin lỗi ta cho các ngươi cản trở c h ư cắt giã có chút xin lỗi nói cái này nói nơi nào chúng ta là một thể nào có kéo không cản trở cái này nói chuyện thuật nghiệp h ư u chuyên công ngươi không am hiểu chiến đấu đây không phải là lỗi của ngươi có ta cùng thiếu gia lần này không có khả năng thua chiến vô địch lúc này nói lang thiên bọn họ thương lượng thời điểm cựu đầu sư tử bọn họ cũng bắt đầu thương lượng chương một trăm tám mươi bảy thuần túy lực lượng so đấu chương một trăm tám mươi bảy thuần túy lực lượng so đấu bạch ngọc phá không tiểu đệ đều là l i n h vực bên trong một chút huyết mạch cực kỳ cường đại linh thú trừ cựu đầu sư tử bên ngoài còn có quang minh t h ả i điệp t h ô n thiên m ã ám giả há báo kim bối quỳnh u vừa rồi mấy người kia loại nói các ngươi đều nghe được sao nhân loại kia không am hiểu chiến đấu chuẩn bị sung số lượng chúng ta liền tính chiến thắng người kia không có chút nào hào quang cũng là thắng mà không võ cho nên ta đề nghị chúng ta nếu là gặp phải nhân loại kia về sau tính toán làm thế h ò a các ngươi cảm thấy thế nào cựu đầu sư tử nhìn xem mấy cái tiểu đồng bọn nói ta đồng ý phe nhân loại tổng cộng chỉ có ba người hắn không am hiểu chiến đấu chúng ta còn cần phải buộc nhân ra chiến đấu đây là chúng ta không có đạo lý chúng ta chỉ cần có thể chiến thắng hai người khác đối mặt cái kia không am hiểu chiến đấu n g ư ờ i lúc liền tính chủ động nhận thua cũng không có quan hệ đây coi như là chúng ta c á c cục lĩnh vực dù sao cũng là địa bàn của chúng ta chúng ta nên có chút c á c cục quan g minh t h ả i điệp nói đồng ý thôn tiên mãng ám dạ hát báo kim bối quỳnh ngưu đồng thời nhẹ gật đầu Tốt, vậy kế tiếp chúng ta thương nghị một chút xuất chiến thành viên ta tính toán một cái các ngươi còn có ai muốn xuất chiến cựu đầu sư tự hỏi ta đến kim bối quỳnh ngưu vội vàng nói ta liền không tới ta chỉ am hiểu hết u y thuật quan g minh t h ả i điệp chủ động từ bỏ thế nhưng thôn tiên mãng cùng ám dạ hát báo đều không có ý định từ bỏ ta cảm thấy có lẽ để ta tới thôn tiên m ã n g nói dựa vào cái gì từ ngươi đến ta cảm thấy có lẽ để ta tới ám g i hát báo không phục nói chỉ bằng thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn ngươi chỗ nào thực lực so với ta mạnh hơn không phục so tài một chút so tài một chút liền so tài một chút ta há sợ ngươi sao thôn thiên mãng cùng ám giả hát báo dùng men ai cũng không chịu n h ư ợ n bộ các ngươi hai cái đều nghĩ lên t r à n g một hồi làm cho nhân loại tuyển chọn hắn lựa chọn cùng các ngươi người nào chiến đấu các ngươi liền người nào bên trên cái này rất công bằng a cựu đầu sư tử nói tốt đến lúc đó đối phương khẳng định sẽ cho ta ám giả hát báo tràn đầy tự tin nói dùng mạo ngươi đen như vậy ai sẽ tuyển cho ngươi đối phương khẳng định sẽ cho ta dung mạo ngươi xấu như vậy dễ dàng đem người ta dọa ra bệnh tâm lý mới không biết chọn ngươi đây thông tin ê mãng cùng ám dạ hát báo lại tranh giành đối với trường hợp này t i ể u đầu sư tử bọn họ đã tập mãi thành thói quen giống lúc này t i ể u đầu sư tử phát ra gầm lên giận dữ thân hình loay lên đi tới một mảnh trên đất trống nhân loại đến chiến nó đối với lăng tiên bọn họ nói trận chiến đầu tiên cực kỳ trọng yếu quyết định người phía sau khí thế cho nên tuyệt đối không thể thua bọn họ mấy cái tiểu đồng bọn bên trong cựu đầu sư tử xem như là trừ bạch ngọc phá không bên ngoài tồn tại cường đại nhất cho nên từ nó cái thứ nhất ra sân thiếu ra ta đi chiến vô địch quay đầu đối với lăng thiên nói một câu đi thôi không cần có gánh nặng trong lòng hết sức liền tốt lăng thiên nói minh bạch chiến vô địch nói xong lật bàn tay một cái lấy ra khai sân phủ hướng về cựu đầu sư tử mà đi vô luận như thế nào một trận chiến này hắn đều phải thắng nếu là liền linh vực một cái linh thú con non đều đánh c u n g lại vậy hắn về sau còn làm sao đi theo lăng thiên hướng thiên giới khai chiến đi t ớ i khoảng cách cựu đầu sư tử xa hai mươi m địa phương chiến vô địch ánh mắt sắc bén nhìn đối phương s o n ư ơ n g người nào đều không có lại nói tiếp chỉ là nhìn chằm chằm lẫn nhau trên thân chiến ý không ngừng mà bạo phát đi ra đều không có vượt lên trước động thủ mà là tại ngưng tụ chiến ý người nào động thủ trước người nào liền rơi xuống hạ phong theo thời gian trôi qua song phương trên thân chiến ý càng ngày càng cao người xung quanh đều không thể không lui về sau lúc này thú vương cùng cựu đầu sư tử bọn họ bậc c h a chú đều xuất hiện ở cách đó không xa nhìn về phía chiến trường các ngươi nói người nào có thể thắng thú vương nhìn xem bên cạnh mấy người hỏi đương nhiên là hài nhi của ta hài nhi của ta sao lại bại bởi một nhân loại một những thân hình to lớn cựu đầu sư tử nói lời nói cũng đừng nói quá vẹn toàn cẩn thận bị đánh mặt g i ả thôn thiên m ắ g nói tên mắt con này nếu bị thua nhìn ta đánh không chết nó sư tử g i ả nói tại bọn họ nói chuyện thời gian chiến vô địch cùng cựu đầu sư tử ở giữa chiến đấu cuối cùng kéo ra màn tre song phương ngưng tụ nửa ngày chiến ý nhìn đối phương người nào cũng không hề động thủ tính toán vì vậy rất có ăn ý đồng thời xuất thủ chỉ thấy chiến vô địch cầm trong tay khai sân p h ủ thân thể nhảy lên thật cao đối với cựu đầu sư tử liền chặn xuống dưới cựu đầu sư tử thân hình l o i lên liền tránh đi rơi xuống lúa sau đó nó đưa ra móng u ấ t đối với chiến vô địch đánh ra chiến vô địch thấy thế đem khai sơn phủ nằm ngang ở trước mặt mình chặn lại cựu đầu sư tử móng bớt phanh một tiếng to lớn nổ vang tiếng vang lên chiến vô địch thân thể tại trên không đào ngược một cái rơi vào trên mặt đất hai chân trên mặt đất trượt rất dài một đoạn khoảng cách giờ phút này chiến vô địch cảm giác được hai tay của mình bị chân tê dại cựu đầu sư tử nhìn thấy mới vừa giao thủ một hiệp chiến vô địch liền rơi xuống hạ phòng ánh mắt lóe lên một tia khinh thị nó còn không có suất toàn lực đâu chiến vô địch liền đã rơi xuống hạ phòng nó nếu là suất toàn lực chẳng phải là có khả năng m i ệ sắt chiến vô địch mà giờ khác này chiến vô địch hai tay mặc dù bị chấn tê dại thế nhưng ánh mắt bên trong lại hiện lên nồng đậm vẻ mặt hưng ơ phấn khai sơn nhất tộc là trời sinh chiến sĩ chiến đấu càng là kịch liệt đối mặt áp lực càng là lớn bọn họ hiếu chiến ghen mới có thể bị càng tốt kích phát so đấu lực lượng sao vậy liền thử xem a chiến vô địch lẩm bẩm nói nói xong trên người hắn bắp thịt vậy mà từng chút từng chút p h ồ n g lên nguyên bản chiến vô địch bắp thịt liền rất phát đ ạ t giờ phút này cơ thể của hắn nâng lên đến về sau càng là cho người một loại cứng rắn như sắt cảm giác hình như một quyển liền có thể đánh nổ một t o à núi lớn khai sơn nhất tộc danh tự không phải tùy tiện lên bọn họ thật sự có thể khai sơn chỉ nói tới sức mạnh không có bao nhiêu người có thể so với liều qua bọn họ đến chiến an ta một búa chiến vô địch hét lớn một tiếng một chân dùng sức tại trên mặt đất đạp một cái thân thể giống như đạn pháo đồng dạng phóng lên tận trời bị hắn đạp đến mặt đất nháy mắt sụp đổ lấy hắn đạp ở trên mặt đất bàn chân kia làm trung tâm một cái bán kính vượt qua mười m hố to nháy mắt xuất hiện chiến vô địch nâng lên trong tay khai sơn phủ lại lần nữa đối với cựu đầu sư tử huy n g tới đối mặt với chiến vô địch cái này một búa cựu đầu sư tử lập tức thu hồi trong mắt khinh thị. Cái này một búa. nó cảm thấy nguy cơ to lớn vì vậy nó cũng bắt đầu tụ lực làm khai sơn phủ đi tới trước mặt nó thời điểm nó lại lần nữa một c h ả o đánh ra lần này nó không có bất kỳ cái gì giữ lại trực tiếp toàn lực đánh ra với anh một tiếng đinh t hai nhức ó t tiếng va chạm vang lên lần này va chạm không có bất kỳ cái gì loại loạn hoàn toàn là đơn thuần lực lượng va chạm chỉ thấy chiến vô địch tại trên không lui về sau mấy chục mét liền ngừng lại mà cựu đầu sư tử thân thể khổng lồ tại trên không đảo lộn một cái lui về sau vài trăm mét cái này mới đứng vững thân thể hiệp này đọ sức ai thắng ai thua liếc qua tới ngay cựu đầu sư tử vsc chiến vô địch chương một trăm tám mươi tám cựu đầu sư tử vsc chiến vô địch giờ phút này cựu đầu sư tử cùng với mặt khác đông đảo linh thú dùng một loại h o à n g sợ ánh mắt nhìn xem chiến vô địch mọi người đều biết linh thú cùng nhân loại so sánh về mặt sức mạnh chiếm cứ lấy ưu thế mà cựu đầu sư tử nhất tộc tại đông đảo linh thú bên trong cũng được cho là lực lượng cường h ã n một loại có thể là lần này tại thuần túy lực lượng so đấu bên trong vậy mà bại bởi chiến vô địch nếu không phải tận mắt thấy bọn họ thật đúng là có chút khó mà tin được lại đến chiến vô địch cũng không có để ý tới đông đảo linh thú đang suy nghĩ cái gì thân hình hắn nói lên lại lần nữa hướng về cựu đầu sư tử mà đi cựu đầu sư tử rất rõ ràng so đấu lực lượng nó sợ rằng không sánh bằng chiến vô địch bất quá không quan hệ nó chủ yếu thủ đoạn cũng không phải lực lượng giống cựu đầu sư tử chín cái đầu đồng thời há to miệng phát ra gầm lên giận dữ chỉ thấy từng đạo sóng âm đan vào lẫn nhau hướng về chiến vô địch mà đi cái này chín đạo sóng âm mơ hồ hợp thành một cái to lớn thịt viên gián g dấp đây là sư tử hống cựu đầu sư tử nhất tộc đặc biệt kỹ năng đối mặt đập vào mặt sóng âm thịt viên chiến vô địch lập tức thay đổi thân thể một cái thân thể tại trên không thay đổi một trăm tám mươi độ đem khai sơn phủ thật cao dơ lên sau một khắc chỉ thấy khai sơn phủ phía trên b u ộ c phát ra một đạo dọa người năng lượng ba đậu khai sơn một thức chiến vô địch trực tiếp đem đập vào mặt sóng âm sư tử xem như một toàn đùi lớn dùng khai sơn phủ bổ xuống và anh làm khai sơn phủ rơi vào sóng âm sư tử phía trên thời điểm phát ra một tiếng kinh tiên h động địa nổ v a n g âm thanh từng đạo sóng năng lượng cùng với từng đạo sóng âm điên cuồng hướng về bốn phía càn quét mà đi trong lúc nhất thời chiến vô địch cùng cựu đầu sư tử xung quanh mấy ngàn mét bên trong bụi mù nổi lên bốn phía đại địa nổ tung chiến vô địch cùng cựu đầu sư tử cũng không chịu nổi đối mặt những năng lượng này sóng sung kích chỉ có thể chống lên lồng năng lượng phòng ngự làm bụi bặm tản đi về sau cựu đầu sư tử một mặt nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m chiến vô địch trên người của nó có một đạo vết thương nhỏ mặc dù không ảnh hưởng toàn cục nhưng lại bị thương cái này chứng minh tại vừa rồi giao phong bên trong nó lại một lần rơi xuống hạ phong ngươi rất mạnh so ta dự tính mạnh hơn rất nhiều ta thừa nhận phía trước là ta tự đại khinh thị ngươi tiếp xuống ta khiến cho xuất toàn lực hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng cựu đầu sư tử nhìn xem chiến vô địch nói ta vừa vặn cũng bất quá là làm nóng người cái này vừa mới tìm tới một điểm chiến đấu cảm giác cũng hy vọng ngươi không phải quá yếu chiến vô địch thản nhiên nói loại này cảm giác nhiệt huyết sôi trào coi như không tệ hẳn thật rất hưởng thụ loại này cảm giác côn vọng hoàng kim sư tử linh thân cựu đầu sư tử nổi giận gầm lên một tiếng theo nó trên thân thể bay ra ngoài chín cái to lớn sư tử linh thân hướng về chiến vô địch mà đến chín đạo sư tử linh thân phong tỏa chiến vô địch tất cả có thể tránh né không gian khai sơn nhị thức chiến vô địch thần tốc huy động trong tay khai sân phủ từng đạo to lớn màu vàng đùa ấn hướng về bay tới sư tử linh thân c h ẳ n đi chỉ là những n à y b u a ấn rơi vào sư tử linh thân phía trên về sau cũng không có đem chém giết chỉ là phát ra từng tiếng giống như sắt thép đồng dạng tiếng va chạm sau đó b u a ấn liền tiêu tán tại trên không mà chính đạo sư tử linh thân vậy mà nháy mắt đi tới chiến vô địch trước mặt đối với hắn v u xuống đi chiến vô địch muốn tranh n ẽ đã không kịp chỉ có thể lợi dụng trong tay khai sơn phụ tiến hành ngăn cản phanh phanh phanh liên tiếp công kích toàn bộ bị chiến vô địch dùng khai sơn phụ cản lại nhưng mà không đợi hắn phản kích một đạo sư tử linh thân nháy mắt hóa thành một quả cầu lửa đục vào chiến vô địch trên ngực Phốc, lúc này chiến vô địch liền phun ra một ngụ máu tươi cả người bay ngược ra ngoài không thể không nói cựu đầu sư tử thực lực thật không thể khinh thường phun ra một n g ụ m máu tơi ư chiến vô địch không những không có khí tức vẻ vải suy sụp trên thân chiến ý ngược lại càng lúc càng nồng nặc khai sơn nhất tộc càng đánh càng hăng chỉ cần không phải vết thương chí mạng đối với bọn họ đến nói những thương thế đều chỉ bất quá là kích phát bọn họ chiến ý thủ đoạn mà thôi thật mạnh chiến ý vậy mà càng đánh càng hăng giả thôn thiên mãng thấy cảnh này về sau n h ị n không được tán tưởng nói nếu như ta không nhìn lầm cái này nhân loại tiểu gia hỏa hẳn là nhân gian khai sơn nhất tộc sư tử giả nhà các ngươi tiểu cự nguy hiểm khai sơn nhất tộc bọn họ là trời sinh chiến sĩ chỉ cần không phải nháy mắt đem bọn họ miểu sát sẽ càng đánh càng hăng tiểu cựu cũng không có miểu sát hắn năng lực kéo thời gian càng dài đối với tiểu cựu càng là bất lợi thú vương lúc này nói sư tử già không nói gì chỉ là ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m chiến trường nhiều như thế lao huynh đệ nhìn xem nó cũng không hy vọng nhi tử của mình thua trận cuộc chiến đấu này cái này nếu bị thua về sau nó tại những n à y lao huynh đệ trước mặt sợ rằng đều không ngóc đầu lên được nhìn thấy sư tử già không nói lời nào thú vương bọn họ toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía chiến trường trải qua đoạn thời gian này giao phong chiến vô địch cùng cựu đầu sư tử trên thân đều là xuất hiện t h ư ơ n g thế nhìn qua chiến vô địch thương thế hình như càng nặng một điểm thế nhưng trên người hắn chiến ý so với cựu đầu sư tử càng thêm n ồ n g đậm cựu đầu sư tử thương thế mặc dù nhẹ một chút có thể là khí tức vẻ vải không ít một cách cuối cùng giải quyết nó sư viêm chỉ thấy cựu đầu sư tử miệng há ra lần này nó không có phát ra sư tử hống mà là chính cái đầu đồng thời phun ra ngoài một đoàn cực nóng h ỏ a diễm cái này c h i n đạo cực nóng hòa diễm hội tụ vào một chỗ tạo thành một đạo hòa diễm trụ hòa diễm trụ lấy cực nhanh tốc độ tuân hướng chiến vô đị chiến vô địch cũng không có bất luận cái gì tránh né ý tứ hắn cũng biết đối phương cái này một k í c h đã khóa chặt hắn hắn là trốn không xong chỉ có thể lựa chọn đón đỡ khai sơn chính thức phá chiến vô địch nổi giận gầm lên một tiếng chuyển động trong tay khai sơn phủ điều động trong cơ thể tất cả linh khí đối với trở tới đây h ỏ a diễm trụ chém xuống khai sơn phủ rơi vào h ỏ a diễm trụ phía trên về sau cũng không có giống chiến vô địch tưởng tượng như thế đem từ giữa đó bổ ra ngược lại bắt đầu ràng co chiến vô địch có khả năng rất rõ ràng cảm giác được cực nóng họa diễm tản ra cực cao nhiệt độ nướng da của hắn đau nhức hắn điên cuồng hắn đối diện cựu đầu sư tử cũng giống như vậy chín cái đầu đồng thời phun hòa diễm cũng là tại đau khổ kiên trì giờ phút này so đấu không chỉ là sức chiến đấu còn có ý chí vô luận là người nào lùi b ư ớ c một cái đều sẽ thua trận cuộc chiến đấu này với anh đột nhiên song phương công kích tiếp xúc địa phương phát ra nổ vang một tiếng chiến vô địch cùng cựu đầu sư tử đồng thời bị sinh ra năng lượng thật lớn sóng h ấ t bay、Phúc. chiến vô địch cùng cựu đầu sư tử đồng thời phun ra một ngụm máu tươi thân thể đồng thời hướng về mặt đất rơi xuống mà đi mắt thấy là phải rơi ở trên mặt đất chiến vô địch dùng sức đưa trong tay khai sơn phủ ném ra ngoài Kai h sơn phủ xoay tròn lấy giống như máy xay gió đồng dạng hướng về cựu đầu sư t ử m à đi chương một trăm tám mươi chín đ ổ i một loại phương thức chiến đấu thú vương làm trọng tài chương một trăm tám mươi chín đ ổ i một loại phương thức chiến đấu thú vương làm trọng tài cựu đầu sư t ử căn bản không nghĩ tới c h i ế n vô địch tại bị thương nặng rơi xuống thời điểm còn có thể đối với chính mình phát động công kích mà lại là ném ra chính mình nhất ý lại vũ khí lúc này đối mặt đánh tới kai h sơn phủ nó muốn tránh né thế nhưng không có bất kỳ cái gì khí lực phanh kai sơn phủ chạm tại cựu đầu sư từ trên thân trực tiếp đâm vào phía trên phanh phanh cùng lúc đó chiến vô địch cùng cựu đầu sư tử cùng một châu ngã ở trên mặt đất văng lên đại lượng cho b ụ i nguyên bản song phương liền thụ thương rất nặng cái này một ném trực tiếp đem hai người ngã hoa mắt vắng đầu tổn thương càng thêm tổn thương bất quá chiến vô địch hít thở sâu hai lần về sau dãy ruổi lấy đứng dậy hắn cắn răng lấy tốc độ nhanh nhất đi tới cựu đầu sư tử một bên bên cạnh bắt lấy khai sơn phủ dùng sức từ cựu đầu sư tử trên thân rút ra sau đó hắn một cái lắp mình đem khai sơn phủ chống đỡ tại cựu đầu sư tử lớn nhất viên kia phía trên đầu giờ phút này hắn đang suy nghĩ cựu đầu sư tử có chín khỏ đầu n không biết còn có thể hay không sống sót người thua chiến vô địch thản nhiên nói hắn mấy chữ này nói rất nhẹ nhưng lại giống một cái trọng truy đồng dạng hung hăng đập vào đông đảo linh thú trong trái tim bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến cựu đầu sư tử vậy mà thua bại bởi một nhân loại ta ta thua cựu đầu sư tử một mặt không cam lòng nói nó rất không cam tâm bại bởi chiến vô địch thế nhưng thua chính là thua chiến vô địch không có đùa nghịch bất kỳ âm mưu thủ đoạn thắng được đường đường chính chính thua dĩ nhiên để người khó chịu nhưng nếu là thua không nổi cái kia càng khiến người ta xem thưởng nó là cựu đầu sư tử tự nhiên có thể thua được thắng thắng vô địch p h i vũ c h ư a cắt ra hương phấn hô lúc này hắn chỉ sợ là hương phấn nhất người chiến vô địch thắng vậy liền đại biểu cho tiếp xuống một trận chiến đấu hắn liền xem như trực tiếp nhận thua cũng không có quan hệ bởi vì trận thứ ba chiến đấu lang thiên chú định sẽ thắng nếu là chiến vô địch thua vì nhân loại mặt mũi hắn cho dù không am hiểu chiến đấu cũng sẽ chiến đấu đến cuối cùng chiến đấu có thể thua mặt mũi không thể ném hiện tại chiến vô địch thắng vậy cũng không cần quản nhiều như vậy nghe đến cựu đầu sư từ nhận thua chiến vô địch thu hồi chính mình khai s â phủ kéo lấy vẻ vải kiệt lực thân thể hướng về lăng thiên bọn họ sớm đi tới chứ cắt giã vội vàng tiến lên đem đỡ lấy may mắn không làm đụng bệnh chiến vô địch cười đối lăng thiên nói mặc dù một trận chiến này vô cùng vất vả cũng bị trọng thương thế nhưng hắn thấy đều là đáng giá vất vả thật tốt chữa thương a tiếp xuống giao cho ta lăng thiên vừa cười vừa nói ân chiến vô địch nhẹ gật đầu ở một bên ngồi xuống bắt đầu chữa thương đông đảo linh thú cũng đem cựu đầu sư tử dẫn đi chữa thương trận thứ hai chiến đấu ta đến các ngươi người nào hạ tràng lúc này kim bối quỳ ngưu đi tới trung ương đất chống nói lúc đầu bọn họ thương lượng xong nếu như đối mặt chư cắt giã bọn họ trực tiếp nhận thua hoặc là xem như thế h ò a dù sao chư cắt giã không am hiểu chiến đấu có thể là cựu đầu sư tử v ậ y mà thua trận đấu sách lược của bọn nó không thể không thay đổi cho dù đối mặt chư cắt giã cũng muốn thắng được trận đấu này thắng chư cắt giã bọn họ còn có cơ hội thắng được cuối cùng tranh tài thế nhưng nhận thua lời nói cái kia trận thứ ba căn bản không cần so vì linh thú mặt mũi không có cách cục liền không có cách cục ca trận thứ hai chiến đấu ta tự nhận không phải là đối thủ nhận thua chư cắt g ã lớn tiếng nói nghe nói như thế đông đảo linh thú cũng không có ngoài ý、muốn. bọn họ đều biết rõ mấu chốt chiến đấu tại trận thứ ba k i mối b quỳnh lưu nhìn chưa cắt giã một cái quay người đi xuống kể từ đó s o n g phương một một đánh ngang lúc này thôn thiên mãng cùng ám dạ hắc báo đồng thời xuất hiện ở giữa sân bãi lăng thiên trận thứ ba chỉ còn lại ngươi ngươi tại hai chúng ta chính giữ a chọn một cái xem như đối thủ của ngươi ám dạ hắc báo nhìn xem lăng thiên nói bạch ngọc phá không phía trước cho chúng giới thiệu qua lăng thiên cho nên bọn họ biết lăng thiên danh tự ta cảm thấy chúng ta có lẽ đổi một loại phương thức chiến đấu bởi vì ta à sẽ không áp chế thực lực mà còn ta thực lực không thể dựa theo cảnh giới để cân nhắc lăng thiên nhìn xem ám dạ hắc báo cùng thôn thiên mắng nói ngươi muốn đổi loại nào phương thức thôn thiên mắng hỏi ta năm nay hai mươi tuổi các ngươi cũng phái một vị hai mươi tuổi linh thú xuất chiến đương nhiên ta biết nhân loại cùng linh thú tuổi thọ phương thức tính toán khác biệt các ngươi điều động linh thú không phải sống hai mươi năm mà là dựa theo nhân loại tuổi thọ đến tính toán hai mươi tuổi dạng này chiến đấu cũng coi như công bằng lăng thiên lớn tiếng nói h ắ n lời này không chỉ là nói cho ám dạ hắc báo cùng thôn thiên mắng nói cũng là cho xung quanh mặt khác linh thú nói dưới tình huống bình thường nhân loại tuổi thọ cũng liền tám chín mươi tuổi có một ít tuổi thọ cao một chút có thể sống đến trăm tuổi trở lên thế nhưng linh thú cũng không đồng dạng có một ít linh thú cho dù không tu luyện cũng có thể sống mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm nhân loại mười tám tuổi trưởng thành có chút linh thú có thể một trăm tám mươi tuổi mới thành niên chuyển đổi về sau tuổi tắc nhất trí lời nói cảnh giới cho dù cao có thấp có cũng không tính không công bằng nghe đến lăng thiên nói như vậy đông đảo linh thú hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời không biết đáp ứng hay là không đáp ứng có thể lúc này xa tại một bên quan sát chiến đấu thú vương nói chuyện nó không có từ lăng thiên trên thân cảm nhận được bất kỳ năng lượng ba động đã sớm rất muốn nhìn một chút lực chiến đấu của hắn đến tột cùng làm sao vô luận cuộc chiến đấu này kết quả sau cùng làm sao nhất định phải để cho lăng thiên xuất thủ thú vương đều lên tiếng những linh thú tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến gì thú vương đại nhân chuyển đổi thành nhân loại c ủ i tác ta vừa vặn hai mươi tuổi không biết ta có thể hay không xuất thủ lúc này một cái h ỏ a kỳ l â n từ trên trời g i a n xuống nhìn xem thú vương nói khi những linh thú nhìn thấy cái này h ỏ a kỳ l â n thời điểm toàn bộ đều nghị luận ở mỹ là nó kỳ lân nhất tộc trừ hai vị hoàng tử bên ngoài đệ nhất tiên tiêu cổ diễm nguyên lai là nó nghe nói nó tại mấy năm trước liền đã đột phá đến kim cương cảnh nó nếu là xuất thủ lăng tiên h thua không nghi ngờ căn cứ thú vương đại nhân cùng nhị hoàng tử nói tới cái này lăng tiên h thực lực cũng không thể khinh thường hình như cũng là kim cương cảnh tồn tại cái gì lăng tiên h cũng là kim cương cảnh cuộc chiến đấu này có đáng xem rồi lăng tiên h công chúng nhiều linh thú nghị luận toàn bộ nghe đến thế nhưng hắn cũng không hề để ý mà là khẽ mỉm cười ngươi phù hợp điều kiện có thể tham chiến lăng tiên h ngươi nhưng có ý kiến thú vương bay đầu đối với lăng tiên nói không có ý kiến chỉ cần không cao hơn hai mươi mốt tuổi b ấ vậy, vậy trong l chốc lát nó liền dùng không gian chi lực kiến tạo một cái không gian lôi đài chương một trăm chín mươi khiếp sợ toàn trường m i ê n g sát chương một trăm chín mươi khiếp sợ toàn trường miệng sát cái gọi là không gian lôi đài chính là dùng không gian chi lực tạo dựng một cái cực lớn không gian lôi đài cái lôi đài này từ mặt ngoài nhìn rất nhỏ thế nhưng tiến vào trong võ đài liền sẽ p h、so、cổ diễm nhìn xem lăng thiên nói thú vương đại nhân ta có một cái thỉnh cầu nho nhỏ ta tu luyện công pháp tương đối đặc thù một khi xuất thủ công kích liền không nhận ta không chế dưới tình huống bình thường ta sẽ chỉ tránh viết sẽ không lập bàn ta lo lắng ta không cẩn thận làm ra cái gì không thể nghịch sự tình cho nên hy vọng thú vương đại nhân có thể cho vị linh đài này một kiện bảo mệnh đồ vật lăng thiên thản nhiên nói hắn mặc dù nói tương đối uyển chuyển thế nhưng đông đảo linh thú toàn bộ đều đã hiểu hắn ý tứ hắn nói là sợ hai chính mình không cẩn thận đem cổ diễm đánh chết cho nên nhất định phải để nó có bảo mệnh đồ vật nghe nói như thế cổ diễm sắc mặt âm trầm xuống n ó đây là bị lăng thiên cho xem thường lớn lối như thế cũng không sợ đau đầu lưỡi cổ diễm vẫn nộ nói có bản vương tòa trọng tài các ngươi cứ việc vung tay một trận chiến cho dù tại chiến đấu quá trình bên trong đánh ra chân hỏa cũng không có quan hệ có bản vương tại các ngươi song phương cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm thú vương nói thú vương đại nhân không phải ta không tin ngươi thực sự là ta tu luyện công pháp tương đối đặc t h ủ ngươi vẫn là cho nó một cái bảo mệnh đồ vật à bằng không ta thật không có cách nào cùng nó chiến đấu mà còn thời điểm chiến đấu cũng tay chân bị gò bó lăng thiên vô cùng thành khẩn nói tốt nhìn thấy lăng thiên nói như thế thành khẩn thú vương trực tiếp đáp ứng xuống nó ngược lại là càng ngày càng chờ mong lăng thiên thủ đoạn nó rất muốn nhìn một chút đến tột cùng là dạng gì công pháp có thể để cho lăng thiên tự tin như vậy chỉ thấy thú vương tụ một cái năng lượng mảnh vỡ bay về phía cổ diễm người đem g á n tại trên c h á n nếu là thật sự gặp phải nguy hiểm tính mạng nó sẽ nháy mắt bảo vệ toàn thân của ngươi thú vương giải thích nói nói lời này chủ yếu là nói cho lang thiên nghe đa tạ thú vương đại nhân cổ diễm cung kính tiếp nhận năng lượng mảnh vỡ nói lần này có thể chiến đấu a thú vương nhìn xem lang thiên hỏi có thể lang thiên nói xong thân hình loại lên liền bay vào không gian trên lôi đài cổ diễm cũng không có lại nói nhảm đồng dạng bay vào không gian lôi đài bên trong nó phía trước cũng chú ý cựu đầu sư tử bọn họ chiến đấu nó sở dĩ xuất hiện chính là vì vãn hồi linh thú mặt mũi Nó cổ diễm nhìn u c xem lăng thiên nói vẫn là người xuất thủ trước ca ta nếu là xuất thủ trước người liền rốt cuộc không có cơ hội xuất thủ lăng thiên thản nhiên nói hắn đây không phải là cố ý chọc giận người mà là nói đều là lời nói thật nhân loại ngươi khi người quá đáng tất nhiên chính người nói khoác không biết ngượng vậy cũng đừng trách ta thiên hỏa lưu tinh cổ diễm cũng không tại nhiều lời miệng hạ ra lập tức vô số r ầ m rạp chẳng t r ị hỏa cầu theo nó trong miệng bay vụt đi ra những n à y hỏa cầu phô thiên cái địa phong tỏa lăng thiên có khả năng tránh né tất cả không gian cổ diễm đã nghĩ kỹ lấy thế tôi khô l ạ p hủ đánh bại lăng tiên h cho hắn biết làm người không thể quá c u n c vọng quả thật có chút thực lực thế nhưng cũng chỉ thế thôi lăng thiên nói xong giơ lên chính mình ngón tay hắn đem vũ khí hoắn đổi thành gần phòng pháo phát động công kích cộc cộc cộc cộc cộc cộc chỉ thấy liên tiếp năng lượng pháo đạn điên quần từ trên ngón tay của hắn mặt bay ra nếu như nói vừa rồi cổ diễm công kích dùng dậm dạp chẳng trịt đến hình dung chỉ là hình dung như vậy giờ phút này l a n g thiên công kích coi như thật chính là dậm dạp chẳng trịt phô thiên cái điện đây cũng không phải là hình dung mà là sự thật gần phong pháo tần suất công kích là một phút đồng hồ một vạn lượng nghìn lần cái t i ê một giây đồng hồ chính là hai trăm l ầ n dạng này tần số cao công kích tuyệt đối có thể tính được là khủng bố như vậy đáng sợ nhất là l a n g thiên không vẹn vẹn tần suất công kích cao đến quá đáng cái này mỗi một đạo công kích còn cường đại dị thường cổ diễm phát ra tới đông đảo hướng về lăng thiên bay tới h o ặ cầu trực tiếp bị những năng lượng này đạn pháo cho đánh nát sau đó lăng thiên công kích không ngừng tiếp tục hướng về cổ diễm mà đi loại này rầm rạp chẳng c h ị t công kích để cổ diễm cực kỳ hoảng sợ nó vội vàng đem tốc độ tăng lên tới cực hạn nhanh chóng lùi về phía sau muốn né、e、tránh lăng thiên năng lượng pháo đạn chỉ tiếc nó lui lại tốc độ còn kém rất rất xa năng lượng pháo đạn tốc độ mắt thấy năng lượng pháo đạn liền muốn rơi vào trên người của nó nó vội vàng miệng há ra chống lên tới một cái hỏa diễm vòng phòng hộ cộc cộc cộc đông đảo năng lượng pháo đạn rơi vào hỏa diễm vòng phòng hộ phía trên phát ra to lớn tiếng va chạm cổ diễm chống lên hỏa diễm vòng phòng hộ chỉ là kiên trì một lát liền có thể lượng không t không có vòng phòng hộ bảo vệ cổ diễm bị bay tới đông đảo năng lượng pháo đạn nuốt trừng lấy may mắn phía trước thú vương cho cổ diễm một cái bảo mệnh năng lượng mạnh vỡ tại cái này thời khắc mấu chốt cổ diễm mặt ngoài thân thể xuất hiện một cái lồng năng lượng mới chặn lại đông đảo năng lượng pháo đạn công kích lăng tiên h một mực chú ý cổ diễm thấy cảnh này về sau lập tức đình chỉ công kích đã nhường lăng tiên h đối với cổ diễm ôm q u y ề nói n sau đó thân hình hắn loay lên liền xuất hiện ở không gian lôi đài bên ngoài coi hắn xuất hiện tại không gian lôi đài bên ngoài thời điểm đông đảo linh thú còn không có kịp phản ứng chiến đấu vừa mới bắt đầu liền kết thúc nếu biết rõ cổ diễm có thể là bọn họ linh thú nhất tộc đệ nhất thiên tiêu vậy mà trực tiếp bị lăng thiên cho m i ệ n sát cái này để bọn họ thực tế có chút khó mà tiếp thu đương nhiên nhất tiếp thụ không được chính là cổ diễm thời khắc này nó xứng s ở đứng tại chỗ hình như bị người thi triển định thân thuật đồng dạng nó không thể tin được chính mình cứ như vậy t h u a cùng là hai mươi tuổi lại bị m i ệ n sát đến cùng là lăng thiên thực lực quá mạnh vẫn là chính mình quá yếu nó có chút hoài nghi nhân sinh tốt một cái lăng tiên h khó trách phá không đối ngươi như vậy tôn sùng quả nhiên hào hào rất cao năm nay gần hai mươi tuổi liên nắm giữ thực lực cường đại như vậy nói ngươi là nhân gian đệ nhất thiên tiêu không h có c ú theo nào k thời gian trôi qua lăng thiên miệu sát cổ diễm sự tình cuối cùng chậm rãi bị đông đảo linh thú cho tiếp thu lúc này bọn họ từng cái nhìn hướng lăng thiên ánh mắt tràn đầy tôn trọng cùng tán thưởng cái này thế giới cường giả là tôn linh thú càng là như vậy lăng thiên thực lực cường đại đã chinh phục tất cả linh thú bao gồm thú vương ở bên trong thú vương phía trước nghe lăng thiên nói qua chính mình tu luyện công pháp hơi đặc biệt đối với cái này nó hoặc nhiều hoặc ít có chút không quá tin tưởng dù sao nó cũng là kiến thức rộng rãi hàng người vừa rồi quan sát lăng thiên chiến đấu toàn bộ quá trình nó phát hiện lăng thiên tu luyện công pháp nào chỉ là kỳ lạ quả thực là quỵ dị nó cũng sống hơn ngàn năm có thể là chưa bao giờ thấy qua có ai công pháp phát động công kích thời điểm là cái dáng vẻ kia nó vốn còn muốn căn cứ lăng thiên công pháp phán đoán ra nó sư thừa nó không tin lăng thiên không có bất kỳ cái gì sư thừa hiện tại nó tin tưởng nó có một loại dự cảm chỉ cần lăng thiên không chết sớm muộn cũng có một ngày hắn sẽ trở thành một phương thế giới này bên trong tồn tại mạnh nhất một trong thậm chí không có cái thứ hai phá không lần này ngược lại là giao một cái rất không tệ bằng hưu thú vương có chút vui mừng nói l à n cổ diễm tử không gian lôi đài đi ra về sau một bộ dáng vẻ thất hồn là phách cho tới nay nó đều có thể xem như là tẩu thú nhất tộc đệ nhất thiên tiêu cùng một năm tuổi linh thú còn lâu mới là đối thủ của nó trước khi bắt đầu chiến đấu nó căn bản chưa từng đem lăng thiên để vào mắt kết quả chiến đấu vừa mới bắt đầu liền kết thúc lăng thiên ngươi đến cùng cái gì thực lực cổ diễm nhìn xem lăng thiên nhịn không được hỏi nó thua nó nhận thế nhưng không thể thua không minh bạch cùng là hai mươi tuổi nó rất muốn biết lăng thiên chín cảnh mạnh bao nhiêu ta tu luyện công pháp tương đối đặc t h ủ khó dùng cảnh giới để cân nhắc bất quá ta phía trước cùng khí hải cảnh âm sai chiến đấu không rơi vào thế hạ phong lão đại ngươi này nhân loại bằng hưu có chút biến thái a kim bối quỳ ngưu tại bạch ngọc phá không bên cạnh nhẹ giọng nói lão thiên kinh khủng nhất từ trước đến nay đều không phải thực lực bạch ngọc phá không ý vị thâm trường nói không phải thực lực đó là cái gì thôn thiên mãng bọn họ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi lăng thiên kinh khủng nhất là hắn tốc độ phát triển các ngươi không biết ta mới vừa đi nhân gian không lâu liền gặp hắn khi đó lăng thiên thực lực còn không có ta cường đâu có thể là ngắn ngủi thời gian mấy tháng hắn không những vượt qua ta hơn nữa còn xa xa đem ta để tại phía sau bạch ngọc phá không có chút cảm k h á i nói ngắn ngủi mấy tháng thực lực có thể tăng lên nhiều như thế hắn là thiên đạo thân nhi tử a k i mối b quỳ n g h i u c h ố mắt đứng nhìn nói các ngươi nếu là hiểu rõ lăng thiên trưởng thành lịch trình liền sẽ biết nói hắn là thiên đạo thân nhi tử không có chút nào quá đáng bạch ngọc phá không cùng lăng thiên cùng một chỗ sinh sống thời gian dài như vậy mà còn tại bạch thủy thành cũng ở lâu như vậy tự nhiên biết hắn trưởng thành lịch trình lăng thiên năm khi sáu tuổi ngoài ý muốn mất đi bị người nhặt một ư ơ i năm tuổi thời điểm nội nhập nhân gian tứ đại t ử địa cấm kỵ cốc một mình ở bên trong sinh sống năm năm khi đó hắn còn chưa có bắt đầu tu luyện có thể tại cấm kỵ cốc bên trong sống sót năm năm tuyệt đối coi là một kỳ tích một lần tình cờ bởi vì cấm kỵ cốc đ ị a long xoay người rời đi cấm kỵ cốc về tới lăng gia trở lại lăng gia hắn là một cái đan điền ngăn chặn không có cách nào tu luyện quỷ về sau không biết bởi vì cái gì cơ duyên mới bắt đầu tu luyện tính toán đâu ra đấy đến bây giờ cũng liền thời gian ba bốn tháng nhưng là thời gian ngắn như vậy lăng tiên liền nắm giữ đối kháng khí hải cảnh cường giả thực lực có thể nói là mười năm mài một kiếm một kiếm da thiên hạ kinh đồng dạng sinh hoạt ở trong thiên địa này trên lệnh thế nào lại lớn như vậy chứ quan minh thải điệp một mặt ghen tị nói loại này sự t ì n h chúng ta là ghen tị không đến ám giả hắc báo rất có tự biết do nói sau đó tất cả mọi người rất có a n ý không có đề cập chiến đấu sự tỉnh lại bắt đầu ăn ăn uống uống lăng tiên đám người bọn họ cũng khó được vung lòng một lần thả ra vui vẻ làm ngày thứ hai tỉnh rượu về sau bạch ngọc phá không mang theo bọn họ tại l i n h vực đi lòng vòng thưởng thức một cái l i n h vực mỹ vị thưởng thức một cái l i n h vực phong cảnh mượn cơ hội này lang tiên cũng hái một chút l i n h vực linh quả linh dược trồng trọt đến giang sơn xã tắc đồ không gian bên trong trừ cái đó ra lang tiên còn thuận đi không ít hư không thạch hư không thạch tại nhân gian một khối có thể bán hơn ngàn vạn linh thạch có thể là tại bạch ngọc kỳ lân nhất tộc địa bàn bên trên lang tiên phát hiện cái đồ chơi này khắp nơi đều là hắn nhìn thấy nhiều như thế hư không thạch về sau tâm tính đều có chút sập loại này cảm giác có điểm giống ngươi ở trong phòng thí nghiệm phí hết tâm tư bồi dưỡng một loại nào đó thảm thực vật mọc tốt đẹp làm ngươi khắp thế giới khoe chính mình thành quả lao động lúc quay người lại phát hiện loại này thảm thực vật trồng đầy d i ả i cây xanh loại này cảm thụ người bình thường căn bản là không có cách lý giải thua thiệt lăng thiên lúc trước còn cảm thấy chính mình hứa hẹn bạch ngọc phá không một vài điều kiện đổi lấy hư không thạch là chính mình kiếm lợi lớn hiện tại xem ra kiếm bụn người là bạch ngọc phá không trải qua lăng thiên đối giang sơn xã tắc đồ khai phá hắn phát hiện giang sơn xã tắc đồ thích nhất sự tỉnh chính là nội bộ không gian tính đa dạng hắn đem bất luận cái gì giang sơn xã tắc đồ bên trong không có đồ vật mang vào dù chỉ là một khối đá một c ọ n g cỏ một gốc cây đều có thể cảm giác được giang sơn xã tắc đồ vui sướng từ khi lưu ý đến điểm này về sau hắn liền theo thói quen cho giang sơn xã tắc đồ thu thập các loại chưa từng xuất hiện qua đồ vật l i n h vực cùng nhân gian rất khác nhau có rất nhiều mới lạ đồ vật nhân gian đều không có lại một lần đem một vài thứ đưa vào đến giang sơn xã tắc đồ bên trong phía sau lang thiên cũng cùng một chỗ đi vào lần trước giang sơn xã tắc đồ thôn vệ tám mươi ước linh thạch về sau liền bắt đầu mở rộng trải qua thăm dò lang thiên phát hiện hiện tại giang sơn xã tắc đổ đường k í n h đã có 5.000 km 5.000 km đường k í n h so với một quốc gia đều không kém lắm chỉ là trong này linh thu ít đến thương cảm lộ ra có chút hoang vắng tại lang thiên điều khiển bên dưới rất nhiều nơi cũng bắt đầu lớn lên linh quả cùng linh dược không chút nào khoa trương một câu hắn về sau linh quả linh dược muốn bao nhiêu hắn có bao nhiêu trừ cái đó ra lang thiên còn phát hiện giang sơn xã tắc đổ một cái đặc điểm nó sẽ phục chế nói ví dụ như n g ư ờ i tại giang sơn xã tắc đổ không gian bên trong ném xuống một khối con thạch không bao lâu cái này một khối con thạch liền sẽ biến thành hai khối qua một đoạn thời gian nữa hai khối liền sẽ biến thành bốn khối mỗi một lần đều là gấp b ộ i tăng lên dạng này tăng lên tốc độ vừa mới bắt đầu thời điểm có lẽ không tính là cái gì thế nhưng càng đi về phía sau càng có thể thể hiện ra nó khủng bố đương nhiên cần thời gian cũng là không ngừng được ra bất quá cũng không phải là chỉ số lần được ra chương một trăm chín mươi hai rời đi linh vực chương một trăm chín mươi hai rời đi linh vực làm xong tất cả về sau l a n g thiên đem ánh mắt nhìn về phía phụ thân mình linh hồn phía trước đem lăng vạn lý linh hồn từ ác cầu lĩnh c ư p được về sau hắn liền đem đưa đến giang sơn xã tắc đồ không gian bên trong giang sơn xã tắc đồ không gian có chữa trị công năng nếu như lăng vạn lý linh hồn tại ác cầu linh thời điểm tạo thành tổn thương vừa vặn có khả năng chữa trị một cái lúc này lăng tiên h nhìn thấy phụ thân mình linh hồn nhắm mắt lại trên thân thoáng hiện một loại kỳ lạ năng lượng lăng tiên h có khả năng cảm giác được có lực lượng này chính là tới từ giang sơn xã tắc đồ nói theo một ý nghĩa nào đó lăng vạn lý xem như là giang sơn xã tắc đồ bên trong xuất hiện cái thứ nhất linh hồn giang sơn xã tắc đồ đối với mới xuất hiện vật phẩm luôn là không giống nhau lắm lăng tiên nhìn hồi lâu cũng không biết cha mình linh hồn hiện tại đến tột cùng là trạng thái gì bất quá hắn có khả năng nhìn ra đây tuyệt đối không phải chuyện xấu liền không có lại để ý tới lang tiên tại linh vực tổng cộng ở ba ngày thời gian cái này mới chuẩn bị rời đi trong ba ngày qua hắn đem linh vực nắm giữ giang sơn xã tắc độ không có đồ vật toàn bộ thu thập một cái cái này mới vừa lòng thỏa ý không phải hắn không muốn tại linh vực ở lại mà là bởi vì cha của hắn linh hồn nhiều nhất có thể rời đi thân thể c i u tiên c i u tiên về sau thân thể cùng linh hồn độ phù hợp liền sẽ hạ xuống đến lúc đó sợ rằng sẽ rất khó phục sinh hiện tại đã đi qua bảy ngày thời gian hắn nhất định phải đuổi đi về lang tiên một hồi n g ư ờ i giúp ta một việc liền tại lăng tiên bọn họ chuẩn bị rời đi thời điểm bạch ngọc phá không thần bí hề hề đi tới lăng tiên bên người nói cái gì bận rộn lăng tiên tò mò hỏi bạch ngọc phá không là linh thú nhất t ộ c hoàng tử không có chuyện gì là nó làm không được làm sao nhờ tới hắn người theo ta đến liền biết bạch ngọc phá không nói xong mang theo lăng tiên liền rời đi rất nhanh bọn họ đi tới trong một cái góc cái góc này bên trong thôn thiên mãng cựu đầu sư tử kim bối quý ngưu ám dạ hắc báo đều tại làm lăng tiên xuất hiện về sau bọn họ toàn bộ đều dùng một loại tràn đầy hy vọng ánh mắt nhìn xem hắn các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì lăng tiên bị những này linh thú nhìn ma mao nhịn không được hỏi lăng tiên là như vậy ta mấy cái này tiểu đồng bọn cũng muốn cùng chúng ta đi nhân g i a n nhưng nếu là nói thẳng phụ thân của bọn nó chắc chắn sẽ không đồng ý cho nên ta nghĩ lén lút mang theo bọn họ cùng một chỗ ngươi không phải có không gian tùy thân nhà đưa bọn họ nhận đến ngươi không gian tùy thân bên trong dạng này chúng ta liền có thể thần không biết quỷ không biết mang theo bọn họ cùng rời đi bạch ngọc phá không giải thích nói việc này ta cũng không làm ta đem các ngươi đưa đến nhân gian vạn nhất các ngươi ra chút ngoài ý mới các ngươi phụ mẫu còn không phải đổi tới nhân gian chém chết ta lăng thiên vội vàng xua tay nói cái này liền tương đương với bắt cóc tiểu hải tử hơn nữa còn không có một điểm chỗ tốt nó mới không làm đâu lăng thiên chúng ta đã cho trong nhà lưu tốt thư nhà là chúng ta tự nguyện rời đi l i n h vực tiến về nhân gian cùng ngươi không hề có một chút quan hệ vạn nhất chúng ta thật tại nhân gian xuất hiện ngoài ý mớn chúng ta phụ mẫu cũng sẽ không tìm n g ư ơ i phiền phức điểm này lão đại có thể căn đoan cựu đầu sư tử tiến lên nói không làm nói cái gì đều không làm lăng thiên vô cùng r ấ t k h ó á nói nhìn thấy lăng tiên kiên quyết thái độ cựu đầu sư tử bọn họ đem ánh mắt nhìn về phía bạch ngọc phá không bạch ngọc phá không đ ố i mấy cái linh thú liếc mắt ra hiệu sau đó nhẹ nhàng nhẹ gật đầu lăng thiên ngươi cùng lao đại là bạn tốt chúng ta cũng nguyện ý nhận ngươi làm lao đại đi nhân gian về sau chúng ta tất cả nghe theo ngươi ngươi để chúng ta hướng đông chúng ta liền hướng đông ngươi để chúng ta đuổi gà chúng ta liền đuổi gà đây là chúng ta một điểm tâm ý còn mời ngươi nhận lấy cựu đầu sư tử bọn họ nói xong mỗi một vị lấy ra một gốc linh dược đặt ở làng thiên trước mặt nhìn thấy những n à y linh dược lăng thiên nháy mắt con mắt trận thật lớn những n à y linh dược đều là cấp chín linh dược chân quý dị thường thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng cái chủng loại kia cũng được xem tại các ngươi mỗi một người đều như vậy thành tâm phân thượng ta liền mang các ngươi tiến về nhân gian bất quá ta nói tới phía trước các ngươi nếu là xuất hiện ngoài ý muốn cùng ta không hề có một chút quan hệ đây là lưu ảnh thạch các ngươi sẽ xuất hiện ngoài ý muốn không có quan hệ gì với ta sự t ì n h lặp lại lần nữa ta dùng lưu ảnh thạch ghi chép lại lang tiên nói xong lấy ra một khối lưu ảnh thạch đồng thời rất bình tĩnh đem cái kia vài cọn g cấp chín linh dược thu vào cái này liền đúng nha cầu người làm việc trung pi phải có chỗ trả giá cựu đầu sư tử bọn họ nhìn thấy lang tiên đáp ứng trên mặt vui mừng lao đại dạy cho bọn chúng biện pháp quả nhiên là hữu hiệu, hiệu. Bạch Ngọc cùng Phá không Lăng tại h chỗ sinh sống thời như hắn nhiên hiểu Thiên không hắn không hiện không i gian dài như vậy, đối hắn tự nhiên sớm đã có hiểu biết. Biết lợi việc, biểu ê n cùng sống Lăng có cầu được. một sớm sớm, làm tự tỏ, t dậy bày là vậy, vô đã đó cựu đầu sư tử bọn họ mấy cái phát biểu cùng lăng tiên h phủi sạch quan hệ thanh minh về sau lăng tiên h hài lòng thu hồi lưu anh thạch tiếp xuống các ngươi không nên phản kháng ta đem các ngươi nhận đến không gian tùy thân bên trong rất nhanh cựu đầu sư tử bọn họ mấy cái liền biến mất ngay tại chỗ xuất hiện ở giang sơn xã tắc đồ bên trong lăng thiên cùng bạch ngọc phá không về tới chiến vô địch bọn họ bên cạnh phụ vương chúng ta đi ta lần sau trở về thời điểm nhớ kỹ sao thú vương dặn dò đi ngàn dạng mẫu lo lắng phụ thân kỳ thật cũng giống như vậy nhớ kỹ bạch ngọc phá không nhẹ gật đầu liền xoay người cùng lăng thiên bọn họ rời đi cùng rời đi còn có kỳ lân nhất tộc phong lôi hộ pháp hai cái thần tàng cảnh cường giả bị t i ể u quỷ truy sát lâu như vậy cái này c h ẳ n g tử nên tìm trở về nhìn thấy lăng thiên đám người bọn họ đi xa già thôn thiên mãng bọn họ mấy cái từ trên trời giang xuống xuất hiện ở thú vương bên cạnh vậy hạ n g ư ơ i rất thiên tâm phá không tiến về nhân gian nhân gian tình huống hiện tại ngươi hẳn phải biết ta cũng không phải thật là khéo nói không chừng lúc nào lại sẽ buộc phát một chẳng đại chiến g i ả thôn thiên mãng nói hai từ lớn c h u n g quy phải một mình xông sáo không trải qua một chút mưa gió là vĩnh viễn sẽ không t r ở thành nó cũng không thể một mực tại ta che chở cho sinh tồn đương nhiên chủ yếu nhất một điều là lăng thiên người này chỉ sợ là nắm giữ người có đại khí vật ở tại loại người này bên cạnh sẽ có đại tạo hóa các ngươi từng cái cũng đều nhìn ra à cho nên mới yên tâm nhà mình b ắ t con đi theo bọn họ cùng rời đi các ngươi có thể không cần cho ta nói các ngươi mới vừa rồi không có nhìn thấy bọn họ tiểu động tác thú vương hỏi nghe đến thú vương nói như vậy mấy vị linh thú cười cười Trước phá o n g lôi hộ h p p phong pháp bại Phá bại bại lôi tử Trước tử quỷ. quỷ. hộ không cho chúng giải thích một chút nhân gian kiến thức mấy cái mắt con tâm tư đã sớm không tại l i n h vực l i ê n tính lần này không cùng lăng thiên bọn họ cùng rời đi cũng sẽ nghĩ hết biện pháp tiến về nhân gian cùng hắn để bọn họ chính mình lén lút chạy không bằng để bọn họ đi theo phá không bọn họ cùng một chỗ cứ như vậy cũng coi là có thể chiều ứng lẫn nhau giả thôn thiên m a n g nói thú vương nói không sai lang thiên người này không thể dựa theo lẽ thường để cân nhắc phá không phía trước cho mấy tên tiểu t ử kia nói chúng ta cũng nghe đến thời gian mấy tháng liền có thể trưởng thành đến loại này tình trạng đây quả thực không thể tưởng tượng nếu là lại cho hắn m ộ ư ơ i năm tám năm vùng thế giới này sợ rằng đều dung không được hắn đi theo loại người này phía sau liền tính không cách nào cùng hắn sóng vai hành tẩu cũng có thể thu hoạch được cực lớn thành tiểu sư tử giá nói tiếp bất quá các ngươi cũng có thể rõ ràng đi theo dạng này thân thể phía sau nguy hiểm cũng là không phải ít từ xưa đến nay kỳ ngộ đều là cùng nguy cơ đều là cùng tồn tại các ngươi liền không sợ thật xuất hiện cái gì ngoài ý mến thú vương hỏi tạo hóa t r e o ngươi nếu quả thật xuất hiện chuyện ngoài ý mến vậy chỉ có thể coi như chúng nó số mệnh không tốt trách không được những người khác b ậ y hạ không phải cũng nói không trải qua mưa gió vĩnh viễn chưa trưởng thành bọn họ không thể một mực sống ở chúng ta che chở cho không sớm thì muộn muốn một mình đảm đương một phía già quang minh thải đ ư ợ nói ta hiện tại thân thể tạm được còn có mấy trăm năm tuổi thọ tranh thủ muốn cái thai lần hai á m giả hắc báo vừa cười vừa nói lăng thiên bọn họ không hề biết bọn họ tiểu động tác sớm đã bị thú vương bọn họ nhìn ở trong mắt từ l i n h vực chi môn xuyên qua về sau mấy người lại lần nữa đi tới cơn ư g phòng câu hát biên giới lăng thiên lấy ra bạch ngọc phá không cho hắn t r ô n g nhẹ nhàng lắc lư mấy lần rất nhanh ngự phong thú liền đi tới mặt của bọn họ phía trước quả nhiên dễ dùng lăng thiên hương p h ấ n nói cứ như vậy mọi người ngồi ngự phong thú hướng về kiểu ưu khách mà đi làm bọn họ xuyên qua cơn phòng đi tới khe danh bên bờ lúc phát hiện phía trước truy kích bọn họ âm xoái vậy mà còn canh giữ ở bên giới một mực canh giữ ở khe dành biên giới t ử quỷ cảm giác được cương phong bên trong c ó sinh linh xuất hiện hắn vội vàng chuyển người qua tập trung tinh thần nhìn chằm chằm cương phong rất nhanh liền nhìn thấy lăng thiên bọn họ ha ha khổ tâm người này g không phụ tự quỷ hương phân nói không hưởng công hắn tại chỗ này đau khổ chờ ba ngày hắn liền biết lăng thiên bọn họ chắc chắn sẽ không tại l i n h vực bên trong chờ thời gian quá dài làm lăng thiên bọn họ từ ngự phong thú trên lưng còn không có xuống thời điểm t ử quỷ đã độc thủ chỉ thấy bàn tay hắn vung lên trong tay dây xích hóa giống như linh xà đồng dạng liền hướng về lăng thiên bọn họ đánh tới phong lôi hộ pháp chính là hắn n ư hiệp ta nhìn thấy trường hợp này bạch ngọc phá không vội vàng lớn tiếng nói phong lôi hộ pháp vì không kinh tế h giật m ì n h tục từ l i n h vực rời đi thời điểm liền nhỏ đi thân thể giống như hai con chó sồn đồng dạng đi theo lăng thiên thân thể bọn hắn phía sau tiểu quỷ lúc trước chỉ chú ý tới lăng thiên bọn họ cũng không có chú ý tới cái này hai con chó sồn phong lôi hộ pháp nghe đến bạch ngọc phá không lời nói thân hình nói lên n g ả y lên thật cao đồng thời thân thể của bọn chúng lớn lên theo gió khôi phục kỳ lân thân giống. giống phong lôi hộ pháp đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng hướng về tiểu quỷ phát động công kích chỉ thấy phong hộ pháp quanh thân ngưng tụ một cái to lớn phong nhận chém về phía tự quỷ mà lôi hộ pháp đỉnh đầu ngưng tụ một tiết chớp trên bầu trời tiếng sấm v a n g rền một đạo màu đỏ lôi điện từ trên trời d i à n xuống nhìn thấy cái này hai đạo công kích tự quỷ lập tức cực kỳ hoảng sợ sự chú ý của hắn chỉ ở lăng thiên thân thể bọn hắn bên trên căn bản không n g h i tới lăng thiên bọn họ bên trong vậy mà còn có cường giả tồn tại bây giờ bị hai người công kích vội vàng lui lại đồng thời thu hồi lại huy động đi ra dây xích hóa trước mặt mình tạo thành một cái chung lớn dạng vòng bảo hộ vòng bảo hộ phía trên dòng năng lượng chuyển nhìn qua cứng cỏi không phá vỡ trước hết nhất rơi xuống chính là to lớn phong nhận phong nhận rơi vào trung lớn phía trên lúc trung lớn kịch liệt run r u dày còn kèm theo từng trận anh minh thế nhưng cũng không có vỡ vụn với anh khi màu đỏ lôi điện rơi xuống thời điểm trung lớn nháy mắt vỡ vụn trung lớn trải qua phong nhận công kích vốn là tại vỡ vụn bên liên giới lại thêm lôi điện đối với âm sai trời sinh khắc chế trung lớn vỡ vụn hoàn toàn ở tình lý bên trong phúc trung lớn vỡ vụn về sau lôi điện đánh t r ú n g tự quỷ hắn nháy mắt phun ra một cái hồn khí âm xoáy mặc dù là hôn thể hồn khí đối với bọn họ để nói là căn bản phun ra hồn khí liền tương đương với nhân loại phun ra tinh huyết phong lôi hộ pháp thấy thế một trái một phải lại lần nữa bắt đầu giáp công tự quỷ tự quỷ vốn là bị đánh trở tay không kịp bị trọng thương lại thêm lấy một đ ị c h hai hắn rất rõ ràng chính mình không phải đối thủ của bọn chúng vì vậy hắn một bên huy động trong tay dây xích khóa ngăn cản phong lôi hộ pháp một bên thần tốc lui lại chuẩn bị trở về địa chủ sơn chạy chỗ nào phong chi gò bó phong hộ pháp thấy thế hét lớn một tiếng lấy hắn làm trung tâm xuất hiện một cái to lớn vòi rồng cái này vòi rồng nháy mắt càn quét xung quanh mấy chục dặm tiểu quỷ thân thể khổng lồ cũng bị cuồng phong dẫn dắt lại nó lui lại tốc độ đại đại chậm lại lôi điện đan sen lôi hộ pháp cùng phong hộ pháp phối hợp mấy trăm năm vô cùng ăn ý ngay lập tức phát động công kích vô số lôi điện hỗn hợp tại cuồng phong bên trong rơi vào tiểu quỷ trên thân tiểu quỷ chỉ có thể chống lên vòng p h o n g hộ đau khổ chống đỡ lấy một bước chậm từng bước chậm hắn bây giờ bị đánh không hề có lực hoàn thủ chỉ cần cho hắn một điểm cơ hội thờ dốc hắn liền có thể tiến hành phạt kích Phúc, rất nhanh tiểu quỷ chống lên vòng phong hộ trực tiếp vỡ vụn hắn lại một lần phun ra hai cái hột khí ta chính là địa phủ âm xoái các ngươi còn muốn đem ta giết chết phải không tiệu quỷ biết lại tiếp tục như vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ vì vậy vội vàng là lớn muốn nhìn một chút chính mình địa phủ âm xoái thân phận có thể hay không cứu hắn một mạng phong lôi hộ pháp nghe nói như thế nhữ mày bọn họ chỉ biết là bạch ngọc phá không bị thần tàng cảnh cường giả truy sát thế nhưng không hề biết truy sát nó là ai tiệu quỷ thực lực mặc dù không phải quá mạnh thế nhưng thân phận của hắn quá nhạy cảm âm xoái tại địa phủ bên trong vẫn là rất trọng yếu nghe nói toàn bộ địa phủ chỉ có thập đại âm xoái đương nhiên đó cũng không phải bởi vì âm xoáy thực lực mạnh bao nhiêu thực lực so âm xoáy cường chỗ nào cũng có thế nhưng bọn họ thuộc về địa phủ nhân viên công tác đưa bọn họ giết cái này liền tương đương với đối địa phủ khiêu khích đến lúc đó địa quân chỉ sợ sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ vạn nhất hắn tìm tới cửa lời nói có thể đưa tới địa phủ cùng l i n h vực đại chiến cái này hậu quả hai bọn chúng cũng gánh không nổi phong chi buộc chặt lạc lôi vi lao phong lôi hộ pháp liếc nhau một cái về sau đồng thời làm ra quyết định hai bọn chúng không có đem cựu quỷ đánh giết thế nhưng đem trói lại tiểu quỷ cũng biết phong lôi hộ pháp bọn họ tiếp xuống sợ rằng muốn thương nghị cho nên không dám loạt động ngoan ngoan ở tại lôi trong lao Trước trước giam giữ giam giữ xoái, xoái. âm âm lôi tù là một cái hình tròn lôi điện che đậy nhìn qua chỉ có, có chút ó c dòng điện lưu động một khi đụng vào nháy mắt sẽ dẫn tới vô số lôi điện công kích liền như là thuốc nổ đồng dạng tiểu quỷ thân thể diện ngoài bản thân liền bị một cỗ phong chi năng lượng thuốc trói buộc nếu như dám loạt động sợ rằng nháy mắt liền sẽ bị lôi điện đánh giết điện hạ cái này âm xoáy chúng ta nên xử lý như thế nào phong hộ pháp quay người nhìn xem bạch ngọc phá không dò hỏi hắn lời này cùng hắn nói là h ỏ i tham bạch ngọc phá không chẳng bằng nói là đang hỏi lang thiên rời đi linh vực phía trước thú vương đã từng cho chúng bàn g i a o qua nếu là gặp phải chuyện trọng đại tận lực nghe lang thiên ý kiến kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết dám đuổi giết chúng ta há có thể để hắn còn sống bạch ngọc phá không không chút nghĩ ngợi nói quan niệm của nó rất đơn giản ngươi tốt với ta ta liền đối ngươi tốt người đánh ta ta liền đánh ngươi người muốn giết ta ta tự nhiên cũng có thể giết ngươi những chuyện khác nó mới sẽ không lo lắng nhiều đâu trước không nóng này giết hắn hai vị tiền bối các ngươi có thể hay không tạm thời phong bế hắn tu vi lăng thiên lúc này tiến lên một bước nói hắn cân nhắc sự tình đương nhiên phải so bạch ngọc phá không toàn diện một điểm hiện tại nhân gian tình cảnh đã không phải là rất h á giết t ử quỷ vậy liền đắc tội địa phủ nếu là địa quân cũng dẫn đầu địa phủ đại quân tiến công nhân gian cái kêu nhân gian sợ rằng liền xong rồi cho nên có thể không đắc tội địa phủ vậy liền tận lực không đắc tội hắn phía trước tiến về địa trụ sơn cũng không phải hướng về phía đắc tội địa phủ đi chỉ là vì cứu trở về phụ thân mình linh hồn mà thôi hiện tại mục đích đã đạt đến không cần thiết g i ế tâm soái không phải hắn nhân từ nương tay sẽ không giết người mà là hắn phải vì đại cục cân nhắc có thể phong hộ phát nói đã như vậy vậy liền mời hai vị tiền b ố i trước đem hắn tu vi phong bế chúng ta lại bàn bạc ký hơn lăng thiên nói hắn quyết định trước đem tiểu quỷ giam giữ tại giang sơn xã tắc đổ không gian bên trong cứ như vậy tiểu quỷ đã không lại tiếp tục đuổi giết bọn hắn cũng sẽ không đắc tội địa phủ tiểu quỷ chỉ là bị bắt không phải bị giết trong thời gian ngắn địa phủ hẳn là cũng sẽ không biết cái này liền cho bọn họ tranh thủ một chút thời gian đối với lăng thiên đến nói hiện tại cần nhất chính là thời gian chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian trưởng thành hắn liền có lòng tin đối kháng thế giới rất nhanh phong lôi hộ pháp liền đem tiệu quỷ phong bế tu vi đưa đến lăng thiên trước mặt người không muốn chết tiếp xuống không nên phản kháng lăng thiên nhìn xem tiệu quỷ nói tiệu quỷ lúc này người ở dưới mái hiên không thể không c ú i đầu không nghe lời liền phải chết hắn hiện tại còn không muốn chết chỉ có thể dựa theo lăng thiên nói tới đến hiện nay đến xem lăng thiên có khả năng quyết định sinh tử của hắn gặp tiệu quỷ không phản kháng lăng thiên đem hắn nhận đến giang sơn xã tắc đồ không gian bên trong hắn chuyên môn phân chia một phiến khu vực dùng để giam giữ tiệu quỷ Tốt, chúng ta nên trở về nhân gian làm xong tất cả những thứ này lăng thiên đối với bạch ngọc phá không bọn họ nói cứ như vậy lăng thiên bọn họ rời đi khe ránh lại lần nữa về tới c i u u khách bên trong lúc này c i u u khách bên trong là ban ngày mọi người lui tới may mắn không phải thai dạng lăng thiên có chút vui mừng nói nếu như bọn họ tại thai dạ giáng lâm thời điểm về tới c i u u khách bên trong vậy sẽ phát sinh cái gì không có ai biết thời gian cấp bách lăng thiên bọn họ không có tại c i u u khách bên trong quá nhiều lưu lại liền chuẩn bị rời đi liền tại bọn hắn rời đi lúc đột nhiên mấy người hùng hùng hổ hổ từ bọn họ phía trước xuất hiện người này lăng thiên bọn họ từng có gặp mặt một lần chính là trung châu đến những người kia thiên trụ sơn người lại còn nói tư chất của chúng ta quá kém căn bản không có tư cách tiến về thiên giới chúng ta mấy cái tư chất còn kém chúng ta tại thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng coi là ngàn dặm mới tìm được một tồn tại chúng ta đều không có tư cách tiến về thiên giới lời nói người nào có tư cách chẳng lẽ thiên giới muốn tuyệt thế thiên tiêu ta nếu là tuyệt thế thiên tiêu ta ở tại nhân gian hưởng thụ nhân sinh không tốt n h a cái kia còn sẽ tiến về thiên giới cái này không nói n h ả m nha thiên trụ sơn đám người kia có mắt không chồng mà thôi thiên giới cũng không có cái gì ghê gớm nghe đến mấy người hùng hùng hổ hổ âm thanh lang thiên ánh mắt lóe lên một kia hiểu rõ phía trước hắn cùng mấy người đồng thời đi đến cựu ư u khách vốn còn muốn lợi dụng mấy người kêu hỏi thăm một chút liên quan tới thiên giới sự tỉnh kết quả cựu ư u khách tình huống đặc t h ủ hắn căn bản không có quan tâm không nghĩ tới muốn rời đi được đến mình muốn thông tin bây giờ xem ra là không thể tùy tiện tiến về thiên giới trừ phi tư chất đủ l a n g thiên trong lòng yên lặng nói hắn phía trước muốn có được thông tin chính là nhìn xem có biện pháp gì hay không tiến về thiên giới bởi vì hắn nghĩ qua nếu có một ngày hắn tại nhân gian thân phận bại lộ mà khi đó hắn còn không có trưởng thành lời nói có thể tiến về thiên giới tị nạn đi thiên giới cũng không phải vì tự chui đầu vào lưới mà là vì chơi một chiêu dưới đĩa đèn thì tối thường nói chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất nghĩ đến thiên giới người cũng sẽ không nghĩ đến chính mình sẽ tiến về thiên giới tị nạn đương nhiên tiến về thiên giới tị nạn thời điểm nhất định phải thần không biết quỷ không hay mới được cho nên hắn mới muốn biết tiến về thiên giới phương thức hiện tại xem ra tiến về thiên giới cùng tiến về l i n h vực cùng địa phủ phương thức hoàn toàn không giống muốn tiến về địa phủ cần vượt qua nhược thủy hạ muốn tiến về l i n h vực cần chuông cái này bằng chứng mà muốn tiến về thiên giới thì cần thiên giới khảo hạch mấy vị đạo hữu lại gặp mặt vì kỹ lưỡng hơn hiểu rõ một cái tiến về thiên giới tình huống lang thiên tiến lên cùng trung châu những người kia bắt đầu bắt đầu trò chuyện đạo hữu là ngươi à mấy ngày nay đều không thấy ngươi chúng ta còn tưởng rằng các ngươi đã rời đi cựu hữu khách trung châu một người trong đó nói chúng ta vốn định tiến về l i n h vực kết quả thực tế không có cách nào vượt qua linh trụ sơn phía trước cương phong công hát dây vo mấy ngày cũng không có tìm tới phương pháp chỉ có thể từ bỏ lang thiên nói đạo hữu tiến về l i n h vực làm cái gì không dối gạt đạo hữu tại hạ nhưng thật ra là một vị ngự thú sư lần này tiến về lĩnh vực chính là muốn nhìn một chút có thể hay không thu phục mấy cái thực lực cường đại huyết mạch thuần chính linh thú nhân g i a n linh thú các ngươi cũng biết so với l i n h vực trung quy là kém một chút lang tiên lý do này vô cùng thích hợp trung châu những người kia cũng không có hoài nghi xác thực đơn thuần linh thú huyết mạch cùng phẩm giai nhân g i a n vĩnh viễn so ra kém l i n h vực xem ra chúng ta lần này đều là không công mà lui a người tính không bằng trời tính tạo hóa trêu ngươi đây cũng là chuyện không có cách nào ta còn không có đi qua thiên trụ sơn các ngươi có thể cho ta nói một chút tiến về thiên trụ sơn tình huống sao lang tiên lúc này cuối cùng nói ra chính mình mục đích chúng ta cũng không có đi qua linh trụ sơn như vậy đi ngươi nói cho chúng ta một chút tiến về linh trụ sơn kiến thức chúng ta cho ngươi nói một chút tiến về thiên trụ sơn kiến thức làm sao rất tốt đối với đề nghị này song phương đều rất hài lòng chương một trăm chín mươi lăm lao tiểu chương một trăm chín mươi lăm lao tiểu rời đi c i u u khách tiến về thiên trụ sơn thời điểm trên đường sẽ gặp phải một cái cao vút trong m â y nhìn không thấy cuối thiên thê cái này tiên h thê không thể phá vỡ mà còn phía trên tràn ngập áp lực cường đại leo lên người cảnh giới khác biệt thì nhận đến áp lực cũng khác biệt đơn giản đến nói chính là một câu khác biệt cảnh giới người đang thiên thê nhận đến thử thách là không giống chỉ có leo lên thiên thê mới có thể đến thiên trụ sơn chỉ có đạt tới thiên trụ sơn mới có thể tiến vào thiên giới chi môn n g h e đến trung châu những người kia giải thích l a n g thiên nhẹ nhàng nhẹ gật đầu cái kia thiên thê bên trên có cường giả toa c h ấ n sao sau đó hắn hỏi ra chính mình một cái nghi vấn thiên thê bên trên không có cường giả toa c h ấ n thế nhưng thiên trụ sơn có cường giả toa c h ấ n bất quá chúng ta cũng không biết là một vị vẫn là nhiều vị bọn họ hình như một mực chú ý thiên thê chúng ta không có đăng đỉnh thời điểm bọn họ còn mở miệng t r à phúng nói chúng ta không đủ tư cách nghe đến câu trả lời này Lăng tiếp h ê n xuống lăng thiên cho trung châu những người kia giải thích một cái cương phong câu hát phía trước một chút kiến thức đến mức linh trụ sơn cùng lĩnh vực bên trong phát sinh sự tình hắn cũng không có nói có một số việc vẫn là không cho bọn họ biết rõ tốt chúng ta muốn rời đi đâu mấy vị đạo hữu là tính toán tiếp tục lưu lại vẫn là cùng rời đi giải thích xong sau lang tiên h thuận miệng hỏi ở lại chỗ này cũng vô ích trở về cứ như vậy lang tiên h bọn họ cùng c h u n g châu mấy người đồng thời đi đến cựu h u khách cùng một chỗ lại trở về cái này cựu h u khách bên trong có quá nhiều thần bí không có tuyên bố ví dụ như t hai dạ là chuyện gì xảy ra ví dụ như cựu h u c h i chủ là ai lang tiên h có thể khẳng định cái này cựu h u khách hắn về sau sẽ còn trở lại làm lang tiên h bọn họ từ cựu h u khách lúc đi ra lại lần nữa nhìn thấy cái kia cầm trong tay hồ lô thỉnh thoảng uống một hớp rượu người tiền bối rất thích uống rượu lăng thiên nhìn thoáng qua hắn hỏi uống rượu dài ngàn sầu đương nhiên phải uống nhiều chỉ tiếc rượu này uống không say uống rượu nam tử thản nhìn nói rượu không say lòng người người t ừ say uống rượu uống từ trước đến nay đều không phải rượu mà là tâm tình lăng thiên nói tốt một câu rượu không say lòng người người t ừ say ta thích thuyết pháp này chỉ bằng câu nói này uống một ngụm uống rượu người nói xong liền đem trong tay hồ lô rượu đưa tới lăng thiên trước mặt đối với cái này lăng thiên cũng không có k h á c h khí tiếp nhận hồ lô rượu đại đại uống một ngụm một ngụm rượu vào trong n g nóng bỏng nhưng là lại có một loại dư vị để người dư vị vô t ậ n hào tử a lăng thiên cũng không có mê rượu đem rượu hồ lô đưa cho nam tử kia nhìn thấy lăng thiên đưa tới hồ lô rượu nam tử kia có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái bất quá cũng không có nói thêm cái gì uống tiền bối rượu tiền bối cũng nếm thử rượu của ta mặc dù không bằng tiền bối tốt thế nhưng tốt tại chủng loại đủ nhiều tiền bối có thể sát bên nếm thử lăng thiên nói xong lấy ra rất nhiều rượu mỗi loại rượu chỉ có một vò thế nhưng bởi vì chủng loại đủ nhiều cộng lại khoảng chừng mấy chục vò những n à y rượu có một ít là lăng thiên tại bạch thủy thành thời điểm cho hỏa hòa đ i ể chuẩn bị có một ít là hắn để văn vĩnh an căn cứ lam tính cất rượu phương pháp có một ít là đô da ủ chế còn có một chút là tại l i n h vực thời điểm cầm nhiều rượu như vậy à đều là không giống uống rượu nam tử nhìn xem xuất hiện vào rượu một mặt mừng rỡ hỏi toàn bộ đều không giống nhau đều đưa cho tiền bối lang t i ê n nói nghe nói như thế nam tử kia lắc đầu vô sự hiến t ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích người ta vốn không quen biết vì cái gì muốn đưa rượu cho ta uống rượu nam tử hỏi ta có một vị bằng hữu hắn cũng rất thích uống rượu thường lấy tửu kiếm tiền tự cho mình là tiền bối cùng ta vị bằng hữu kia rất giống hắn thường nói xưa nay thánh hiền đều tị mịch duy có uống người lưu kỳ danh hắn từng nói với ta nếu là gặp phải thích rượu người tuyệt đối không cần keo kiệt tiền bối vừa rồi hào phóng chia sẻ rượu ngon của mình ta tự nhiên không thể keo kiệt không phải lang thiên vừa cười vừa nói việc này là hắn biên đi ra tìm cách thân mật mà thôi tốt một cái xưa nay thánh hiền đều tịch mịch duy có uống người lưu kỳ danh n g ư ơ i người bạn này là cái rượu nhân có câu nói này những n à y rượu ta liền nhận về sau có cơ hội đem hắn dẫn t i ế n cho ta biết, nhận biết liền nói ta gọi lao tửu ta nghĩ ta cùng hắn khẳng định cũng có thể trở thành bằng hữu lao tửu nói đi tiền bối lời này Ta sẽ nhiều năm lời như vậy còn là lần đầu tiên gặp phải dạng này h ậ bối lao tử nói xong đem ánh mắt nhìn về phía lăng thiên lưu lại những cái kia vào rượu mấy chục loại rượu liền tính không bằng rượu của hắn tốt cũng đầy đủ hắn tinh tế phẩm bị một đoạn thời gian đối với thích rượu người đến nói vô luận là hào tử vẫn là kém một chút rượu cũng không quan hệ Tựa n uống uống từ từ người, người đương l nhiên lăng tiên lời này khẳng định không phải nói thật hắn làm như vậy chỉ là bởi vì hắn cảm thấy một cái có khả năng trông coi cựu hữu chi địa cửa lớn người hắn không phải là người bình thường d u n g điểm rượu kéo kéo quan hệ cũng rất tốt nói không chừng lúc nào liền có thể giúp chính mình một tay liền tính không phải cũng không có cái gọi là một chút rượu mà thôi hắn không thiếu điểm trọng yếu nhất là căn cứ hắn trung nhị định luật đến xem một cái thích uống rượu người là đại lao sát xuất cực cao tạm biệt trung châu mấy người kia về sau lăng thiên đám người bọn họ liền lấy tốc độ nhanh nhất hướng về bạch thủy thành mà đi hắn không biết là giờ phút này bạch thủy thành bên trong bố y thì hầu dẫn đầu mười vạn đại quân đem lăng ra cho đoàn đoàn bao vây lần trước bố y hầu tại lăng ra bị thiệt lớn xám xịt trở về về đến nhà về sau hắn càng nghĩ càng giận chính mình thân là thiên thủy đế quốc hầu gia đó là uy danh hiền hách trí cao v ô thượng không nghĩ tới tại một cái nho nhỏ bạch thủy thành ăn quả đắng chớ đừng nói chi là lăng ra người còn g i ế t nhi tử của mình thu này không báo không phải là quân tử chương một trăm chín bộ y thì hầu dẫn đầu mười vạn đại quân bao vây lăng ra chương một trăm chín bộ y thì hầu dẫn đầu mười vạn đại quân bao vây lăng ra b ố y thì hầu thân là thiên thủy đế quốc hầu gia không thể tùy ý điều binh vì vậy hắn liền hướng thiên thủy đế quốc hoàng đế báo cáo nói bạch thủy thành xuất hiện một tên tà tu ngư đổ dùng toàn thành người sinh mệnh tiến hành hiến tế đến để thăng chính mình thực lực thiên thủy đế quốc hoàng đến g h e lập tức phái binh c h ấ n áp đối với một quốc gia đến ó i chuyện như vậy tuyệt đối không thể chịu đ ư ợ c làm xuất hiện cái thứ nhất tà tu thời điểm nếu là không quan tâm không cần đến thời gian quá dài sẽ xuất hiện cái thứ hai cái thứ ba thậm chí nhiều hơn tà tu nếu như mỗi một vị tà tu đều động một chút lại lấy toàn bộ thành trì người tiến hành hiến tế dài như vậy cái này ngày trước toàn bộ thiên thủy đế quốc sợ rằng đều không có bao nhiêu người bách tính mới là một cái đế quốc căn cơ a cho nên thiên thủy đế quốc đã sớm ban bố luật pháp một khi phát hiện tà tu tuyệt không nhân lượng vô luận trả giá lớn đến mức nào đều muốn đem đổi tận giết tuyệt không vẹn vẹn tiên h thủy đế quốc như vậy đông vực tứ đại đế quốc đều là như vậy đây cũng là vì cái gì thiên thủy đế quốc hoàng đế nghe bố y h ị hầu nói lên bạch thủy thành có tà tu thời điểm sẽ lập tức phái binh tiến về đương nhiên thiên thủy đế quốc hoàng đế cũng sẽ không nhắc đến người khác nói cái gì chính là cái đó thật như vậy sẽ tạo thành rất nhiều án oan hắn cũng sẽ phái binh điều tra tại bố y h ị hầu đem việc này hồi báo đi lên về sau hắn ngay lập tức liên hệ bạch thủy thành thành chủ nhưng mà hắn phát hiện căn bản liên lạc không được bởi vậy nói đến bạch thủy thành thành chủ thật có có thể xuất hiện ngoài ý、muốn. vì vậy hắn không có lại do dự mệnh lệnh bố y hầu không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt tà tu cứ như vậy bố y hầu dẫn đầu mười vạn đại quân đi tới bạch thủy thành bao vây lăng gia hắn muốn rửa sạch chính mình phía trước xỉ nhục cũng phải vì nhi tử của mình báo thủ lăng ra mọi người tại lăng gia lão tổ dẫn đầu xuống đứng tại lăng ra cửa ra vào cùng mười vạn đại quân rằng co mà khai sơn nhất tộc người phân tán tại lăng ra các ngõ ngách mắt l ạ n h nhìn bố y hầu bọn họ lần trước bố y hầu đi tới lăng ra lấy thế xét đánh không kịp bưng thai giết lăng và lý cái này để khai sơn nhất tộc mọi người hối hận không thôi đây chính là thiếu hoàng phụ thân vậy mà tại bọn họ chăm sóc x u ố n g bị giết chuyện giống vậy tuyệt đối không thể để phát sinh lần thứ hai cho nên bố y t h ì hầu dẫn đầu đại quân xuất hiện thời điểm khai sơn nhất tộc người ngay lập tức liền xuất hiện lăng ra xem mạng người như cỏ rác sát hại bạch thủy thành thành chủ sát hại hoàng gia hơn trăm người hiện nay còn tính toán hiến tế bạch thủy thành đông đảo mách tính dùng để tăng cao thực lực có thể nói là tội ác tại trời như thế tà tu ta phụng hoàng đế bệ hạ chi lệnh đặc biệt trước đến chu sát bố y thị hầu lớn tiếng nói thanh âm của hắn truyền khắp hơn p â n nửa bạch thủy thành hắn lời này không chỉ là nói cho lăng ra người nghe càng nhiều hơn chính là nói cho bạch thủy thành người nghe như vậy sau này hoàng đế vạn nhất kiểm chứng lời nói cũng coi là có lưu chứng cứ b ộ y thì hầu lần này đã có kinh nghiệm hắn không dám vào vào lăng gia mà là ở vào mười vạn đại quân chính giữa mà còn xung quanh hắn có tam thập lục kiếm sĩ thiếp thân bảo vệ tam thập lục kiếm sĩ mỗi một cái đều là từ trên chiến trường chém giết đi ra còn có thể tạo thành một cái chiến trận dạng này chiến trận nhưng không giết khí hải cảnh người tu hành nếu là không có bọn họ bảo vệ bố y hầu thật đúng là không dám bước vào lăng gia dù sao lăng gia có cường giả che chở đường này không thông xin các hạ về a lúc này khai sơn nhất tộc cái k i a tại lang gia quét giác tộc lao t h ả n n h ư n ó i những người này cũng đều là nhân gian lực lượng hắn không muốn đại khai sát giới bất cứ người nào tử vong đều là nhân gian tổn thất cho các ngươi thời gian mười hơi thở đi ra đầu hàng nếu không giết không tha bộ y thì hầu không thèm để ý đối phương lớn tiếng nói lần này hắn mang theo mười vạn đại quân sức mạnh rất đủ khai sơn nhất tộc tộc lão cũng không có lại nói tiếp thế nhưng đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị nếu là đại quân thật sung phong đi vào bọn họ sẽ ngay lập tức tiến hành trạm thủ hành động chỉ cần có thể chém đầu mười vạn đại quân rắn mất đầu lời nói không đáng sợ theo b ố y thì hầu tiếng nói vừa ra toàn bộ lăng gia lâm vào yên tĩnh như chết thế nhưng lăng gia thúc sát chi k h í một chút cũng không có giảm bớt ngược lại càng lúc càng n ồ n g nặng thời gian từng giây từng phút trôi qua song vương tựa hồ cũng đang chờ đợi m ộ ư ơ i cái hô hấp kết thúc dương cung bạn kiếm bầu không khí để lăng ra một chút thực lực thấp người có chút không t h ở nổi lăng ra mọi người tại lăng ra lão tổ dẫn đầu xuống cũng đều làm tốt t ử chiến chuẩn bị lần này b ố y thì hầu có chuẩn bị mà đến bọn họ không tử chiến không có cách nào thời gian mười hơi thở rất nhanh liền kết thúc đã các ngươi không biết điều vậy cũng đừng trách ta vô tình giết cho ta một tên cũng không để lại b ố y thì hầu ra lệnh một tiếng mười vạn đại quân liền hành động đông đông đông rất nhanh bạch thủy thành bên trong liền vang lên đất dùng núi chuyển tấm thanh mười vạn đại quân hành động t r u n g t r u n g đ i ệ p đ i ệ p thanh thế cực kỳ d o a người n bạch thủy thành mọi người sợ hai thương tới vô tội đã sớm trốn xa xa lăng ra mọi người thấy nghiêm trình huấn luyện đội hình đều nhịp quân đội kìm lòng không được nuốt một ngụm nước bọn ánh mắt lóe lên một tia hoảng hốt bọn họ lăng ra tính toán đâu ra đấy cũng liền ba trăm người nếu là cùng mười vạn đại quân chiến đấu cái kia cùng lấy chứng trọi với đá không hề khác gì nhau thế nhưng bọn hắn cũng đều rất rõ、ràng. nếu là bọn họ đầu hàng lời nói cũng khó thoát khỏi cái chết mắt thấy mười vạn đại quân càng ngày càng gần lang ra người tâm đều nâng lên cổ họng ngay lúc này mấy cái năng lượng pháo đạn từ trên trời giang xuống rơi vào mười vạn đại quân phía trước d ầ m d ầ m d ầ m từng tiếng kinh thiên động địa nổ vang tiếng vang lên đem bạch thủy thành trên đường phố phiến đá toàn bộ đều hất bay mười vạn đại quân cũng theo bản năng dừng bước quan sát đến b ố t phía muốn nhìn một chút vừa rồi đến tột cùng chuyện gì xảy ra bộ y thì hầu như mày nhìn chăm chú lên bạo tạc sinh ra địa phương hã biết khẳng định là có cường giả xuất thủ tại ừ tiếng tới thực thua t người kim đến nổ nhấc lên sóng sung không cương cảnh. kích lực kém xem, thiên thủy đế quốc kim cương cảnh đã coi là một phương cường giả thế nhưng muốn ngăn cản bọn họ mười vạn đại quân cho dù là kim cương cảnh đó cũng là châu chấu đá xe không biết lượng sức tại bộ y thì hầu cùng mười vạn đại quân ngắm nhìn bốn phía thời điểm mấy thân ảnh từ trên trời r i n g xuống rơi vào lăng ra mọi người phía trước mặc dù chỉ là bóng lưng thế nhưng lăng ra mọi người vẫn như cũ ngay lập tức nhận ra bọn họ là thiếu chủ lăng thiên lăng ra mọi người mừng rỡ reo họ nói không biết vì cái gì lăng thiên vừa xuất hiện bọn họ thật giống như có chủ tâm q ố c b ố y thì hầu nghe đến lăng thiên hai chữ nháy mắt hai mắt bên trong hiện đầy sắc khí lăng thiên ngươi có thể tính xuất hiện hắn cắn răng nghiến lợi nói hắn nhớ tới rất rõ ràng hoàng gia người nói qua giết chết nhi t ử mình hung thủ liền kêu lăng thiên hắn lần trước đi tới lăng ra thời điểm lăng thiên không hề tại lần này lúc đầu cũng vẫn như cũ bắt không được hắn không nghĩ tới hắn vậy mà tự chui đầu vào lưới cái này có thể quá tốt rồi t r a n h khỏi hắn còn muốn phí chút sức lực chương một trăm chín mươi bảy chỉ là mười vạn người mà thôi lăng thiên không để ý đến lăng ra người mà là ngầm đầu nhìn về phía nơi phía về xa bố y gây h hầu. i Lúc n hầu i h rất tốt rất tốt ta lúc đầu còn tính toán làm xong trong tay sự tỉnh về sau lại đi tìm ngươi không nghĩ tới ngươi hôm nay chính mình đưa tới cửa lão tổ ngươi mang theo lăng ra người trước trở về nơi này giao cho ta lăng thiên không có quay đầu đối với lăng ra lão tổ nói thiên nhi bọn họ có thể là có m ư ờ i vạn người lăng ra lão tổ nhịn không được nói không quan hệ chỉ là m ư ờ i vạn người mà thôi yên tâm đi lão tổ ta có thể ứng phó lăng thiên lòng tự tin m ư ờ i phần nói nghe nói như thế lăng ra mọi người khỏe miệng có cắp đông l ú c đ í c h chỉ là m ư ờ i vạn người mà thôi m ư ờ i vạn người đều có thể dùng chỉ là hai chữ để hình dung sao vậy bọn hắn lăng ra ba trăm n g ư ờ i tính là gì bất quá lăng thiên tất nhiên nói ra lời này nghĩ đến hắn khẳng định là có chút n ắ m chắc các người đều trở về lăng ra lão tổ đối với lăng ra những người khác ra lệnh lăng ra những người khác sớm đã bị hoảng hốt chiếm cứ bây giờ nghe nhà mình lao tổ mệnh lệnh trần chờ một chút toàn bộ đều quay người về tới lăng ra tốt một cái lăng tiên có gân sắc trách không được liền nhi tử của ta cũng dám giết toàn thể nghe lệnh giết cho ta bộ y thì hầu không có lại nói nhảm ra lệnh một tiếng mười vạn người quân đội lại một lần nữa đều nhịp hướng về lăng tiên bọn họ mà đến người không có phận sự nghe lấy rời đi lăng ra xung quanh trong vòng m ộ ư ơ i dặm nếu không sinh tử tự phụ lăng tiên lớn tiếng nói thanh âm của hắn rất nhanh liền truyền khắp hơn phân nửa bạch thủy thành kỳ thật sớm tại bố y t h ì hầu vây quanh lăng ra thời điểm người xung quanh rời đi liền không sai bịt lắm chỉ có một số nhỏ người to gan lưu lại muốn xem cái náo nhiệt bây giờ nghe lăng thiên nói như vậy bọn họ biết sợ rằng muốn buộc phát một tràng đại chiến từng cái mau chóng rời đi mắt thấy mười vạn đại quân càng ngày càng gần lăng thiên trên mặt không sợ h ã i chút nào l i ê n tính hắn chỉ có một người hắn cũng có thể chống đỡ được mười vạn đại quân công kích hắn không sợ nhất chính là vây công bất quá hắn cũng không tính chính mình một người đối kháng mười vạn đại quân như thế quá tốn thời gian bố y thị hầu có đại quân hắn cũng có mà còn hắn nắm giữ đại quân là đối phương gấp trăm lần nghìn lần ra đi lăng tiên tâm thần k h ẽ động trước mặt hắn xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy vòng xoáy bên trong bay ra ngoài đại lượng vệ hồn phong còn có đại lượng hành quân nghĩ vệ hồn phong xuất hiện về sau liền ngay lập tức hợp thành chiến trận đối với vệ hồn phong lăng tiên chỉ triệu hoán trăm vạn trăm vạn vệ hồn phong đối phó m ư ờ i vạn quân đội đã đầy đủ chớ đừng nói chi là còn có hành quân nghĩ đâu vệ hồn phong chỉ có thể đối sinh linh, linh hồn tạo thành t ổ thương thế nhưng không thể làm sao sinh linh n h thân hành quân nghĩ cùng vệ hồn phong vừa vặn ngược lại bọn họ có khả năng nuốt thánh linh n h thân hai cái này phối hợp thiên hạ vô địch bộ y thì hầu cũng là đánh trận phương diện người trong nghề làm lăng thiên triệu hắn đi ra phệ hồn phong tạo thành chiến trận về sau hắn liền cảm thấy không thích hợp chỉ bất quá nhìn thấy chỉ là một đám ong bắp cày hắn cũng không có để và o mắt quân đội của hắn là trải qua chiến tranh tầy lễ các loại tình huống đều gặp phải mặc dù ong bắp cày số lượng so với quân đội thành viên muốn nhiều ra không ít thế nhưng hắn không hề e ngại trăm vạn ong bắp cày không cần sợ binh lính của hắn một người đánh m ư ơ i người là được rồi đi theo lăng tiên ra lệnh một tiếng đông đảo phệ hồn phong cùng đông đảo hành quân nghĩ liền hướng về mười vạn đại quân mà đi một tràng kỳ lạ đại chiến như vậy kéo ra màn tre bố y hầu đối với chính mình mười vạn đại quân lòng tin tràn đầy nhưng mà song phương chiến đấu vừa mới bắt đầu hắn liền thấy làm hắn sụp đổ một mặt hắn mười vạn đại quân tại vệ hồn phong trước mặt vậy mà không có bất kỳ cái gì sức phản kháng vừa mới tiếp xúc mười vạn đại quân liền chạy trốn chết bọn họ phát hiện vô luận bọn họ làm sao công kích vệ hồn phong cũng vô pháp đối vệ hồn phong tạo thành bất kỳ tổn thương bọn họ một khi bị vệ hồn phong công kích đến trực tiếp đau đến không muốn sống nhiều công kích mấy lần liền đoạn tuyệt sinh cơ đáng sợ hơn chính là dưới chân hành quân mỹ bọn họ chỉ cần cùng hành quân nghĩ tiếp xúc liền sẽ bị đem huyết đ ụ c g ặ m ăn rơi mặc dù bọn họ công kích là có thể tiêu diệt hành quân nghĩ thế nhưng hành quân nghĩ số lượng thực sự là quá nhiều g i ế t không hết căn bản g i ế t không hết chớ đừng nói chi là còn có đỉnh đầu phệ hồn phong không ngừng mà công kích bấy nhiêu lấy bọn hắn bọn họ có thể làm chứ liên tục bại lui không còn cách nào khác phệ hồn phong cùng hành quân nghĩ phối hợp tương đối ăn ý phệ hồn phong công kích những binh lính kia linh hồn một khi những binh lính kia n g ã xuống hành quân nghĩ lập tức tiến lên đem gặp ăn sạch sẽ không chỉ là huyết nục liền trên thân khôi giáp vũ khí cũng sẽ không lưu lại làm sao có thể cái này sao có thể bố y t h ầ hầu thấy cảnh này về sau cả người thay đổi đến đ i ê n đây chính là hắn áo vải đại quân a trải qua vô số lần chiến tranh t ẩ y lễ là bạch thủy thành tinh nhuệ nhất một trong quân đội chỉnh thể sức chiến đấu cực kỳ cường đại liền xem như đối mặt thần tàng cảnh người tu hành cũng không phải không có lực đánh một trận nhưng là bây giờ lại bị phệ hồn phong cùng hành quân nghĩ thần tốc tiêu diệt ngắn n g ủ i hai phút đồng hồ thời gian vậy mà liền biến mất một phần mười nếu là một hồi xe qua hắn mười vạn đại quân chẳng phải là muốn toàn quân bị diện lăng thiên nhìn bố y hầu một cái giơ tay lên chỉ nháy mắt hắn đem công kích hoán đổi thành súng lựu đạn ngắm chuẩn bố y t h ầ hầu tại chiến trường chém g i ế t đi ra bố y t h ầ hầu bị lang tiên h ngắm chuẩn trong nháy mắt đó tê cả ra đầu lông tơ dựng đứng đây là hắn trên chiến trường chém g i ế t đi ra giác quan thứ sáu đại biểu cho nguy hiểm giáng lâm địch tập hắn lớn tiếng hô nghe đến thanh âm của hắn xung quanh hắn tam thập lục kiếm sĩ lập tức hành động hugh cùng lúc đó từ lang tiên h trong tay bay ra ngoài một cái năng lượng pháo đạn bố y t h ầ hầu cùng hắn tiếp thân tam thập lục kiếm sĩ còn không có kịp phản ứng năng lượng phản ứng năng lượng pháo đạn liền đã đi tới trước mặt hắn bố y thầy với anh một tiếng kinh thiên động địa nổ vang tiếng vang lên bố y ghi hầu thân thể nháy mắt liền bị nổ vỡ nát cứ như vậy thiên thủy đế quốc một đại danh tướng bố y ghi hầu như vậy vẫn lạc thương hại hắn còn chưa hiểu tình hình liền ngọn cụ tỏi không có bố y ghi hầu mười vạn đại quân quần long vô số đối mặt vệ hồn phong cùng hành quân n g h ị công kích càng là không chịu nổi một kích là một cái bộ đội thương vong vượt qua ba thành thời điểm bộ đội liền sẽ quân lính tan giã cũng liền ba phút thời gian bố y g h hầu mười vạn đại quân thương vong liền đã vượt qua ba thành lại thêm chủ xoay bố y g h hầu tử vong mười vạn đại quân không còn có một điểm dũng khí chiến đấu, điên chương một r ă m chín phục sinh lăng vật lý chương một r ă m chín phục sinh lăng vật lý đối thủ chạy trốn lăng thiên tự nhiên sẽ không nhân từ nương tay hắn điều khiển vệ hồn phong cùng hành quân nghĩ, bắt đầu thu hoạch theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều binh sĩ n g ã xuống tổng cộng tiêu phí 20 phút thời gian cái này mới đưa 10 vạn đại quân toàn bộ tiêu d i ệ t lăng gia lão tổ thấy cảnh này về sau trận mắt há h ố c mồm đây chính là 10 vạn đại quân a cứ như vậy bị toàn bộ tiêu d i ệ t hắn nằm mơ thời điểm cũng không dám làm như vậy đem vệ hồn phong cùng hành quân mỹ thu hồi giang sơn xã tắc đồ không gian về sau lăng thiên cái này mới quay đầu nhìn về phía lăng gia lão tổ hành quân nghĩ lần này nuốt chừng mười vạn binh sĩ huyết n ụ thực lực tất nhiên sẽ có chỗ tăng lên lão tổ hoàn hồn lăng thiên nhìn thấy nhà mình lão tổ một bộ trận mắt hốc mồm bộ dáng nhịn không được vươn tay ở trước mặt của hắn lung lay nói mười vạn đại quân cứ như vậy chết sạch lăng gia lão tổ có chút khiếp sợ nói không vẹn vẹn bọn họ khiếp sợ liền xem như một mực cùng lăng thiên ở cùng một chỗ phượng thất, thất chiến vô địch bọn họ đồng dạng khiếp sợ phía trước thời điểm lăng thiên không phải không có tác dụng vệ hồn phong cùng hành quân nghĩ chiến đấu qua nhưng lúc đó bọn họ đối mặt đối thủ đều là thực lực mạnh tại bọn hắn tồn tại cho dù là phệ hồn phong cùng hành quân nghĩ cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn cản cho nên bọn họ cảm thụ cũng không phải là quá trực quan có thể là lần này hai cái này đối đầu thực lực chênh lệnh một chút binh sĩ lúc chỗ đáng sợ lập tức hiện hiện ra nói thật bọn họ nếu là cùng mười vạn đại quân chiến đấu liền tính không bị giết chết cũng sẽ mệt chết ta nói sớm chỉ là mười vạn người mà thôi không tính là cái gì lang thiên rất tùy ý nói hắn lời này đặt ở chiến đấu phía trước không có cái gì sức thuyết phục nhưng là bây giờ cái này sức thuyết phục thật đúng là không phải bình thường không có vượt qua hai mươi phút lại đến mười vạn người cũng bất quá là bốn mươi phút thật đúng là không tính là cái gì lăng gia có ngươi đúng là đại hạnh lăng gia láo tổ hưng phần nói mười vạn người đều không phải lăng tiên đối thủ vậy sau này lăng gia tại thiên thủy đế quốc sợ rằng có thể gối cao không lo chỉ cần lăng thiên tại một ngày lăng gia liền không thể lay động chúng ta đi vào đi lăng tiên nói xong liền cùng phượng thất thất bọn họ đi vào lăng gia tại hắn hướng về bên trong đi đến thời điểm lăng ra mọi người nhìn h ắ n ánh mắt giống như nhìn xem thần minh đồng dạng tất cả mọi người biết từ hôm nay trở đi lăng thiên tại lăng gia địa vị không người có khả năng dung chuyển phụ thân ta nhục thân mấy ngày nay không có xảy ra trạng huống ì a lăng thiên dò hỏi không có đoạn thời gian này vạn d ặ m nhục thân ta đều ngày đêm phái người thay phiên trông coi chưa từng xuất hiện vấn đề gì người phía trước nói muốn đi đem vạn d ặ m linh hồn tìm trở về tìm trở về sao lăng gia láo tổ hỏi hắn sống nhiều năm như vậy cũng là lần thứ nhất biết người đã chết còn có thể đem linh hồn tìm trở về tìm trở về cho nên tiếp xuống ta muốn đem phụ thân ta an bài phục sinh lăng thiên gật đầu nói vậy liền tốt vậy liền tốt lăng gia láo tổ hưng n nói đang nói chuyện thời điểm mấy người đi tới lăng vạn lý vị trí gian phòng gặp qua lão tổ gặp qua thiếu chủ trông coi lăng vạn lý thân thể người vội vàng đối với hai người hành l ễ nói các ngươi hai cái đi ra ngoài trước ca lăng ra lão tổ nói là thất thất vô địch các ngươi mấy cái giúp ta trông coi bốn phía vô luận chuyện gì phát sinh cũng không thể để người quay dày đến ta lăng tiên quay đầu đối với phượng thất thất mấy người bọn hắn nói minh bạch phượng thất thất mấy người bọn hắn nhẹ gật đầu phân tán tại một phía phượng thất thất chiến vô địch bạch ngọc pha không chứ cắt g i bốn người vừa vặn trông coi bốn cái vai diễn lão tổ ngươi liền canh giữ ở cửa chính a lang thiên nói tốt lăng ra láo tổ nhẹ gật đầu bảo đảm sẽ không có người tới quái dày đến chính mình lang thiên cái này mới đưa ánh mắt nhìn về phía nằm ở trên giường lang vạn lý giờ phút này lang vạn lý mặt ngoài thân thể có một tầng vần g sáng lưu t r u y ề n tầng này vần g sáng là vì uống vào lang thiên cho hắn uống vào cựu chuyển hoàn hồn thảo có thể cam đoan cựu thiên nhục thân bất hủ hôm nay là ngày thứ tám mặt ngoài thân thể vần g sáng so với phía trước đã ảm đạm đi khá nhiều lang thiên tâm thần khé động trước mặt hắn xuất hiện một cái vòng xoáy lang vạn lý linh hồn từ vòng xoáy bên trong bay ra lao cha ngươi nằm xuống lại a lăng tiên đối với lăng vạn lý linh hồn nói lăng vạn lý linh hồn nhìn quanh xung quanh một vòng nhìn thấy nằm ở trên giường chính mình hắn không có chút do dự nào hướng về nhục thân của mình đi đến đi tới nhục thân bên trên hắn liền nằm xuống chỉ bất quá cũng không phải là linh hồn hoàn hảo không chút tổn hại liền có thể lập tức phục sinh người linh hồn một khi rời đi nhục thân nhục thân cùng giữa linh hồn phù hợp liền sẽ biến mất muốn phục sinh liền nhất định phải sắp biến mất phù hợp một lần nữa nối liền cùng một chỗ may mắn lăng tiên vừa lúc hiểu được làm sao làm chỉ thấy hắn lấy ra một chút linh thạch bắt đầu tại lăng vạn lý thân thể một phía bắt đầu bố trí một loại trận pháp. trận pháp này lăng thiên chỉ học tập qua lý luận còn là lần đầu tiên thử nghiệm hy vọng không muốn thất bại lăng thiên lầm bầm lầu bầu nói hắn tại bố trí trận pháp thời điểm mở ra ra đã như vậy có thể dựa theo số liệu bố trí cực kỳ chính xác chỉ cần số liệu bên trên không phạm sai lầm như vậy trận pháp nên rất dễ dàng bố trí thành công lăng thiên cẩn thận từng ly từng tí tập trung tinh thần bắt đầu bố trí trận pháp một mực bận rộn hơn nửa giờ hắn mới dừng lại thành bại như vậy nhất tử hắn nói xong bắt đầu kích hoạt trận pháp theo trận pháp kích hoạt từng đạo vầm sáng t h o á hiện giữa không trung bên trong xuất hiện từng đạo huyền diệu phú văn những n à y h u y ề n diệu phù văn tại trên không hội tụ thành một cái lồng ánh sáng c h ậ m rãi rơi vào lăng vạn lý thân thể bên trong tình hình như vậy một mực duy trì chừng mười phút đồng hồ lăng tiên triệt hồi trận pháp t h ầ n s ắ c khẩn trương nhìn xem nằm ở trên giường lăng vạn lý nên làm hắn đều đã làm có thể hay không phục sinh liền nhìn lao cha chính mình tạo hóa chờ đợi luôn là dày vò lăng thiên lúc này liền có một loại độ dây như năm cảm giác cuối cùng hắn nhìn thấy lăng vạn lý ngón tay hình như nhẹ nhàng run dậy một cái lăng thiên không biết có phải hay không là ảo giác của mình nháy n á y mắt nhìn chằm chằm lăng vạn lý rất nhanh lăng vạn lý ngón tay lại giật giật đồng thời ánh mắt của hắn cũng mở ra lao cha người cuối cùng tỉnh còn nhận biết ta là ai không biết ta gọi tên là gì sao lăng thiên vội v à n g hỏi hắn sở dĩ hỏi như vậy là vì người linh hồn tương đối yếu ớt một khi xuất hiện t ổ n thất liền có khả năng tạo thành một chút hậu quả nghiêm trọng mất trí nhớ thay đổi đến ngu dại diết đều là rất phổ biến nghe đến lăng thiên lời nói lăng vạn lý từ trên giường ngồi dậy tự nhiên nhớ tới ta rất tốt không có cái gì khó chịu đoạn thời gian này vất vả ngươi lăng vạn lý đối với lăng thiên cười một cái nói đối với chuyện lúc trước hắn là có ký ức biết lăng tiên vì đem hắn phục sinh làm không ít chuyện lao cha ngươi nói lời này liền k h á c h khí hai nhà chúng ta ai c ù n g ai lăng tiên cũng cười nói sau đó hắn liền đứng lên lao tổ thông chi một chút đi chúng ta lăng ra đại yến ba ngày chương một trăm chín mươi chín phong lôi hộ pháp khiếp sợ chương một trăm chín mươi chín phong lôi hộ pháp khiếp sợ lấy lăng tiên bây giờ tại lăng ra địa vị hắn nói cái gì đó chính là cái gì hắn nói đại yến ba ngày lăng ra buổi tiệc liền dòng giã bảy ba ngày vô luận là người nào vô luận là không phải bạch thủy thành người chỉ cần nguyện ý đến ăn vậy liền thả ra ăn lần trước lăng ra xếp đặt tiến hội vẫn là lăng thiên bị tìm trở về thời điểm trong ba ngày này lăng thiên đem cựu đầu sư tử bọn họ mấy cái cũng thả ra những tiểu tử này tự nhiên là thu nhỏ về sau bọn họ mặc dù là ấu niên kỳ nhưng bản thể thân cao đến mấy mét t h ô n thiên mãng chiều cao càng là vượt qua mười mét nếu là lấy bản thể gặp người cần phải đem rất nhiều người dọa ra bệnh đến không thể cựu đầu sư tử bọn họ mấy cái vừa mới bắt đầu thời điểm còn không phải rất n g u y ệ n ý bởi vì thân thể thu nhỏ về sau luôn cảm giác có chút bị khuất về sau lăng thiên nói cho bọn họ biết nếu là không muốn thu nhỏ vậy liền một mực ở tại giang sơn xã tắc đ ồ không gian bên trong cái này mới để cho mấy tiểu tử kia không tình nguyện đáp ứng xuống giang sơn xã tắc đ ồ bên trong không gian mặc dù rộng lớn nhưng là cùng l i n h vực bên trong không kém nhiều đợi rất không có ý nghĩa cùng hắn ở tại giang sơn xã tắc đ ồ không gian bên trong còn không bằng ở tại l i n h vực đâu làm l a n g thiên đem thu nhỏ mấy tiểu tử kia thả ra về sau mấy tiểu tử kia nhìn thấy cùng l i n h vực hoàn toàn khác biệt tình cảnh lập tức hưng phấn xoay vòng, vòng bọn họ đã sớm nghe bạch ngọc phá không nói nhân gian như thế nào đi nữa hiện tại xem như có thể thật tốt kiến thức một chút vì vậy bọn họ tựa như là ngựa hoang m một bên đi dạo một bên giống hiếu kỳ bảo bạo đồng dạng hỏi lung tung này kia đến mức phong lôi hộ pháp bị lăng thiên g i à n xếp tại lăng gia hai cái này có thể là thần tàng cảnh c ư ờ n g giả đương nhiên phải thật tốt đối đãi phong lôi hộ pháp cũng liền yên tâm thoải mái tiếp thu tại bọn họ xem ra bọn họ có thể là cao quý kỳ lân nhất tộc cho dù không phải bạch ngọc kỳ lân chỉ là bình thường kỳ lân cái kia cũng không phải bình thường sinh linh có thể so sánh được bọn họ có thể tới một cái nho nhỏ lăng gia xem như là hà bình đến bọn họ cảnh giới này đã đối tại ăn uống không thế nào cảm thấy hứng thú tại lăng gia xếp đạt tiến hội thời điểm hai bọn chúng tại lăng gia đi dạo nơi này là hậu viện các ngươi vẫn là đi địa phương khác dạo chơi a liền tại phong l ố i hộ pháp đi đến trong một cái viện thời điểm một cái cầm cây trổi quét rác láo giả nhìn xem bọn họ nói một cái nho nhỏ lăng ra mà thôi còn có cái gì không muốn nhìn người đồ vật sao phong hộ pháp có chút khinh thường nói giống lăng gia dạng này tiểu gia tộc nếu không có lăng thiên t ạ i bọn họ đều chẳng muốn nhìn nhiều không chút nào khoa trương giống lăng gia loại này thực lực gia tộc tại l i n h vực bên trong thực lực cùng bọn họ tương đối linh thú t r ù n g tộc không có một vạn cũng có tám ngàn không muốn nhìn người đồ vật ngược lại là không có thế nhưng nơi này là chủ nhà địa phương các ngươi xem như khác nhân vì vào, tiện tóm lại ra là phong quá hộ phát nói nó cũng không phải nhất định muốn tiến vào nơi này chỉ là khó chịu người này đối với nó nói chuyện thái độ các hạ nhất định muốn tiến vào lời nói ta đương nhiên phải ngăn lao đầu nói xong nằm chặt trong tay cây trổi ánh mắt nhìn chằm t h ằ m phong hộ pháp đồng thời trên thân phát ra một tia nhàn nhạc khí tức thân tăng cảnh cảm giác được trên người lão giả truyền đến khí thức phong lôi hộ pháp sắc mặt cùng nhau biến đổi cũng không phải chúng nói chúng nó kiên g kỵ thần tàng cảnh tồn tại dù sao bọn họ cũng là thần tàng cảnh tồn tại chỉ là có chút kinh ngạc một cái nho nhỏ lăn g ra lại có thần tàng cảnh tồn tại ngươi một người có khả năng ngăn được hai chúng ta sao phong hộ pháp không thối l ù i chút nào nói nói chuyện thời điểm trên người của nó cũng bộc lộ một tia thần tàng cảnh khí thức khí thức toàn lực bộc phát lời nói dễ dàng dẫn tới cường giả chú ý chỉ bộc lộ một điểm khí t ứ c biểu lộ rõ ràng chính mình thực lực cái kêu lại thêm ta đây một cái đang dùng cái kéo cắt sửa xanh thực vật lao đầu nói lại một cái thần tàng cảnh phong hộ pháp khiếp sợ nói còn có ta một những tới nước lao đầu nói còn có thần tàng cảnh phong lôi hộ pháp lúc này là thật có chút trận mắt há hốc mồm một cái nho nhỏ lăng ra mà thôi lại có ba vị thần tàng cảnh cường giả cái này thật bất khả tư nghị hai bọn chúng lúc này có chút hoài nghi nhân sinh nhân gian thật sự có nhiều cường giả như vậy sao là hai chúng ta mạ muội cái này liền rời đi lôi hộ pháp nói một tiếng liền vội vàng cùng phong hộ pháp rời đi nhìn thấy bọn họ rời đi mấy cái lao đầu túi lầu xuống lại bắt đầu bận rộn chính mình sự tỉnh ba người bọn hắn đều là khai sơn nhất tộc tộc lao lăng thiên đem bọn họ an bài vào lăng gia là một m chút qua q u y ế t bình bình sự tỉnh phong lôi hộ pháp đi thẳng đi ra rất xa mới ngừng lại được lao lôi cái này nho nhỏ lăng ra vì cái gì có nhiều như vậy cơn giả phong hộ pháp có chút không giải thích được nói điều này nói rõ lăng ra không giống như là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy chúng ta vừa rồi nhìn thấy ba vị thần tàng cảnh sợ rằng vẫn chỉ là bạo lộ ra nhân loại thích nhất d ấ u rốt ẩn tàng cơn giả g không chừng còn có bao nhiêu đâu hai chúng ta vẫn là điệu thấp một điểm a chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt hoàng tử điện hạ là được rồi những chuyện khác cũng không cần nhúng v o phong lôi hộ pháp nói đây là lăng thiên tên kia sáng tạo ra vô cùng mỹ vị có cây nổi cà chua nổi thật là thơm nổi canh ấm nổi bạch ngọc phá không cho mấy tiểu tử kia giới thiệu ngay lấy những ngày giới thiệu mấy cái chưa ăn qua nổi lẩu tiểu ra hỏa nước bọt đều nhanh rớt xuống nhất là thôn thiên mãng nó thích ăn nhất đồ vật mấy tiểu tử kia bên trong Chỉ có q lão đại ngươi nói tiếp ba ngươi tại sao không nói chuyện thông tin ê mãn thuốc dùng nói lão đại ngươi thế nào làm sao bộ này thân xác cựu đầu sư t ử nhìn xem bạch ngọc phá không kỳ quái hỏi ta đột nhiên nghĩ đến hôm nay không phải ngày hoàng đạo không thích hợp ăn lẩu chúng ta đi nhanh đi ngày mai lại đến ăn bạch ngọc phá không nói xong liền định trực tiếp thi triển không gian n h ả y c h u y ể n kỹ năng trực tiếp rời đi chỉ là nó vừa vặn chuẩn bị trốn đi một cái tay nhỏ đột nhiên xuất hiện bắt lấy cổ của nó chương hai trăm l a n g hy trả đ ạ p bạch ngọc phá không chương hai trăm l a n g hy trả đ ạ p bạch ngọc phá không tuyết nhất phiến ngươi chạy cái gì lăng hy đem đang chuẩn bị rời đi bạch ngọc phá không bắt trở lại ôm vào trong ngực của mình hỏi ta không có chạy ta làm sao sẽ chạy đâu ta chỉ là đột nhiên nhớ tới lang tiên h hình như có chuyện tìm ta bạch ngọc phá không một mặt định đoạt nó nói nhìn thấy nó cái dạng này cựu đầu sư tử bọn họ từng cái toàn bộ đều trận mắt há hớp mồm tại trong lòng của bọn nó lão đại của mình tiêu căng khó thuần bất luận kẻ nào đều không để vào mắt liền xem như đối mặt thú vương bệ hạ cũng chiếu chọc không lầm cho dù bị đánh một trận cũng sẽ không nói một câu mềm lời nói nhưng là bây giờ đối mặt với một nhân loại tiểu nữ hải vậy mà lộ ra một bộ định đoạt bộ dạng đây là lão đại của bọn nó sao sẽ không bị người đoạt xá đi ca ca có chuyện tìm ngươi ca ca trở về rồi sao lăng hy có chút h ư n g phấn hỏi đúng vậy à, lăng thiên trở về hắn đều trở về một ngày thế mà không nghĩ lên ngươi cũng không có tới tìm ngươi muốn ta nói hắn đều đem ngươi quên bạch ngọc phá không mưu đồ dùng châm ngòi ly dán phương thức để lăng hy đem chính mình thả ra ngươi nói vậy ca ca khẳng định có chính mình sự t ì n h phải bận rộn hắn mới sẽ không đem ta quên nhà chờ hắn làm xong khẳng định sẽ tìm đến ta lăng hy mới sẽ không lên loại này làm đâu ngươi không biết lăng thiên phân phó phải lớn bảy hiến hội ba ngày mời toàn thành người đều đi lăng ra ăn cơm có thể là duy trì có không có mời ngươi hắn nhưng là biết ngươi thích ăn nhất đồ vật thế nhưng hắn hết lần này đến lần khác không có mời ngươi ngươi nói cái này còn không phải đem người quên bạch ngọc phá không trong trà trà tức giận nói nói lúc này vì tự vệ đã không để ý tới lang thiên từ đạo h ư u bất tử bần đạo ta liền tại hỏa hoa thành ca ca đã sớm cho hỏa hoa thành người nói để ta thả ra ăn muốn ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu ta mới không thèm khát đi ăn cái gì buổi từ đâu cùng nhiều người như vậy cùng một chỗ cướp không có chút nào tốt tuyết nhất phiến ngươi lại nói ca ca không tốt ta nhưng là đánh ngươi lang hy nói xong còn nâng lên nắm đấm của mình trải qua không ngừng mà ăn lăng hy hiện tại chỉ số q u đã không thấp mà còn nàng đối lăng thiên tin tưởng vô điều kiện căn bản sẽ không nhận đến bạch ngọc phá không châm ngòi nhìn thấy lăng hy nâng lên nằm đấm bạch ngọc phá không cảm giác được thống khổ hồi ức lập tức đập vào mặt nháy mắt ngậm m i ệ n g lại nó thực sự là bị lăng hy cho đánh sợ đối mặt lăng hy thời điểm nó đánh lại đánh không lại chạy lại chạy không thoát thực sự là b ị khuất lăng hy nhìn thấy tuyết nhất phiến không nói cái này mới hài lòng bông xuống nắm tay nhỏ bắt đầu dùng x í c xoa nắn bạch ngọc phá không lông bộ lông của nó mềm mại bóng loáng sờ tới sờ lui xúc cảm rất tốt lăng hy th lão đại đây là bị người trà đạp sao cựu đầu sư tử có chút không quá xác định quay đầu nhìn xem thôn thiên mãng bọn họ hỏi nhìn qua t h ư ợ n h ư là dạng này mà còn lão đại tốt giống đã nhận m ệ n h đều không mang phản kháng ám dạ hắc bảo nói không có khả năng lão đại tuyệt đối không phải như vậy nó nhất định là bị cái này nhân loại tiểu nữ h à i sử dụng thủ đoạn nào đó khống chế cái này mới không phản kháng chúng ta nhanh đi cứu lão đại thôn thiên mãng nói xong v n m è o thân thể một cái thân thể của nó giống như lò so đồng dạng trực tiếp hướng về lăng hy bắn ra mà đi l i ệ n tại thôn thiên mãng thân thể đi tới lăng hy trước m ặ t lúc lăng hy đột nhiên vươn tay dễ như chở bàn tay bắt lấy thôn thiên mãng bảy tấp vị trí nháy mắt thôn thiên mãng cũng giống như là bị thi triển định thân thuật đồng dạng thân thể lập tức thay đổi đến cứng ngắc một cử động nhỏ cũng không dám cái này run dài thật mát mẻ đánh cái kết làm khăn quàng cổ lăng hy nói xong một bên ôm bạch ngọc p h a không một bên bắt đầu dùng thôn thiên mãng thân thể bắt đầu thắt nút sau đó treo ở trên cổ của mình không thích hợp cái này nhân loại tiểu nữ hải rất không thích hợp nàng vậy mà thoáng cái liền tóm lấy thôn thiên mãng được điểm thôn thiên mãng tại trong tay của nó căn bản không dám ph cựu đầu sư tử có chút khó có thể tin nói nhân loại quả thật đáng sợ như thế sao một cái tiểu nữ h à i mà thôi vậy mà có thể đem lao đại của mình cùng thôn thiên mãng làm đồ chơi cái kia vậy chúng ta còn muốn cứu chúng nó sao quan g minh thải điệp dò hỏi chúng ta tiến lên hình như chính là đưa đồ ăn thải điệp người thi triển huyết thuật nhìn xem có thể hay không cứu lao đại và thôn thiên mãng cựu đầu sư tử nói Tốt. Thải thần tốc Quang Minh thải điệp cũng không cánh. Điệp phải phe có do dự, vẫn như cũ vớt bạch ngọc phá không lông kéo dài vài giây đồng hồ về sau quang minh thải điệp thân hình đột nhiên lui về sau một chút không được ta huyên thuật đối với nàng không có tác dụng gì đối nàng thi triển huyên thuật liền như là dung chuyển đại sơn đồng dạng không nhúc nhích tí nào quang minh thải điệp trở lại cựu đầu sư tử bên cạnh của bọn nó nói a cái này cựu đầu sư tử trong lúc nhất thời cũng không biết phải nói một chút gì bọn họ còn là lần đầu tiên gặp phải loại này không thể loại người ta nhìn nàng đối lao đại và thôn thiên m ã không có cái gì ác ý mà còn nàng cùng lao đại còn nhận biết cũng nhận biết l a n thiên có lẽ sẽ không tổn thương lao đại và thôn thiên m ã chúng ta sẽ giả bộ cái gì cũng không có phát sinh tốt ám giả hát báo lúc này rất nhỏ giọng đối cựu đầu sư tử cùng quang minh thải được nói dạng này có phải là không quá tốt quang minh thải được hỏi lão đại gặp nạn bọn họ làm sao có thể ngồi yên không để ý đến ta cảm thấy tiểu hát nói có đạo lý chúng ta liền tại một bên yên tĩnh mà nhìn xem cựu đầu sư tử đồng ý ám giả hát báo đề nghị vì vậy ba tên i tiểu gia hòa r ứ t khoát làm của chúng lăng hy một mực giày xéo bạch ngọc phá không thời gian rất lâu cái này mới thả ra nó cũng đem thôn thiên mãng i ả i xuống ném vào mặt đất ta muốn về nhà tìm ca ca đi lăng hy nói xong liền rời đi đi tới hỏa hoa thành hậu viện nàng cưới lên hàn nguyện băng sư liền hướng về lăng gia mà đi chờ lăng hy rời đi về sau bạch ngọc phá không cùng thôn tiên mãng mới thật dài thở dài một hơi lão đại nhân loại kia tiểu nữ h à i là ai a thế mạ như thế trà đạp ngươi quan minh thải điệp đi tới bạch ngọc phá không bên người nói lời gì cái gì gọi là trà đạp nàng đây là tại cho ta trải vớt lông đây là vinh hạnh của nàng bạch ngọc phá không vẽ mặt thành thật nói tại tiểu đệ của mình trước mặt nó cũng không thừa nhận chính mình bị g i xéo đối với nó cái thuyết pháp này cử đầu sư tử trong mắt của bọn nó hiện lên vẻ k i n h bị bọn họ nhìn ra lão đại đây là con vịt chết mạnh miệng lão đại nhân loại kia tiểu nữ hải lại trở về ám giả hắc báo đột nhiên lớn tiếng nói cái gì chạy mau chạy mau bạch ngọc phá không vội vàng lớn tiếng nói một bên nói một bên liền định chạy mất khi nó nhìn thấy ám giả hắc báo ở một bên cởi ư trộm thời điểm liền biết nó bị đổ bỡn tiểu hắc ngươi có phải hay không ngớ ra bạch ngọc phá không thở phì phò nói lão đại ngươi còn nói ngươi không phải sợ cựu đầu sư tử k i n h bị nói hừ nếu không phải đánh không được quan nàng ta đến mức như thế sợ sao bạch ngọc phá không xót x t xa trong lòng vừa bất đắc gì nói Nó này, lời mấy để tại i ể u tử cựu đầu sư tử bọn họ mấy cái xem ra lao đại của mình hiện tại dù sao cũng là hợp thể cảnh lục trọng linh thú mà còn lấy bạch ngọc kỳ lân nhất tộc thiên phú hợp thể cảnh bên trong cơ bản không có đối thủ lăng hy một cái nhìn qua sáu bảy tuổi tiểu nữ hải liền tính từ trong bụng mẹ tu luyện cũng bất quá sáu bảy năm làm sao có thể là bọn họ lao đại đối thủ có thể là mà lại lao đại của bọn nó liền không phải là đối thủ cái này liền rất để bọn họ tò mò lão đại nhân loại kia tiểu nữ hài đến tột cùng là ai a cựu đầu sư tử hỏi ra chính mình nghĩ hoặc nàng kêu lang hy là lang thiên m u ộ i muội bất quá không phải thân m u ộ i m u ộ i xem như là lang thiên nhập về tiểu nữ hài này đặc biệt quý dị nàng có thể một mực ăn một mực ăn mãi mãi đều ăn không đủ no nhỏ mãng xả cùng nàng so ra quả thực kém không phải một chút điểm đương nhiên đây không phải là trọng yếu nhất trọng yếu nhất chính là tiểu nữ hài này trên thân có một cố lực lượng kỳ lạ không gian của ta nhảy chuyển năng lực ở trước mặt nàng căn bản vô dụng khẽ rửa gần nàng Ta tất cả năng lực đều giống như mất đi tác thể cả lực chỉ có thể mặc năng giống như dụng, nàng đều đi đồ. hồ bạch ngọc phá không giải thích nói ta có thể chứng minh lão đại nói là sự thật ta mới vừa rồi bị nàng trộm trong tay về sau toàn thân lực lượng không thi triển ra được một chút xíu thông tin ê mãng lúc này cũng phụ hòa nói thật quỷ dị tiểu nữ h à i a cựu đầu sư tử có chút kiếp h sợ nói các ngươi về sau nếu là gặp nàng nàng cùng các ngươi chơi đùa lời nói tốt nhất đừng phản kháng nàng đánh người có thể đau nắm đấm như núi lớn bạch ngọc phá không hảo tâm nhắc nhở lão đại ngươi chịu khổ không nghĩ tới ngươi tại nhân giàn qua là như vậy thời gian quan minh t h ả i điệp lúc này một mặt đồng tình nói cũng không phải là vẫn luôn là như vậy có lăng thiên tại thời điểm liền mọi chuyện đều tốt trừ lăng hy nhân gian thật vô cùng tốt đẹp chúng ta bây giờ có thể ăn l ẩ u bạch ngọc phá không nói xong l i ề n bắt đầu chào hỏi h ò a hoa thành nhân viên công tác gọi món ăn hòa hoa thành nhân viên công tác đối với nó đã phát hết sức quen thuộc từng cái cao hứng phi thường vì nó phục vụ lão đại nàng vì sao để ngươi tuyết nhất phiên a ăn l ẩ u thời điểm ám d i hắc báo đột nhiên hỏi đây là ta tại nhân gian bí danh các ngươi nhất định muốn ghi nhớ đi ra bên ngoài nhất là chúng ta bây giờ thực lực còn yếu nhất định muốn có bí danh các ngươi nghĩ Ta hiện tại cái dạng này rất nhiều người khẳng định không nhận ra thân phận của ta có thể là nếu như ta nói ta gọi bạch ngọc phá không cái này có chút kiến thức người cũng rất dễ dàng liên tưởng đến bạch ngọc kỳ lân nhất tộc vạn nhất đối phương cùng bạch ngọc kỳ lân nhất tộc có thủ hoặc là đối với bạch ngọc kỳ lân nhất tộc hết u y mạch có châu ngấp nghẽ đây chẳng phải là liền sẽ có ý đồ với ta đến lúc đó ta nhưng là giữ nhiều l à n h ít bạch ngọc phá không giải thích nói nghe đến nó nói như vậy mấy tiểu từ kia bừng tỉnh đại ngộ lộ ra một bộ kính nể thân sắc lão đại cao minh a học được học được ta cũng muốn làm cái bí danh、Đi. Chúng ta đều lúc à m cái bí danh. Trong l này h thời, kiểu đầu sư tử bọn họ cũng bắt đầu cho chính mình lên bí danh.、Lang、hy h ấ t tử bắt kiểu cưới đầu đầu sư bọn bí cũng lên Lăng n n g u ệ t lăng sau, thiên r ự c tiếp bắt đầu tìm t kiếm đầu Lăng Lúc Lăng này, lang Thiên đang cùng lăng vạn lý ngồi ở trong sân tán gấu ngươi lần này tính toán tại trong nhà chờ bao lâu lăng vạn lý do hỏi h ắ n biết lăng thiên khẳng định sẽ còn rời đi cụ thể chờ bao lâu còn không xác định bất quá c h ú n g quy phải đem thiên thủy đế quốc sự t ì n h giải quyết về sau lại rời đi bộ y t h ầ u chết thiên thủy đế quốc rất nhanh liền sẽ có được thông tin bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ lăng thiên hồi đáp Bố y t hiện ì tình, hầu như sự n xem là à g o ý l i u Chỉ là, sự t ì h tại ấ t phát quyết tiên tiên thủy tiên thủy thế t nhiên sinh, chung Lăng như cùng không có quan hệ, cũng không có nghĩ đến đem thiên thủy đế quốc thế nào. Hiện phải hệ, giải đi. đã đầu đồ, đế đem đế lúc quốc có có quốc quy phát sinh bố y t h ì hầu sự t ì n h nếu là không làm chút gì đó thiên thủy đế quốc chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy liền bỏ qua l a n gia đã như vậy đương nhiên phải sớm tính toán ngươi muốn làm gì lăng vạn lý d o hỏi lao cha ngươi có hay không nghĩ tới làm hoàng đế vui bừa một chút lăng tiên đột nhiên hỏi nghe nói như thế lăng vạn lý thần sắc nháy mắt xứng sở thông qua một câu nói kia hắn liền minh bạch l a n g thiên tính toán làm cái gì có thể là đó căn bản không có khả năng l a n g ra tổng cộng mới vài trăm người dựa vào cái gì cùng toàn bộ thiên thủy đế quốc đối kháng liền tính l a n g thiên thực lực đến có khả năng đem thiên thủy đế quốc quân đội toàn bộ i ế t sạch có thể là làm hoàng đế không chỉ là muốn vũ lực cường đại còn muốn hiểu được trị quốc muốn quản lý tốt một cái quốc gia tối thiểu nhất muốn có người a đừng nói dỡn nghĩ tới đây l a n g vạn lý vội và nói nếu như nói ta không có nói đủa đâu lăng thiên thần sắc nói rất chân thành từ khi phát sinh bố y thị hầu sự tỉnh hắn liền tại suy nghĩ chuyện này khả thi Hắn là nhân hoàng nhất mạch nhân, theo truyền là lý mà bởi vậy lăng thiên tại kế hoạch tất nhiên chính hắn không thể ra mặt thế nhưng hắn có thể tìm một cái người phát ngôn mà thích hợp làm hoàng đế lại hắn tương đối tín nhiệm người nghĩ tới nghĩ lui chỉ có chính mình lao cha thống nhất nhân gian trước từ thống nhất đông vực bắt đầu thống nhất đông vực trước từ thống nhất thiên thủy đế quốc bắt đầu người thật nghiêm túc nhìn thấy lăng thiên biểu lộ lăng vạn lý hỏi là ta rất chân thành ta biết lao cha lo lắng cái gì người lo lắng đơn giản là linh thạch nhân tài còn có cao cấp chiến lược linh thạch sự tình lao cha không cần lo lắng ta có thể giải quyết đến mức nhân tài chúng ta có thể một bên chiếc mộ một bên chính mình bồi dưỡng ta có rất rất nhiều linh dược linh quả dựa vào những vật này có thể tại trong thời gian rất ngắn đem một chút người bình thường bồi dưỡng thành là người tu hành cứ như vậy cơ sở nhân viên chúng ta liền không thiếu đến mức cao cấp chiến lược ta cũng có biện pháp không chút nào tự đ ạ i nói hiện tại mọi việc sẵn sàng chỉ thiếu đ ô n g phong lăng thiên thần sắc phi thường nghiêm túc nói tất nhiên nghĩ đến thống nhất thiên thủy đế quốc h ắ n tự nhiên cân nhắc vô cùng chu toàn giang sơn xã t á c đồ bên trong hiện tại có thể không hạn chế trồng trọt linh dược linh quả những này toàn bộ dùng để bán đi đổi lấy linh thạch lời nói căn bản bán không xong thà rằng như vậy còn không bằng để dùng cho người tăng cao thực lực dựa vào điểm này hắn có thể trong thời gian ngắn đem một chút người bình thường biến thành người tu hành đem những người này lại trải qua huấn luyện như vậy quân đội liền có mà hắn đã từng là c ô n nhân huấn luyện quân đội có thể nói là chuyên nghiệp đối đáp trừ cái đó ra hán giang sơn xã tắc đồ bên trong còn có rất nhiều linh thú linh thú sức chiến đấu cũng không yếu nếu là cùng quân đội phối hợp hoặc là tạo thành linh thú lại quân cái kia cũng có khả năng phát huy ra cực kỳ cường đại sức chiến đấu đến mức cao cấp chiến lược trong thời gian ngắn dựa vào linh dược linh quả là không thể nào bồi dưỡng đi lên lăng thiên cũng không có nghĩ đến cao cấp chiến lược dựa vào chính mình bồi dưỡng hắn có tam thập lục tộc hắn có thể tại không bại lộ thân phận của mình dưới tình huống nghĩ biện pháp để t a m thập lục tộc gia nhập vào bọn họ hàng ngũ bên trong như vậy cao cấp chiến lược cũng có cuối cùng chính là trị quốc nhân tài cái này nhưng thật ra là đơn giản nhất bởi vì dưới tình huống bình thường một cái huyện liền có thể góp đủ toàn bộ một quốc gia cần có nhân tài điểm này tại l ă n g thiên xuyên qua phía trước hoa hạ trong lịch sử đã chứng minh rất nhiều lần rất nhiều người kỳ thật cũng không phải là không có năng lực bọn họ chỉ là thiếu kỳ ngộ kịp thời gặp chưa từng xuất hiện lúc một đời quân thần có thể mỗi ngày cơm đều ăn không đủ no một đời sáng cùng nhau có thể vì mấy lượng bạc vụn c hiện. Hiện, hiện tại bọn hắn tại thiên thủy đế quốc bên trong không thể đột nhiên liền cầm vũ khí nổi dậy bắt đầu tạm phản như vậy danh bất chính ngôn bất thuận tới khi nào đều là phản quân bọn họ muốn khởi nghĩa lời nói nhất có những p ngày tên tuổi liền có thể danh chính ngôn thuận như vậy mới có thể hấp dẫn một chút có chí t h i sĩ đội ngũ cũng sẽ càng ngày càng lớn mạnh thiên thủy đế quốc mặc dù có các loại vấn đề thế nhưng chỉnh thể đến nói còn tốt không có phát sinh nội loạn lăng gia muốn thừa dịp loạn khởi nghĩa rất không có khả năng đối với cái này lăng thiên cũng không thèm để ý khởi nghĩa chỉ là một cái cuối cùng tên tuổi hắn vừa mới có ý nghĩ này còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm đâu tối thiểu phải công tác chuẩn bị muốn làm cái gọi là rộng tích lương thực xây tường cao chỉ hoãn xưng ơ vương trước chiêu binh mãi mã lại tìm cơ hội khởi nghĩa cơ hội là để lại cho chuẩn bị xong người vậy chúng ta bây giờ muốn làm thế nào lăng vạn lý nhìn xem lăng tiên hỏi chuyện cho tới bây giờ lăng gia hình như không có lựa chọn khác lăng gia hiện tại sinh ý trải rộng bạch thủy thành chúng ta trước hết lấy lăng gia cửa hàng danh nghĩa bắt đầu đại lượng tuyển nhận công nhân từ tuyển nhận những công nhân này bên trong tìm kiếm thiên phú tốt người tiến hành đề bạt cùng huấn luyện không ngừng mà tuyển nhận không ngừng mà từng tầng từng tầng đề bạt không ngừng mà mở rộng đội ngũ nếu như bạch thủy thành người nhận không sai bị lắm liền lấy bạch thủy thành làm trung tâm bắt đầu hướng xung quanh thành trì k h u y ế t tán lang thiên nói đi ta biết phải làm sao bất quá trước đây kỳ cần đại lượng linh thạch lang gia hiện tại thu vào mặc dù cũng không tệ lắm thế nhưng tuyển nhận nhân số càng ngày càng nhiều lời nói sợ rằng chống đỡ không nổi như thế lớn chi tiêu lang vạn lý nói trong này có hai mươi ước linh thạch lao cha ngươi cầm chất dùng dùng xong lời nói cho ta nói lang thiên nói xong lấy ra một cái không gian giới chỉ đưa cho lang vạn lý hai mươi ước linh thạch ngươi ở đâu ra nhiều như thế linh thạch lang vạn lý khiếp sợ hỏi dù là lăng ra không thế nào thiếu linh thạch cũng không có như vậy đại thủ bút lập tức lấy ra hai mươi ước linh thạch ta phía trước không phải là đi một chuyến thiên tại thành n h a nói một cái hợp tác đồng bạn tính toán đem hỏa hoa điếm cùng thanh lâu mở khắp thiên thủy đế quốc những n à y linh thạch chính là hợp tác đồng bạn cho lăng thiên nửa thật nửa già nói hắn linh thạch xác thực có một phần là tiền đa đ a cho thế nhưng còn có một phần là hắn phát tiền của phi nghĩa chỉ là tại khí tông hắn được đến linh thạch liền vượt qua tám mươi ước đi ta trước nhận lấy lăng vạn lý nói xong đem không gian giới chỉ cầm tới hắn cũng không phải loại kia làng nhà làng nhà người tất nhiên đã làm ra quyết định vậy liền đi làm cho dù kết quả cuối cùng không như ý m u ố n cũng không có quan hệ ít nhất cố gắng qua、Cà、ca ngay lúc này lăng hy đi tới hai người bên cạnh nàng nhìn thấy lăng thiên về sau liền nào vào trong ngực của hắn lăng hy một đoạn thời gian không thấy ngươi cao lớn một chút xíu lăng thiên sờ lên lăng hy đầu nói ta gần nhất có thật tốt ăn đồ ăn ca ca trên người ngươi nhiều hơn một loại ta rất quen thuộc hương vị a lăng hy nói xong đột nhiên dùng cái mũi tại lăng thiên trên thân hít hạ mùi vị quen thuộc có thể nhớ tới là mùi vị gì sao lăng thiên dò hỏi cho tới nay lăng hy chỉ đối ăn cảm thấy hứng thú đối với những sự vật khác căn bản liền sẽ không để ý tới hắn đây là lần đầu tiên nghe nàng nói nghe được mùi vị quen thuộc tựa như là rượu ca ca ngươi uống rượu sao cho ta cũng uống điểm lăng hy hỏi rượu lăng thiên n h u mày đoạn thời gian này hắn uống qua hai lần rượu một lần là tại l i n h vực thời điểm cùng l i n h vực đông đảo linh thú uống một điểm lần thứ hai là từ kiểu u chi đ ệ u rời đi thời điểm người giữ cửa kia đưa tới hồ lô rượu hắn uống một mụn không biết lăng hy nói tới là cái kia một lần người muốn uống rượu à ca c a lần này đi ra vừa vặn mang theo một điểm trở về ngươi nếm thử lăng thiên nói xong lật bàn tay một cái hai vỏ rượu xuất hiện ở trước mặt hắn trên mặt bàn hắn đem trong đó một vỏ giao cho lăng hy lao cha cái này một vỏ ngươi thu a rượu này nhân g i a n cũng không có lăng thiên đem một vỏ rượu đẩy tới lăng vạn lý trước mặt nói cái này hai vỏ rượu đều là hắn phía trước tại l i n h vực thời điểm tìm bạch ngọc phá không lớn kỳ lân nhất tộc chân tàng lăng vạn lý bình thường thời điểm cũng sẽ uống chút rượu bây giờ nghe cái này vỏ rượu nhân dàn không có lập tức thu vào có thể để cho lăng thiên đặc biệt căn dặn một cái khẳng định rất chân quý hi hi thế nào rượu này là ngươi mùi vị quen thuộc sao lăng thiên nhìn thấy lăng hy đã uống một n g ụ rượu vội vàng dò hỏi không phải lăng hy lắc đầu mặc dù nói như vậy nhưng nàng vẫn như cũ uống rượu trong v ò cái này vỏ rượu bên trong năng lượng ẩn chứa không ít nàng rất thích uống mùi vị quen thuộc không phải linh vật rượu vậy chỉ có thể là kiểu rú chi địa người giữ cửa rượu chẳng lẽ lăng hy đến từ kiểu rú chi địa lăng thiên trong lòng yên lặng nói cho tới nay đối với lăng hy lai lịch hắn đều rất h ế u kỳ thời gian dài như vậy cũng không có được đến bất luận cái gì liên quan tới lăng hy thân thế lai lịch manh mối không nghĩ tới đi một chuyến cựu h u c h i địa lại có đầu mối suy nghĩ một chút thật đúng là rất có thể lăng hy vô cùng thần bí đồng dạng cựu h u c h i địa cũng vô cùng thần bí lăng hy đến từ thần bí c h i địa lời nói hoàn toàn nói còn nghe được chương hai trăm linh ba thiên thủy đế quốc triều đ ì n h quyết định chương hai trăm linh ba thiên thủy đế quốc triều đ ì n h quyết định lăng hy ngươi nghe qua cựu h u c h i địa sao lăng thiên không có đơn thuần suy đoán mà là hỏi thăm đi ra cựu h u c h i địa chưa từng nghe qua ai có thể nghĩ lăng hy vô cùng dứt khoát lắc đầu cái này để lăng thiên xứng sở cảm thấy chính mình đoán sai khả năng là sai bất quá hắn vẫn là quyết định về sau có cơ hội mang theo lăng thiên đi một chuyến cựu lưu chi địa kk uống xong rất nhanh lăng hy liền đem vỏ rượu đưa tới lăng thiên trước mặt loại này rượu ta cũng không có bao nhiêu uống xong liền không có lăng thiên nói vậy ta không uống lăng hy nói xong b u ô n g xuống vỏ rượu lấy nàng hiện tại linh trí đã hiểu được đạo lý đối nhân xử thế hiện tại lăng hy chứ có khả năng không hạn chế ăn đặc điểm này bên ngoài cùng mặt khác bình thường sáu bảy tuổi tiểu nữ h à i không có cái gì quá lớn khác nhau đương nhiên nói cứng một chút đó chính là nàng sẽ không k h ó lăng thiên cùng lăng hy cùng một chỗ sinh sống lâu như vậy chưa từng có thấy nàng khóc qua tại lăng thiên bọn họ trò chuyện thời điểm bố y thì hầu cùng mười vạn đại quân toàn bộ mất mạng thông tin chuyển về thiên thủy đế quốc triều đình đại quân xuất trinh là có giáng quân giáng quân không dính liễu đại quân bất luận cái gì quản lý thậm chí có đôi khi đều không cùng đại quân ở cùng một chỗ bọn họ duy nhất tồn tại mục đích chính là giám sát đại quân nhất cử nhất động đem đại quân làm chuyện gì báo cho hoàng đế làm thiên thủy đế quốc hoàng đế cùng với đông đảo đại thần biết chuyện này về sau từng cái trận mắt há hớp ổm trong mắt tràn đầy khó có thể tin đây chính là chiến công h i ể n hách bố y t h ị hầu a vậy mà liền như vậy chết nếu biết rõ bố y t hầu ị sở dĩ được phong làm bố y t h ị hầu cũng là bởi vì hắn từ một giới áo vải cuộc thời trải qua nhiều năm trinh chiến cuộc đời cuối cùng bởi vì quân công được phong hầu mà còn bố y t hầu ị thủ hạ mười vạn đại quân đều là trải qua vô số lần chiến tranh t ẩ y lễ coi là thiên thủy đế quốc tinh nguyện kết quả chỉ là đối phó tà tu liền toàn quân bị diệt chư vị a i khanh bố y hầu chết trận chúng ta muốn thế nào đối phó bạch thủy thành tà tu thiên thủy đế quốc hoàng đế hỏi tiếng nói của hắn rơi xuống thật lâu không có một vị triều thần nói chuyện bọn họ giờ phút này cũng không dám lên tiếng bởi vì vô luận bọn họ làm ra loại nào quyết định cũng có thể tạo thành tổn thất không thể vắn hồi đồng ý thiên thủy đế quốc tiếp tục điều động đại quân t r i n h phạt lan g ra vạn nhất những đại quân này lại một lần b ư ớ c bố y hầu ì h góp chân đâu đây chẳng phải là là bọn họ để đại quân đi chịu chết l i ê n tính sẽ không giáng tội thanh danh cũng là sẽ phải chịu ảnh hưởng nếu là nói dĩ hòa vi quý sợ rằng lại sẽ bị mang lên tham sống sợ chết chi danh một cái đế quốc há có thể hướng tà tu thỏa hiệp thấy không bất luận cái gì thần tử nói chuyện thiên thủy đế quốc hoàng đế sắc mặt thay đổi đến âm trầm xuống lớn như vậy triều đình khởi ô n n g g ư nào bẩm bệ hạ ta cảm thấy chúng ta có lẽ trước cha xét rõ ràng về sau mới quyết định cho đến trước mắt chúng ta đối với những cái tia tả tu tình huống không có chút nào hiểu rõ cái gọi là biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng lý phục nói hắn lời này có chút ba phải ý tứ trên cơ bản nói đều là một chút nói nhảm bởi vì những chuyện này khẳng định muốn biết rõ ràng thái úy ngươi cảm thấy thế nào hoàng đế lại đem ánh mắt nhìn về phía một người khác khởi bẩm bệ hạ thần cảm thấy chúng ta có lẽ tiếp tục phái binh đem bạch thủy thành tà tu toàn bộ tiêu diệt bạch thủy thành sự tình không che giấu nổi nếu là chuyện đi chúng ta lớn như vậy triều đình thậm chí ngay cả một chút tà tu đều không thể tiêu diệt cái này sẽ đôi chúng ta thiên thủy đế quốc danh dự tạo thành cực đại ảnh hưởng mặt khác tam đại đế quốc biết được nói không chừng sẽ đôi chúng ta thiên thủy đế quốc sinh ra ý nghĩ gì thái úy lớn tiếng nói thái úy lời ấy có lý thần t a n thành ngự sử đại phu nói vậy hạ thần cảm thấy không ổn bộ y thì hầu xuất lĩnh đại quân có thể là chúng ta thiên thủy đế quốc tinh nhuệ kết quả mười vạn đại quân toàn quân bị diệt chúng ta nếu là tiếp tục phái binh cái kia hẳn là phái bao nhiêu tiếp tục phái mười vạn mười vạn đại quân nếu là lại lần nữa toàn quân bị diệt đâu nếu là phái hai mươi vạn hoặc là ba mươi vạn một khi mặt khác tam đại đế quốc biết được đại quân động tĩnh đ ố i chúng ta đại quân áp cảnh chúng ta lại như thế nào ứng đối đại quân của chúng ta phái đi ra đối phó tà tu cũng không có, không có dư thừa binh lực đối phó mặt khác tam đại đế quốc nói câu không dễ nghe lời nói nếu là p h ả i đi ra đại quân lại lần nữa toàn quân bị diệt chúng ta lại nên như thế nào tiếp tục phái binh vẫn là đàm phán hòa bình tả thừa tướng lúc này đứng ra lớn tiếng nói không thể không nói hắn những lời này cũng là vô cùng có đạo lý vậy theo tả thừa tướng lời nói chúng ta nên làm sao trung thừa hỏi hỏi ta cảm thấy chúng ta có lẽ trước đi cùng những cái kia tả tu đàm phán hòa bình hỏi một chút bọn họ đến tột cùng có mục đích gì nếu là có thể lời nói chúng ta hứa hẹn bọn họ một vài điều kiện để bọn họ rời đi chúng ta thiên thủy đế quốc tiến về mặt khác tam đại đế quốc đến lúc đó vô luận bọn họ tại mặt khác tam đại đế quốc làm sao d à y vò đều không liên quan gì đến chúng ta tả thừa tướng đề nghị hắn lời này mới ra rất nhiều triều thần hai mắt tỏa sáng liền hoàng đế cũng không ngoại lệ cái thêm nếu là bọn họ không muốn rời đi vậy chúng ta lại như thế nào đối đãi trung thừa cùng nhau hỏi lại lần nữa nếu là đàm phán hòa bình về sau bọn họ vẫn như c ũ không muốn rời đi vậy chúng ta lại xuất binh cũng không muộn tả thừa tướng nói bố y hầu là hắn nhìn xem trường thành bọn họ đều là chinh chiến người hiện tại bố y hầu vì đế quốc chết trận vậy mà không có người nghĩ đến báo thù cho hắn những người này có thể yên tâm thoải mái có thể không quan tâm thế nhưng hắn không thể không quan tâm hắn là t h á i h t h y chấp trưởng thiên hạ binh mã nếu là liền hắn đều không quản sợ rằng sẽ làm t h i ê n thủy đế quốc quân nhân thất vọng đau khổ t h á i h t h y chúng ta muốn làm chính là làm ra có lợi nhất tại đế quốc lựa chọn mà không phải vì bản thân tư dục làm ra đối đế quốc bất lợi sự t ì n h bố y hầu chết trận xác thực khiến người tiếp hận thế nhưng chúng ta nếu là có thể thuyết phục những cái t i ê tả tu tiến về mặt khác tam đại đế quốc vậy liền theo tả thừa tướng lợi nói ngay lúc này hoàng đế lên tiếng hắn vừa lên tiếng kết quả trên cơ bản liền xem như định ra tới rất khó lại thay đổi chương hai trăm linh bốn cho chúng ta một nghìn nước linh thạch chương hai trăm linh bốn cho chúng ta một nghìn nước linh thạch lăng tiên đã làm tốt ứng đối thiên thủy đế quốc đại quân chuẩn bị liền chính hắn cũng không nghĩ tới thiên thủy đế quốc vậy mà muốn cùng bọn họ đàm phán hòa bình coi hắn biết được đàm phán hòa bình dùng t r ư ớ c đến lăng gia thăm hỏi muốn cùng bọn họ đàm phán hòa bình thời điểm cũng là trận mắt há hốc mộn lúc đầu lăng tiên không có ý định phản ứng về sau suy nghĩ một chút muốn nhìn một chút thiên thủy đế quốc đến tột cùng muốn làm gì liền tiếp kiến hắn khi cùng nói dùng đi vào lăng gia thời điểm âm thầm đánh giá lăng gia hoàn cảnh hắn phát hiện lăng gia bên trong hoàn cảnh thanh l u phong cảnh hợp lòng người thấy thế nào cũng không giống là tà tu chỗ ở tại hắn ấn tượng bên trong tà tu chỗ ở. nhất định xương trắng chất đống mùi máu tươi mười phần không biết đàm phán hòa bình dùng muốn cùng chúng ta làm sao đàm phán hòa bình lăng vạn lý cũng không có khách khí trực tiếp đi thẳng vào vấn đề bọn họ đã làm tốt khởi nghĩa chuẩn bị tự nhiên không cần quá cho triều đình mặt mũi vậy hạ hy vọng các ngươi có khả năng rời đi thiên thủy đế quốc đương nhiên các ngươi có điều kiện gì có thể nâng chỉ cần đế quốc có khả năng làm đến nhất định sẽ thỏa mãn các ngươi đàm phán hòa bình dùng cũng đồng dạng không có quanh c o lòng vòng gọn gàng dứt khót nói dù sao việc này sớm muộn cũng phải nói che giấu liền rất không có ý nghĩa nghe đến đàm phán hòa bình dùng lời này, lang vạn lý như mày. hắn cũng có chút nghĩ mãi mà không rõ thiên thủy đế quốc hoàng đế đến t ổ t cùng là thế nào cái ý nghĩ cho chúng ta một nghìn nước linh thạch chúng ta liền rời đi thiên thủy đế quốc lang thiên lúc này đột nhiên nói dù sao bọn họ hiện tại mới chuẩn bị bắt đầu chiêu binh mãi mã tất cả còn chưa có bắt đầu thực hiện đổi chỗ khác lời nói đối với bọn họ mặc dù có một chút xíu ảnh hưởng thế nhưng có cái này một nghìn nước linh thạch cái kia một chút xíu ảnh hưởng không đáng kể chút nào dựa theo giang sơn xã tắc đồ mở rộng quy luật lần tiếp theo mở rộng cần linh thạch ít nhất cũng muốn mấy trăm ư c nhiều hơn ngàn ư c cũng có có thể lang thiên bây giờ còn chưa có nghĩ đến lập tức có khả năng thu hoạch được nhiều như thế linh thạch thủ đoạn không nghĩ tới thiên thủy đế quốc chính mình đưa tới cửa một nghìn nước linh thạch các hạ cũng q u á công phu sư tử ngoạm đi nghe đến lăng t i ê n nói như vậy đàm phán hòa bình dùng nhịn không được nói ngươi không phải mới vừa nói nha chúng ta có điều kiện gì cứ việc nói chỉ cần đế quốc có khả năng làm đến nhất định sẽ thỏa mãn chúng ta ngươi cũng không nên nói đường đường thiên thủy đế quốc liền một nghìn nước linh thạch đều không bỏ ra nổi đến lăng t i ê n mặt lộ miệng mai nói việc này ta không làm chủ được ta chỉ có thể đem các ngươi đưa điều kiện hướng hoàng đế bệ hạ truyền đạt đàm phán hòa bình dùng nói một nghìn nước linh thạch thiên thủy đế quốc cũng là không phải không bỏ ra nổi đến chỉ là một khi lấy ra thiên thủy đế quốc cũng sẽ nguyên khí đại thường chắc chắn sẽ không đáp ứng cũng không thể vì thỏa mãn lăng thiên bọn họ yêu cầu toàn bộ thiên thủy đế quốc từ đây nắm chặt dây l ư n g quần A. có thể người cứ việc truyền đạt đây chính là chúng ta cuối cùng điều kiện lăng thiên nói đàm phán hòa bình dùng nghe lời này không có lại lưu lại trực tiếp rời đi hắn đến mục đích cũng coi là đã tới đến mức hoàng đế bọn họ có đáp ứng hay không lăng thiên bọn họ yêu cầu liền không phải là hắn có lẽ quan tâm sự tỉnh như thế điều kiện h ạ khắc bọn họ chắc chắn sẽ không đáp ứng chờ cùng nói dùng đi rồi lăng vạn lý đối với lăng thiên nói đó là tự nhiên nếu là một nghìn ước linh thạch đều có thể tùy tiện đương người cái kia thiên thủy đế quốc sợ rằng đã sớm nhất thống đông vực bọn họ không đáp ứng v ừ i v ạ n vậy liền phái binh tới đánh lăng thiên không thèm để ý chút nào nói vừa v ạ n hắn hành quân nghĩ còn không có hoàn toàn ăn no nếu là thiên thủy đế quốc lại lần nữa phái binh trước đến lời nói vậy liền để đông đảo hành quân nghĩ thật tốt thức ăn ngon dừng lại hắn cảm rất được hành quân nghĩ cũng nhanh muốn tiến hóa một khi hắn hành quân nghĩ lại lần nữa tiến hóa lời nói liền sẽ mọc ra cánh, có thể bay đi. có khả năng phi hành hành quân nghĩ cùng không biết bay hành quân nghĩ cái k i a hoàn toàn là hai khái niệm đàm phán hòa bình dùng trở lại t r i ề u đình về sau đem lăng tiên nói ra điều kiện bẩm báo cho hoàng đế hoàng đế n g h e xong lập tức giận không nhịn nổi một nghìn nước linh thạch thật sự là khẩu khí thật lớn chỉ là tà tu cũng dám công phu sư tử ngoạn cao thành hoàng đế trực tiếp điểm tướng lao thần tại thái uy tiến lên một b ư ớ c c h ắ p tay nói hắn biết hoàng đế đây là muốn xuất binh đối với cái này trong lòng hắn vẫn là rất vui vẻ dù sao hắn tử vừa mới bắt đầu liền không đồng ý đàm phán hòa bình lập tức phát binh ba mươi vạn tiến về bạch thủy thành tiêu diệt tà tu từ đó về sau ta muốn để bạch thủy thành xung quanh năm trăm dặm bên trong bên trong tuyệt không cho phép bất luận cái gì tà tu tồn tại hoàng đế nói cái k i a muốn để ai vì soái thái úy hỏi ai muốn lanh binh xuất chiến hoàng đế cũng không có trực tiếp điểm tướng mà là nhìn xem t r i ề u thần bên trong đông đảo tướng quân hỏi thân ất chỉ vô hí nguyện ý lanh binh tiến về lúc này đứng ra một cái làn da ngăm đen hán tử âm vàng có lực nói hắn cũng là thiên thủy đế quốc tiếng tăm lừng lây chiến tướng chuẩn hoàng đế nói khởi bầm bệ hạ thân khẩn cầu một vị cung phụng có khả năng cùng nhau đi tới ất chỉ vô hí nghe nói như thế hoàng đế chân mày cao lại vất chỉ vô ý nói tới cung phụng là chỉ thiên thủy đế quốc cung phụng nắm giữ khí h ả i cảnh thực lực dạng này cơn giả bình thường đều là một quốc gia định h ả i thần t r â m sẽ không dễ dàng xuất động tại hai quân giao chiến bên trong dạng này cơn giả có khả năng đưa đến vạn quân bên trong lấy địch tướng t h ủ cấp từ đó kinh sợ nhân tâm cho nên dưới tình huống bình thường cung phụng là sẽ không dễ dàng xuất động bây giờ vì tiêu diệt một chút tà tu liền xuất động cung phụng cái này lộ ra rất không đáng vậy hạ thần cũng cảm thấy có lẽ mời cung p ụ n g xuất mã trận chiến này tầm quan trọng không cần nói cũng biết chỉ cho phép thắng không cho phép bại nếu có cung phụng đi theo nhất định không có sơ hở nào thái úy lúc này chắp tay nói nghe nói như thế hoàng đế cảm thấy nói có lý kim cung phụng phiền phức ngươi chạy một chuyến a hoàng đế nói lấy cung phụng địa vị liền xem như hoàng đế nói chuyện cùng bọn họ cũng phải k h á c h khí t ố t hoàng đế âm thanh rơi xuống về sau một cái mở mị tâm thanh v a n g lên ngay sau đó một cái một bộ đồ đen láo giả xuất hiện ở v ất chỉ vô ý bên cạnh hắn chính là thiên thủy đế quốc ba đại cung phụng một t r o n g kim tại vân đa tạ bệ hạ đa tạ cung phụng nhìn thấy xuất hiện láo giả ất chỉ vô ý hưng vân nói hắn thấy có kim cung phụng cùng một chỗ tại r đi điểm điểm điểm điểm cái này n trong t đó lăng vạn ly đã bắt đầu tại bạch thủy thành triều binh mãi mã hắn công bố ra ngoài lăng ra muốn thành lập một cái cửa hàng tên là na đô thông hiện tại cần kiểm nhận đại lượng công nhân đãi ngộ hậu đãi mỗi tháng cơ sở tiền công một mươi khối linh thạch nếu như biểu hiện tốt đẹp công trạng nổi bật còn có thể căn cứ công trạng thu hoạch được khen thưởng kẻ cao nhất bên trên không giới hạn tin tức này một khi thông báo bạch thủy thành rất nhiều người trực tiếp sôi trào chương hai trăm linh năm chiêu công người an thịt phát tiền công chương hai trăm linh năm chiêu công người an thịt phát tiền công nếu biết rõ bạch thủy thành bên trong đại bộ phận bách tính mệnh gần chết một tháng cũng liền có khả năng cầm tới năm khối linh thạch tả h ư u hiện tại lăng gia thành lập cửa hàng cơ sở tiền công liền mười khối linh thạch chớ đừng nói chi là hoàn thành công t r ạ n g về sau còn có khen thưởng như thế phong phú lãnh ngộ trước đến người báo danh tự nhiên không ít trong lúc nhất thời lăng gia vừa mua cửa hàng cánh cửa đều sắp bị trước đến người báo danh đặc phá đối với cái này chỉ cần trải qua lăng ra kiểm tra sức khỏe không thiếu cánh tay thiếu chân trí lực bình thường lăng ra là ai đến cũng không có cự tuyệt ngắn ngủi thời gian một ngày tuyển nhận đến công nhân liền vượt qua hai ngàn đây là bởi vì rất nhiều người đều tại quan sát bằng không tuyển nhận nhân viên sẽ càng nhiều hai ngàn người cùng hơi một tí mấy chục vạn quân đội so sánh có lẽ không tính là cái gì nhưng đây chỉ là vừa mới bắt đầu về sau theo thời gian trôi qua đội ngũ sẽ càng ngày càng lớn mạnh mà còn cái này nhóm đầu tiên tuyển nhận người xem như là thành viên tổ chức lấy những người này làm không khung, khung. chậm dại xây dựng thêm cái này thành lập na đô thông tự nhiên là lăng thiên chủ ý hãn thành lập na đô thông cái này cửa hàng chủ yếu làm hai cái sinh ý chuyển phát nhanh cùng thức ăn ngoài mặc dù cái này thế giới đã có tiêu cục thế nhưng bình thường có thể làm cho tiêu cục tiến hành hộ tống đồ vật đều là vật phẩm quý giá hộ tống quá trình bên trong hộ tống phí tổn cũng không ít đồng dạng vật phẩm để tiêu cục đến hộ tống rõ ràng không có lời có thể là chuyển phát nhanh lời nói vậy liền liền tiện nghi rất nhiều tiềm ẩn hộ khách khẳng định có không ít huống hồ lăng tiên mở na đô thông cũng không phải là vì kiếm lấy linh thạch chỉ cần có thể thu hồi chi phí đây chính là màu kiếm điểm này liền tính những thương nhân học được kinh doanh hình thức cũng vô pháp cùng lăng thiên bọn họ cạnh tranh những cái k i a thương nhân mở cửa hàng nhất định là vì kiếm tiền không kiếm tiền lời nói chắc chắn sẽ không tiếp tục thức ăn ngoài loại này sự t ì n h lăng thiên tính toán trước từ bạch thủy thành bắt đầu làm thí điểm bồi dưỡng được một nhóm người có thể tin được nhân viên về sau lại lấy bạch thủy thành làm trung tâm bắt đầu hướng về xung quanh thành trì k h u ấ c tán lăng thiên xuyên qua phía trước nhìn qua nhân viên giao đồ ăn tương quan thống kê một cái thành thị nhân viên giao đồ ăn số lượng trên cơ bản có khả năng đạt tới cái này thành thị nhân khẩu một điều tra tư liệu không phải hồ viết cũng chính là nói một cái một trăm vạn thành thị bên trong liền có gần tới một vạn tên nhân viên giao đồ ăn nếu như cái này chiếm tỷ lệ tại bạch thủy thành vẫn như cũng dùng thích hợp như vậy bạch thủy thành cái này nhân khẩu mấy trăm vạn thành trì liền có thể có mấy vạn nhân viên giao đồ ăn đồng dạng chuyển phát nhanh số lượng cùng nhân viên giao đồ ăn không sai b ư n c nhiều cũng sẽ có mấy vạn chuyển phát nhanh hai loại cộng lại trên cơ bản có một mươi vạn liền tính bỏ đi một nửa trình độ cùng không thể khống nhân tố chỉ còn lại năm vạn đó cũng là cực kỳ đáng sợ Thiên thủy đương ế quốc g nhiên đây chỉ là dự đoán thực tế áp dụng khẳng định có các loại dự đoán không đến sự tính phát sinh ngàn i ặ m chuyến đi bắt đầu tại dưới bàn chân không tích dòng nhỏ không thể thành sông lớn không tích nửa bước không thể đến ngàn dặm lăng thiên hiện tại việc cần phải làm chính là trước huấn luyện vừa vặn tuyển nhận hơn hai người giờ phút này lăng thiên đem cái này hơn hai n g h n người tập trung vào lăng ra một cái tương đối vắng vẻ trang viên bên trong hắn đứng tại trên một cái đài cao vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem bọn họ các ngươi bên trong có lẽ có người nhận biết ta cũng có người không quen biết ta ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút ta gọi lăng thiên lăng ra thiếu chủ cũng là na đô thông đại trưởng quỹ thứ hôm nay trở đi càng là các ngươi tổng huấn luyện viên lăng thiên nhìn xem mọi người nói giờ k h ắ c này hắn hình như về tới đã từng bộ đội đã từng hắn cũng giống như bây giờ đối với bộ đội t u y n nhận tân binh nói chuyện dưới đài cái kia hơn hai n g h n người nghe đến lăng thiên lời nói lập tức hai mặt nhìn nhau bắt đầu xì xào bàn tán châu đầu ghé thai xem như bạch thủy thành người bọn họ đối với lăng thiên đại danh nghe qua rất nhiều lần chỉ là gặp qua h ắ n người quả thật rất ít đây chính là lăng gia thiếu chủ a nghe đồn hắn không phải đ à n điền n g ắ n chặn không thể tu luyện sao người cũng đã lâu phía trước tin tức lăng thiên đã sớm không phải phế vật hắn thực lực cực kỳ cường đại nghe đồn hoàng gia chính là hắn tiêu diệt cái gì chính là lăng thiên diệt hoàng gia các ngươi từng cái thông tin thật tụ hậu a vài ngày trước lăng thiên lấy sức một mình đại chiến bố y hầu mười vạn đại quân kết quả đại hoạch toàn thắng hiện tại lăng gia hoặc là nói phía trước lăng gia cũng đã là bạch thủy thành đệ nhất đại gia tộc. thành nhất anh, gia đã đệ đại là thủy Và mọi người ở đây xì xào à b nháy tán t ờ người i điểm,、đột、nhiên, một tiếng thiên Mọi đột đứng đến. một âm to thanh từ thẳng lớn nổ vang lăng cận chuyển n phụ mắt đ ỉ n h chỉ trò chuyện nhìn về phía hắn đã các ngươi trở thành na đô thông nhân viên như vậy liền muốn tuân thủ na đô thông quy củ quy củ của ta chủ yếu có hai cái đ ầ u thứ nhất vô luận bất cứ lúc nào đều lấy phục tùng mệnh lệnh là đệ nhất yếu nghĩa ta để các ngươi ngồi các ngươi liền ngồi ta để các ngươi đứng các ngươi liền đứng đầu thứ hai đứng tại đội ngũ bên trong thời điểm chưa qua cho phép bất luận kẻ nào không phải cùng người bên cạnh trò chuyện nếu quả thật có chuyện gì ngay lập tức đánh báo cáo được đến huấn luyện viên cho phép về sau mới có thể nói lời nói nghe rõ chưa lăng thiên lớn tiếng hỏi nghe rõ mọi người có chút thưa tớt h yếu tớt nói đều lớn tiếng chút chưa ăn cơm sao nghe rõ chưa lăng thiên lại hỏi một lần nghe rõ cái này một lần so với vừa rồi đã khá nhiều thế nhưng lăng thiên vẫn là không hài lòng lắm nghe rõ chưa lăng thiên dùng càng lớn âm thanh hỏi nghe rõ lần này dưới đài mọi người c ù n l o t hô rất tốt ta hy vọng lần tiếp theo ta tra hỏi thời điểm các ngươi liền dùng dạng này âm lượng trả lời ta nhớ kỹ sao lang tiên hỏi nhớ kỹ mọi người giống to hiện tại ta tuyên bố mọi người ăn cơm cấp cho tháng thứ nhất tiền công lang tiên nói xong đối với mình sau lưng một chút người vẫy vây tay lúc này bọn họ đẩy mười mấy cái thùng gỗ lớn đi tới mọi người phía trước đem thùng gỗ phía trên đang gắp giấy lụa cùng tấm ván toàn bộ lấy xuống phía trước mấy cái thùng gỗ chứa đồ ăn một cỗ nồng đậm mùi thơm từ trong thùng gỗ phiêu tán đi ra phía sau mấy cái thùng gỗ chứa đại lượng linh thạch một màn này đối với những này bình thường bách tính đến nói rất có lực t r ù n kích mọi người xếp thành hai mươi cái đội ngũ bắt đầu m u a cơm lăng thiên ra lệnh một tiếng muốn để những người này hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh liền phải lấy ra dụ hoặc đối với bạch thủy thành rất nhiều bách tính đến nói có khả năng ăn cơm no cầm tới tiền công cái này liền vô cùng thỏa mãn bọn họ còn chưa có bắt đầu công tác trước hết ăn cơm trước lĩnh tiền công loại này sự t ì n h bọn họ chưa từng nghe thấy trong lúc nhất thời bọn họ cũng không dám tin tưởng đây là thật chương hai trăm linh sáu để mọi người trở thành người tu hành chương hai trăm linh sáu để mọi người trở thành người tu hành làm thức ăn thâm thức đánh tới mọi người thao cơm bên trong thời điểm bọn họ mới từng cái lấy lại tinh thần là thì ta lại có thịt có chất béo thật nhiều chất béo a cho ta nhiều chuẩn bị ta ăn nhiều đội ngũ phía trước nhất đánh tới cơm người từng cái kích động quát cái này để phía sau những cái kia xếp hàng người toàn bộ đều sợ hai tháng phục không thôi nếu biết rõ tại bạch thủy thành dân chúng bình thường bình thường là ăn không nội thịt có thể một tháng ăn một bữa thịt cái kia đều tính toán gia đình điều kiện tốt đại đa số người cũng liền ăn tết thời điểm ăn một chút thịt hiện tại lang tiên h vừa lên đến liền cho bọn họ ăn thịt bọn họ làm sao có thể không vui mọi người nghe lấy các ngươi hôm nay ăn cơm đồ ăn chính là các ngươi tiêu chuẩn về sau ăn cơm đồ ăn sẽ chỉ so cái này càng tốt không thể so với cái này càng kém mà còn mọi người toàn bộ bao ăn no nếu là ăn cơm xong trong chậu đồ ăn cứ việc lại đ ế n đánh thế nhưng tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ lãng phí nếu để cho ta nhìn thấy có ai lãng phí đồ ăn ba ngày không cho phép ăn cơm lăng thiên lớn tiếng nói đối với thịt hắn không thiếu hắn giang sơn xã tắc đồ bên trong đ ê phẩm cấp hung thú đã sinh sôi rất nhiều đừng nói chỉ là hai vạn người liền xem như hai trăm vạn người hắn cũng cung cấp đến lên bất quá cung cấp đến lên về cung cấp đến lên hắn cũng không quen nhìn có người lãng phí là mọi người hưng phần nói về sau mỗi một món ăn đều có thể ăn đến thịt hơn nữa còn bao ăn no loại này chuyện tốt đi nơi nào tìm nếu như không phải tình cảnh không đúng lắm bọn họ đều n g h ị quỷ xuống cho lang thiên đập một cái đến mức lãng phí cái kia càng không khả năng ăn cơm xong về sau mọi người lại bắt đầu nhận lấy tháng thứ nhất tiền công mỗi người m ộ ư ơ i khối linh thạch nơi này hơn hai người mỗi người m ộ ư ơ i khối linh thạch tổng cộng cộng lại cũng mới hơn hai vạn linh thạch đây đối với bây giờ lang thiên đến nói quả thực là vẩy vẩy nước lĩnh hoàn thành tiền mọi người vẫn như cũ cảm thấy có chút mọc ảo không thợ khéo liền có tiền công cầm bọn họ nằm mơ cũng không dám làm như vậy nhiều khi bọn họ làm công đều không nhất định có khả năng cầm tới tiền công các người nói lăng thiếu chủ đối chúng ta như thế tốt không phải là muốn chúng ta đi cho hắn bán mạng à, có một người đột nhiên hỏi chỉ là m m ư ờ i khối linh thạch liền muốn chúng ta đi cho hắn bán mạng vậy chúng ta mệnh cũng quá không đáng giá a chúng ta vẫn là t r ư ớ c quan sát quan sát mới quyết định nếu quả thật để chúng ta cho hắn bán mạng cái này linh thạch ta còn cho hắn đi chúng ta t r ư ớ c quan sát một đoạn thời gian lăng thiên đem những người này nghị luận toàn bộ đều nghe đến trong lỗ thai bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng hắn xác thực nghĩ đến để những người này cho hắn bán mạng nhưng cũng không phải là hiện tại cũng không phải trả giá mười khối linh t hạch hiện tại chúng ta bắt đầu huấn luyện tất cả huấn luyện viên ra khỏi hàng lăng thiên lớn tiếng nói đến vẫn đứng tại lăng thiên sau lưng một chút người lớn tiếng nói những người này là lăng thiên phía trước từ lăng ra chọn lựa ra trải qua hắn đơn giản huấn luyện dùng để làm huấn luyện viên tuyệt đối không thành vấn đề hơn hai ngàn cái công nhân dựa vào một mình hắn căn bản không còn được cho nên hắn là tổng huấn luyện viên lăng ra những người này là bình thường huấn luyện viên các người bắt đầu chọn lựa đội ngũ mỗi người chọn lựa một trăm người mở rộng huấn luyện là cứ như vậy từng cái huấn luyện viên bắt đầu chọn lựa riêng phần mình đội ngũ người nói là chọn lựa chính là dựa theo trình tự lựa chọn lang thiên việc cần phải làm kỳ thật rất đơn giản đó chính là đơn giản huấn luyện quân sự hắn làm như vậy chủ yếu là vì tăng cường những người này tính kỷ luật bồi dưỡng bọn họ phục t ù n g mệnh lệnh thói quen một đội ngũ nếu như không có s á t đồng dạng kỷ luật làm không được hành lệnh cấm chỉ vậy khẳng định là không được mỗi cái huấn luyện viên rất nhanh liền chọn lựa tốt riêng phần mình đội ngũ người mở rộng huấn luyện vừa mới bắt đầu thời điểm những người này luôn là sẽ xuất hiện đủ kiểu tình hình thế nhưng theo thời gian trôi qua những người này huấn luyện tình huống càng ngày càng、tốt. đương nhiên trong quá trình này lăng thiên một mực ở chỗ này có cái gì tình huống ngay lập tức đều sẽ tiến hành chỉ đạo kết thúc mỗi ngày đã ra dáng những công nhân kia không biết bọn họ làm như vậy có ý nghĩa gì thế nhưng bọn họ ăn lăng thiên cơm cầm hắn linh thạch chỉ là huấn luyện m à thôi cũng không phải là muốn bọn họ đi l i ề u mạng bọn họ tự nhiên sẽ không có bất kỳ bất mãn gì so sánh với bọn họ phía trước mệnh gần chết làm công đơn thuần huấn luyện nhẹ nhõm quá nhiều huấn luyện sinh hoạt rất nhanh liền đi qua bảy ngày ngắn mũi bảy ngày thời gian những người này huấn luyện đã vô cùng có hiệu quả mặc dù còn không thể cùng lăng thiên đã từng thấy qua những quân nhân kia so sánh thế nhưng xếp hàng đều nhịp hắn coi như hài lòng có lẽ các vị còn không biết chúng ta na đô thông cần làm những gì tiếp xuống ta liền cho các ngươi nói một chút xem như nhân viên bắt đầu làm việc về sau cần làm những gì lăng thiên nói xong liền đem thức ăn ngoài cùng c h u y ể n phát nhanh tư tưởng cho những người này nói một chút mặc dù rất nhiều người nghe đến rơi vào trong sương mù thế nhưng bọn họ mấy ngày nay nỗi lòng lo lắng cuối cùng rơi xuống đất bọn họ vẫn cảm thấy lăng thiên là muốn bọn họ bán mạng có thể là lang thiên vừa rồi nói những cái kia để bọn họ biết lang thiên chỉ là muốn để bọn họ đưa đồ m à thôi đưa đồ cái này công tác nhìn như nhẹ nhõm thế nhưng cần coi trọng thần tốc hiệu suất cao mà còn nhiều khi vô cùng thử thách thể lực lấy các ngươi thể lực có lẽ chạy cái mấy cây số liền tình trạng kiệt sức bất quá nếu là trở thành người tu hành vậy cái này vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng các ngươi bên trong muốn trở thành người tu hành người tiến về phía trước một bước đi lang thiên đứng tại đài cao bên trên nhìn xem giới đài sắp xếp đội ngũ trình tề lớn tiếng nói nghe đến hắn lời này dưới đài mọi người từng cái nháy mắt mở to hai mắt nhìn trở thành người tu hành đây là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ nguyện vọng người tu hành địa vị so với bọn họ những n à y người bình thường cao hơn quá nhiều mà còn người tu hành kiếm lấy linh thạch càng thêm thuận tiện chỉ là đại đa số người bọn hắn căn bản không có trở thành người tu hành phương pháp tu hành pháp môn đều nắm giữ tại những cái kia đại thế ra trong tay sẽ không truyền ra ngoài bọn họ những người này căn bản không có cơ hội tiếp xúc thời điểm trước kia nếu là gia tộc nào phát hiện có người ngoài tu hành gia tộc bọn họ công pháp trực tiếp di cầu hiện tại lăng thiên vậy mà tại hỏi Bọn họ có muốn hay không hay có trong ở t h h n ư ờ i tu hành? Vấn đó ề không c thiếu Tất cả người, toàn khuyết một chút cao phẩm cấp công pháp những ngày công pháp so với lăng g ra rất nhiều người tu hành công pháp phẩm cấp càng cao đối với những người này, lăng thiên cũng không tính kéo kiệt. Chỉ cần thích hợp bọn họ tu hành, lại cao phẩm cấp công không tính bọn hành, hắn kéo kiệt. hợp họ phẩm pháp, tu lại đến ề u cam còn lòng. Trưng vạn đại đ ư nói g Lăng vạn với đại còn đến. 207, 30 vạn đại còn đến. Đối với thiên đến n Đối những người này cường đại vậy thì tương đương với nhân gian cường đại sư phụ hắn lưu lại công pháp có rất nhiều tốt nhất những người này toàn bộ đều có thể học được những người này bên trong khẳng định cũng có thiên phú không t ồ i người chỉ là ngày trước thời điểm bọn họ tiếp xúc không đến tu hành cơ hội cho dù tốt thiên phú cũng vô dụng tựa như lăng thiên phía trước suy nghĩ như thế nếu như kỳ ngộ không đến một đời q u â n thần có khả năng liền cơm đều ăn không đủ no một đời sáng cùng nhau có khả năng vì mấy lượng bạc vụn cùng người ồn ào mặt đỏ tới mang thai con đường tu luyện cũng giống như vậy không có cơ hội một đời chính thần cũng có có thể làm lao động phụ hồ đứng tại người ở dưới này n g h e đến lăng thiên muốn phái người dạy bọn họ tu luyện từng cái toàn bộ đều hưng p h ấ n không thôi tốt tại trải qua phía trước huấn luyện bọn họ đã thích thứng không đánh báo cáo không cho phép nói chuyện đầu này quy tắc bọn họ cái này mới không có họ hét đi ra tu luyện người tu luyện hồn tu luyện giả đều là người, trên người. từ đó về sau bọn họ đều muốn trở thành người, trên người. hiện tại từng cái huấn luyện viên bắt đầu truyền thụ cơ sở thổ nạp công pháp làng thiên lớn tiếng nói là đông đảo huấn luyện viên nói cứ như vậy rất nhiều huấn luyện viên bắt đầu truyền thụ vừa mới bắt đầu huấn luyện muốn tiến hành theo chất lượng không thể thăm nhanh con đường tu luyện căn cứ người thiên phú tốt xấu nhập môn tốc độ cũng không giống nhau lắm có ít người tiêu phí một lát thời gian liền nhập môn có ít người tiêu phí cả ngày thời gian nhập môn còn có một chút người tiêu phí dòng g ã ba ngày thời gian mới nhập môn một khi nhập môn liền có thể coi là thông n cảnh nhất trọng thực lực cũng coi là chính thức bước vào tu hành cái này một đường l i ệ n tại lang tiên h chuẩn bị đem giang sơn xã tắc đồ triệu hắn đi ra để những người này tiến vào giang sơn xã tắc đồ bên trong tiến hành lúc tu luyện đột nhiên lăng ra người trước đến báo cáo khởi bẩm thiếu chủ ấ t chỉ vô huy dẫn đầu ba mươi vạn đại quân ngay tại hướng về bạch thủy thành mà đến bây giờ khoảng cách bạch thủy thành đã không đủ ba mươi dặm n g h e đến hồi báo nội dung lang tiên h ánh mắt lóe lên vẻ mong đợi lần trước đàm phán hòa bình dùng rời đi về sau hắn liền biết thiên thủy đế quốc khẳng định sẽ còn phái binh trước đến mà còn phái binh số lượng so với phía trước chỉ nhiều không ít bởi vậy hắn đã sớm an bài người tại trước đến bạch thủy thành trên đường giám sát hiện tại quả nhiên phát hiện bọn họ bằng dáng ba mươi vạn đại quân đầy đủ lăng thiên nói một câu về sau liền xoay người rời đi mọi người huấn luyện trang viên đại khái sau một n é n nhang lăng thiên mang theo phượng thất thất bạch ngọc phá không mấy người bọn hắn đi tới bạch thủy thành trên tường thành từ khi hắn phía trước d i ệ t hoàng a cái này bạch thủy thành cũng đã là lăng gia định đoạt lăng thiên tìm cái dựa vào ghế dựa ngồi xuống chiến vô địch mấy người bọn hắn phân biệt đứng ở sau lưng hắn bạch ngọc phá không bọn họ mấy cái linh thú đứng tại tường thành gạch bên trên tò mò nhìn phía trước mặc dù lăng thiên không nói gì thế nhưng bọn họ có khả năng phát giác được một loại sơ sát tiêu điều bầu không khí tại chỗ trình đốn xây dựng cơ sở tạm thời lam bất chỉ vô h ủ xuất lĩnh lấy đại quân đi tới khoảng cách bạch thủy thành còn có mười giám l ố c lớn tiếng nói sau đó quay đầu nhìn về phía bên người một đội người cái này một đội người mặc dân chúng bình thường y phục nhìn qua tựa như là làm việc nhà nông chịu khổ người đây là một đội trinh sát am hiểu nhất tìm hiểu thông tin các ngươi vào thành xem xét một chút tình huống hắn đối với trinh sát nói phía trước bố y hầu mang theo mười vạn đại quân đều bị hủy diệt bất chỉ vô h đương nhiên phải chú ý cẩn thận một điểm đánh trận loại này sự tỉnh liền muốn biết người biết ta là trinh sát nói một tiếng liền nhanh chóng thoát ly đội ngũ hướng về bạch thủy thành mà đi một màn này bị bị đã sớm ngồi tại trên đầu thành lang tiên dùng dạ đã quét hình đến g i a đa của hắn phạm vi có khả năng đạt tới tám mươi km có thể nói ấ t chỉ vô ý cùng hắn ba mươi vạn đại quân mọi cử động tại hắn giám thị phía dưới vô địch một hồi có mấy cái người sẽ từ ngoài thành tới đem bọn họ chém giết thi thể treo ở trên cổng thành lang tiên một bên ăn linh quả một bên cũng không ngẩng đầu lên đối với chiến vô địch nói là thiếu ra chiến vô địch nói một tiếng liền xoay người đi xuống thành lâu đi tới cửa thành bàn tay hắn một phen một cái trọng kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn hắn đem chống trên mặt đất ánh mắt mang theo một điểm s á t khí khoảng cách mười giảm đối với trinh sát để nói rất nhanh liền đến làm bọn họ đi tới bạch thủy thành cửa thành lúc ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc bọn họ lúc đầu cho rằng bạch thủy thành đề phòng nghiêm ngặt rất khó ra vào không nghĩ tới bạch thủy thành cửa thành mở ra tùy ý bách tính tùy ý ra vào vì vậy bọn họ thả chậm bước chân giả vợ như hướng hở bộ dạng hướng về bạch thủy thành bên trong đi đến vì không bị người chú ý tới một đội trinh sát toàn bộ phân tán ra làm cái thứ nhất trinh sát đi vào cửa thành từ chiến vô địch bên người chạy qua lúc trong lỗ thai của hắn chuyển đến lăng thiên tâm thanh cái này giết. nghe nói như thế chiến vô địch không có chút do dự nào giơ lên trong tay trọng kiếm liền đối với cái kia trinh sát phát động công kích cái kia trinh sát thực lực không kém là tọa chiếu cảnh có thể là chiến vô địch có thể là hợp thể cảnh cao hơn hắn hai cái đại cảnh giới lại thêm đột nhiên tập kích thế cho nên trinh sát còn không có kịp phản ứng liền bị đánh giết cứ như vậy là một đội trinh sát trước sau tiến vào bạch thủy thành lúc đều bị chiến vô địch từng cái chém giết lăng tiên xác định tất cả phái ra trinh sát Toàn bộ bị c hắn é m đem những này bị đánh giết người những giết thi sát, thể toàn bộ treo sạch sẽ sau, chính cửa đánh thành. h về để này bị bộ ở một cử động kia, không thể cử đối không nghi ngờ kia, là vì ô bí một loại to loại lớn khiêu khích. Hắn khích. v chính là chọc dẫn bất chỉ vô ý để hắn liều lĩnh đối với chính mình phát động công kích bởi vì hắn thời gian rất quý giá vẫn chờ huấn luyện biển nhận những người kia đâu hắn không muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian c ù n g bất chỉ vô ý bọn họ rằng co giờ phút này bất chỉ vô ý đợi trái đợi phải từ đầu đến cuối không thấy bất luận cái gì trinh sát trở về lông mày chậm rãi nhữ lại muốn nói một hai cái trinh sát không trở về nói không chừng là phát sinh một điểm ngoài ý、muốn. Có c thể là tất là ảnh t r i s á tử đều đề. về, không như thể Ảnh nói vấn có coi có trở về, vậy coi như rất t rõ vậy vệ đội các bạch người đi bạch thành ủ y t h xem xét một chút tình huống. viên ấ t chỉ vô n ó ảnh thành tử vệ v đội i đều là nhập thần cảnh thực lực mà ảnh tử vệ đội đội trưởng càng là hợp thể cảnh thực lực bọn họ đi tìm hiểu thông tin lời nói vô luận là tính an toàn vẫn là độ tin cậy đều so trinh sát càng tốt dưới tình huống bình thường v ấ t chỉ vô ý là sẽ không xuất động ảnh tử vệ đội là vì vậy ảnh tử vệ đội đội trưởng mang theo tiểu đội thành viên liền rời đi q u â n doanh rất nhanh bọn họ liền đi tới bạch thủy thành bên ngoài nhìn thấy bị treo ở trên cửa thành phương mấy vị trinh sát cái này để bọn họ từng cái tức giận không thôi thế nhưng không có bất kỳ cái gì quá khích hành động xoay người lại đem tất cả những thứ này báo cho bất chỉ vô ý đây là đối t a khiêu khích đối chiều đỉnh nguyệt thị mệnh lệnh đại quân nhóm lửa ăn cơm sau khi trời tối công thành bất chỉ vô ý lớn tiếng nói chương hai trăm linh tám bất chỉ vô ý kế hoạch khắc chế hành quân nghĩ chương hai trăm linh tám bất chỉ vô ý kế hoạch khắc chế hành quân nghĩ tại bất chỉ vô ý xem ra chính mình phái đi ra trinh sát toàn bộ bị giết thi thể treo ở trên cửa thành điều này nói rõ bạch thủy thành đã triệt để bị tả tu k h ô n g chế bọn họ muốn đi vào bạch thủy thành lời nói sợ rằng chỉ có thể công thành bất quá đại quân một đường chạy đến có chút mệt nhọc nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức mới có thể phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu đều đã khoảng cách bạch thủy thành chỉ còn lại khoảng cách n g t mươi dặm cũng không ở chỗ cái này trong thời gian ngắn xem như một tên thành thục thông s o á i h ắ n tự nhiên không hội ý khí nắm quyền vất chỉ vô ý để đại quân chỉnh đốn thời điểm l a n g thiên bọn họ chờ có chút bất đắc dĩ tất nhiên bọn họ không muốn tới vậy chúng ta liền đi qua đi thôi thừa dịp bọn họ ăn cơm xử lý bọn họ cùng lúc đó quân doanh bên trong ngay tại nhắm mắt dưỡng thần kim tại vân đột nhiên mở mắt xem như khí hải cảnh cương giả hắn cảm giác được lăng thiên mấy người bọn họ tồn tại đông nam vương hướng có địch trước đến kim bại vân cho bất chỉ vô ý truyền â m nói chỉ bất quá chính hắn không có hành động bởi vì hắn cảm giác được lang thiên đám người bọn họ bên trong cường đại nhất cũng bất quá là hợp thể cảnh hợp thể cảnh người tu hành thực lực không tính quá yếu thế nhưng bất chỉ vô ý bọn họ hoàn toàn có khả năng h ư ơ n g đối nghe nói như thế nguyên bản đang chuẩn bị ăn cơm bất chỉ vô ý lập tức để chén xuống đũa địch tập chú ý cảnh giới bất chỉ vô ý lớn tiếng hô trong lúc nhất thời đông đ ả o binh sĩ lập tức vung xuống trong tay đồ vật cảnh giới lên ngay tại hướng về quân đội bay tới lang thiên từ đầu đến cuối dùng dạ đã chú ý bọn họ cử động khi thấy bọn họ bắt đầu cảnh giới thời điểm ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc hắn có chút hiếu kỳ những người này là như thế nào phát hiện bọn họ các ngươi đều cẩn thận một chút lần này đến quân đội bên trong có thể có cường giả lăng thiên đối với phượng thất thất mấy người bọn hắn nói nghĩ tới nghĩ lui chỉ có khả năng này rất nhanh lăng thiên bọn họ liền tại khoảng cách ba mươi vạn đại quân năm mươi m địa phương hạ xuống nhìn thấy lăng thiên bọn họ vẫn chỉ vô ý ánh mắt lóe lên một tia ngoài ý mớn không nghĩ tới chỉ có chỉ là bốn người còn có mấy cái linh thú hắn có chút khó có thể tin nói người đến người nào vất chỉ vô ý nhìn xem lăng thiên bọn họ lớn tiếng hô hắn hỏi như vậy chỉ là muốn nhìn xem có thể hay không làm rõ ràng lăng thiên thân thể bọn hắn phần lăng ra lăng thiên các ngươi lần này mang theo đại quân mà đến không phải là vì ta nhà hiện tại ta tới lăng thiên đáp lại nói nghe đến lăng thiên tự giới thiệu vất chỉ vô ý trên mặt hiện lên một tia hiểu rõ đối với lăng thiên đại danh hắn tự nhiên là nghe nói qua căn cứ dám quân lời nói bố y thì hầu sở dĩ toàn quân bị d i ệ t cũng là bởi vì lăng thiên hắn sẽ triệu hồi ra đại lượng o n g bắc cày cùng với có khả năng ăn người con tiến cho nên chỉ cần tiêu diệt lăng thiên như vậy bạch thủy thành tà tu đem không chịu nổi một kích hiện tại ấ t chỉ vô ý biết vì cái gì lăng thiên bọn họ chỉ là bốn người liền dám đến đánh lén bọn họ ba mươi vạn đại quân nghĩ đến chính là muốn dựa vào c ô n t r ù n g hừ may mắn ta đã sớm chuẩn bị ấ t chỉ vô ý trong lòng yên lặng nói tất nhiên phía trước đã sớm biết lăng thiên triệu hắn côn trùng thủ đoạn hắn tự nhiên không có khả năng không có chút nào chuẩn bị hắn lần này đến có chuẩn bị vô luận lăng thiên triệu hồi ra bao nhiêu công c h n g hắn đều có thể đem tiêu diện toàn thể đều có chiến đấu chuẩn bị theo bộ thứ nhất kế hoạch thực hiện ớt chỉ vô ý ra lệnh hắn mệnh lệnh này rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ đại quân ba mươi vạn đại quân bắt đầu bận rộn cùng lúc đó lang thiên đã bắt đầu triệu h á n vệ hồn phong cùng hành quân nghĩ. đến mức bạo tạc trùng cùng thiên diễn chú cáp hắn cảm thấy tạm thời còn cần không lên bọn họ liền để bọn họ trước đ ợ i đông đảo hành quân nghĩ cùng vệ hồn phong tạo thành chiến trận hướng về ba mươi vạn đại quân mà đi nhìn thấy đánh tới vệ hồn phong cùng hành quân nghĩ, đội ngũ phía trước nhất đại quân lấy ra một chút cái bình liền hướng về đông đảo hành quân nghĩ tiến lên phương hướng n g tới phanh phanh phanh cái bình ngã trên mặt đất chảy ra không biết tên chất lỏng đây là dầu cây trâu phi thường khẳng định nói tiếng nói của hắn rơi xuống về sau đội ngũ bên trong ném ra đại l ư ợ n g bó đuốc bó đuốc rơi vào dầu cây chậu phía trên về sau thế lửa lập tức lan tràn họa có thể khắc chế phần lớn linh thú nhất là trùng loại linh thú phía trước nhất những cái kia hành quân nghĩ nháy mắt liền bị bớt lên rất nhanh liền tử vong thấy cảnh này ớt chỉ vô ý trên mặt hiện lên vẻ đắc ý hắn liền biết loại này thủ đoạn đối với những này trùng loại là có cực đại khắc chế không có đám côn trùng này trợ giút lang thiên bọn họ mấy người này đối với hắn mà nói căn bản không đáng sợ lang thiên thấy cảnh này về sau sắc mặt cũng không có biến hoa quá lớn hành quân nghĩ dựa vào chính là một số lượng mới vừa rồi bị giết chết hành quân nghĩ mặc dù số lượng đông đảo thế nhưng so sánh với hành quân nghĩ khổng lồ quân thể điểm này không đáng kể chút nào vất chỉ vô h y có thể nghĩ tới thủ đoạn như vậy cũng tại tình lý bên trong dù sao hắn là thiên thủy đế quốc tiếng tăm lừng lây chiến tướng không thể nào là cái bao cỏ nếu như chính mình chỉ có thể dựa vào hành quân nghĩ cái kết vất chỉ vô h y bọn họ một bộ này lên i chiêu quả thật có thể đối hắn sinh ra to lớn khắc chế có thể là sử dụng trùng tộc công kích chỉ là hắn trong đó một chút thủ đoạn mà thôi đây chính là tay của các ngươi đoạn sao không gì hơn cái này vất chỉ vô ý các ngươi làm tốt toàn quân bị diệt chuẩn bị sao lăng thiên nhìn xem vất chỉ vô ý lớn tiếng nói nói khoác không biết ngượng hôm nay liền đem các ngươi những n à y tả thu đổi tận giết tuyệt dầu cây trầu chuẩn bị vất chỉ vô ý ra lệnh một tiếng lúc này phía sau hắn những binh lính kia liền bắt đầu chuẩn bị dầu cây trầu ngay lúc này lăng thiên thân thể đột nhiên bay lên ở trên cao nhìn xuống nhìn xem đông đảo ngay tại chuẩn bị dầu cây trầu đông đảo binh sĩ gần p h o n g tháo lăng thiên nói xong đưa tay ra chỉ nháy mắt trên ngón tay của hắn mặt không ngừng mà bắn ra dọa người năng lượng tháo hữu l ư u l ư u trong trước mắt chính là r ầ m rạp chẳng c h ị công kích rơi xuống gần phong pháo một phút đồng hồ có khả năng bắn ra một vạn lượng nghìn lần công kích một giây đồng hồ chính là hai trăm l ầ n chỉ là trong trước mắt liền có mấy ngàn nói công kích hướng về ngay tại chuẩn bị dầu cây chầu những binh lính kia rơi xuống những binh lính kia còn không có kịp phản ứng liền bị h oanh thành bã vụn gần phong pháo uy lực so với gạt linh cùng hỏa thần pháo mạnh hơn rất nhiều bị nó đánh trúng người không tại chỉ là bị xuyên thủng mà là sẽ bị trực tiếp đánh thành mảnh vỡ vất chỉ vô uy bắt đầu đối với lang thiên công kích còn có chút lơ đễnh có thể là một lát công phu liền bị triệt để rung động chương hai trăm linh chín cùng khí h ả i cảnh chiến đấu chương hai trăm linh chín cùng khí h ả i cảnh chiến đấu vất chỉ vô hủy chinh chiến nửa đời đánh qua chiến đấu to to nhỏ nhỏ cộng lại lấy n g à n m à tính hắn thấy qua cường giả cũng nhiều vô số k ể thậm chí liền chính hắn cũng là một vị kim cương cảnh người tu hành có thể là hắn chưa bao giờ thấy qua giống lang thiên vừa rồi phát ra loại này q u ỷ dị công kích tần số thực sự là quá nhanh lấy năng lực phản ứng của hắn ngay lập tức đều không có kịp phản ứng coi hắn kịp phản ứng thời điểm đã đi qua m ư ờ giây hắn phát hiện lang thiên công kích trong đó có không ít đều là hướng về phía hắn đến hắn vội vàng chống lên lồng năng lượng chặn lại bắn p h á mà đến đạ n tháo nửa phút chết tại lăng thiên thủ hạ binh sĩ liền vượt qua năm ngàn loại này tổn thất thực sự là quá mức đáng sợ dựa theo khinh u hướng như thế chẳng phải là chỉ cần m ộ ư ơ i năm phút thời gian ba mươi vạn đại quân liền sẽ bị lăng thiên một người toàn bộ tiêu diệt kim cung phụng làm phiên xuất thủ chém giết người này vất chỉ vô ý hướng về phía một cái phương hướng lớn tiếng hô hắn biết muốn đánh bại lăng thiên chỉ có thể dựa vào kim cung phụng lăng thiên dùng gần phòng pháo công kích một hồi chuẩn bị dầu cây chẩu những binh lính kia về sau lập tức hoán đổi vũ khí lần này hắn trực tiếp sử dụng hàng p h a nguyên h p bản đội ngũ trình tệ tại cái này hai mươi phát hạng pháo phía dưới quân lính tan giã nhân cơ hội này lăng thiên điều khiển đông đảo vệ hồn phong hành quân mỹ bắt đầu thu hoạch v h anh ngay tại lúc này kim cung phụng vị trí một đạo khí tức cường đại phóng lên tận trời hắn vừa rồi một mực đang âm thầm quan sát lang thiên bởi vì lang thiên hủy dị công kích hắn cũng chưa từng nghe thấy hắn cũng t r ư ớ c tính ra một cái chính mình có phải là lang thiên đối thủ trải qua tính ra hắn phát hiện lang thiên công kích mặc dù cường đại thế nhưng có lẽ không cách nào tổn thương đến hắn vì vậy hắn xuất thủ chỉ thấy một đạo kiếm khí từ trên người hắn tán phát ra hướng về lang thiên mà đến đối mặt đánh tới công kích lang thiên ngay lập tức đình chỉ công kích những địa phương khác đem toàn bộ lực chú ý tập trung vào kim tại vân trên thân hãn tử kim tại vân trên thân cảm nhận được uy hiếp cực lớn hắn ngay lập tức liền đoán được đối phương là khí hải cảnh tồn tại bọn họ một nhóm người này bên trong người mạnh nhất là hắn cho nên cái này khí hải cảnh c ứ n g giả chỉ có thể từ hắn đến đối chống chọi đối với cái này lăng thiên trong lòng không có bất kỳ cái gì e ngại ngược lại kích động phía trước tại địa trụ sơn thời điểm hắn gặp phải khí hải cảnh ấm sai hắn cùng đối phương cũng giao thủ qua nhưng cũng chỉ là giao thủ cũng không có sinh tử quyết đấu cho nên lăng thiên một mực không biết lấy chính mình thực lực đến tột cùng có thể hay không giết chết khí hải cảnh người tu hành hiện tại cuối cùng có thể thử một chút làm lăng thiên nhìn thấy kiếm khí bén nhọn hướng về chính mình mà đến thời điểm hắn không có hoán đổi vũ khí tại kim tài vân g xem ra lăng thiên có khả năng tiếp lấy chính mình một cách cho dù không phải toàn lực cũng đủ để chứng minh l a n g thiên thực lực người này trẻ tuổi như vậy vậy mà nắm giữ khí hải cảnh thực lực thiên phú sát thực rất cao tăng thêm đám côn trùng này khó trách có khả năng hủy diệt bố y hầu mười vạn đại quân kim bại vẫn nhìn xem lăng thiên nội tâm có chút khiếp sợ nói nếu như nói phía trước đối với bố y t hầu ì h mười vạn đại quân hủy diệt nội tâm hắn bên trong cảm thấy có chút kỳ lạ cái này sau một kích hắn nội tâm bên trong kỳ lạ hoàn toàn biến mất người này nhất định không thể lưu kim bại vẫn nội tâm bên trong làm ra quyết định hắn thấy lăng thiên đám người bọn họ bên trong mặc dù chiến vô địch mấy người bọn hắn thực lực cũng không tín h yếu t u ổ i còn trẻ liền có hợp thể cảnh thực lực có thể là cùng lăng thiên so sánh không đáng kể chút nào lăng thiên thực lực so sánh tuổi của hắn thực sự là quá nghi t i ê n làm ra quyết định về sau kim đại vân nhìn hướng lăng thiên ánh mắt liền mang theo nồng đậm sắc cơ kiếm k h ở i phong vân hắn đưa trong tay trường kiếm dơ lên nháy mắt hắn quanh thân kiếm khí xoay quanh tạo thành một cỗ cực kỳ cường đại kiếm khí phong bạo kiếm khí này phong bạo không ngừng mà tàn phá bờ bãi bầu trời bên trong thay đổi đến gió nổi mây phun cho người một loại mây đen ép thành thành muốn phá vỡ cảm giác đối mặt công kích như vậy vô luận l à hất chỉ vô h y ba mươi vạn đại quân vẫn là chiến vô địch bọn họ toàn bộ đều lựa chọn lui lại đương nhiên đông đảo hành quân nghĩ cùng vệ hồn phong tại lăng thiên điều khiển bên dưới cũng lui về sau. Chỉ bất quá. hành quân nghĩ cùng vệ hồn phong cũng không phải là lùi đến chiến vô địch bọn họ bên cạnh mà là lùi đến ba mươi vạn đại quân xung quanh đem bọn họ yên lặng bao vây lại lăng thiên làm như vậy một khi chờ hắn giải quyết kim tại vân liền có thể ngay lập tức đối ba mươi vạn đại quân xuất thủ kim tại vân cùng lăng thiên cuộc chiến đấu này trên cơ bản quyết định song phương chiến đấu thắng bại so sánh với kim tại vân thủ đoạn lăng thiên phương thức công kích liền lộ ra có chút đ ơ n nhất hắn có khả năng làm sự tình chính là nã pháo một pháo không được vậy liền hai pháo nếu như hai pháo không được hai 20 mươi pháo hai trăm pháo lăng thiên vẫn là sử dụng h à n pháo b ắ n năng lượng pháo đạn hai ư hư hư hư hắn năng lượng tháo đạn, vang vang đạn để cực tốc hướng về lăng thiên đánh tới kiếm khí phong bạo tốc độ chậm lại xuống viên thứ hai năng lượng p h á o đạn để kiếm khí phong bạo dừng ở tại chỗ viên thứ ba năng lượng p h á o đạn trực tiếp đem kiếm khí phong bạo phá hủy không phải lăng thiên không muốn bắn ra càng nhiều năng lượng p h á o đạn mà là bắn ra năng lượng như vậy đạn pháo cần thời gian nhất định hắn một phút đồng hồ chỉ có thể bắn ra bốn mươi phát tả h ư u cũng chính là nói hắn phóng ra ba phát pháo đạn cần thời gian đại khái là bốn điểm năm giây bốn điểm năm giây thời gian đối với đồng dạng người tu hành đến nói không tính là cái gì có thể là đối với khí h ả i cảnh người tu hành đến nói đã rất lâu rồi kim đại vân nhìn thấy lăng thiên cứ như vậy hóa giải chính mình cường đại một kích hắn vội vàng lại lần nữa giơ lên trong tay trường kiếm bắt đầu ấp ủ kiếm đạn du long hắn bắt đầu ấp ấp ủ một đầu màu đen long ảnh tại trường kiếm của hắn phía trên du tẩu ấp ủ lại chiêu mơ tưởng lăng thiên nói xong trực tiếp phát động công kích lần này hắn không có sử dụng hạng pháo mà là sử dụng gần phòng pháo chương hai trăm m ư ơ i khí h ả i cảnh cường giả cầu cứu chương hai trăm m ư ơ i khí h ả i cảnh cường giả cầu cứu một hệ liệt rậm rạp chẳng trị công kích l i ề n hướng về kim tại vân gào thét mà đi lăng tiên mặc dù dùng để công kích thủ đoạn cũng không phải là rất nhiều có thể là hắn tất cả công kích hoàn toàn không cần ấp ủ nói đến là đến hắn làm sao có thể cho kim tại vân ấp ủ đại chiêu thời gian hắn chính là muốn đánh đối phương một cái trở tay không kịp làm gần phòng pháo rất nhiều đạn pháo đi tới kim tại vân trước mắt lúc kim ạ i vân kiếm đãng du long một chiêu này còn không có hoàn toàn ấp ủ tốt thế nhưng không có cách nào l a n g thiên công kích đã đi tới hắn trước mặt hắn chỉ có thể trong lúc vội vã phát ra công kích một đạo không quá thành hình hình dòng k i ế m khí hướng về gần phòng pháo rất nhiều đạn pháo mà đi phía trước nhất những cái kia đạn pháo trực tiếp bị hình dòng k i ế m khí cho mẫn diệt gần phòng pháo công kích thực sự là quá nhiều hình dòng kiếm khí mặc dù mẫn diệt một bộ phận thế nhưng phía sau đạn pháo lại bổ sung đi lên trong trước mắt liền đem hình dòng k i ế m khí cho đánh tan càng phía sau gần phòng pháo đạn pháo hướng về kim tại vân mà đi kim tại vân vừa vặn phát ra một đạo, công kích, còn chưa kịp phát ra đạo thứ hai công kích đạn pháo liền đi tới trước mặt hắn rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể đem trường kiếm ngăn tại phía trước mình tạo thành một cái kiếm khí che đậy gần phòng pháo năng lượng pháo đạn rơi vào kiếm khí khoác lên mặt về sau phát ra giống như chống trận bị gõ vang lúc nổ vang âm thanh lực công kích không gì hơn cái này k i m bại vân trong lòng có chút khinh thường nói lăng thiên công kích như vậy mặc dù dày đặc thế nhưng căn bản không phá nổi phòng ngự của hắn chỉ cần lăng thiên công kích dừng lại hắn liền lập tức phát động phản kích giờ phút này hắn đã bắt đầu đất ủ nếu là lăng thiên biết kim tại vân ý nghĩ không biết có thể hay không cười ra tiếng ý nghĩ đúng là tốt chỉ cần hắn công kích dừng lại liền có thể ngay lập tức phản kích có thể là lăng tiên h chơi chính là một cái hỏa lực áp chế một khi bị áp chế lại hắn công kích liền không khả năng dừng lại trừ phi đối phương chết đi một phút đồng hồ thời gian liền đi qua lăng tiên h gần phòng pháo cũng không có bất luận cái gì dừng lại dấu hiệu đối với cái này kim đại vân cũng không thèm để ý dạng này công kích lực chú định tiêu hao rất lớn ta ngược lại là muốn nhìn ngươi có khả năng kiên trì bao lâu kim đại vân trong lòng cười lạnh một tiếng nói năm phút trôi qua lông mày của hắn nhữ lại hắn không có nghĩ qua có ai công kích có khả năng liên tục không ngừng duy trì liên tục năm phút đồng hồ một điểm khe hở thời gian đều không có hắn không phải là không có cùng khí h ả i cảnh người tu hành chiến đấu qua ngược lại hắn giao chiến qua khí h ả i cảnh người tu hành đã đạt đến hai chữ số có thể là không có một cái giống lăng tiên d ạ n g này m ư ờ i phút trôi qua kim tại vân có chút ngồi không yên hắn bắt đầu lúc la lúc lắc trên dưới chất động muốn thoát khỏi lăng thiên hỏa lực áp chế có thể là hắn phát hiện vô luận hắn làm sao động vô luận tốc độ của hắn nhanh bao nhiêu lăng thiên những n à y công kích đều như rồi b ô n g mật như bóng với hình căn bản trốn không thoát hắn vốn còn muốn công kích như vậy lăng thiên trong cơ thể linh khí khẳng định sẽ sớm liền tiêu hao sạch sẽ hiện tại lang thiên trong cơ thể linh khí có hay không tiêu hao sạch sẽ hắn không rõ ràng chính hắn trong cơ thể linh khí cũng nhanh tiêu hao sạch sẽ lại tiếp tục như vậy hắn sợ rằng không kiên trì được bao lâu là một mươi năm phút trôi qua về sau kim bại vân đã lỏng nóng như lửa đốt giờ phút này trong cơ thể hắn linh khí đã mười không còn một đã bị vội vã từ bỏ phía trước các vụ công kích toàn bộ dùng để phòng thủ hắn chỉ hy vọng lang thiên công kích có thể lập tức kết thúc vất chỉ vô hủy mau tới giúp ta cuối cùng kim tại vân nhịn không được hướng ấ t chỉ vô h y cầu cứu rồi vô luận nói như thế nào vất chỉ vô h y cũng là kim cương cảnh tồn tại chỉ cần hắn công kích l ă n g thiên rời đi một cái l ă n g thiên công kích hắn liền có thể thở một ngụm vất chỉ vô ý nghe đến kim tại vân cầu cứu trong mắt cũng hiện lên một tia khiếp sợ hắn không có bất kỳ cái gì do dự vội vàng dẫn theo một vị khắc kim cương cảnh người tu hành một trái một phải đối với l ă n g thiên phát động công kích cản bọn họ lại lúc này chiến vô địch bọn họ nhìn thấy vất chỉ vô ý bọn họ cử động vội vàng lớn tiếng nói bọn họ cũng nhìn ra giờ phút này l ă n g thiên chiếm thượng phong nếu là bị vất chỉ vô ý bọn họ cái dày phía trước tạo thành ưu thế nói không chừng liền không có cho nên vô luận như thế nào đều phải cản bọn họ lại xuất thủ trước nhất là bạch ngọc pha không cùng phượng thất thất hai người bọn họ mặc dù cũng là hợp thể cảnh thực lực thế nhưng bởi vì không gian chi lực cùng phượng hoàng viêm tính đặc thù bọn họ có khả năng cùng bình thường kim cương cảnh người tu hành đối kháng đương nhiên cũng chỉ là đối kháng cũng không phải là đưa bọn họ đánh g i ế t chỉ cần bọn họ cho lăng thiên tranh thủ một đoạn thời gian lăng thiên liền có thể đem kim tại vân đánh g i ế t đến lúc đó vất chỉ vô h y hai người bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ lăng thiên nhìn thấy vất chỉ vô h y bọn họ tiến lên thời điểm còn chuẩn bị đưa ra một cái tay dùng để chấn áp hai người cứ như vậy hẳn đối với kim tại vân hỏa lực áp chế đơn giản là thiếu một nửa thế nhưng hắn cảm thấy liền tính thiếu một nửa cũng chỉ là làm cho đối phương áp lực nhỏ một chút như thường có thể để cho kim tại vân không cách nào phản kích đến lúc đó chờ hắn dùng một cái tay khác diệt bất trì vô ý bọn họ lại tiếp tục gáp chế kim tại vân hiện tại phượng thất thất bọn họ hỗ trợ chặn lại bất trì vô ý cũng sẽ không cần hắn lại phân tán hỏa lực bất quá hỏa lực gáp chế kim tại vân thời điểm lang thiên phân tán đi ra một bộ phận lực chú ý tại phượng thất thất mấy người bọn hắn trên thân dù sao mấy người chỉ là hợp thể cảnh tồn tại đối mặt kim cương cảnh lại kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú bất trì vô ý vạn nhất xuất hiện ngoài ý vậy coi như được không b ù mất phân thần kim đại vân nhìn chằm chằm lăng thiên phát hiện hắn phân thần vội vàng đem tốc độ phát huy đến cực hạng muốn tránh đi hắn hỏa lực áp chế nhưng mà hắn phát hiện vô luận hắn làm sao tránh né phân thần lăng thiên phát ra công kích từ đầu đến cuối đi theo hắn thật tốt giống như là như r ồ i bông mật như bóng với hình cái này sao có thể kim đại vân nội tâm bên trong tràn đầy khiếp sợ hắn rõ ràng nhìn thấy lăng tiên h rất rõ ràng phân thần làm sao còn có thể như vậy tình chuẩn đem công kích đi theo hắn hắn không biết là lăng tiên đ ư c chú ý mặc dù không có toàn bộ rơi vào trên người hắn thế nhưng da đa của h ắ n như thủy trung m có giả đạ kiểm tra đo lường đừng nói hắn thần tốc né tránh liền xem như chỉ có không đáng chú ý tiểu động tác lang thiên cũng có thể toàn bộ hiểu rõ tại tâm cho nên hắn muốn thừa dịp lang thiên phân thần liền né tránh hỏa lực cấp chế căn bản không có khả năng vất chỉ vô ý cùng một vị khắc kim cương cảnh người tu hành nhìn thấy phượng thất thất bọn họ vậy mà muốn ngăn lại chính mình thời điểm ánh mắt lóe lên một tia khinh thường hợp thể cảnh sâu kiến vậy mà vọng tưởng kiến càng l â y cây quả thực s i tâm vọng tưởng chỉ thấy vất chỉ vô ý trong tay xuất hiện hai cái kim giản đối với ngăn tại hắn phía trước bạch ngọc phá không liền đ ậ xuống hắn cái này một giản hình như có vạn quân lực lượng đủ để chương hai trăm mười một trước lợi dụng phía sau uy hiếp chương hai trăm mười một trước lợi dụng phía sau uy hiếp thấy cảnh này về sau v ấ t chỉ vô ý trên mặt dần hiện ra một tia c ở i lạnh hắn phảng phất đã thấy bạch ngọc phá không bị hắn một giản đánh thành thịt nát bộ dạng ngang dọc xa trường hơn mười năm hắn đã sớm không biết nhân tử nương tay là vật gì nhìn thấy tựa hồ dọa sợ bạch ngọc phá không vớt chỉ vô ý càng thêm dùng sức đưa trong tay kim giản đập tới nhưng mà liền tại kim giản rơi vào bạch ngọc phá không trên thân lúc cũng không có giống bất chỉ vô ý tưởng tượng như thế lập tức đem lệnh thành thịt nát mà là trực tiếp xuyên qua đây là hư ảnh bất chỉ vô ý cũng là kiến thức rộng rãi hàng người nháy mắt liền đoán được chính mình gặp cái gì không gian cắt chém liền tại hắn do dự thời điểm bạch ngọc phá không thân thể xuất hiện ở phía sau hắn để không gian xuất hiện sai chỗ bất chỉ vô ý cảm thấy nguy cơ thân thể trực tiếp tiến hành một trăm tám mươi độ thay đổi dùng sức đưa trong tay kim giản đối với sau lưng đập tới với anh một tiếng to lớn nổ vang tiếng vang lên phía sau hắn không gian giống như giống như tầm gương trực tiếp vỡ vụn mà bạch ngọc phá không thân ảnh cũng cùng một chỗ biến mất ngay tại ch không gian sụp đổ cùng lúc đó vất chỉ vô ý không gian m ộ n phía liền như là vỡ vụn mặt b ă n g đồng dạng một chút x í u biến mất mắt thấy sụp đổ không gian liền muốn đem vất chỉ vô ý nuốt chừng lấy tím i vào một giây sau vất chỉ vô ý thân thể giống như đại phong sa đồng dạng xoay tròn từ sụp đổ không gian bên trong bay ra không gian trục xuất vất chỉ vô ý thân thể vừa vẫn xuất hiện tại một nơi khác liền cảm giác được phía sau mình xuất hiện một cái không gian thật lớn kẽ h hở vết nứt không gian bên trong sinh ra một cỗ cường đại thôn vệ trí lực muốn đem hắn lôi kéo đi vào chỉ là cỗ này lực kéo đối với hắn mà nói cũng không tính quá mạnh hắn là có thể thoát khỏi. hắn vừa vặn thoát khỏi còn chưa kịp phát động công kích hắn vị trí không gian lại bắt đầu chấn động đi lên hắn vội vàng chống lên lồng năng lượng ổn định chính mình vị trí không gian bạch ngọc phá không cái này một loạt công kích đối hắn mặc dù không tạo được bất kỳ tổn thương nhưng lại có thể để cho hắn không cách nào thoát thân cứ như vậy hắn liền không có biện pháp đối lăng thiên phát động công kích vất chỉ vô ý quay đầu nhìn về phía đồng bạn của mình hắn phát hiện đồng bạn của mình cũng bị phượng thất thất c u ầ lấy phượng thất, thất công kích không giống bạch ngọc phá không như thế buồn ô n thế nhưng siêu cấp cương liệt cực nóng phượng hoàng viêm hắn cách rất xa liền cảm thấy hình như có khả năng nóng chạy v hắn rất rõ ràng đồng bạn của mình cũng giúp không được kim tại vân lại một lần né tránh bạch ngọc phá không công kích về sau vất chỉ vô uy đối với phía dưới quân đội lớn tiếng nói tất cả vạn phu trường nghe lệnh công kích lang thiên cái này ba mươi vạn đại quân bên trong vạn phu trường có ba mươi cái mà mỗi một cái vạn phu trường đều là hợp thể cảnh c ử u trọng tồn tại bọn họ đồng thời đối lang thiên xuất thủ cũng là có khả năng phát ra sức tấn công cực kỳ mạnh n g h e đến vất chỉ vô uy mệnh lệnh ba mươi vạn đại quân bên trong vạn phu trường t h n g cái nháy mắt đằng không mà lên nhưng mà đối mặt với bọn họ lang thiên tâm thần khé động phía sau hắn xuất hiện một cái vòng xoáy vòng xoáy bên trong bay ra ngoài đại lượng màu đỏ côn trùng những n à y màu đỏ côn trùng hợp thành từng nhánh mũi tên hướng về ba mươi vị vạn phu trưởng mà đi hiu hiu hiu đông đảo mũi tên nháy mắt liền đi tới ba mươi vị vạn phu trưởng trước mặt ba mươi vị vạn phu trưởng đồng thời phát động công kích muốn ngăn lại những cái k i a đi tới trước mặt bọn hắn mũi tên rầm rầm rầm làm bọn họ công kích rơi vào màu đỏ mũi tên phía trên thời điểm màu đỏ mũi tên trực tiếp nổ tung lên liên tiếp tiếng nổ vang lên ba mươi vị vạn phu trưởng giống như ngã lộn nhào đồng dạo một cái tiếp một cái hướng về mặt đất rơi xuống mà đi những n à y màu đỏ bạo trùng lúc trước có thể là liền khí tông kim cương cảnh thái thượng trưởng lao đều có thể giết chết hiện tại nổ chết những này hợp thể cảnh người tu hành không đáng kể chút nào dù sao bạo tạc trùng tại giang sơn xã tắt đ ồ không gian bên trong sinh hoạt đoạn thời gian này không vẹn vẹn tiến hành sinh sôi mà còn cá thể thực lực còn tăng trưởng không ít ba mươi cái vạn phu trưởng không đến một phút đồng hồ thời gian toàn bộ tử vong cái này để bất chỉ vô ý cực kỳ hoảng sợ hắn vừa rồi đều không có làm rõ ràng đến tội cùng chuyện gì xảy ra lăng thiên thủ đoạn thực sự là quá kinh khủng giờ phút này k h bại vân trong cơ thể linh khí đã triệt để tiêu hao sạch sẽ nhiều nhất một phút đồng hồ nếu là còn không có người giúp hắn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ nghĩ tới đây kim tại vân đã không còn bất kỳ do dự trực tiếp đem tốc độ tăng lên tới cực hạ n lui về phía sau tất nhiên đánh không lại lang thiên mà còn cũng không có người tới cứu mình như vậy hắn duy nhất có thể làm đó chính là chạy trốn chỉ cần hắn còn sống trở lại triều đình liền tính mất chỉ vô h ba mươi vạn đại quân toàn quân bị d i ệ t hắn cũng không có cái gọi là nhìn thấy kim tại vân thoát đi lang thiên đối với đông đảo hành quân mỹ phệ hôn phong bạo tặc trùng truyền đạt công kích mệnh lệnh liền hướng về kim tại vân đuổi theo theo lang thiên mệnh lệnh ba đại bảy côn trùng liền hướng về ba mươi vạn đại quân mà đi vất chỉ vô ý bị quân lấy tất cả vạn phu trưởng đều đã chết ba mươi vạn đại quân hiện tại chính là năm bẻ bảy màng làm hành quân nghĩ bọn họ đánh tới thời điểm từng cái toàn bộ đều sợ t r ò n váng muốn p h ả n kích có thể là trong lúc nhất thời lại không biết phải làm thế nào p h ả n kích vì vậy bọn họ liền bắt đầu điên cuồng chạy trốn giờ k h ắ c này hình như bọn họ tất cả chiến thuật chiến trận chiến lược tất cả cũng không có bất cứ tác dụng gì cùng lúc đó l a n g thiên truy kích kim tại vân mà đi đang truy kích quá trình bên trong cũng không có đình chỉ công kích vô số gần phòng pháo đạn h á o vẫn như c ũ r ầ m rạp chẳng chịt rơi vào hắn vòng phòng hộ bên trên cái này l a n g thiên đến cùng có phải hay không người à hắn tiêu hao tối thiểu nhất là ta gấp mười có thể là trong cơ thể linh khí vậy mà không có chút nào khô kiệt dấu hiệu kim đại vân trong lòng nói trải qua thử nghiệm hắn phát hiện chính mình căn bản trốn không xong l a n g tiên công kích vì vậy hắn dứt khoát không trốn xoay người nhìn về phía l a n g tiên chúng ta nói chuyện ngươi nếu là thả ta rời đi ngươi cùng tiên thủy đế quốc ở giữa ân đoán ta lại không dính hữu mà còn ta có thể vô điều kiện giúp ngươi làm ba chuyện kim đại vân câu đầu tiên nói xong cảm thấy thẻ đánh bạc không đủ lại nói điều kiện thứ hai n g ư ơ i chết ta cùng thiên thủy đế quốc cần đoán ngươi tự nhiên cũng dính l i ễ u không đến đến mức giúp ta làm việc không cần ngươi là bại tướng dưới tay ta ngươi có thể làm sự tình ta tự nhiên cũng có thể làm ngươi chỉ cần an tâm chết đi là được rồi đối với kim tại vân điều kiện l a n g thiên không nhúc nhích chút nào l a n g thiên ta chính là thiên thủy đế quốc cung phụng ngươi thả ta rời đi tất cả còn có thể cứu vắn được có thể ngươi nếu là giết ta như vậy ngươi cùng thiên thủy đế quốc ở giữa chú định không chết không thôi thiên thủy đế quốc cung phụng cũng không vẹn vẹn chỉ có ta một cái mà còn thực lực so với ta mạnh hơn cung phụng còn có mấy vị bọn họ khẳng định sẽ ra tay Đến l ú c đó, n h i hải ề u vị khí cảnh c ư ờ n g giả đồng t h ờ i giáng l â mươi n g làm s a o ngăn c ả n l ợ i dụ n h ô n g t h ấ y hiệu quả, kinh ạ lịch i á u tươi tây lễ chương hai trăm một mươi hai để chiến vô địch bọn họ kinh lịch máu tươi t ẩ y lễ chương hai trăm m ư ơ i hai để chiến vô địch bọn họ kinh lịch máu tươi t ẩ y lễ đây chính là ngươi di ngôn sao vậy ngươi có thể an tâm lên đường lang thiên nói xong lấy tốc độ nhanh nhất gần tới phòng pháo hoán đổi thành hàn pháo hoán đổi vũ khí liền tại một nháy mắt một mực tại phòng thủ kim tại vân căn bản không có kịp phản ứng lang thiên vũ khí hoán đổi đã hoàn thành làm gần phòng pháo đạn pháo tiêu tán về sau hạm pháo năng lượng pháo đạn đã đi tới kim tại vân trước mặt dầm dầm dầm từng tiếng kinh thiên động địa nổ vang âm thanh từ kim tại vân chống lên lồng năng lượng phía trên văng lên nguyên bản kim tại vân trong cơ thể linh khí liền còn dư lại không có mấy lang thiên công kích lập tức từ gần phòng pháo biến thành hạm pháo uy lực tăng lên gấp mấy lần hắn chống lên lồng năng lượng rốt cuộc không ngăn được nháy mắt vỡ vụn làm kim tại vân chống lên lồng năng lượng vỡ vụn một khắc kia trở đi hắn kết quả liền đã chú định vây anh một cái hạm pháo đạn pháo rơi vào trên người hắn nháy mắt thân thể của hắn liền bị nổ vỡ nát hô có thể tính đem người này cho giết chết lăng thiên thật dài thở dài một hơi nói cùng hắn nói là đem kim tại vân cho giết chết không bằng nói là đem hắn cho m á i chết sau đó lăng thiên triệu hắn đi ra một chút hành quân nghĩ đem kim tại vân nổ nát vụn thi thể gằm ăn sạch sẽ kim tại vân có thể là khí hải cảnh cương giả thân thể của hắn bên trong lận chứa năng lượng cực kỳ mạnh mẽ đây đối với hành quân nghĩ đến nói có thể là vật đại bù lăng thiên để hành quân nghĩ đem thi thể của hắn thôn v h ễ hết cũng coi là vật tận kỳ dụng làm xong tất cả những thứ này về sau lăng thiên giơ hai tay lên dùng dạ đã tiến hành nắm chuẩn vừa rồi truy kích kim tại vân thời điểm bọ phi hành không sai biệt lắm m mười năm km tại súng lựu i đạn tầm bắn bên trong hắn hiện tại tính toán đứng tại chỗ giải quyết đi bất chỉ vô ý cùng một vị khắc kim cương cảnh người rất nhanh lang thiên liền dùng súng lựu i đạn ngắm chuẩn bất chỉ vô ý trên chiến trường chém g i ế t đi ra bất chỉ vô ý cảm thấy nguy cơ rất lớn cảm giác hắn nhìn quanh bốn phía đem tốc độ tăng lên tới cực hạn không ngừng mà cải biến phương hướng của mình có thể là hắn cảm giác được nguy cơ cũng không có biến mất phá không tránh ra cùng lúc đó lang thiên cho bạch ngọc phá không tiến hành truyền âm nghe nói như thế bạch ngọc phá không liền biết lang thiên muốn làm cái gì vì vậy ngay lập tức sử dụng dịch chuyển không gian năng lực cách xa bất chỉ v cùng lúc đó một cái năng lượng súng l i ề u đạn đạn lấy cực nhanh tốc độ đi tới trước mặt hắn vất chỉ vô ý cứ việc ngay lập tức tiến hành phòng ngự thế nhưng căn bản không phòng được với anh một tiếng to lớn nổ vang tiếng vang lên về sau vất chỉ vô ý thân thể liền biến thành một đống thịt nát thất thất lui dùng súng l i ề u đạn đánh rết vất chỉ vô ý về sau l a n g thiên lại cho phượng thất thất tiến hành truyền âm phượng thất thất dùng phượng hoàng viêm bước lui đối thủ của mình về sau ngay lập tức cũng lui về phía sau sau một lát một vị khắc kim cương cảnh người tu hành cũng bước vất chỉ vô ý góc chân đến đây thiên thủy đế quốc cái này ba mươi vạn đại quân chân chính rắn mất đầu lăng thiên điều khiển hành quân nghĩ phệ hồn phong bắt đầu thu hoạch chiến vô địch chưa cắt giã còn có thôn thiên mãng ám giả hắc báo bọn họ mấy cái cũng xông vào đám người bắt đầu đổ sát lăng thiên dùng hành quân nghĩ tại nhất diện ngoài tạo thành một vòng đ â y không cho đại quân thoát đi con đường tu luyện không vẹn vẹn muốn khắc khổ tu luyện còn muốn kinh lịch máu tươi tẩy lễ chiến vô địch bọn họ khắc khổ tu luyện tự nhiên không có cái gì vấn đề thế nhưng rất ít kinh lịch máu tươi tẩy lễ, Mà kinh lịch máu tươi tẩy lễ phương thức tốt nhất chính là trên chiến trường chép giết lăng thiên tính toán lấy khởi nghĩa phương thức tranh bá thiên hạ cũng có phương diện này cân nhắc đã từng tam thập lục tộc bởi vì chiến đấu. Tử t h ư bởi vậy lăng thiên đang suy nghĩ nếu như có thể đem tam thập lục tộc người hợp nhất đến quân đội bên trong để bọn họ trải qua lần lượt chiến tranh tẩy lễ về sau liền có thể thần tốc trưởng thành cứ như vậy tương lai mới có thể cùng thiên giới đối kháng thiên thủy đế quốc ba mươi vạn đại quân bên trong trừ giống mất chỉ vô ví dạng này kim cương cảnh vạn phu trưởng dạng này hợp thể cảnh cựu trọng còn có một chút thực lực thấp một chút hợp thể cảnh người tu hành làm bọn họ phát hiện bọn họ không cách nào lao ra hành quân nghĩ vòng mấy lúc cũng dần dần bình tĩnh lại bắt đầu suy nghĩ đối sách nếu là có thể đem bọn họ bắt lại nói không chừng có khả năng hướng l a n g thiên bản điều kiện một chút người đem mục tiêu đánh vào chiến vô địch mấy người bọn hắn trên thân chiến vô địch mấy người bọn hắn rất nhanh liền cảm nhận được cực đại áp lực bọn họ bất đắc dĩ lẫn nhau ở giữa bắt đầu phối hợp bắt đầu nghĩ biện pháp lấy tốc độ nhanh nhất hữu hiệu nhất phương thức thời gian ngắn nhất đem đối với bọn họ có ý tưởng những người kia toàn bộ giết chết. Rất nhiều đạo lý. người dạy người vĩnh viễn dạy không nổi thế nhưng sự tình dạy người một lần liền dạy cho đây chính là cái gọi là trưởng thành chiến vô địch mấy người bọn hắn trong chiến tranh thần tốc trưởng thành lang thiên không có lại đích thân xuất thủ công kích cái kia ba mươi vạn đại quân hắn chỉ là mở ra ra đ ạ chú ý chiến vô địch bọn họ mặc dù nói là muốn để chiến vô địch mấy người bọn hắn kinh lịch máu tươi tẩy lễ thế nhưng không thể để bọn họ thật chết rồi bọn họ đi theo lang thiên bên người thời gian d à i như vậy cuối cùng vẫn là có chút tình cảm cứ như vậy theo thời gian trôi qua chiến vô địch trên người bọn họ vết thương càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng tiệt lực đối với lăng thiên đến nói chỉ cần bọn họ không chết cho dù thiếu cánh tay thiếu chân hắn cũng không có cái gọi là giang sơn xã tắc đồ có chữa trị công năng chỉ cần bọn họ sống đem bọn họ trôn ở giang sơn xã tắc đồ một đoạn thời gian bọn họ liền có thể toàn bộ phục hồi như cũ làm chiến vô địch bọn họ một cái tiếp một cái ngã xuống về sau lăng thiên điều khiển hành quân nghị cùng vệ hồn phong phát động tổng tiến công cuối cùng vất chỉ vô ý mang tới ba mươi vạn đại quân toàn quân bị diệt đến đây thiên thủy đế quốc chết tại lăng thiên trong tay đại quân đã đạt tới bốn mươi vạn chớ đừng nói chi là còn có một vị khí hải cảnh cúng p ụ n g cùng hai vị chiến công hiện hách c h i tướng nơi này phát sinh tất cả lại bị xa xa chú ý đại quân động t ĩ n h giám quân nhìn ở trong mắt bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất đuổi về thủ đô đem phát sinh tất cả như thật báo cho thiên thủy đế quốc hoàng đế làm hoàng đế biết được vất chỉ vô ý ba mươi vạn đại quân tính cả kim tại vần cái này khí h ả i cảnh cung phụng toàn bộ chết trận về sau nháy mắt cực kỳ hoảng sợ làm sao có thể chỉ là tà tu mà thôi vì cái gì cường đại như thế hoàng đế từ trên lo nghị đứng lên lẩm bẩm nói lần này vì tiêu diệt l a n g thiên bọn họ có thể là chuẩn bị mượi phần đầy đủ trên triều đình đông đảo triều thần lúc này cũng không nhịn được hai mặt nhìn nhau thế nhưng ai cũng không dám nói nhiều một câu bao gồm phía trước một mực chủ trương phát binh thái u y cũng nói không nên lợi một câu đây chính là ba mươi vạn đại quân a mới vừa vặn đến bạch thủy thành bên ngoài liền một ngày thời gian cũng chưa tới liền toàn quân bị diệt chương hai trăm m ư ơ i ba triều đình tính toán túi đầu chương hai trăm m ư ơ i ba triều đình tính toán túi đầu đây chính là ba mươi vạn đại quân a liền xem như ba mươi vạn đầu heo lung tung chạy nhanh không đến thời gian một ngày cũng rất khó toàn bộ i ế t xảy ra thái úy việc này ngươi thấy thế nào trên triều đình trầm mặt thật lâu hoàng đế cuối cùng bình tĩnh lại lại lần nữa ngồi ở trên lau nghỉ nhìn xem thái úy hỏi những n à y tà tu thực lực vượt xa chúng ta nhận biết mà còn chúng ta phía trước đối với bọn họ hiểu rõ có chút quá ít nhất là cái kêu kêu lăng thiên tà tu không nghĩ tới hắn không vẹn vẹn có khả năng điều khiển linh trùng thực lực bản thân vậy mà cũng như thế cường lại có thể lấy sức một mình giết chết kim cung phụ nghe g i á m quân vừa rồi lời nói cái này lăng thiên nhìn qua phi thường trẻ tuổi cũng liền hơn hai mươi tuổi bằng chứng ấy tuổi liền có thực lực như thế cái này cần giết bao nhiêu người mới có thể trưởng thành đến loại này tình trạng a nếu là lăng thiên không chết sau này chỉ sợ sẽ có càng nhiều người bị hắn hiến tế đến lúc đó không chỉ là bạch thủy thành người chúng ta thiên thủy đế quốc người đ o á n chừng hắn cũng sẽ không công tha thái b u y nói ra cái nhìn của mình đây quả thực là nói chuyện giật ân tà tu quả thật có thể thông qua hiến tế người sống tăng lên chính mình thực lực thế nhưng thực lực tăng lên tới khí hải cảnh đây đã là đình thiên muốn tiếp tục tăng cao thực lực chỉ có thể dựa vào chính mình tu luyện cùng càng độ muốn dựa vào hiến tế người sống căn bản không thể nào làm được lúc này tả thừa tướng lớn tiếng nói liên quan tới tà tu sự tỉnh bọn họ những người này không ít nghe người ta nói một khi lĩnh ngộ áo nghĩa lời nói thực lực liền sẽ có bay vọt về chất ví dụ như lĩnh ngộ hỏa chi áo nghĩa như vậy thiên hạ phản hỏa liền không thể đối nó tạo thành bất kỳ tổn thương liền xem như phượng thất thất đích phượng hoàng viêm cũng vô pháp đối lĩnh ngộ hỏa chi áo nghĩa người tạo thành tổn thương trừ phi phượng thất thất cũng đồng rạng lĩnh ngộ hỏa chi áo nghĩa chỉ có thần tàng cảnh mới có thể đối kháng thần tàng cảnh đây chính là áo nghĩa chỗ cường đại mọi người đều biết liền tính thần tàng cảnh người tu hành không may vẫn l ạ hắn lĩnh n g ộ áo nghĩa cũng sẽ ngưng tụ tại huyết nhục của hắn bên trong giữ lại thời gian rất lâu bởi vậy đối với thần tàng cảnh phía dưới người tu hành đến nói bất luận cái gì thần tàng cảnh người tu hành thi thể đều là bảo vật hiếm có hiện nay chúng ta phát hiện tà tu chỉ có lăng thiên một người đạt tới khí hải cảnh cứ thế mãi chúng ta bỏ mặc không quan tâm liền sẽ có cái thứ hai lăng tiên cái thứ ba lăng tiên đến lúc đó nếu là khí hải cảnh số lượng xuất hiện mấy chục cái chúng ta làm sao đối kháng thái úy lời này mới ra trên triều đỉnh rơi vào trầm mặc chỉ có một vị khí hải cảnh người tu hành bọn họ xác thực không sợ có thể là hơn m ộ ư ơ i vị lời nói vậy coi như vô cùng đáng sợ mà còn các ngươi không nên quên lang thiên không vẹn vẹn có khí hải cảnh thực lực hắn còn có thể điều khiển đại lượng linh trùng những linh trùng này có khả năng đem ba mươi vạn đại quân tại trong thời gian rất ngắn liền toàn bộ thuận vệ nếu như lại cho bọn họ đủ nhiều thời gian để bọn họ lấy thiên thủy đế quốc bách tính là chất dinh dưỡng vậy tương lai tất nhiên sẽ sinh sôi ra càng nhiều linh trùng Đến lúc kia, đừng nói 30 vạn đại nói vạn quân, liền xem như lúc kia, đại xem bọn họ thôn thái ô n vệ. t h Huy theo Huy Vậy nói. Thái l ờ i nói, chúng thật a bây giờ p ả tả i hỏi.、Không、tiếc bất cứ giá nào, tiêu diệt bọn họ. Thái、Bí、nói.、Không、tiếc bất cứ giá、nào. Thái nên như nào, tướng này Không nào, bọn Không nào. làm lúc thế thừa họ. Huy bất bất t cứ cứ Huy đúng là dám nói chúng ta điều động bốn mươi vạn đại quân kết quả toàn quân bị diệt thậm chí liền k i m cung phụng cũng vất lạc vậy chúng ta còn phải lại điều động bao nhiêu quân đội năm mươi vạn sáu mươi vạn nếu như nói chúng ta điều động sáu mươi vạn quân đội thật tiêu diệt những cái k i a tà tu thì cũng thôi đi nếu như lại lần nữa toàn quân bị diệt đâu cứ như vậy chúng ta thiên thủy đế quốc liền sẽ rơi vào nguy cơ rất lớn một khi mặt khác tam đại đế quốc đối chúng ta thiên thủy đế quốc dùng binh thái h u y có thể biết sẽ phát sinh trệ gì tả thừa tướng lớn tiếng nói hắn lời này mới ra mọi người nháy mắt toàn bộ đều rơi vào trầm mặc thiên thủy đế quốc quân đội tổng cộng cộng lại không sai biệt lắm cũng liền một trăm vạn tà h ư u vì diện sắt lăng thiên bọn họ đã tổn thất bốn mươi vạn lại phái binh sáu mươi vạn lời nói cái tia trên cơ bản chính là thiên thủy đế quốc tất cả quân đội trước không nói có thể hay không giết lăng thiên bọn họ một khi điều khiển những n à y quân đội chắc chắn sẽ tạo thành biên cương thủ vệ chống giống mặt khác tam đại đế quốc xâm chiếm lời nói bọn họ đem không có binh có thể thủ không có binh có thể thủ hạ c h à n g chỉ có một cái vong quốc tại triều đình bên trên đang tại hoàng đếm ặ t tả thừa tướng không dám nói quá ngay thẳng quân đội nếu là không đủ dùng vậy chúng ta liền chứng b i n h dù sao tuyệt không thể để những cái kia tả tu lưu tại thiên thủy đế quốc bọn họ nguy hại sẽ vượt qua tưởng tượng của chúng ta thái úy vẫn như cũ kiên trì quan điểm của mình muốn để bọn họ không ở lại thiên thủy đế quốc cũng không phải không có cách nào phía trước đàm phán hòa bình thời điểm bọn họ không phải mở ra điều kiện nhà một nghìn nước linh thạch bọn họ liền rời đi thiên thủy đế quốc theo ý ta chúng ta có thể thỏa mãn bọn họ yêu cầu này để bọn họ tiến về phi vân đế quốc nếu là bọn họ đánh g i ế t phi vân đế quốc quân đội dẫn đến phi vân đế quốc phòng giữ chống giống lời nói đây đối với chúng ta đến nói có thể là một chuyện tốt chúng ta có thể xuất binh phi vân đế quốc để bọn họ cắt đất bồi thường đến lúc đó đừng nói một nghìn nước linh thạch liền xem như một vạn nước linh thạch cũng có thể kiếm về trung thừa cùng nhau lúc này nói thần đồng ý trung thừa tướng mạo quan điểm hữu thừa tướng lúc này đột nhiên nói chuyện thân cũng đồng ý ngự sử đại phu nói theo ta không đồng ý chúng ta đường đường tiên h thủy đế quốc há có thể hướng một đám tà tu cúi đầu thái úy lớn tiếng nói một nghìn nước linh thạch chúng ta ngược lại là có thể cho bọn họ thế nhưng vạn nhất bọn họ lấy được linh thạch không rời đi tiên h thủy đế quốc vậy chúng ta lại có thể thế nào hoàng đế lúc này nói chuyện cái này đơn giản chúng ta trước hết để cho đàm phán hòa bình dùng cùng bọn họ bàn bạc nếu là bọn họ đồng ý liền lập xuống thiên đạo lời thề chúng ta sau đó đưa lên linh thạch cứ như vậy chúng ta liền không sợ bọn họ đổi ý tả thừa t ư n g nói mặt k á c cái khanh cảm thấy thế nào hoàng đế vừa nhìn về phía những triều thần thần đồng ý thần tán thành những triều thần đối với cái này cũng không có ý kiến gì đối với bọn họ đến nói không cần bọn họ đánh trận cũng không cần bọn họ móc linh thạch thiên thủy đế quốc túi đầu liền túi đầu bọn họ không quan trọng dù sao linh thạch từ triều đình cho bọn họ vẫn như c ũ là thiên thủy đế quốc quan viên vẫn như cũ có thể vinh hoa phú quý ca múa mừng cảnh thái bình nhìn thấy đám đại thần trên cơ bản đều đồng ý hoàng đế gọi tới lần trước đàm phán hòa bình dùng ra lệnh đàm phán hòa bình dùng lại một lần đi đến bạch thủy thành tìm kiếm lăng t i ê n chương hai trăm mười bốn lăng vạn lý thực lực chẳng biết tại sao tăng lên chương hai trăm mười bốn lăng vạn lý thực lực chẳng biết tại sao tăng lên lăng tiên đối với những này cũng không biết hắn để hành quân nghĩ bọn họ thôn vệ ba mươi vạn đại quân về sau phát hiện đông đảo hành quân nghĩ bắt đầu thuế biến thuế biến cần một cái quá trình trong thời gian ngắn bọn họ sợ rằng không thể chiến đấu nói thật lăng tiên còn hơi có một chút xíu lo lắng vạn nhất thiên thủy đế quốc lại phái binh trước đến không có hành quân nghĩ lời nói bọn họ đối kháng đại quân hơi phiền p h ư c một điểm đương nhiên cũng chỉ là phiền p h ư c một điểm hắn không hề e ngại giờ phút này chiến vô địch đám người bọn họ toàn bộ bị trôn ở giang sơn xã tắc đồ trong đất phía trước thời điểm chiến đấu bọn họ từng cái trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo bị thương làm lăng tiên trở lại lăng ra thời điểm vậy mà cảm nhận được một cốt như ẩn như hiện khí tức cường đại cố khí tức này có kim cương cảnh thực lực cái này để lăng tiên rất là kỳ quái lăng ra bên trong thần tàng cảnh cường già có hợp thể cảnh có nhập thần cảnh cũng có nhập thần cảnh phía dưới vậy thì càng nhiều có thể là duy chỉ có không có kim cương cảnh người tu hành hắn theo khí tức chuyển đến phương hướng đi đến cuối cùng tại lăng b ạ n lý cửa gian phòng n ừ n g lại ân không phải chứ cái này kim cương cảnh khí tức vậy mà là lao cha trên thân truyền ra hắn đây là muốn đột phá đến kim cương cảnh lăng tiên có chút khó có thể tin nói phía trước lăng vạn lý chỉ là nhập thần cảnh liền tính sử dụng hắn phía trước lưu lại một chút thiên tài địa b ả o thực lực có chỗ tinh tiến nhiều nhất tối đa cũng liền bước vào hợp thể cảnh làm sao hiện tại lập tức trở thành kim cương cảnh thực lực lão tổ cha ta thực lực là chuyện gì xảy ra nhìn thấy lăng gia lão tổ thủ hộ tại lăng vạn lý cửa gian phòng lăng tiên nghi ngờ hỏi cụ thể ta cũng không rõ ràng trước đó không lâu vạn giảm đột nhiên báo cho ta hắn muốn m ấ quan để ta thay hắn hộ pháp thuận tiện trông nom lăng gia không nghĩ tới hắn cái này vừa bế quan thực lực lại có bay vọt về chất lăng ra láo tổ giải thích nói giải thích của hắn cũng không có giải quyết lăng thiên nghi hoặc ngược lại để hắn nghi hoặc sâu hơn một người thực lực cũng sẽ không vô duyên vô cơ tăng lên cha của mình đột nhiên bế quan trên thân khẳng định là phát sinh cái gì nghĩ tới đây hắn vội vàng mở ra dạ đạ thăm dò cha của mình muốn nhìn một chút trên người hắn có cái gì kỳ lạ địa phương nhưng mà trải qua hắn trong trong ngoài ngoài thăm dò cũng không có phát hiện lao cha có cái gì chỗ dị thường vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể chờ đợi lao cha bế quan kết thúc về sau hỏi thăm một cái hắn lăng thiên lẩm bẩm nói cha của hắn thực lực hiện tại đã đột phá đến kim cương cảnh nghĩ đến hẳn là cũng nhanh xuất quan sự tình quan lao đa an nguy lăng thiên dứt khoát tại cửa ra vào chờ tốt tại cũng không có để hắn chờ thời gian quá dài sau một canh giờ lăng vạn lý liền xuất quan từ gian phòng của mình đi ra lăng vạn lý mặt mỉm cười nhìn qua mặt mày tỏa sáng cả người giống tuổi trẻ mười tuổi đồng dạng lao tổ thiên nhi các ngươi đều tại a lăng vạn lý cười đối hai người nói lao cha ngươi bây giờ cái gì cảnh giới lăng thiên biết do còn cố hỏi kim cương cảnh nhị trọng thế nào lợi hại a lăng vạn lý có chút đắc ý khoe k h o a n nói kim cương cảnh nhị trọng làm sao thực lực tăng lên nhanh như vậy lăng ra láo tổ khiếp sợ hỏi phía trước thời điểm lăng vạn lý thực lực so hắn còn thấp hơn một điểm làm sao lại bế quan một lần thực lực liền sánh vai ra hai cái đại cảnh giới thật sự nói kỳ thật ngay cả chính ta đều mơ mơ hồ hồ từ khi lần trước ta sau khi bị giết chết linh hồn đến địa chủ sơn liền có một chút trên linh hồn càng ngộ về sau thiên nhi tìm tới ta về sau đem ta đưa đến một cái kỳ lạ không gian bên trong ta tại cái kia không gian bên trong trên linh hồn lại có rất nhiều c à n n ộ chỉ là lúc ấy cụ thể cảm nộ g cái gì ta vẫn như c ũ không rõ ràng chỉ là trong đầu nhiều rất nhiều huyền ảo đồ vật ta phục sinh về sau đoạn thời gian này vẫn tại tiêu hóa những cái k i a huyền ảo đồ vật hôm nay đột nhiên liền tiêu hóa ta liền đi bế quan cái này vừa bế quan vậy mà liền đột phá đến kim cương cảnh n g h e đến lao cha giải thích lăng thiên đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ hắn phía trước đem cha của hắn linh hồn nhận đến giang sơn xã tắc đồ không gian bên trong lúc đã từng phát giác được cha mình linh hồn ngay tại phát sinh một loại nào đó biến hóa chỉ là lúc ấy hắn cũng không rõ ràng loại t i ê biến hóa đến tột cùng là cái gì chỉ biết là cái kia hẳn là chưa tốt không nghĩ tới lại có thể tăng cao thực lực xem ra liên quan tới giang sơn xã tắc đ ồ công năng khai phá ta còn phải thật tốt nghiên cứu một chút nếu là giang sơn xã tắc đ ồ thật có thể giúp người tăng cao thực lực lời nói đây chẳng phải là cũng có thể giúp chiến vô địch bọn họ cũng tăng cao thực lực lăng thiên trong lòng yên lặng nói nếu quả thật có thể như thế vậy bọn hắn về sau cũng có thể giống bật h ợ p đồng dạng lão cha n g ư ơ i hiện nay cảm giác được có cái gì không thoải mái hoặc là di chứng sao lăng thiên dò hỏi hiện nay không có cảm giác đến có cái gì không tốt địa phương lăng vạn lý như thật nói không có vậy liền tốt lão cha nếu như ngươi cảm giác được có cái gì chỗ không đúng ngay lập tức báo cho ta lang tiên vẻ mặt nghiêm túc dặn dò Tốt. Lang vạn lý nhẹ gật tiên tìm mượn cớ rời đi. Hắn đi tới Giang Sơn xã tắc nội bộ không gian bên trong, tính toán thật tốt nghiên cứu, nghiên cứu Giang Sơn xã tắc trước mắt, hắn biết, liên quan tới Giang Sơn xã tắc công năng, chủ yếu có 3 cái. Cái thứ nhất, không gian vô cùng lớn, có thể chữ vật, trồng tr Lăng lý Lăng liền liên lớn, vạn nhẹ mượn Hắn Giang Sơn nội không gian bên nghiên Nghiên Giang Sơn còn không những năng đến hắn quan Giang Sơn công năng, không gian cùng vô hay chức khác? Cho chủ chữ đầu. đó, đi. đi đổ đổ đổ Sau cứu. cứu yếu có có có rời cái. Cái cớ xã xã xã bộ Cái thứ ba nắm giữ chữa trị năng lực bất luận cái gì tổn hại đồ vật chỉ cần đào hố trôn dưới đất liền có thể phục hồi như cũ càng là thứ đơn giản phục hồi như cũ càng nhanh ẩn chứa năng lượng càng lớn đồ vật chữa trị càng chậm giang sơn xã tắc độ a ngươi bây giờ đã là trưởng thành đến loại này trình độ nội bộ không gian đạt tới mấy ngàn km ngươi còn không thể cùng ta giao lưu sao ngươi nếu là đã có khả năng cùng ta trao đổi ngươi liền cùng ta giao lưu trao đổi dù sao hai ta đều như thế quen lang tiên đối với giang sơn xã tắc độ lầm lầu bầu nói tiếng nói của hắn rơi xuống về sau trong đầu của hắn bên trong thật đúng là tràn vào một chút lẹ tẻ tin tức cái thứ nhất cảng nộ áo nghĩa nhìn thấy những này lẹ tẻ tin tức lăng thiên khẽ to a mày ý của ngươi là nói cái thứ nhất tiến vào giang sơn xã tắc đồ bên trong sinh linh liền có thể thu hoạch được một chút cảng nộ mà những này cảng nộ chính là áo nghĩa lăng thiên không q u á xác định do hỏi cái thứ nhất trùng tộc nhân loại linh thú trùng t ộ u giang sơn xã tắc đồ lại lần nữa truyền tin tức rõ ràng lăng thiên vừa rồi lý giải không đúng lắm cái thứ nhất tiến vào giang sơn xã tắc đồ chủng tộc có thể là nhân loại linh thú chủng tộc chỉ cần là cái thứ nhất tiến vào chủng tộc đều có thể cảm n g ộ áo nghĩa sao lang thiên hỏi lần nữa là chương hai trăm một mươi năm giang sơn xã tắc đồ trả lại được đến giang sơn xã tắc đồ đáp lại lang thiên trên mặt lộ ra một cái mỉm cười hắn lúc này đột nhiên nhớ tới giang sơn xã tắc đồ đối với trong này chưa từng xuất hiện đồ vật một khi xuất hiện lời nói liền sẽ vô cùng vui vẻ vô luận là hoa cỏ cây cối vẫn là linh thú đều là như vậy nghĩ đến cái này trọng yếu một điểm chính là cái gọi là lần thứ nhất suy nghĩ kỹ một chút cha của hắn linh hồn lúc trước bị hắn đưa đến giang sơn xã tắc đồ không gian bên trong cũng coi là cái thứ nhất xuất hiện linh hồn cho nên cha của hắn thu được cảm nộ dựa theo giang sơn xã tắc đồ lời nói cái này cảm nộ chính là áo nghĩa nếu như tất cả lần thứ nhất xuất hiện đồ vật đều sẽ đạt được cảm nộ lời nói cái tia trước hết nhất đạt được lợi ích không phải là cha ta a hẳn là ta trước hết nhất trồng trọt linh dược nếu như nói linh dược là sinh vật không có cách nào tiến hành cảm nộ lời nói cái tia cái thứ nhất đạt được lợi ích hẳn là thất thất a nàng mới là cái thứ nhất tiến vào giang sơn xã tắc đồ sinh linh lăng tiên có chút ngoại ý muốn dò hỏ linh hồn trực tiếp ý của ngươi là bởi vì cha ta phía trước là linh hồn trạng thái mà linh hồn trạng thái có khả năng trực tiếp nhất thu hoạch được càng n ộ lang thiên hỏi lần nữa là nếu như nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói lời nói thất thất thuộc về tiến vào giang sơn xã tắc đ ổ cái thứ nhất phượng hoàng bạch ngọc phá không thuộc về tiến vào giang sơn xã tắc đ ổ cái thứ nhất kỳ lân Thôn Thiên mãng, đầu sư tử trở, trùng tộc bên trong tiến vào thành viên thứ nhất. Bọn họ có thể thu họ họ họ hay không thu hoạch Mãng, bọn bọn bên viên Bọn cựu có thể. Cái kia muốn làm sao thu hoạch được c đầu đều sư là vào làm giang sơn xã tắc đồ lại lần nữa mở rộng về sau phàm là lần thứ nhất tiến vào giang sơn xã tắc đồ khác biệt sinh linh đều có thể thu hoạch được áo nghĩa càm lộ đối với giang sơn xã tắc đồ biểu đạt lang thiên đã có khả năng dễ như t r ở bàn tay liền h i ể u được là được đến giang sơn xã tắc đồ khẳng định lang thiên lập tức mừng rỡ không thôi như thế vậy hắn người bên cạnh cùng linh thú thực lực chẳng phải là đều có thể được đến bay vọt về chất chỉ tiếc nhân loại lời nói chỉ có thể có một cái nhắc tới chứ hắn bên ngoài còn không có bất luận kẻ nào tiến vào giang sơn xã tắc đồ bên trong phượng tất thất bạch ngọc phá không bọn họ cũng không tính là người đến mức lăng vật lý hắn là linh hồn trạng thái cũng không phải người nếu để cho hắn lựa chọn một người thu hoạch được cảm nộ lời nói nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể lựa chọn chiến vô địch khai sơn nhất tộc vốn chính là trung nhất tại nhân hoàng nhất mạch mà còn chiến vô địch cũng là cái thứ nhất biết thân phận của hắn về sau theo hắn người thất thất phá không cựu đầu sư tử bọn họ đều có thể phân chia rất nhiều chủng loại nhân loại cũng có thể không thể phân chia rất nhiều chủng loại xem như cái thứ nhất tiến vào giang sơn xã tắc đồ sinh linh lĩnh mộ h o nghĩa lang tiên chưa từ bỏ ý định hỏi hắn vừa rồi đột nhiên nghĩ đến văn vĩnh an nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói Hắn mới là cái thứ nhất mới cái là, là, là được i viên. biết nói, biệt, theo tam thập tộc thành bất nhất truyền thể, chính mình Chỉ Vĩnh không hề hắn chính nhân hoàng mạch nhân. khác lục Có Văn An n là quá, g ờ người. i biệt. Đi liền biệt khác khác khác nhau, thể như có đạo đ là Là, xem ư đến câu trả lời này lăng tiên lập tức vừa lòng thỏa ý bên cạnh hắn có rất ít tu luyện giống nhau đạo người kiếm chi đạo thương chi đạo nhà bếp chi đạo đúa chi đạo thầy tướng chi đạo có thể nói tam thập lục tộc tu luyện chính là ba mươi sáu chủng đạo đây là vì cái gì tu luyện đạo khác nhau liền có thể thu hoạch được c à n ộ quy tắc hoàn thiện trả lại người nói là những này lần thứ nhất xuất hiện nói sẽ hoàn thiện giang sơn xã tắc đ ồ nội bộ quy tắc sau đó thu hoạch được mảnh không gian này trả lại là đến đây lăng tiên nghi v ẫ n trên cơ bản đều bị giải ra những giải thích này kỳ thật cũng không khó giang sơn xã tắc đ ồ không gian đang không ngừng mở rộng mà tại mở rộng quá trình bên trong cũng tại không ngừng mà hoàn thiện bên trong quy tắc dưới tình huống bình thường giang sơn xã tắc đ ồ không dựa vào ngoại lực muốn chính mình hoàn thiện những quy tắc này cũng có thể làm đến thế nhưng cần thời gian dài rằng giặc dù sao nó hoàn thiện liền tương đương với cái nào đó đồ vật nhất định phải từ không sinh có tiêu phí thời gian tự nhiên nhiều từ không sinh có là cực kỳ khó khăn thế nhưng nếu như từ ngoại giới bên trong lấy đi vào một cái nào đó giang sơn xã tắc đồ không có đồ vật vậy nó liền có tham khảo liền không còn là từ không sinh có liền tính về sau đem vật này lại lấy ra đi giang sơn xã tắc đồ không gian cũng đã đem ghi chép lại nó liền có thể căn cứ ghi chép lại đặc tính diễn sinh ra vật này cái này liền tương đương với giang sơn xã tắc đồ không gian đi đường tắt đối với cái này giang sơn xã tắc đồ tự nhiên vui vẻ vậy thì có tạ ơn sinh linh có khả năng cảm lộ áo nghĩa chính là nó tạ lễ đây cũng là vì cái gì giang sơn xã tắc đồ đối với không gian của nó bên trong không có đồ vật vui vẻ như vậy hiểu rõ những n à y về sau lang thiên từ giang sơn xã tắc đồ bên trong đi ra đối với chính hắn đến nói chuyện quan trọng nhất vẫn là nghĩ biện pháp để giang sơn xã tắc đồ tiến hành mở rộng hắn có khả năng đối kháng khí h ả i cảnh người tu hành tại đông vực đến nói cũng coi là một cường giả thế nhưng đối với hắn mà nói x a xa không đủ phóng nhãn toàn bộ nhân gian đến nói chỉ có thần tàng cảnh trở lên người tu hành mới có thể tính được là cường giả hiện tại giang sơn xã tắc đồ không có mở rộng tính toán đương nhiên cho dù có lang thiên cũng không có biện pháp thỏa mãn nó mở rộng giang sơn xã t á c đ ồ lần tiếp theo mở rộng cần linh thạch hắn còn không có chuẩn bị đầy đủ đâu thiếu chủ đàm phán hòa bình dùng lại tới lăng thiên từ giang sơn xã t á c đ ồ không gian đi ra không lâu liền có lăng giá hạ nhân tìm tới hắn đàm phán hòa bình dùng chuyện tốt đa lăng thiên vừa cười vừa nói đàm phán hòa bình dùng lần đầu tiên tới song phương còn tính là bình đẳng có thể là hắn hiện tại lần thứ hai tới vậy song phương nhưng là không bình đẳng nhất là thiên thủy đế quốc triều đình hiện tại là chiến bại phương làm lăng thiên đi vào phòng tiếp khách thời điểm phát hiện cha của mình đang bưng chén trả u ố n g một bộ cao thâm khó gió d dấp mà đàm phán hòa bình dùng một mặt định n ọ t nhìn xem lăng v à lý cái mông chỉ ngồi một phần ba ghế thấy cảnh này lăng thiên đột nhiên cảm thấy có chút b u ồ n cười ôi đây không phải là đàm phán hòa bình dùng đại nhân nhà ngươi lại tới lăng thiên nhìn xem đàm phán hòa bình dùng vừa cười vừa nói n g h e đến lăng thiên âm thanh đàm phán hòa bình dùng thân thể đột nhiên run dậy một cái kém chút từ trên ghế rơi xuống hắn nhưng là biết đừng nhìn lăng thiên tuổi còn trẻ lòng dạ ác độc thủ đoạn nhiều không những giết điều khiển linh trùng thôn phệ bốn mươi vạn đại quân hơn nữa còn giết kim cung phụng cho tới nay cung phụng tại thiên thủy đế quốc đến nói đều là giống như thần Bởi vì chương ù n Lăng g t hai t thủ đoạn, đều không đều n đáng trăm h nghĩ. n Thiên tiền g bối một lời, cái chạy chân. Không mươi n g tiền m sáu lần này ta muốn hai nước Ngay linh thạch chương hai trăm một m ư ờ i sáu lần này ta muốn hai nước linh thạch không biết lần này đàm phán hòa bình dùng đại nhân trước đến vì chuyện gì lăng thiên dựa vào ghế rất tùy ý hỏi hắn lời nói này vô cùng k h á c h khí nhưng lại để đàm phán hòa bình dùng phía sau mồ hôi lạnh chạy r ò n g với hắn mà nói khẩu phật tâm xà mới là khó đối phó nhất lần này v ạ n bối trước đến chủ yếu là vì hướng tiền bối truyền đạt triều đình ý tứ lần trước chúng ta đàm phán hòa bình thời điểm tiền bối không phải đưa ra chỉ cần triều đình nguyện ý cho một nghìn nước linh thạch liền rời đi thiên thủy đế quốc nhà trải qua bàn bạc triều đình đồng ý tiền bối đề nghị đàm phán hòa bình dùng nói con đường tu luyện đặt g i vi tiên lăng thiên mặc dù mới hơn hai mươi tuổi So、t lần h n g trước h thời điểm hoàng đế bệ hạ cùng mấy vị thừa tướng liền chủ trương đàm phán hòa bình chủ yếu là thái úy không đồng ý hắn quản lý thiên hạ binh mã tại triều đình có rất lớn quyền lên tiếng liền hoàng đế bệ hạ đều phải lễ nhuộm ba phần hắn không đồng ý đàm phán hòa bình chủ trương phái binh hoàng đế bệ hạ thậm chí thời điểm bất đắc dĩ còn có thể hướng lăng thiên nói có thể đem thái úy giao cho hắn xử lý ngay đến đàm phán hòa bình dùng nói như vậy lăng thiên nội tâm bên trong phát ra cười lạnh một tiếng từ trước mắt tình huống đến xem thái úy có lẽ xác thực chủ trương tiêu diệt bọn họ thế nhưng cuối cùng ra lệnh người tuyệt đối là hoàng đế hắn dù sao cũng là thiên thủy đế quốc người đối với đương kim triều đình sự tỉnh vẫn là có chỗ nghe thấy đương kim hoàng đế mặc dù không tính là cực kỳ lợi hại minh quân nhưng cũng không phải một cái hôn quân trên triều đình còn là hắn định đoạt vậy ta không quản ta chỉ nhìn kết quả kết quả chính là các ngươi p h ả i binh ba mươi vạn muốn giết ta không biết đàm phán hòa bình dùng đại nhân nghe qua hay không m ộ t câu người yêu người người h ằ n g thích kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết lăng t i ê n nói xong lời cuối cùng mấy chữ thời điểm âm thanh đều thay đổi đến lạnh như băng tiền bối bất giận chúng ta biết tiền bối trong lòng tức giận để tỏ lòng thành ý của chúng ta c cho nên g t g rất nhanh liền đem chính mình tâm lý giá cả nói ra ta muốn thái úy có thể làm gì còn không bằng linh thạch đâu như vậy đi nhìn các ngươi cũng là thành ý tràn đầy các ngươi phía trước phái binh ba mươi vạn sự tỉnh chúng ta liền không truy cứu bất quá các ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng trước khác nay khác Ta một đưa ra một nước nghìn lăng h lần Lần thiên nói xong về sau trực tiếp truyền đạt lệnh đội muốn khách là tiểu nhân cái này liền trở về bẩm báo hoàng đế bệ hạ đàm phán h ò a bình dùng cũng không có dám lưu lại đối với lăng tiên cùng lăng vạn lý thi lễ một cái liền vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nếu là triều đình thật nguyện ý cho hai nghìn nước linh thạch chúng ta chẳng lẽ thật muốn rời đi thiên t h ủ y đế quốc phải không chờ cùng nói dùng đi rồi lăng vạn lý nhìn xem lăng tiên hỏi tại sao lại không chứ hai nghìn nước linh thạch lấy lăng ra hiện nay sinh ý muốn kiếm bao nhiêu năm mới có thể kiếm bể chúng ta rời đi chỉ là đội chỗ khác lăng ra người lại thiếu không được chỉ cần lăng ra người tại tại nơi nào đều là giống nhau lăng tiên không quan trọng nói lăng gia đã từng là bạch thủy thành tứ đại gia tộc một trong nhưng hôm nay tứ đại gia tộc chỉ còn lại hai đại gia tộc hai gia tộc khác đều bị lăng thiên cho tiêu diệt có thể nói bạch thủy thành đã cảnh còn người mất chỉ là đột nhiên muốn rời khỏi hoặc nhiều hoặc ít có chút không nỡ dù sao tại bạch thủy thành sinh sống nhiều năm như vậy bất quá ngươi nói đúng cùng hai nước g h ì linh thạch so sánh chỉ là bạch thủy thành không đáng kể chút nào lăng vạn lý cũng không phải là loại kia đa sầu đa cả người rất nhanh liền nghị thông suốt liền tính chúng ta bây giờ không rời đi sau này cũng sẽ rời đi tất nhiên đã quyết định thành tựu một phen đại sự chúng ta lăng ra sân khấu liền không chỉ là bạch thủy thành chỉ bất quá chúng ta kế hoạch lúc trước vừa mới bắt đầu thực hiện còn cần một chút thời gian chúng ta bây giờ tận lực trì hoãn một chút thời gian để hạt giống nhiều hấp thụ một chút chất dinh dưỡng sau đó mới có thể khỏe mạnh trưởng thành Lăng là luyện là Lăng lực Tiên nói. Hắn nói tới hạt giống, tự nhiên là phía trước vấn luyện cái kia hơn người. Bọn họ xem như Tiên chính mình xây dựng cái thứ nhất thành viên tổ chức, chờ bọn hắn thực lực có chỗ tiến tới hạt tự trước thứ tổ thực tri cái kia cái có phía họ chức, chờ chỗ xây xem trải qua giang sơn xã tắc đồ tẩy lễ về sau bọn họ trung tâm cũng đem không là vấn đề đến lúc đó lăng thiên đem cái này hơn hai người phân tán ra để bọn họ đi càng nhiều địa phương phát triển đốn lửa nhỏ có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ một khi thời cơ chín mùa đời bọn họ liền có thể phát triển càng nhiều người hướng hồ lăng thiên bọn họ rời đi bạch thủy thành lời nói cũng có thể tiếp tục tiến về địa phương khác tiến hành phát triển lần này nếu không phải phát sinh bố y t hầu ì h đánh giết lăng vạn lý sự t ì n h sợ rằng lăng thiên cũng đã sớm rời đi thiên thủy đế quốc vậy ta hiện tại đi an bài một chút làm tốt rời đi chuẩn bị lăng vạn lý nói xong liền chuẩn bị đứng dậy rời đi ngược lại là cũng không cần gấp gáp như vậy lăng ra trong thời gian ngắn không rời đi bạch thủy thành cũng được triều đình chủ yếu kiên kỵ chính là ta chỉ cần ta rời đi bọn họ liền không có lý do nhằm vào lăng ra lăng ra có thể nút ở chỗ tối tiếp tục ở tại bạch thủy thành phụ thân có thể dẫn đầu lăng ra người tiến về vùng ngoại thành trang viên huấn luyện những cái k i a hạt giống đồng thời để lăng ra người cũng cố gắng tu luyện lăng ra người c h u n g quy phải một mình đảm đương một phía lăng tiên nói ta minh bạch ngươi ý tứ ta sẽ an bài tốt lăng vạn lý nói xong về sau liền rời đi hắn cũng là người thông minh lang thiên hơi chút nói rõ hắn liền biết phải làm những gì chương hai trăm m ư ơ i bảy tại giang sơn xã tắc đ ồ bên trong tu luyện chương hai trăm m ư ơ i bảy tại giang sơn xã tắc đ ồ bên trong tu luyện lang gia thực lực đ ặ t ở bạch thủy thành đến nói s ắ c thực không tín h yếu nhưng là muốn tranh bá thiên hạ lời nói vậy căn bản không đáng chú ý hiện tại vừa vặn có cái này cơ hội lang ra mọi người thực lực cũng phải thật tốt tăng lên một cái lang thiên biết triều đình liền tính thật đồng ý điều kiện của hắn trong thời gian ngắn cũng là xác định không xuống hai nước linh hạch cũng không phải một số lượng nhỏ đây coi như là thiên thủy đế quốc một năm thu thuế thừa dịp đoạn thời gian này hắn có thể tiếp tục làm phía trước không có hoàn thành sự tình làm lăng thiên đi tới huấn luyện trang v i ê n lúc đông đảo huấn luyện viên mang theo cái kia hơn hai người ngay tại huấn luyện nhìn thấy lăng thiên xuất hiện đông đảo huấn luyện viên vội vàng đi tới bên cạnh hắn thế nào các ngươi có phát hiện hay không thiên phú chắc về người lăng thiên hỏi ta cái này có một cái tên là đinh dũng ngắn ngủi hai ngày thời gian đã là thông ngũ cảnh tam trọng ta cái này có hai cái là một đôi huynh đệ phân biệt gọi là vương đại long cùng vương nhị long hai người bọn họ đều đã thông ngũ cảnh tứ trọng ta cái này có một cái thông ngũ cảnh tam trọng gần như mỗi một vị huấn luyện viên đều phát hiện một hai cái thiên phú không tội người kế tục một vị huấn luyện viên thủ h ạ có một trăm vị đệ tử bọn họ cảm thấy biểu hiện không tệ người hoàn toàn coi là trăm người chọn một các ngươi cảm thấy biểu hiện không tệ hoặc là thiên phú không tội người có thể để bọn họ làm tiểu đội t r ư ở n g các ngươi đem một trăm người chia mười cái tiểu đội mỗi cái tiểu đội đều tuyển ra một tên tiểu đội t r ư ở n g cứ như vậy có lợi cho các ngươi quản lý về sau đội viên xảy ra chuyển thụ một cái kinh nghiệm những kinh nghiệm này đều là lúc trước hắn làm lính thời điểm các tiền bối tổng kết ra、là nghe nói như thế mấy vị huấn luyện viên hai mắt tỏa sáng vội vàng nhẹ gật đầu bọn họ một người quản lý hơn trăm người quả thật có chút không còn được dù n g loại này phương pháp chỉ cần quản lý mười người là được rồi tốt, tập ố t t hợp đội ngũ ta có lời muốn nói toàn thể đều có tập hợp t ố t t ố t tốt trong lúc nhất thời các loại cái còi âm thanh tập hợp âm thanh tại trang viên bên trong văng lên trải qua đoạn thời gian này huấn luyện những người này ra dáng theo tập hợp âm thanh văng lên rất nhanh hơn hai ngàn người đều đi tới riêng phần mình đội ngũ bên trong đứng ngay ngắn nói một cái lăng thiên đứng tại trên đài cao t h ẳ n như nói thế e o đoạn trong hắn câu nói này rơi xuống, đài mọi người, đồng thời nghỉ. Thấy cảnh này, lang thiên hài nhẹ thời huấn nhìn mắt. nói này xuống, người, đồng này, lang lòng ngươi gian này luyện, Nói câu Các đầu. rơi dưới đài mọi gật ta thật, t đều ở nhưng bộ rất lớn,、so、với ban bay rất vọt lớn, với so về đầu, đã có bay vọt về trước. Thế nhưng, khoảng cách yêu cầu của ta còn cách một đoạn cái này cũng không trách ngươi bọn họ bởi vì các ngươi thời gian huấn luyện còn thiếu tiếp xuống ta sẽ đối các ngươi có càng cao càng yêu cầu nghiêm khắc đương nhiên các ngươi lấy được chỗ tốt cũng sẽ càng nhiều hiện nay các ngươi từng cái đều đã trở thành người t u hành ta nghe nói có chút thiên phú tốt người đã có thông ngũ cảnh tứ trọng thực lực trong u cảnh tứ trọng so với người bình thường mạnh hơn không ít nhưng là cùng cường giả chân chính so sánh hoàn toàn không thể so sánh trong đó có bao nhiêu t r ê n h l ệ n h ta liền không tỉ mỉ nói cho các ngươi biểu diễn một lượn g lang tiên h nói xong đối với bên cạnh đất trống chính là một quyền một cái năng lượng pháo đạn từ năm đấm của hắn bên trên bay ra rơi vào trên đất trống hoành chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang tiếng vang lên lập tức đất rung núi chuyển bụi mù nổi lên một phía trên mặt đất xuất hiện một cái đường kính hơn năm mươi mét hô to chớ đừng nói chi là sinh ra năng lượng sóng xung kích một màn này có thể đem giới đài cao mặt mọi người làm cho sợ hãi bọn họ từng cái trận mắt há h ố c m ồ m rất khó tin tưởng đây là người có khả năng tạo thành phá hư bọn họ phía trước đều là người bình thường chưa hề tiếp xúc qua tu luyện chỉ biết là người tu hành rất mạnh thế nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu bọn họ căn bản không có cái gì khái niệm ta một quyền này đủ để khai sơn đ o v n thạch thế nhưng ta thực lực tại đông đảo người tu hành bên trong cũng không tính rất mạnh không chút nào khoa trương thực lực so với ta mạnh hơn người tu hành nhiều vô số kể chớ đừng nói chi là so với các ngươi c ử người bất quá các ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình các người mới vừa vặn tiếp xúc tu luyện một ngày kia vượt qua bọn họ chưa hẳn không có khả năng có trí người sự tình lại thành tiếp xuống xem tại các ngươi đoạn thời gian này biểu hiện không tệ phấn thượng ta mang các người đi đi đường tắt lăng tiên nhìn xem dưới đài mọi người nói hắn một đoạn này lời nói có thể nói là cương nhu cùng tồn tại đã để những người này hiểu được chân chính người tu hành cương đại cũng để cho bọn họ đối tương lai nhiều hơn một phần ước mơ đối tương lai có ước mơ cái này mới có thể cố gắng tu luyện nói xong về sau lăng tiên tâm thần khé động xuất hiện trước mặt một cái vòng xoáy toàn thể đều có nghiêm từ hàng thứ nhất bắt đầu đi theo phía sau của ta tiến vào vòng xoáy chi môn tất cả huấn luyện viên cuối cùng tiến bảo lang tiên nói xong liền dẫn đầu tiến vào vòng xoáy chi môn bên trong dưới đài cao mọi người mặc dù không biết lang tiên rốt cuộc muốn làm gì có thể là đoạn thời gian này huấn luyện để bọn họ nghiêm ngặt thi hành mệnh lệnh đi theo lang tiên phía sau rất nhanh một đội tiếp lấy một đội toàn bộ đều tiến vào vòng xoáy bên trong đông đảo huấn luyện viên cuối cùng tiến bảo trước hết tiến vào vòng xoáy bên trong mọi người nhìn thấy bên trong tình cánh lúc từng cái trận mắt há hốc mồm bọn họ xuất hiện địa phương là một mảnh đất trống mà tại đất trống phía trước là một mảnh mênh mông vô bờ linh dược linh quả đối với linh dược linh quả những người này vẫn là nhận biết bọn họ chưa bao giờ thấy qua nhiều như thế linh dược linh quả chuyện này đối với bọn h ắ n lực t r ù n g kích không kém gì trồng chất như núi linh thạch không chỉ là bọn họ liền xem như phía sau đi vào huấn luyện viên từng cái cũng là đầy mặt khó có thể tin dùng sức vớt vớt con mắt của mình nhìn xem có phải là ảo giác của mình nếu để cho bọn họ biết bọn họ nhìn thấy chỉ là một góc của băng sơn liền tất cả linh điền một phần trăm đều không có không biết lại sẽ có cảm tưởng gì cái này một mảnh đất là lang thiên chủ động cách ly đi ra chính là dùng để huấn luyện cũng trong ă n lên thực lực của những người này. Nơi này linh, linh, linh n g lực là thực khí, của ba ngày qua linh dược linh quả bao no hy vọng các ngươi có khả năng cố gắng tu luyện lấy tốc độ nhanh nhất tăng lên chính mình thực lực ba ngày sau đó các ngươi liền muốn chính thức bắt đầu làm việc đến lúc đó ta không hy vọng các ngươi có ai quá mức kéo hông mấy vị huấn luyện viên cũng là như thế lang tiên đối với bọn họ nói nghe đến hắn lời này mọi người toàn bộ đều hưng phấn không thôi mọi người đ ơ n g ngoại cũng chính nói, này luyện ngày, tương giới tại với ngoại giới lại gấp chỗ dược cho tháng. như thêm những này, linh là tu tu đương đột phá trợ, bọn không giam trường thất lễ vội vàng bắt đầu tu luyện tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại cơ hội như vậy nói không chừng chỉ có một lần bọn họ nhất định phải chân quý nhìn thấy mọi người bắt đầu tu luyện lang thiên bay người rời đi h ắ những để n người này tại i g a nếu g như không trung tâm tại chính mình vậy hắn chẳng phải là vì người khác làm ra ý nghĩa lang thiên từ rời đi về sau xuất hiện ở chiến vô địch thân thể bọn hắn bên cạnh phía trước chiến vô địch bọn họ cùng mất chỉ vô ý ba mươi vạn đại quân kịch chiến thời điểm bị thương bị trôn ở giang sơn xã tắc đồ thổ địa bên trong thế nào thương thế đều khỏi hẳn sao lang thiên dò hỏi khỏi hẳn chiến vô địch gật đầu nói hắn vẫn là lần đầu biết lang thiên có dạng này bà bối bị thương trôn dưới đất liền tốt lang thiên trong này quá tuyệt nơi này linh khí so với chúng ta linh vực đều muốn nồng đậm mà còn càng thêm thuần túy về sau chúng ta liền có thể một mực ở chỗ này tu luyện sao b ạ c h ngọc phá không đột nhiên hỏi nếu như về sau có thể một mực ở chỗ này mà tu luyện thực lực của nó sẽ tăng lên càng nhanh lần sau lại trở lại lĩnh vực lời nói nhất định sẽ để nó lao trà giật n à cả mình được a hoàn toàn không có vấn đề về sau vô luận là người nào muốn tiến vào đến nơi đây tu luyện đều có thể đối với cái này lang thiên không có bất kỳ cái gì ý kiến việc này liền tính bạch ngọc phá không không nói hắn cũng sẽ tìm cơ hội nói trải qua hắn cùng giang sơn xã tắc đồ câu thông đã biết được một khi giang sơn xã tắc đồ lần sau mở rộng lời nói liền có thể tiến hành trả lại để bạch ngọc phá không bọn họ cẳng ngộ áo nghĩa bây giờ tại giang sơn xã tắc đồ bên trong c h ờ lâu một đoạn thời gian sau này lĩnh n ộ áo nghĩa thời điểm tốc độ liền càng nhanh một chút bọn họ thực lực cường đại liền đại biểu sau này trợ lực của hắn cường đại hắn tự nhiên là vui lòng vâng lăng thiên tiếng nói rơi xuống về sau đột nhiên phượng thất thất trên thân trào ra một cỗ khí tức cực kỳ mạnh thực lực của nàng đột phá đã tới t hợp thể cảnh lục trọng nàng cái này liền đột phá tu luyện thế nào nhanh như vậy thôn thiên mãng bọn họ nhìn thấy phượng thất thất không có dấu hiệu nào đột phá một mặt khiếp sợ cái này chính là thiên phú các ngươi so sánh k h ô n g bằng lăng thiên nói đ ù a nói phượng thất thất thực lực sở dĩ có thể nhanh như vậy đột phá là vì nàng lợi dụng giang sơn xã tắc đồ chữa trị công năng không ngừng mà chữa trị trong cơ thể không hoàn chỉnh đồ vật trong cơ thể không hoàn chỉnh đồ vật mỗi nhiều chữa trị một điểm thực lực của nàng liền khôi phục một chút nàng cùng thôn thiên mãn g bọn họ khác biệt thôn thiên mãn g bọn họ là tu luyện tăng cao thực lực mà phượng thất thất là khôi phục không phải một cái khái niệm lăng thiên chúng ta không sánh bằng coi như s o n g phượng thất thất chúng ta còn không sánh bằng các minh đệ ta cảm thấy chúng ta có lẽ cố gắng thật tốt tu luyện bằng không chúng ta mấy cái đều thành cản trở cựu đầu sư từ lúc này nói chính là ta có thể là cao quý quan g minh t h ả i điệp nhất tộc ta không có khả năng so bất luận cái gì sinh linh yếu ta tuyên bố từ hôm nay trở đi ta phải thật tốt tu luyện quan minh thạy đ i ệ vô cùng có trí khí nói ta cũng cố gắng tu luyện ta muốn vượt qua phụ thân ta kim bối quỳnh ngưu theo sát lấy nói các ngươi mấy cái tất nhiên đi theo ta đi tới nhân gian vậy ta cũng không thể bạc đãi các ngươi các ngươi tu luyện tài nguyên ta bao hết qua một đoạn thời gian lại đưa cho các ngươi một phần lễ vật lang thiên lúc này rất hào khí nói lễ vật lễ vật gì ta thích nhất thu lễ vật quang minh thải điệp hỏi cụ thể là cái gì hiện tại còn không thể nói cho các ngươi các ngươi qua một đoạn thời gian tự nhiên sẽ biết chỉ cần các ngươi cố gắng tu luyện lễ vật cái gì cần có đều có lang thiên nói đà tại đại ca quang minh thải điệp vội vàng mừng rỡ nói thải điệp ngươi gọi thế nào lang thiên đại ca cựu đầu sư tự do hỏi chúng ta phía trước không phải nói nha chỉ cần lăng thiên dẫn chúng ta đến nhân gian chúng ta cũng nhận hắn làm lao đại có thể là chúng ta đã có lao đại rồi nếu là cũng xưng hô lăng thiên là lao đại lời nói vậy hắn cùng lao đại liền không phân biệt được cho nên ta cảm thấy chúng ta có lẽ xưng hô lăng thiên là đại ca cứ như vậy đại ca là đại ca lao đại là lao đại không xung đột quan g minh thải điệp có lý có cứ nói ngươi nói có chút đạo lý vậy sau này chúng ta liền xưng hô lăng thiên là đại ca cựu đầu sư tử tán đồng nói đại ca đại ca vì vậy kim bối quý n g u bọn họ mới cái lần lượt đối với lăng thiên hô giờ khác này mấy cái này tiểu ra hỏa mới tính triệt để nhận đồng lăng thiên đi các ngươi mấy cái này tiểu đệ ta nhận các ngươi nhận ta làm đại ca theo lý mà nói ta có lẽ cho các ngươi lễ gặp mặt thế nhưng các ngươi cái gì cũng không thiếu lễ vật này trước hết tích lũy chờ thêm một đoạn thời gian tính cả vừa rồi đáp ứng các ngươi lễ vật cho các ngươi một cái đại lễ ta cam đoan phần lễ vật này các ngươi mấy cái toàn bộ đều hài lòng lăng thiên nói đa tạ đại ca mấy tiểu tử kia đồng thời nói bọn họ cũng rất muốn biết đến tột cùng lễ vật gì có thể để cho bọn họ mấy cái toàn bộ đều hài lòng vô địch chư c á t giã các ngươi hai cái đi theo ta một cái sau đó lăng thiên đối với hai người nói hai người nhìn thấy lăng thiên biểu lộ liền biết hắn sợ rằng có đại sự muốn cùng hai người bọn họ nói ba người đi tới một cái vắng vẻ địa phương về sau lăng thiên đem ánh mắt nhìn về phía chư c á t giã chư c á t giã ngươi là người thông minh cũng đã đoán được thân phận của ta đi lăng thiên không có quanh co lòng vòng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nghe đến hắn nói như vậy chư c á t giã trầm mặc một chút sau đó mở miệng dám hỏi thiếu ra có thể là nhân hoàng nhất mạch chuyên nhân lúc mới bắt đầu nhất chiến vô địch nói cho hắn đi theo lăng thiên chỉ là vì che giấu một cái hắn khai sơn nhất tộc thành viên thân phận bằng không thân phận của hắn dễ dàng bị một chút kiến thức rộng rãi người phát hiện có thể là tại về sau ở chung bên trong hắn phát hiện chiến vô địch cùng lăng thiên quan hệ trong đó không hề bình đẳng đối với lăng thiên mệnh lệnh chiến vô địch có thể nói là nói gì ngay lấy loại này biểu hiện hoàn toàn không phải chiến vô địch nói như vậy chỉ là vì che giấu thân phận khai sơn nhất tộc thẳng thắn cương nghị không phải loại kia dễ dàng không đúng người cho nên từ khi đó hắn liền đối lăng thiên thân phận có chỗ hoài nghi chỉ là hắn quan sát lăng thiên thật lâu cũng không có nhìn ra trên người hắn có bất kỳ nhân hoàng nhất mạch đặc thù trừ chiến vô địch bên ngoài hắn cũng không có cùng bất luận cái gì tam thập lục tộc người lai vãng cái này để hắn cảm thấy có phải là mình cả n g h i quá rồi về sau kiến thức lăng thiên một chút thủ đoạn đều cùng nhân hoàng nhất mạch không có bất kỳ cái gì quan hệ hắn khi đó cảm thấy chiến vô địch đối lăng thiên nói gì ngay đấy có phải là bởi vì lăng thiên bị lực cá nhân quá mạnh cho nên mới khuất phục chiến vô địch không có lại đem lăng thiên cùng nhân hoàng nhất mạch truyền nhân liên hệ tới chương hai trăm mười chín thân phận hướng trư cắt giãng ngà bài 219, thân phận hướng chư cắt giã ngà bài bây giờ nghe lăng thiên hỏi như vậy chư cắt giã phía trước suy đoán n g á y mắt tràn vào trong đầu cho nên hắn mới hỏi như vậy nói không sai ta chính là thế hệ này nhân hoàng nhất mạch truyền nhân lang thiên thừa nhận xuống chư cắt giã theo hắn thời gian dài như vậy lại thêm tại giang sơn xã tắc đồ không gian bên trong ở lâu như vậy đáng giá tin tưởng có thể đem chính mình thân phận báo cho tiếp xuống hắn còn muốn dựa vào chư cắt giã làm một ít chuyện báo cho hắn chính mình thân phận sẽ hơi dễ dàng một chút nhưng có bằng chứng chư cắt giã cũng không có bởi vì lang thiên một câu liền tin tưởng hắn mà là hỏi thăm bằng chứng lang thiên lật bàn tay một cái một khối lệnh bài màu vàng nóng xuất hiện ở trong tay của hắn tướng sư nhất tộc đời thứ sáu mươi sáu truyền nhân chư c á g i ã bãi kiến thiếu hoàng chư c á t gia nói xong trực tiếp nửa quỷ số dưới lăng tiên tuy là nhân hoàng nhất mạch truyền nhân thế nhưng cũng không có đăng cơ cho nên hắn chỉ có thể là thiếu hoàng không cần đa lễ xin đứng lên lăng tiên thản nhiên nói chư c á t gia đứng lên một mặt hưng phấn nhìn xem lăng thiên hắn phía trước liền suy nghĩ nếu như lăng tiên là nhân hoàng nhất mạch truyền nhân liền tốt bởi vì lăng tiên thủ đoạn thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi có dạng này người dẫn đầu bọn họ sau này đối kháng thiên giới thời điểm nắm chắc càng lớn hơn một điểm không nghĩ tới hiện tại nguyện vọng thành sự thật lang thiên thật là nhân hoàng nhất mạch truyền nhân bọn họ tương lai vương thượng vô địch n g ư ơ i giấu đến ta thật khổ a c h ư c á t g i ã nhìn xem chiến vô địch giả vờ tức giận nói ta cũng không muốn thế nhưng thiếu hoàng không muốn bại lộ thân phận ta cũng không tốt nói thêm cái gì chiến vô địch vừa cười vừa nói giờ khác này hai người quan hệ hình như càng thêm thân cận một điểm vô địch c h ư c á t g i ã ta để các ngươi hai cái trước đến chủ yếu là có một việc cần các ngươi giúp ta suy nghĩ một chút biện pháp lang thiên lúc này nói mời thiếu hoàng phân phó chứ các giả vội vàng cung kính nói các ngươi cũng nhìn thấy ta không gian tùy thân bên trong trồng trọt rất nhiều linh dược linh quả trực tiếp dùng linh dược linh quả lời nói đoán chừng nhiều nhất hấp thu một phần m ư ờ i dự tính hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều cho nên ta nghĩ đem những ngày linh dược toàn bộ luyện chế thành đan dược lang tiên đối với hai người nói mặc dù nói hán giang sơn xã tắc đồ bên trong linh dược có rất nhiều thế nhưng trực tiếp thức ăn lời nói s ắ c thực quá lãng phí thiếu h o à n g làm muốn chúng ta đi tìm đan tộc chứ cắt giảm một điểm liền rõ ràng rất nhanh liền minh bạch lang tiên ý nghĩ đan tộc cũng là tam thập lục tộc một trong mặc dù không phải đặc biệt a m hiệu chiến đấu thế nhưng thuật luyện đan nhân gian không ai bằng nếu mà có được đan tộc h i trợ liền có thể để những n à y linh dược phát huy đến lớn nhất là chỉ bất quá hiện nay ta còn không thể bại lộ thân phận ta đang suy nghĩ như thế nào tại không bại lộ thân phận dưới tình huống để đan tộc giúp chúng ta luyện đan lang thiên nói từ khi nhiều năm trước cái tiêm một c h à n g sau đại chiến đan tộc liền triệt để ẩ n ấp hiện tại tồn tại ở thế gian luyện đan sư chúng ta căn bản phân biệt không ra bọn họ đến cùng có phải hay không đan tộc thành viên thiếu hoàng tại không bại lộ thân phận dưới tình huống muốn tìm được bọn họ thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng đến sự tỉnh chứ cắt g ã chân mày cao lại ta cũng biết có chút khó khăn cho nên ta để các người hai cái trước đến chính là muốn tiếp thu ý kiến của chúng nhìn xem có hay không biện pháp đã có thể không bại lộ thân phận của ta lại có thể để đàn tộc vì ta lợi đan lang tiên đối với hai người nói nghe nói như thế chứ cắt ra cùng chiến vô địch toàn bộ đều rơi vào trầm mặc chiến vô địch nghĩ nửa n g à y cũng không có nghĩ đến bất luận cái gì hữu hiệu biện pháp dứt khoát liền không nghĩ muốn nói chiến đấu hắn không sợ chút nào thế nhưng động não lời nói vẫn là quên đi xem như khai sơn nhất tộc thành viên hắn không thích nhất làm sự tình chính là động não thiếu hoàng chúng ta sao không dựa theo đàn tộc quy củ tiến hành chư cắt giã lúc này đột nhiên nói ngươi nói là trả tiền để bọn họ luyện đan lăng thiên biết chư cắt giã ý tứ là thiếu hoàng luyện đan chủ yếu là vì không lãng phí những n à y linh dược dự tính mà luyện đan lời nói cấp thấp đan dược chỉ cần trả giá hai phần dược liệu xem như thù lao trực tiếp dùng linh dược nhiều nhất có khả năng hấp thu một phần m ộ ư ơ i dự tính luyện thành đan dược có thể tối thiểu nhất có khả năng hấp thu chín phần m ộ ư ơ i dự tính nếu như luyện đan kỹ thuật đầy đủ cao có đan văn tạo ra phát huy ra m ư ơ i hai phần dự tính cũng không phải là không thể được trường hợp này vô cùng thưa t h t chúng ta t r ư ớ hết bài trừ đi Liên liệu lao lời nói, xuống, một phần linh giá nói, vi với một phần 10, muốn nhiều ra rất nhiều. tính phần tính, phần như xuống, phần cũng tính, phần muốn thể thu trả thù thể thu rất chỉ hấp hấp có dược dược dược, có dược ra ra xem so kể từ đó đan tộc cũng có thể được đến nhất định thù lao có lợi cho bọn họ lớn mạnh cái này liền tương đương với thiếu hoàn g tại giúp đỡ đan tộc lớn mạnh đây đối với bọn họ đối với nhân g i a n đều xem như là một chuyện tốt chứ c á t giã phân tích nói nghe nói như thế l a n g thiên tán đồng nhẹ gật đầu mặc dù không thể bại lộ chính mình thân phận thế nhưng hắn thật làm như vậy cũng coi là biến tướng giúp đỡ đan tộc một khi đan tộc thực lực tăng cường sau này hắn ngả bài thời điểm đan tộc đối hắn trợ lực cũng lớn một chút đúng là cả hai cùng có lợi cục diện phương pháp kia tốt thì tốt thế nhưng có một cái vấn đề trong tay của ta số lượng linh dược thực sự là quá nhiều nếu là toàn bộ đều giao cho đan tộc luyện đan lời nói thời gian lâu dài khẳng định sẽ gây nên một chút người h i ể u kỳ vạn nhất bọn họ tìm hiểu nguồn gốc tìm tới trên người ta kia đối với ta đến nói cũng không phải một chuyện tốt muốn thế nào mới có thể chia thành tốt nhỏ đem trong tay của ta linh dược phân tán đi ra cuối cùng hội tụ đến đan tộc để bọn họ tiến hành luyện đan lang thiên hỏi dưới tay hắn hiện tại có thể sai khiến thế lực quá ít lăng gia tính toán một cái khai sơn nhất tộc tính toán một cái mấy người bọn hắn tính toán một cái cái này cũng mới ba cái giao cho bọn hắn lời nói vẫn còn không tính là nghiêm ngặt trên ý nghĩa chia thành tốt nhỏ hắn lý tưởng chia thành tốt nhỏ là tốt nhất có thể chia mấy chục trên trăm cái cái này mới không dễ dàng gây nên người khác hoài nghi chúng ta tướng sư nhất tộc ngược lại là có thể chia sẻ một bộ phận chư cắt ra nói hắn tại tướng sư nhất tộc bên trong vẫn là có nhất định quyền lên tiếng cái kia cũng không đủ lăng thiên lắc đầu thiếu hoàng ta có hai cái biện pháp không biết được hay không chư cắt g ã suy tư một chút nói chứ không nói các loại tài nguyên bên trên lãng phí tối thiểu nhất muốn có đầy đủ thời gian chờ bọn hắn trưởng thành vẫn là nói một chút ngươi biện pháp thứ hai a lang thiên nói hắn giác quan thứ sáu nói cho hắn chưa cắt giã đến biện pháp thứ hai có thể hữu dụng đấy các minh đệ à, quyển sách này số liệu quá thẳng rồi tác giả đều nhanh không tiếp tục kiên trì được các ngươi cảm thấy quyển sách này tạm được lời nói hỗ trợ q u y ế t tán q u y ế t tán cảm ơn cảm ơn chương hai trăm hai mươi chia thành tốt nhỏ tìm kiếm luyện đan sư chương hai trăm hai mươi chia thành tốt nhỏ tìm kiếm luyện đan sư Biện chương hai n trăm hai mươi n chia thành lấy tốt nhỏ tìm kiếm luyện g đan sư l u y ệ n chế mà thành linh dược về chúng ta bọn họ được đến luyện đàn kinh nghiệm rất nhiều luyện đan sư chỉ có luyện đan kỹ năng thế nhưng không có tài liệu để bọn họ tiêu xài nếu như chúng ta nguyện ý cung cấp linh dược lời nói tin tưởng nguyện ý trước đến dự thi luyện đan sư số lượng không phải số ít chư cắt ra nói nghe đến cái chủ ý này lăng thiên hai mắt tỏa sáng cái chủ ý này mặc dù còn có một chút chỗ thiếu sót thế nhưng khả thi vẫn là rất cao luyện đan sư muốn trưởng thành trừ có đầy đủ thiên phú tốt bên ngoài điểm trọng yếu nhất chính là quen tay hay việc không phải nói luyện đan sư được đến một tấm đan phương về sau Có tại trong lúc p t này liền cần đại lượng linh dược chống đỡ linh dược chân quy tính không thể nghi ngờ một ít gia đình điều kiện không tốt luyện đan sư muốn dựa vào chính mình kiếm linh thạch mua sắm linh dược là rất khó có thể nói luyện đan sư là một cái tiền kỳ cực kỳ đốt tiền trước nghiệp nếu như bây giờ có một cái miễn phí cung cấp linh dược địa phương để bọn họ tiến hành luyện tập những cái kia điều kiện kinh tế không tốt luyện đan sư tuyệt đối sẽ chạy theo như vịt đúng là ý kiến hay thế nhưng có mấy cái vấn đề đệ nhất chúng ta không nói mời khắp thiên hạ luyện đan sư liền tính vẹn vẹn mời đông vực luyện đan sư cũng không đủ tư cách uy tín của chúng ta không đủ liền tính thả ra lời nói đi chỉ sợ cũng sẽ không có bao nhiêu luyện đan sư chớ đến dù sao nhân g i a đối với chúng ta không có tín nhiệm những lời này chuyển đến những luyện đan sư kia trong lỗ thai nói không chừng nhân ra sẽ cảm thấy chúng ta đây là nhàn không có chuyện làm tiêu khiển bọn họ chơi đâu thứ hai liền tính chúng ta thật sự có thể mời đông vực tất cả luyện đan sư trước đến dùng cái gì lý do đâu t u y tiện tìm lý do người khác không nhất định tin tưởng đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ gây nên một chút người hữu tâm chú ý bọn họ tiến hành điều tra cũng là sẽ điều tra đến trên người chúng ta chúng ta bây giờ phải tận lực điệu thấp một điểm hẹn bọn trưởng thành vẫn là không muốn bị người khác chú ý tới lang tiên h nói nghe đến hắn nói ra hai điểm này chứ cắt giã không nói gì nữa xác thực hai điểm này không chiếm được giải quyết hắn phương pháp này liền được không thông nếu như phương pháp này còn không được lời nói ta cũng không có biện pháp khác chư cắt r ã bất đắc dĩ nói biện pháp này trước giữ lại chúng ta sử dụng trước chia thành tốt nhỏ phương pháp tiếp xuống vất vả các ngươi hai cái mang một bộ phận linh dược đi tìm luyện đ ă n sư luyện chế đăng dược ghi nhớ tất cả lấy điệu thấp làm chủ nếu như phát hiện bất luận cái gì không thích hợp địa phương ngay lập tức rời đi lấy tự thân an toàn làm chủ lang tiên đối với hai người nói hiện tại thủ hạ của hắn chỉ có hơn hai ngàn người để người luyện chế cùng mua sắm một chút đăng dược tạm thời đủ hắn phía trước ý nghĩ là vì về sau làm chuẩn bị hiện tại cũng là không phải không phải là dùng không thể là chư cắt ra cùng chiến vô địch đồng thời nói lăng thiên cho bọn hắn một chút linh dược liền để hai người bọn họ rời đi giang sơn xã tắc đồ không gian bên trong sau đó hắn về tới lăng gia đồng dạng lấy ra một chút linh dược để lăng ra người cùng khai sơn nhất tộc người cũng giúp hắn đi tìm người luyện chế linh dược những người này không thể tại cùng một nơi làm như vậy tốt nhất là phân tán ra mới sẽ không gây nên sự chú ý của người khác làm xong những n à y hắn bắt đầu suy nghĩ chư cắt ra phía trước nói tới cái chủ ý kia hắn cảm thấy cái chủ ý này là có thể chỉ là cần một chút hoàn thiện tất nhiên bọn họ những này uy tín không đủ không có sức thuyết phục vậy bọn hắn tìm kiếm có đầy đủ tín dự thế lực hợp tác chính là muốn nói đông vực bên trong tín dự tốt nhất thế lực thuộc về vạn bảo c á t vạn bảo c á t sinh ý trải rộng toàn bộ đông vực những năm này danh tiếng vô cùng tốt nếu là từ bọn họ phát ra mời lời nói tin tưởng đông vực đông đảo luyện đan sư khẳng định sẽ tranh nhau chen lấn trước đến nhắc tới hắn cùng vạn bảo c á t ở giữa còn có sinh ý lui tới lẫn nhau cũng coi như quen thuộc chỉ là việc này phải báo cho đến toàn bộ đông vực chỉ dựa vào thiên tài thành vạn bảo c á t đông vực ra không biết được hay không xem ra ta đến lại đi một chuyến thiên tài thành lăng thiên lầm bầm lầu bầu nói đương nhiên hắn cũng không có lập tức tiến về thiên tài thành mà là tạm thời ở tại lang gia hắn đang chờ đợi thiên thủy đế quốc triều đình đắc lời nếu là hắn rời đi triều đình đàm phán hòa bình dùng trước đến lời nói liền không gặp được hắn tiếp tục chiến đấu vẫn là cho hắn hai nghìn nước linh thạch trung pi bi phải biết một cái kết quả cho hai nghìn nước linh thạch lời nói tất cả dễ làm nếu là tiếp tục chiến đấu lời nói hắn trung pi phải làm c h ú t chuẩn bị tốt tại l a n g tiên cũng không có chờ đợi thời gian quá dài đại khái một ngày rơi thời gian hắn liền chờ tới đàm phán hòa bình dùng lại một lần đàm phán hòa bình dùng cùng lăng tiên lăng vạn lý ngồi ở làng ra phòng tiếp khách bên trong ba người ngồi tại phòng tiếp khách bên trong toàn bộ đều uống nước trà không ai chủ động nói chuyện lăng vạn lý uống ngụm nước trà về sau hình như cao tăng nhập định đồng dạng trực tiếp nhắm mắt lại hình như thế gian nhộn nhịp hỗn loạn đều không có quan hệ gì với hắn mà lăng thiên cả lơ phất phơ ngồi tại trên ghế trong tay thưởng thức chén trà cái nắp hình như đôi tất cả đều thờ ơ chỉ có đàm phán hòa bình dùng ngồi nghiêm chỉnh một hồi nhìn xem lăng vạn lý một hồi nhìn xem lăng thiên cuối cùng hắn thở dài một hơi chủ động mở miệng hắn xem như nhìn ra hắn nếu là không chủ động mở miệng hai người này có thể đem hắn một mực p ơ i tại chỗ này hai vị triều đình bàn bạc kết quả đã đi ra ta hôm nay chính là đặc biệt đến chuyển đạt đàm phán hòa bình d mà là bắt đầu bàn cái nút có phải là không đồng ý cho ta hai ngàn nước linh t hạch ta liền biết bọn họ sẽ không đồng ý ngươi trở về chuyển lời bọn họ ta đã làm tốt chuẩn bị chờ lấy bọn họ phái binh tới đánh tốt nhất ngày mai liền đến ta cái này vài ngày không có động thủ đã sớm toàn thân ngưỡng ấy l a n g tiên dùng một bộ không kịp chờ đợi ngữ ký h nói t i ê n bối hiểu lầm triều đình đồng ý đề nghị của ngươi hai nghìn nước linh t hạch triều đình nguyện ý cho ngươi đàm phán hòa bình dùng xem xét l a n g tiên thái độ dọa đến vội và nói hắn lúc nói lời này nội tâm bên trong thổn t ứ c không thôi nói thật hắn cũng không có nghĩ đến triều đình sẽ đáp ứng lăng thiên như thế không hợp thói thường yêu cầu thật nguyện ý cho n g ư ờ i không có lựa g ạ ta t lăng thiên nhìn chằm chằm đàm phán hòa bình dùng nói hắn phía trước cũng không có n ắ m chắc thiên thủy đế quốc đến tột cùng có thể hay không cho hắn linh thạch dù sao hai nghìn nước linh thạch cũng không phải một con số nhỏ thật nguyện ý đàm phán hòa bình dùng gật đầu nói cái tia lấy ra a lăng thiên đưa tay ra chương hai trăm hai mươi mốt hai nghìn nước linh thạch đáp ứng cho chương hai trăm hai mươi mốt hai nghìn nước linh thạch đáp ứng cho hai nghìn nước linh thạch là thiên thủy đế quốc hơn một năm thu thuế c h u yêu n đ cầu nói trên t Cho ngay không i n một chút lang thiên đã sớm biết hai nghìn nước linh thạch sẽ không lấy không bất quá tất nhiên đối phương nguyện ý cho hắn hai nghìn nước linh thạch đưa ra một điểm hắn có khả năng làm được sự tình lợi nói ngược lại là cũng không có tổn thương phong nhã nhìn thấy lăng tiên không có sinh khí đàm phán hòa bình dùng thật dài thở dài một hơi là như vậy triều đình hy vọng đem 2 a i nghìn nước linh thạch cho tiền bối về sau tiền bối có thể lập xuống thiên đạo lời t h ể trong vòng ba ngày rời đi thiên thủy đế quốc về sau không muốn lại trở lại thiên thủy đế quốc đàm phán hòa bình dùng nói đối với thiên thủy đế quốc yêu cầu này lăng thiên trên mặt không có lộ ra bất kỳ tức giận gì thân sắc nói câu lương tâm lời nói cho hắn 2 a i nghìn nước linh thạch đưa ra dạng này một cái yêu cầu cũng không tính quá đáng thiên thủy đế quốc cũng sợ hãi mới vừa cho lăng tiên h nghìn nước linh thạch lăng tiên thủ tín rời đi thiên thủy đế quốc kết quả không lâu sau đó lại trở về khi đó thiên thủy đế quốc chẳng phải là bạch bạch tổn thất hai nghìn nước linh thạch có thể ta đáp ứng lăng thiên nói nói miệng không bằng chứng còn mời tiền bối lập xuống thiên đạo l ờ i thề đàm phán hòa bình dùng nói ta lăng thiên đối thiên đạo phát thệ chỉ cần hai nghìn nước linh thạch tới tay ta liền trong vòng ba ngày rời đi từ đây không tại trở lại thiên thủy đế quốc như làm trái cái này thề chết tại thiên p h ạ t phía dưới lăng thiên dựng thẳng lên ngón tay nói ầm ầm theo hắn lợi thề lập xuống trên bầu trời vang lên một tiếng xét t m thanh điều này đại biểu thiên đạo đáp lại lăng thiên lợi thề lợi thề chính thức có hiệu quả xem như tu sĩ là không thể tùy tiện lập xuống lời thề bởi vì tất cả lời thề đều là sẽ đạt hiệu quả nhìn thấy lăng thiên lập xuống lời thề đàm phán hòa bình dùng thật dài thở dài một hơi hắn nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành lời thề cũng lập xuống ta linh thạch đâu lăng thiên dò hỏi linh thạch không hề tại trên người ta xin tiền bối yên tâm sau đó không lâu liền sẽ có người đem linh thạch đưa tới đàm phán hòa bình dùng nói hắn tự nhiên sẽ không đem linh thạch mang ở trên người vạn nhất lăng thiên phát rổ giết chết hắn cướp đi linh thạch t u y đối với thiên thủy đế quốc chính là tổn thất thật lớn cho nên người khác trước đến cùng lăng thiên đàm phán hòa bình chờ nói、tốt. sẽ có chuyên môn người đem linh thạch đưa tới đi ta có thể đợi thêm mấy ngày bất quá sự kiên nhẫn của ta có thể là có hạn nếu là trong vòng ba ngày ta còn không có cầm tới linh thạch vậy cũng đừng trách ta không giữ lời hứa xin tiền bối yên tâm trong vòng ba ngày linh thạch nhất định đưa tới v ă n bối liền đi về trước phục mệnh cáo tử đàm phán hòa bình dùng nói một câu về sau liền đứng dậy rời đi đối với cái này lăng thiên tự nhiên cũng sẽ không giữ lại hai nghìn nước linh thạch triều đình liền thật như thế cho chúng ta làm sao như vậy không chân thật đâu ngươi nói có thể hay không có trá chờ cùng nói dùng rời đi về sau lăng vạn, vạn lý nói ra một loại khả năng tính xác thực có loại này có thể thế nhưng bọn họ làm không được thiên thủy đế quốc tối cường công phụng cũng bất quá là khí hải cảnh bọn họ cũng đều biết khí h ả i cảnh ta là có thể đem chém giết liền tính phái ra nhiều vị khí h ả i cảnh người tu hành ta cũng có thể toàn thân trở ra một khi ta toàn thân trở ra chờ đợi ta chính là ta không ngừng nghỉ trả thù hiện tại bọn hắn tất nhiên cúi đầu vậy hiển nhiên rất lo lắng ta trả thù muốn đoạt lại linh t hạch bọn họ trừ phi phái ra thần tảng à n g c h trở lên n ư ờ i tu hành. cảnh ó có thể là, thiên thủy đế quốc nếu là thật có thần tàng là, là nếu đế quốc c người tu hành cũng liền không cần cúi đầu trước ta trực tiếp để hắn hiện tại tới giết ta không phải tốt sao hà tất tốn công tốn sức lăng thiên hồi đáp nói có lý vất quá vẫn là muốn mọi việc cẩn thận để phòng vật nhất lăng vạn lý nhắc nhở lao cha yên tâm đi an nguy của ta ta so với ai khác đều coi trọng ta nếu là rời đi nhất định sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị lăng thiên phi thường nghiêm túc nói trên người hắn gánh vác lấy quá nhiều đồ vật gánh vác lấy sư phụ giao phó gánh vác lấy nhân gian hy vọng hắn tuyệt đối sẽ không dùng an nguy của mình đến mạo hiểm ngươi suy nghĩ chu toàn lao cha yên tâm vật này ngươi vẫn là cầm a nghĩ đến ngươi so ta càng thêm cần nó lăng vạn lý lúc này lấy ra một cái hộp đặt ở lăng thiên trước mặt cái hộp này là lúc trước lăng thiên lần thứ nhất từ lăng ra rời đi thời điểm giao cho lăng vạn lý lúc trước lăng thiên nói cho hắn nếu là lăng gia bị thai h o a n g ậ p đầu liền lấy ra trong hộp đồ vật nhất định có khả năng bảo vệ lăng gia lăng vạn lý mặc dù không biết trong hộp đồ vật đến tột cùng là vật gì thế nhưng lăng thiên nói như vậy đủ để chứng minh đây không phải là bình thường đồ vật hiện tại lăng vạn lý chính mình cũng có kim cương cảnh thực lực tại thiên thủy đế quốc được cho là một phương cường giả lại thêm lăng gia thực lực tại lăng thiên trợ giúp bên dưới vững bước lên cao có lẽ sẽ không gặp phải t a i hoàng ở đầu thấy cha đặt ở trước mặt mình hộp lăng thiên đem để tay ở bên trên lão cha ngươi liền không có hiếu kỳ qua cái này trong hộp đến tột cùng là cái gì lang thiên dò hỏi xác thực hiếu kỳ qua thế nhưng ta cũng biết lòng hiếu kỳ quá nặng chưa chắc là một chuyện tốt lang gia bình an vô sự không dùng đến nó đây đã là kết quả tốt nhất so sánh với trong hộp đồ vật ta càng tò mò hơn là nếu như ta dùng nó sẽ như thế nào lăng vạn lý hỏi nếu như ngươi thật dùng nó lúc đó cường địch mặc dù sẽ biến thành cho b ụ i thế nhưng chúng ta lăng ra hoặc là ta liền sẽ vượt qua trốn đông trốn tây thời gian nói không chừng lúc nào liền sẽ bị người giết chết lang thiên như thật nói vạn hạnh Vạn vạn hạnh. Lăng nội lý tâm bởi ê n n t r o vậy t dài hắn ở mới nói vạn hạnh trước mắt mà nói tất cả không có hướng xấu nhất phương hướng phát triển cái này không thể tốt hơn liền tại lăng vạn lý lúc nói lời này đột nhiên nhìn thấy lăng thiên vậy mà đem hộp mở ra Trưng t đây không ư trưng c trong h ộ phải là vì thỏa mãn một cái lao cha lòng hiếu kỳ của ngươi nha lăng tiên nói xong đem hộp xoay một vòng để lăng vạn lý có khả năng nhìn thấy trong hộp đồ vật cái này trong hộp chính là một khối lớn chừng bàn tay giống như vây cá đồ vật chỉnh thể có màu trắng thế nhưng màu trắng bên trong lại mang một chút xíu màu xanh nhìn qua hóng ánh tinh khiết cho người một loại vô cùng cảm giác thần thánh đây là cái gì lăng vạn lý tò mò hỏi vật này mặc dù thoạt nhìn giống vải cá thế nhưng hắn có thể khẳng định đây tuyệt đối không phải vải cá đây là vải rồng lăng thiên hồi đáp vải rồng thế gian này thật sự có long lăng vạn lý khiếp sợ hỏi liên quan tới long truyền thuyết hắn không ít nghe nói thế nhưng nhân gian bên trong căn bản không có người thấy long cho nên cho tới nay long đều là tồn tại ở truyền thuyết bên trong thế gian này không chỉ có long phượng hoàng kỳ lân đều là tồn tại bạch ngọc phá không chính là tuyết nhất phiến nó chính là kỳ lân nhất tộc lang thiên nói cái gì nó nó là kỳ lân nhất tộc lang vạn lý thật khiếp sợ hắn không chỉ một lần gặp qua bạch ngọc phá không thấy thế nào đều giống như một con chó nhỏ mặc dù có khả năng nói chuyện điểm này xác thực rất kỳ lạ thế nhưng linh thú bên trong có khả năng nói chuyện tồn tại có thể là hắn làm sao cũng không có nghĩ đến tiểu gia hỏa này vậy mà là kỳ lân nó không chỉ là kỳ lân hơn nữa còn là kỳ lân nhất tộc hoàng tộc bạch ngọc kỳ lân lăng thiên cũng không có đem bạch ngọc phá không kỳ lân nhất tộc hoàng tử thân phận nói ra thật đúng là mở mang kiến thức ngươi mới vừa nói không chỉ có long còn có phượng hoàng long cùng phượng hoàng ngươi có phải hay không đều gặp lăng vạn lý tò mò hỏi h á n tuổi trẻ thời điểm đã từng xông xáo qua xã hội cũng coi là có chút kiến thức có thể là cùng nhi tử của mình so với h á n điểm này kiến thức quả thực không đáng giá nhắc tới long tộc ta còn không có gặp qua chỉ là nghe nói qua đến mức phượng hoàng nhất tộc phượng thất thất chính là phượng hoàng nhất tộc chỉ bất quá bởi vì một chút nguyên nhân nàng hiện nay chỉ có thể duy trì thân thể lăng thiên lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi một câu lại để cho lăng vạn lý trợn mắt há hốc mồm nàng là phượng hoàng nhất tộc khó trách nàng nhìn qua tuổi còn trẻ thực lực liền thâm bất khả chắc lăng vạn lý cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ lúc này hắn nhìn hướng nhi tử mình á n h mắt đã thay đổi đến hoàn toàn khác nhau nhi tử của mình bên cạnh lại là kỳ lân lại là phượng hoàng có chút cường a trách không được nhi tử của mình từ khi trở về gia tộc về sau liền t r ả n h cái nhị ngũ bắt vạn giống như một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ người nào đều không để vào mắt bộ dạng suy nghĩ một chút cũng là nếu như chính mình bên người lại có kỳ lân lại có phượng hoàng chính mình so hắn còn kéo hiện tại xem ra l a n g thiên ở tại bọn họ cái này nho nhỏ l a n g ra đúng là l o n g du chô nước cạn không đúng ngươi không phải là chưa từng thấy qua long tộc sao vậy ngươi mảnh này v ả y rồng là thế nào đến l a n g vạn lý hỏi mảnh này v ả y rồng là có người cho ta nó là thanh long vạy ngược lao cha ngươi cũng đã biết thanh long l a n g thiên hỏi tại cố sự bên trong nghe được truyền thuyết nhân gian có tứ linh theo thứ tự là thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ t ứ linh trấn thủ nhân gian là nhân gian thủ hộ thần thú ý của ngươi là nói thanh long thật tồn tại Lăng lý lại một lần sợ. Là, tứ linh vạn kiếp một tứ tất sợ. cả đây ề u là c h n tồn tại. Mà còn thanh long, liền tại đông ngực. Chỉ bất quá cụ thể ở nơi nào, không có ai biết. Mảnh thật tại. tại bất thể biết. Chỉ ai Mà à cụ có quá ở vậy n g ư ợ cũng một hoạt thể triệu thanh khi dùng linh khí kích linh hoán lời nói, liền dùng long. có c Đây cũng là ta vì cái gì nói một khi sử dụng trong hộp đồ vật tất cả địch nhân đều sẽ biến thành cho bụi nếu như ngay cả thanh long đều không đối phó được chúng ta vẫn là chết sớm sớm siêu sinh a lang thiên nói đ ù a nói thiên nhĩ a ta phát hiện ngôi núi dựa này có chút tường a bên cạnh tụ tập kỳ lân phượng hoàng còn có thể triệu hoàn thanh long cái này tại nhân gian còn không phải đi ngang lăng vạn lý vừa cười vừa nói ta chỗ dựa s á t thực có ước điểm điểm cường thế nhưng tương lai ta phải đối mặt được nhân cũng càng thêm cường đại có một số việc còn không thể hoàn toàn nói cho lao cha ngươi ngươi cũng liền không nên hỏi lăng tiên h thái độ rất nhẹ nhàng nói ngươi sự tình ta có thể không hỏi qua bất quá ngươi muốn nói cho ta biết đối mặt tương lai được nhân năm chắc lớn sao lăng vạn lý quan tâm hỏi nói thật có năm chắc hay không không quá tốt nói nếu như cho ta trưởng thành thời gian đủ nhiều cái gọi là được nhân phất tay biến thành cho bụi nếu như cho ta trưởng thành thời gian không đủ vậy ta chỉ có thể bị ép chạy trốn t r ì n h thể đến xem ưu thế tại ta lăng thiên nói nghe nói như thế lăng vạn lý không nói gì nữa mặc dù lăng thiên lúc nói rất nhẹ nhàng thế nhưng hắn cũng biết sau này lăng thiên tình cảnh sợ rằng sẽ rất khó khăn hắn hiện tại mặc dù đã có kim cương cảnh thực lực có thể là hắn hình như không giúp đỡ được cái gì l ã o cha không cần lo lắng sự tình còn lâu mới có được ngươi tưởng tượng như vậy h n g bét ta năm nay mới hơn hai mươi tuổi có nhiều thời gian trưởng thành lăng thiên chấn ă n nói ngươi là nhi tử của ta ta tự nhiên tin tưởng ngươi đúng Tiến hành phát triển. Còn lại 1, sau đó lăng tiên h h c t r u cầm trong n hộp vải rồng liền rời đi qua một đoạn thời gian hắn liền muốn rời khỏi thiên thủy đế quốc cho nên mấy ngày nay đem cần a n bài sự t ì n h tranh thủ thời gian a n bài xong cái kia hơn hai người thành viên tổ chức bây giờ tại huấn luyện phương diện đã đi vào quỹ đạo chính có lăng ra mọi người huấn luyện bọn họ ít nhất tại bọn họ tu luyện tới t ò a chiếu cảnh phía trước không cần hắn quan tâm t ò a chiếu cảnh người tu hành đặt ở người tu hành bên trong thực lực xác thực không tính là cường thậm chí tại chính thức cường giả trong mắt cùng sâu kiến không hề khác gì nhau nhưng nếu như lại phối hợp các loại trang bị cùng với linh thu xem như tọa kỵ lời nói cái kia sức chiến đấu sẽ nâng cao một bước lăng tiên suy nghĩ chính là chờ những người này trưởng thành về sau mỗi người phối hợp một cái linh thú tạo thành linh thú kỵ binh bình thường quân đội đối mặt linh thú kỵ binh sẽ không có chút nào chống đỡ lực lượng đến lúc đó hắn linh thú kỵ binh nhất định đánh đầu thằng đó chương 223, lại đi vạn bảo c á t thương lượng mới hợp tác chương 223, lại đi vạn bảo c á t thương lượng mới hợp tác lăng thiên vừa nghĩ tới linh thú kỵ binh công kích tràn diện liền cảm giác nhiệt huyết sôi trào loại kia tràn diện nhất định mười phần hùng vĩ linh thú hắn không thiếu giang sơn xã tắc đồ không gian bên trong hiện tại linh thú ít nhất cũng có hơn một triệu con từ khi hắn biết giang sơn xã tắc đ ồ không gian có khả năng nuôi dưỡng linh thú đồng thời tăng nhanh linh thú trưởng thành lúc hắn liền không ngừng mà thu thập linh thú phía trước môi đến một chỗ đều sẽ mua sắm linh thú con non đến một chút sơn mạch bên trong lời nói cũng sẽ bắt lấy một chút linh thú mà còn lần trước tiến về linh vực thời điểm tại linh vực bên trong bắt cóc không ít linh thú lại thêm linh thú sẽ tự mình sinh sôi mà còn trong thời gian ngắn là sẽ không xuất hiện giả yếu tử vong bởi vậy giang sơn xã tắc đ ồ bên trong linh thú số lượng mỗi một ngày đều tại tăng lên mới sinh ra linh thú con non tại giang sơn xã tắc đồ pháp t ắ c r a chỉ bên dưới có thể tại thời gian rất ngắn liền trưởng thành cho nên đối với linh thú l a n g thiên hiện tại là không thiếu hắn hiện tại thiếu nhất là người nhìn thoáng qua đang tu luyện cái kia hơn hai ngàn người phát hiện bọn họ từng cái lúc tu luyện sức mạnh rất đủ hắn chờ mong những người này biến thành đ ố m lửa nhỏ lửa cháy lan ra đồng cỏ ngày đó từ giang sơn xã tắc đồ rời đi về sau l a n g thiên liền đi đến thiên tài thành hắn đến thiên tài thành là tìm t i ê n đa đa thế nhưng hắn cũng không có ngay lập tức tiến về vạn báo cát mà là tại thiên tài thành trên đường phố quay vòng lên hắn phát hiện ngôi đi một đoạn đường liền có thể nghe được nồng đậm nồi lầu vị hắn n g mở đầu nhìn lại phát hiện rất nhiều người tại hỏa h a đ i ể m cửa ra vào xếp hàng từ lăng tiên đem nồi lầu truyền thụ cho vạn báo cát đã có một đoạn thời gian hiện tại nồi lầu đã trở thành đông vực lớn nhất đặc sắc hiệu ăn hắn q u y ế n luyến hoa lên nước mắt yên t ĩ n h hỏa hồng trang chờ người nào về lại đi về phía trước một khoảng cách về sau lăng tiên nghe đến một trận quen thuộc tiếng ca hắn n g mở đầu nhìn lại phát hiện một cái đầu đội chân hoa nữ tử nhẹ giọng ngâm sướng mặc dù so với hắn trong trí nhớ tiếng ca còn có một chút khoảng cách thế nhưng đã vô cùng ra dáng giới giải trí hình thức ban đầu đã có lăng thiên lẩm bẩm không thể không b ộ i phục vạn bảo các làm việc hiệu suất có thể trong thời gian ngắn như vậy đem nổi l ẩ u cùng giải trí phát triển cho tới bây giờ tình trạng đã vô cùng ghê gớm làm lăng thiên đi tới vạn bảo các cửa ra vào thời điểm đúng lúc gặp tiền đa đa ra ngoài lăng tiểu đệ ta liền nói sáng sớm hôm nay liền có tin mừng chim khách rơi vào mái hiên nguyên lai、like、là khách quý đến tìm hiểu hôm nay làm sao tới thiên tài thành là đi qua vẫn là có chuyện phải làm tiền đa đa một bên nói một bên lôi kéo lăng thiên hướng về vạn bảo các bên trong đi đến đoạn thời gian này hắn bởi vì nổi lậu cùng giải trí kiếm đầy bùn đầy bát trở thành tiền g i a chạm tay có thể bỏng một thành viên hiện nay tại tiền g i a quyền lên tiếng đều tăng thêm rất nhiều không dối gạt tiền lão ca ta lần này trước đến thiên tài thành chính là chuyên môn tìm ngươi lăng thiên cũng không có k h á c h k h í trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chuyên môn tìm ta có việc muốn tìm lão ca ta hỗ trợ vẫn là có mới sinh ý muốn cùng lão ca ta hợp tác tiền đa đa cời ư hỏi xen vào hai người quan hệ lăng thiên nếu là tìm hắn giúp chút chuyện nhỏ hắn hoàn toàn sẽ không ngại nếu là có mới hợp tác cái tia không thể tốt hơn đối với trên phương diện làm ăn sự tỉnh hắn hiện tại đối với lăng thiên là một trăm linh tin tưởng xem như là có mới hợp tác ca lăng thiên nói mới hợp tác ca nói n g h e một chút thiên đa đ a một mặt chờ đợi nói đang nói vun vào làm nên phía trước hỏi trước lao ca một chút sự tình theo ta được biết các ngươi vạn bảo các tại toàn bộ đông vực tứ đại đế quốc bên trong đều có năng lượng rất lớn không biết có phải hay không là thật lăng thiên hỏi xác thực chúng ta vạn bảo các sinh ý trải rộng toàn bộ đông vực vô luận là ở đâu cái đế quốc đều có một điểm phân lượng thiên đa đ a n ó i rất tuyển truyền nếu là từ vạn bảo các da mặt n ờ i đông vực đông đảo luyện đan sư tổ chức luyện đan giải thi đấu có thể được độ cao không cao lăng thiên hỏi tiếp mời đông vực luyện đan sư tổ chức luyện đan giải thi đấu việc này có lẽ từ đan tông cử hành chúng ta vạn bảo các làm việc này lời nói xem như là bao biện làm thay tiền h đa đã nói n tiền h đa đã nói n tới đan tông cũng không phải thiên thủy đế quốc đan tông mà là trung châu đan tông đông vực mỗi một cái quốc gia đều có đan tông thế nhưng tất cả đan tông đều là trung châu đan tông phân bộ đan tông là toàn bộ nhân gian thế lực cường đại nhất một trong ta tự nhiên biết đan tông có đầy đủ uy tín thúc đẩy chuyện này ta hiện tại là hỏi vạn bảo các có thể hay không cũng thúc đẩy chuyện này lăng thiên nói vậy ạ n b có t ngược cũng c lại là hay thúc đ thế không biện pháp cùng đan tông hợp tác là một chàng luyện đan sư tranh tài ta có thể làm nhà tài trợ miễn phí cung cấp tất cả luyện đan cần dùng đến linh dược đương nhiên cuối cùng luyện chế ra đến đan dược đến vậy ta lăng thiên nói ra ý nghĩ của mình miễn phí cung cấp luyện đan cần linh dược nếu là như vậy ta nghĩ liền xem như đan tông đệ tử cũng sẽ nhìn không được tham gia dù sao liền xem như đan tông linh dược cũng không phải đặc biệt dồi dào không có khả năng để mỗi một cái đệ tử tùy tâm sở dục l u y ệ n đan có loại này miễn phí thực tiễn cơ hội đan tông tự nhiên vui lòng ta cảm thấy có triển vọng chỉ là ta không hiểu lăng tiểu đệ tại sao phải làm như vậy đây không phải là thành ổn thỏa h o a n đại đầu nha không có đạt được bất luận cái gì thực tế chỗ tốt t h i ê n đa đa nhìn xem lăng tiên không hiểu hỏi tiền lao ca ta cũng là người làm ăn không có khả năng làm mua bán lô vốn chuyện này từ mặt ngoài đến xem ta xác thực sẽ thua thiệt không ít linh dược trả giá cùng thu hoạch hình như cũng không được tỷ lệ thuận thế nhưng trên thực tế ta sẽ kiếm lợi lớn tiền lao ca nếu là có hứng thú lời nói cũng có thể dính líu một cái lăng thiên vừa cười vừa nói nghe nói như thế tiền đa đa nhữ mày bắt đầu suy nghĩ lăng thiên nói tới kiếm lợi lớn đến cùng là cái gì có thể là nghĩ nửa ngày hắn cũng không có nghĩ đến lăng thiên dựa vào cái gì kiếm lợi lớn còn mời lăng tiểu đệ chỉ giáo lao ca ngu dốt thực tế không nghĩ tới làm sao kiếm lợi lớn tiền đa đa trung tâm thỉnh giáo đầu tiên ta mời người miễn phí giúp ta lượt đan ta có thể được đến một chút đan dược nói thực ra người luyện đan sư luyện đan lời nói luyện chế đại lượng đan dược cũng là một bút không nhỏ tiêu phí đương nhiên đây chỉ là nhân tiện có chút ít còn hơn không lăng t i ê n bắt đầu cho tiền đà đà cắt tỉa đối với luyện chế đan dược h á n giả vờ nói đây chỉ là nhân tiện trên thực tế đây mới là hắn quan trọng nhất tại người khác không phát hiện được dưới tình huống được đến lượng lớn đan dược những này đan dược có khả năng dùng để tăng lên lăng ra thông báo tuyển dụng những người kia thực lực dù sao hắn hiện tại muốn làm chính là không làm cho người chú ý dùng loại này phương pháp ổn thỏa nhất ngươi là ta thần bất quá t i ề n đa đa mối quan tâm cũng không có đặt ở về điều này hắn là thuần túy người làm ăn tất nhiên lăng tiên nói l u y ệ n chế đan dược chỉ là thiên thể vậy hắn tự nhiên càng m u ố n biết không nhân tiện lại là cái gì cái kia không nhân tiện lại là cái gì hắn không kịp chờ đợi hỏi t i ề n đa đa làm nhiều năm như vậy sinh ý tự nhận là đối với kinh doanh đã vô cùng tinh thông hắn rất muốn biết đến cùng có cái gì là hắn không có nghĩ tới còn có thể kiếm tiền xem như tổ chức phương mời đông được tất cả luyện đan sư trước đến luyện chế đan dược ở trong đó tự nhiên cũng có một chút thật giả lẫn lộn lưu manh vì ngăn chặn một chút lưu manh bạch chơi linh dược mỗi một vị dự thi luyện đan sư ta thu lấy năm n g h n linh thạch phí báo danh cái này không quá phận à. làng thiên hồi đáp năm n g h n linh thạch xác thực không quá phận đối với luyện đan sư nên nói chỉ là năm n g h n linh thạch không đáng kể chút nào đông vực luyện đan sư cũng không tính quá nhiều người báo danh mấy chúng ta cứ dựa theo gần một vạn tính toán mỗi người thu lấy năm n g h n linh thạch lời nói đó chính là năm n g h n vạn linh thạch thiên đa đa lấy tốc độ nhanh nhất tính toán một chút năm n g h n vạn linh thạch xác thực không ít nhưng là cùng đầu nhập so sánh kém quá nhiều luyện đan sư có thể tính là nhân gian được hoan nghênh nhất một loại chức nghiệp luyện đan sư giải thi đấu khẳng định sẽ phải chịu rất nhiều người quan tâm bọn họ muốn khoảng cách gần quan sát giải thi đấu vậy thì phải tiến vào trong đấu trường chúng ta xem như tổ chức phương lời nói bọn họ có thể hay không tiến vào trong tràng tranh tài tự nhiên là chúng ta định đoạt vì thế chúng ta an bài tốt chỗ ngồi căn cứ sân bãi khu vực khác nhau thu lấy khác biệt giá cả vé vào cửa cái này cũng không quá phận a lang thiên tiếp tục nói thu lấy vé vào cửa rượu a đối với cái từ ngữ này thiền đa đa không hề lạ、lắm. lăng tiên phía trước làm ra thanh lâu giải trí liền thu lấy nhất định vé vào cửa hắn hiểu được đây là làm sao một loại phương thức toàn bộ đông vực giải thi đấu muốn trước đến nhìn người tự nhiên có rất nhiều ở trong đó không thiếu khuyết một chút người có tiền hắn có thể căn cứ khu vực khác nhau cùng với hưởng thụ khác biệt phục vụ thu lấy khác biệt giá vé cứ dựa theo m ộ ư ơ i vạn người mà tính lời nói mỗi người bình quân một n g h n linh thạch tiền vé vào cửa cái kia cũng có một ước linh thạch thu vào còn có đây này còn có đây này thiền đa đa hỏi tới tại trong quá trình trận đấu chúng ta có thể áp dụng lưu ảnh thạch cùng lưu âm thanh thạch đem so với thi đấu hiện trường quay xuống chờ tranh tài kết thúc về sau có thể lựa chọn một chút p h o n g bế địa phương đem bảo lưu lại đến hình ảnh một lần nữa phát ra một chút chưa thể đích thân tiến về hiện trường xem tranh tài người có thể thông qua lưu ảnh thạch nhìn một lần vì tiết kiệm thời gian chúng ta có thể đối lưu ảnh thạch tiến hành phục chế gia tốc một chút không quan trọng tình cảnh trực tiếp nhảy qua hoặc là cắt giảm đương nhiên muốn người quan sát không thể nhìn không chúng ta có thể lại thu lấy một chút phí tổn cái này phí tổn so với hiện trường quan sát phí tổn ít một chút chỉ lấy một phần m ư ơ i thậm chí một cụ thể định giá có thể lại thương lượng dạng này chỗ tốt lớn nhất chính là không chỉ có thể tại một chỗ phát ra cũng có thể tại toàn bộ đông v ự c thậm chí đông v ự c bên ngoài địa phương phát ra cái này phát ra số lần càng nhiều cái k i a thu vào cũng sẽ càng nhiều toàn bộ xuống ta tin tưởng thu vào sẽ phi thường vô cùng có thể nhìn lang tiên hiện tại nói tới nhưng thật ra là dạp chiếu phim hình thức ban đầu hắn xuyên qua phía trước dạp chiếu phim là phi thường nóng nảy một bộ đẹp mắt điện ảnh p h ò n g bán vẽ có khả năng đạt tới mười mấy cái ức luyện đan sư tranh tài mặc dù không phải điện ảnh tình tiết gì đó tương đối mà nói cũng sẽ có điểm buồn chán có thể là vô luận nói như thế nào đây đều là chân thật phát sinh sự tình hơn nữa còn là rất nhiều người đều quan tâm luyện đan sư tranh tài lại thêm loại này tranh tài lần thứ nhất lấy hình ảnh phương thức xuất hiện tại đại chúng tầm mắt bên trong đối với đại chúng đến nói là một loại mới kinh dị tất nhiên sẽ gây nên rất nhiều người quan tâm một cái hoàn toàn mới hình thức chú định sẽ nóng n ả y liền như là hiện tại nóng n ả y nối lầu lăng tiểu đệ thật là lĩnh vực kinh doanh bên trên nút g trời kỳ tài phương thức như vậy vậy mà đều có thể nghĩ tới ta đã hình như có khả năng tưởng tượng mọi người quan sát lưu ảnh thạch nóng này tình cảnh loại này phương thức không vẹn vẹn có khả năng sử dụng đến quan sát luyện đan sư tranh tài về sau còn có thể sử dụng đến rất nhiều tình cảnh thiền đa đ a lúc nói lời này kích động không thôi hắn tại lĩnh vực kinh doanh bên trên là một điểm liền rõ ràng nghe xong lăng thiên giải thích nghĩ đến rất nhiều chuyện hắn có thể một trăm linh khẳng định thao tác thỏa đáng thu vào sẽ phi thường có thể nhìn thậm chí vượt qua hắn tưởng tượng tiền lão ca vẫn là chờ sẽ lại cao hứng ta còn chưa nói xong đâu lăng thiên vừa cười vừa nói cái gì cái này còn chưa nói xong thiền đa đa khiếp sợ nói hắn lúc đầu cho rằng đây đã là nhất kiếm tiền đồ vật vậy mà còn có quan sát lưu ảnh thạch tình cảnh có nhiều năm nay lão ca có khả năng tưởng tượng đến ta cũng không muốn nói nhiều nếu là chúng ta t ạ i dùng lưu ảnh thạch tuyển chọn hình ảnh thời điểm đem một chút thương phẩm ghi chép đi vào ví dụ như vạn bảo cắt dưới cờ một chút thương phẩm để người đối với mấy cái này thương phẩm tiến hành ngắn gọn giới thiệu cái t i ế p theo quan sát lưu ảnh thạch người càng đến càng nhiều biết những này thương phẩm người cũng sẽ càng ngày càng nhiều cái này trong lúc vô hình liền tạo thành một loại thông báo rộng rãi đến lúc đó những này thương phẩm tất nhiên sẽ bạo sợ rằng sẽ cung không đủ cầu đến mức một chút đến tiếp sau sự tình tiền lão ca hẳn là cũng có thể nghĩ tới lăng thiên sau khi nói xong những lời này liền lại không nói chuyện nói nhiều như thế hắn đều có t r ư ớ hát vâng lên trước mặt nước tr lúc này tiền đa đa con mắt t r ợ n thật lớn hình như ngốc trệ đầu dạng thế nhưng hô hấp của hắn đặc biệt nặng nề hình như thần sắc đặc biệt kích động hắn há h ố c mồm nhiều lần muốn nói chút gì đó thế nhưng bởi vì thần sắc quá mức kích động đều không nói ra sau đó hắn cũng bưng lên nước trà đổ hai cái cuối cùng bình phục tâm tình lăng tiểu đệ lợi hại lợi hại thật lợi hại người là ta thần a thật m u ố n biết với đầu là thế nào lớn lên vậy mà có thể nghĩ tới những này ta có một loại dự cảm nếu là chúng ta thật tổ chức thành công vậy chúng ta vạn bảo các từ đó về sau nhất định sẽ nghiền ép những thương hội một nhà đ ộ đại tiền đa đa hưng phần nói từ trên tổng hợp lại lão ca cảm thấy kết hợp đan tông tổ chức luyện đàn sư giải thi đấu có hay không làm đầu lăng thiên hỏi có có có có thể quá có chuyện này vô luận như thế nào đều muốn thúc đẩy chuyện này giao cho chúng ta vạn bảo các tới làm chúng ta nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp thuyết phục đan tông thiên đa đa lúc này hưng phấn vô cùng việc này không vẹn vẹn việc quan hệ lăng thiên kế hoạch cũng quan hệ bọn họ vạn bảo các về sau phát triển cùng lớn mạnh vậy cái này sự kiện liền từ vạn bảo các đến thúc đẩy linh dược ta đến cung cấp đến mức kiếm tiền sự tỉnh lão ca nhớ tới bảo mật không muốn tuyên dương ra ngoài chúng ta buồn bực phát đại tài yên tâm việc này lão ca tâm lý năm chắc một bậc phát đại tài mới là vương đạo ta cũng không hy vọng chuyện này bị mặt khác thương họ biết cướp tại chúng ta phía trước làm chuyện này hoặc là tại chúng ta làm việc này thời điểm cho chúng ta chế tạo phiền phức thiền đa đa không phải người ngu tự nhiên minh bạch nguyên do trong đó như vậy lăng đa đa đa đa dài dài tiểu ê đệ gần nhất thiên thủy đế quốc phát sinh một kiện đại sự nghe nói bạch thủy thành xuất hiện tà tu triều đình trước sau phái bố y hiệ hầu vất chỉ vô hủy cùng với một vị khí hải cảnh cung phụng tiến đến vây quét bọn họ tổng cộng bốn mươi vạn đại quân kết quả toàn quân bị diện lăng tiểu đệ cũng là bạch thủy thành người không biết việc này có phải là thật hay không thiên đa đa thuận miệng hỏi đúng là thật bất quá bọn họ cũng không phải cái gì t à tu chỉ là có chút người làm giết người lung tung b ị a đặt lý do thuộc về muốn gán tội cho người khác lăng thiên thản nhiên nói dạng này a vậy thật đúng là bất đắc dĩ bị mang lên có lẽ có tội danh không biết bọn họ hiện tại thế nào triều đình còn muốn đánh nữa hay không tính toán tiếp tục phái binh đối phó bọn hắn thiên đa đa ngay sau đó hỏi bọn họ cùng triều đình tiến hành đàm phán hòa bình triều đình hứa hẹn cho bọn hắn một vài điều kiện thế nhưng bọn họ nhất định phải rời đi thiên thủy đế quốc bọn họ cũng đáp ứng đối phương không lâu sau đó liền rời đi thiên thủy đế quốc lăng thiên hồi đáp cũng rất tốt thiên thủy đế quốc tòa này cá nhỏ h ồ chứ không nổi đầu kia chân long thiên đa đa vừa cười vừa nói hắn mặc dù đang cười thế nhưng nội tâm khiếp sợ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ lăng thiên trả lời vô cùng đơn giản có thể là hắn có khả năng tưởng tượng đến cái này phía sau đại biểu cho cái gì thiên thủy đế quốc vậy mà cúi đầu còn hứa hẹn cho lăng thiên bọn họ một vài điều kiện chứ không nói những điều kiện này là cái gì chỉ là ép đến một quốc gia không thể không cúi đầu đây cũng không phải là người bình thường có thể so sánh cho dù bọn họ thiên thủy đế quốc vạn bảo các xuất thủ chỉ sợ cũng làm không được loại này trình độ bất chi bất giác lăng thiên trong lòng hắn phân lượng lại tăng lên không ít lăng thiên có hay không người có thể cùng sinh ý đâu góc có thủ đoạn có tâm cơ có thực lực loại người này tuyệt đối không thể tới trở mặt tiền lao ca một ngày trăm công ngàn việc ta sẽ không cái dậy chờ các người thương lượng xong luyện đàn sư giải thi đấu sự tình về sau báo cho ta một cái thời gian địa điểm đến lúc đó ta chạy tới tốt nhất địa điểm không muốn định tại thiên thủy đế quốc lăng thiên nói xong đứng lên lăng tiểu đệ chờ ta tin tức tốt tiếp lấy thiền đa đa liền đem lăng tiên đưa ra vạn báo cát nhìn thấy lăng thiên rời đi về sau tiền đa đa lập tức quay người về tới vạn báo cát hắn không kịp chờ đợi muốn trở lại tiền ra đem có quan hệ luyện đàn sư giải thi đấu sự t ì n h cùng tiền ra người thương lượng một chút chuyện này dựa vào hắn lực lượng còn thúc đẩy không được phải theo dựa vào tiền l i n ra lăng tiên từ vạn bảo các rời đi về sau liền trực tiếp về tới bạch thủy thành thiên n h i n g ư ơ i trở về vừa vặn triều đình đem đáp ứng đồ vật đưa tới thế nhưng bọn họ muốn đích thân giao cho ngươi nhìn thấy lăng tiên trở về lăng vạn lý vội vàng tiến lên nói nhanh như vậy liền tới ta còn tưởng rằng phải đợi mấy ngày đâu lăng tiên nói xong liền hướng về phòng tiếp khách đi rất nhanh hắn liền thấy Tại lăng ra phòng tiếp khách bên trong ngồi một cái giữ lại sơn dương hồ tử rắn người g ầ y gò l ã o giả khí hải cảnh lăng thiên dùng dạ đạ dò xét một cái đối phương trong lòng yên lặng nói nghĩ đến đây cũng là thiên thủy đế quốc cái nào đó cung p h ụ n suy nghĩ một chút cũng là hộ tống hai nghìn nước linh thạch không thể tùy tiện để một người mang đến người chính là lăng thiên lăng thiên đi vào phòng tiếp khách về sau sơn dương hồ tử mở miệng dò hỏi hắn gặp qua lăng thiên tại lưu ảnh thạch bên trong cảnh tượng cho nên nhận ra hắn không sai ta chính là lăng thiên nghe nói ngươi đem triều đình đáp ứng đồ đặc của chúng ta đưa tới hiện tại giao cho ta đi lăng thiên nói xong đưa tay ra đồ vật có thể cho ngươi thế nhưng không thể cứ như vậy cho ngươi Ngươi phải cùng ta chiến đấu một chàng s ơ n dương hồ tử nói ngươi xác định sao ta người này sẽ không lập bàn càng sẽ không cái gọi là điểm đến là d ừ n g ta dưới tình huống bình thường không xuất thủ vừa ra tay lời nói liền dừng lại không được hoặc là đối phương chết hoặc là ta chết ngươi nếu là thật sự muốn đánh với ta một trận vậy thì đi thôi lăng thiên nói xong trực tiếp đứng lên con mắt miệt thị nhìn chằm chằm chòm dâu dê hán dạng này lập tức đem chòm dâu dê kiếm k ô n g ra hắn chỉ là nghĩ thăm dò một cái lăng tiên h thực lực không nghĩ tới lăng tiên h sẽ nói như vậy hắn thực lực so với bị lăng tiên h chém giết kim tại vân muốn hơi cường một điểm thế nhưng cũng liền cường một điểm lăng tiên h có khả năng đem kim tại vân chém giết nói không chừng liền có khả năng đem hắn chém giết cùng một cảnh giới muốn đánh bại một cái thực lực yếu hơn mình đối thủ cũng không tính rất khó khăn có thể là muốn đánh giết một cái người cùng cảnh giới cũng không phải người nào cũng có thể làm đến ít nhất liền xem như sinh tử quyết đấu hắn cũng làm không được đánh giết kim tại vân đây là hai nghìn nước linh thạch cho ngươi sơn dương hồ tử nói xong ném cho lăng thiên một cái không gian giới chỉ hắn cũng không muốn chết cho nên không nhắc lại cùng lăng thiên giao chiến sự t ì n h lăng thiên tiếp nhận không gian giới chỉ tính toán phải thật tốt kiểm tra một chút dù sao đây chính là hai ước linh thạch đương nhiên hắn cũng sẽ không đần độn từng khối từng khối đi đếm thật phải kể tới hai ước linh thạch cái k i a đếm tới chết cũng mấy không xong hắn chỉ cần đếm một chút có bao nhiêu cái tràn đầy không gian giới chỉ là được rồi một cái không gian giới chỉ có thể chứa mười ước linh thạch hai ước linh thạch cần tràn đầy hai trăm cái không gian giới chỉ về số lượng không có vấn đề thống kê về sau lăng thiên nói tất nhiên số lượng không có vấn đề ta hy vọng các ngươi trong vòng ba ngày rời đi thiên thủy đế quốc s ơ n dương hồ tử nói điểm này mới là trọng yếu nhất yên tâm chúng ta biết nói chuyện giữ lời dù sao ta đã lập xuống thiên đạo l ờ i t h ề lăng thiên cam đoan nói mặc dù phía trước liền biết thiên thủy đế quốc muốn cho chính mình hai nghìn nước linh thạch có thể là ngân phiếu khống cùng hiện tại quả thật cầm tới tâm tình là hoàn toàn không giống cho dù từ trước đến nay không thiếu linh thạch lăng thiên tâm tình vào giờ khác này cũng là dị thường kích động hai nghìn nước linh thạch nếu là thật trồng chất cùng một chỗ sợ rằng thật sẽ như cùng một ngọn núi đồng dạng nghe đến lăng thiên nói như vậy sơn dương hồ tử quay người rời đi lang thiên nói là cầm tới linh thạch về sau trong vòng ba ngày rời đi cũng chính là nói hắn còn có thể tại thiên thủy đế quốc chờ ba ngày cái này ba ngày lang thiên tính toán đem thức ăn ngoài cùng c h u y ể n phát nhanh chắc chắn xuống không quản có hay không suy nghĩ bắt đầu t r ư ớ c thực hiện sau đó nhìn xem sẽ gặp phải vấn đề gì lại từng chút từng chút sửa lại lang thiên chính mình cũng biết c h u y ể n phát nhanh cùng thức ăn ngoài vấn đề lớn nhất là cái này thế giới người không có điện thoại cho nên hạ đơn lời nói liền hơi phiền t h i một chút bất quá hắn đã sớ nghĩ kỹ đối sách chương hai trăm hai mươi sáu không có bất kỳ cái gì quy củ hồng võ thành chương hai trăm hai mươi sáu không có bất kỳ cái gì quy củ hồng võ thành lang thiên tính toán đem thức ăn ngoài cùng chuyển phát nhanh tách ra không có ý n h u cùng một chỗ mà phân chia phương thức trừ nội bộ việc cần phải làm khác biệt bên ngoài nhất trực quan phân chia phương thức mặc quần áo khác biệt tất nhiên muốn tạo thành quy mô đơn giản nhất thao tác chính là muốn có thống nhất trang phục tốt nhất hiệu quả chính là chỉ cần có người nhìn thấy mặc loại này n h a n s ắ c người liền có thể bột u miệng nói ra nào đó chuyển phát nhanh hoặc là nào đó thức ăn ngoài lang thiên để người chế tạo thức ăn ngoài trang phục làm à u đỏ phía trên theo lên bốn chữ lớn vạn da ngoại、mại. ý tứ cũng rất thức cũng đơn giản, thức ăn ngoài đến về sau đánh trận lời nói bản đồ cực kỳ trọng yếu lang thiên thành lập chuyển phát nhanh cùng thức ăn ngoài chính là vì về sau chiến tranh làm chuẩn bị lăng tiên h sở dĩ lựa chọn màu đỏ cùng màu xanh xem như trang phục đó là bởi vì đây là nhân loại dễ dàng nhất phân chia hai loại nhan sắc liền như là đèn giao thông đồng dạng không có dưới điện thoại đơn đơn giản nhất cũng là nhất ngu dốt phương pháp lăng thiên đem bạch thủy thành phân chia thành bảy trăm năm mươi cái khu vực mỗi một cái khu vực đều có hai cái người phụ trách người phụ trách phụ trách khu vực này bên trong tất cả hộ gia đình cho bọn họ cấp cho thức ăn ngoài truyền đơn giảng giải có quan hệ thức ăn ngoài sự t ì n h nếu như những người này có cần lại từ cái này người phụ trách phụ trách hỗ trợ chân chạy mua sắm làm như vậy hiệu xuất sắc thực thấp một điểm nhưng đây đã là hiện nay có khả năng nghĩ tới phương thức tốt nhất huống hồ vừa mới bắt đầu rất nhiều người còn tại quan sát giai đoạn sẽ không bận không quan n ộ i lăng tiên tư tưởng là về sau từng nhà lắp đặt một cái đặc chế chung chỉ cần kéo đánh chung keng ba phút trong vòng liền có nhân viên giao đồ ăn đến muốn thực hiện điểm này chỉ dựa vào hiện nay những người này là hoàn toàn không đủ còn phải nhận người đến mức chuyển phát nhanh cần nhân viên liền tương đối mà nói muốn ít một chút lăng tiên đem bạch thủy thành phân chia hai trăm năm mươi cái khu vực mỗi hai cái chuyển phát nhanh phụ trách một cái khu vực việc cần phải làm trên cơ bản cùng nhân viên giao đồ ăn không sai bị lắm thế nhưng gửi chuyển phát nhanh người rõ ràng không có điểm thức ăn ngoài nhiều người cho nên về số lượng ít một chút còn có một chút người tạm thời nhàn rỗi bởi vì một khi xuất hiện v ư ợ t khu vực chuyển phát nhanh liền cần những người này đi đưa rất nhanh ba ngày thời gian liền đi qua vừa mới bắt đầu thời điểm rất nhiều người đối với thức ăn ngoài loại này mới xuất hiện sự vật rất bài xích thế nhưng luôn có thích tân sự vật người chậm rãi có người nếm thử điểm thức ăn ngoài kết quả phát hiện thật thuận tiện ăn uống chơi dùng chỉ cần bọn họ hạ đơn nhân viên giao đồ ăn liền có thể t ạ i thời gian rất ngắn bên trong mua s n g đến ba ngày thời gian mặc dù thức ăn ngoài còn không có hoàn toàn đi vào quỹ đạo thế nhưng đã có hình thức ban đầu lão cha có thể tiếp tục thông báo tuyển dụng người lăng thiên lưu lại câu nói này về sau liền rời đi thiên thủy đế quốc đến mức lăng gia cùng khai sơn nhất tộc người lăng thiên để bọn họ nuốt ở bạch thủy thành bên trong ít nhất từ trên mặt nổi đến xem bạch thủy thành đã không có lăng gia tồn tại dạng này cũng tốt từ chỗ sáng chuyển đến chỗ tối về sau có người nào muốn đối phó lăng gia lời nói đều không nhất định có khả năng tìm tới bọn họ người lăng thiên mang theo phượng thất thất lăng hy bạch ngọc phá không rời đi thiên thủy đế quốc đi đến phi vân đế quốc mặc dù tiền đa đa còn không có cho hắn tổ chức luyện đ à n sư giải thi đấu thông tin thế nhưng lăng thiên phía trước dùng viên cầu dọ x é t qua tại phi vân đế quốc có cựu đỉnh tồn tại bây giờ lăng thiên đã góp nhặt bốn tôn tiểu đỉnh cựu đỉnh vừa v ặ n hạ xuống xong hắn liền góp nhặt một cái gặp phải chiến vô địch thời điểm góp nhặt một cái tại cấm kỵ cốc bên trong thời điểm lại góp nhặt một cái còn có một cái là chư cắt giã thu thập lăng thiên hướng hắn thẳng thắn thân phận về sau chư cắt giã liền đem chính mình được đến cựu đ còn có 5 tôn tiểu đoạn ỉ n Lăng thiên h t r n lòng yên lặng nói. Mặc dù hắn không biết, cái này đỉnh đến cùng nhưng hắn nhất định g gì, làm Mặc có biết, cái cái phải cựu được dù thu thập thế thu thập. tột đủ, đ o thời gian này bởi vì sự tình các loại chậm c h ễ không ít thời gian hiện tại tất cả lại lần nữa đi vào quỹ đạo chính phi vân đế quốc cùng thiên thủy đế quốc hình thành tương tự đều có một số lên thành cùng với một số bên dưới thành tạo thành lăng thiên bọn họ căn cứ viên cầu chỉ dẫn đi tới phi vân đế quốc lên thành một trong hồng võ thành làm lăng thiên mấy người bọn hắn đi tới hồng võ thành cửa thành thời điểm chứ cắt giã đã tại chợ phía trước lăng thiên để t r ư cắt g i a cùng chiến vô địch mang theo một chút linh dược đi tìm luyện đan sư hợp tác luyện chế một chút đan dược t r ư cắt g i a bản thân chính là phi vân đế quốc người cho nên hắn quay trở về chính mình đại bản danh o phát động ra cắt g i a người khi biết được lăng thiên bọn họ muốn tới hồng võ thành thời điểm t r ư cắt g i a thật sớm liền đang chờ đợi bất kể nói thế nào lăng thiên bọn họ đường xa mà đến mà t r ư cắt g i a xem như là nửa cái chủ nhà có hắn tại tất cả muốn dễ dàng một chút đối với phi vân đế quốc cùng với hồng võ thành tình huống hắn so lăng thiên bọn họ càng thêm rõ ràng hồng võ thành bên trong không có bất kỳ cái gì quy củ tại chỗ này ngươi có thể giết người phóng hỏa gian dâm cướp bóc đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có khả năng chịu đựng lấy làm như vậy đại giới một bên hướng về hồng võ thành bên trong đi đến chứ cắt giá một m bên cho lăng t i ê n mấy người bọn hắn giới thiệu nói không có quy củ cái k i a hồng võ thành bên trong người chẳng phải là đều nhanh phải chết sạch phượng thất thất có chút tò mò hỏi một cái có thể tùy ý giết chóc địa phương nhân số khẳng định rất ít cũng không có ngược lại nơi này so rất nhiều nơi người đều nhiều có khả năng tùy ý giết người phóng hỏa thế nhưng không hề đại biểu cho dám tùy ý giết người phóng hỏa chứ cắt g i nói hồng võ thành người thực lực đều rất cường đại sao lang tiên h cũng tò mò mà hỏi thực lực cường đại người xác thực có nhưng đây không phải là mấu chốt nhất mấu chốt nhất là hồng võ thành mỗi người lên đến các đại thế gia xuống đến người buôn bán nhỏ đều có chính mình chỗ dựa có ít người thực lực có thể rất yếu thế nhưng núi rửa của hắn có khả năng mạnh đến không hợp t h i thường hồng võ thành cùng hắn được xưng là hồng võ thành không bằng được xưng là chỗ dựa thành không có chỗ dựa tại hồng võ thành bên trong nửa bước khó đi tại chỗ này không thể coi thường bất luận kẻ nào giống chúng ta những này kẻ ngoài lai vừa tới hồng võ thành khẳng định sẽ có phiền phức tìm tới cửa hồng võ thành người thích nhất chính là ư ớ c hiếp người nơi khác c h ư cắt giã giải thích nói thích ư ớ c hiếp người nơi khác cái kia nơi khác còn có ai dám đến hồng võ thành bọn họ đây không phải là đem đường đi hẹp nha lăng thiên hỏi hồng võ thành có khả năng tồn tại nhiều năm như vậy tự nhiên có nó hấp dẫn người địa phương hồng võ thành có phi v â n đế quốc đệ nhất đại thế g i a tồn tại cho nên sẽ hấp dẫn đại lượng người trước đến c h ư cắt giã hồi đáp cái này phi v â n đế quốc đệ nhất đại thế g i a có cái gì chỗ đặc thù một cái thế ra nếu là không có chỗ đặc thù không có khả năng hấp dẫn như thế nhiều người trước đến cũng không có khả năng trở thành đệ nhất đại thế ra chương 227, danh y g i sơn trang cùng danh kiếm sơn trang chương 227, danh y g i sơn trang cùng danh kiếm sơn trang phi vân đế quốc đệ nhất đại thế gia tên là danh y g i sơn trang danh y g i sơn trang tên như ý nghĩa bên trong tồn tại đại lượng danh y ghi ấy những này danh y từng cái y thuật cao minh có người chết sống lại mọc lại thịt từ xương năng lực mỗi năm vì xem bệnh trước đến hồng võ thành người nhiều vô số kể n g h e đến chư các giã loại này giải thích lang tiên h nháy mắt liền hiểu người ăn n g ũ cốc hoa màu không chừng lúc nào liền sẽ sinh bệnh có chút khỏi bệnh trị thế nhưng có chút bệnh căn vốn trị không hết nhất là xem như tu luyện giả rất nhiều chứng bệnh chính mình căn bản thuốc thủ vô sách ví dụ như tàu hỏa nhập ma trúng độc tu hành xảy ra vấn đề các loại những vấn đề này đều là xe muốn nhân mạng vì cái mạng nhỏ của mình liền tính hồng võ thành bên trong có cái gì không tốt địa phương bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu cái này để lăng thiên nhớ tới trước đây tại lam tinh thời điểm một số bệnh viện bọn họ ỉ vào chính mình k thuật cao minh thái độ phục vụ kém mà còn thu phí kỳ cao đối với cái này rất nhiều người giận mà không dám nói gì vì cái mạng nhỏ của mình chỉ có thể nhẫn nhịn như vậy nói cách khác mặt ngoài đến xem hồng võ thành không có cái gì quy củ nhưng trên thực tế cái này danh y sơn trang quy củ chính là hồng võ thành quy củ lang thiên n g á y mắt lĩnh n ộ là nhưng cũng không hoàn toàn là hồng võ thành bên trong trừ danh y sơn trang bên ngoài còn có một cái danh kiếm sơn trang danh kiếm sơn trang có hàng vạn danh kiếm tay cầm chém sắt như chém bùn danh chấn một phương mỗi tháng danh kiếm sơn trang đều sẽ mở rộng một lần thưởng kiếm đại hội trước đến tham gia thưởng kiếm đại hội người có nhất định tỷ lệ thu hoạch được danh kiếm sơn trang danh kiếm vận khí tốt có khả năng miễn phí thu hoạch được chứ cắt giả giải thích nói cái kết luận thực lực lời nói danh y sơn trang cùng danh kiếm sơn trang ai mạnh ai yếu lang thiên t ỏ mò hỏi không giống vậy tương đối nếu như đơn thuần lực công kích danh kiếm sơn trang hơn một chút thế nhưng danh y sơn trang sở dĩ có thể trở thành phi vân đế quốc đệ nhất đại gia tộc đó là bởi vì danh y sơn trang giao thiệp t à i phú cùng với một chút thủ đoạn vượt xa danh kiếm sơn trang từ xưa đến nay y độc không phân biệt danh y sơn trang mặc dù bởi vì trị bệnh cứu người mà n ổ i danh thế nhưng muốn dùng độc giết người ở vô hình đối với bọn họ để nói cũng dễ như trở bàn tay cho nên cái này hai đại sơn trang ai mạnh ai yếu thật đúng là khó mà nói trừ các giã hồi đáp h á n tiểu nói này lăng thiên bọn họ liền hiểu toàn bộ hồng võ thành nghĩ đến chính là cái này hai đại sơn trang định đ o ạ n có thể xác định chính là tiểu đỉnh tại hồng võ thành bên trong nghĩ đến có lẽ bị cái này hai đại sơn trang nào đó một nhà lấy được muốn từ bọn họ trong tay đem tiểu đình cầm về cũng không phải một chuyện dễ dàng a lăng thiên có chút cảm k h á i nói từ trên trời hạ xuống cựu đình đến bây giờ đã đi qua thời gian mấy tháng đối với tiểu đình tranh đoạt khẳng định đã sớm hạ màn kết thúc về sau lăng thiên bọn họ muốn thu hoạch được cựu đình cùng nguyên tố tiểu cầu nhưng liền không có phía trước dễ dàng như vậy chúng ta chỉ có thể tùy cơ ứng biến thực tế không được liền trắng trận cất đoạn chư cắt ra n ó i dù sao hồng võ thành bên trong không có quy tắc chỉ cần thực lực cường đại liền có thể muốn làm gì thì làm lăng thiên có khả năng lấy sức một mình đối kháng bốn mươi vạn đại quân hơn nữa còn có khả năng đánh g i ế t khí hải cành cường giả một cái danh y sơn trang hoặc là danh kiếm sơn trang thật đúng là không nhất định có khả năng chống đỡ được hắn dùng vũ lực giải quyết sự tình rất dễ dàng lật xe vạn nhất lưng của bọn hắn sau có cực kỳ cường đại người tu hành làm chỗ dựa đâu chúng ta vận dụng vũ lực chẳng phải là tự tìm được chết lăng thiên không hề tán thành trắng trận cất đoạn có thể dùng trí lực giải quyết vấn đề thời điểm nhất định muốn dùng trí lực giải quyết vũ lực là vạn bất đắc di thời điểm mới dùng chúng ta t r ư ớ c xác định một cái vật kia ở đâu một nhà a lang tiên nói xong lật bàn tay một cái cái kia viên cầu xuất hiện ở trong tay của hắn viên cầu có khả năng chỉ dẫn phương hướng giảm bớt bọn họ không ít thời gian nhưng mà viên cầu xuất hiện về sau một hồi chỉ chỉ một cái bọn họ bên trái một hồi chỉ chỉ một cái bọn họ bên phải đây là ý gì chư cắt giã nghi ngờ hỏi nó tựa như là đang nói nguyên tố tiểu cầu cùng tiểu đình phân biệt tại hai cái địa phương khác nhau một cái ở bên trái một cái ở bên phải lăng thiên có khả năng đại khái lý giải viên cầu muốn biểu đạt ý tứ nghe đến hắn lời này viên cầu vội vàng trên dưới nhảy lên hai lần thật giống như tại gật đầu đồng dạng song cái kia sợ rằng một cái tại danh kiếm sơn trang một cái tại danh ý ý ở sơn trang chư c á g i ã có chút bất đắc gì nói đối mặt một cái sơn trang còn có thể nghĩ một chút biện pháp đồng thời đối mặt hai cái sơn trang được đến hai dạng đồ vật khả năng cũng quá thấp không muốn nụ trí luôn sẽ có biện pháp đi chúng ta trước đi danh ý sơn trang đối với cái này lăng thiên cũng không có đủ rũ ngược lại vẻ rất là háo hức thiếu ra ngươi nghĩ đến biện pháp chư các dạ dò hỏi s ắ c thực nghĩ đến một cái biện pháp thế nhưng không biết được hay không cho nên trước đi thử một chút lang thiên vừa cười vừa nói biện pháp gì chư cắt giã tò mò hỏi có thể trong thời gian ngắn như vậy nghĩ đến biện pháp cái này có chút quá ma huyên đi đây chính là danh y d â sơn trang a phi vân đế quốc đệ nhất đại gia tộc nghĩ đến danh y d â sơn trang coi trọng nhất chính là y thuật của mình khẳng định dung không được người khác khinh thị bọn họ y thuật như vậy chúng ta chỉ cần cùng bọn họ so đấu y thuật đem bọn họ có được đồ vật xem như tiền đặt cược một khi chiến thắng như vậy liền có thể dễ như chở bàn tay thu hoạch được chúng ta muốn đồ vật Lăng thiên cũng không có che giấu chư c á t giã nói ra biện pháp của mình chư c á t giã nghe hắn biện pháp về sau khỏe miệng có q u ắ p đông nhúc ních biện pháp này không phải những người khác nghĩ không ra chỉ là muốn t ạ i y thuật bên trên chiến thắng danh y ý ở sơn trang nói nghe thì dễ nếu là danh y gì sơn trang dễ dàng như vậy liền bị người t ạ i y thuật bên trên chiến thắng cũng sẽ không trở thành phi vân đế quốc đệ nhất đại gia tộc nhiều năm như vậy thiếu ra ngươi cũng hiểu y thuật chư c á t giã hỏi không hiểu thế nhưng ta hiểu được làm sao cứu người cũng hiểu được làm sao giải độc cùng hạ độc lang thiên tràn đầy tự tin nói cứu người lời nói đối với hắn mà nói lại cực kỳ đơn giản vô luận bệnh gì chứng chỉ cần đem trôn ở giang sơn xã tắc đồ bên trong một đoạn thời gian liền có thể phục hồi như cũ đến mức giải độc cùng hạ độc cái kia càng đơn giản hơn giang sơn xã tắc đồ không gian bên trong nhưng có thiên diễn chu cấp thiên địa này ở giữa đệ nhất độc trùng bất luận cái gì k ị h độc đối với nó、no、đến nói đều là chất dinh dưỡng mà thiên diễn chu cấp độc tố giữa thiên địa không người có thể giải cứ như vậy lăng thiên đám người bọn họ hướng về danh ý sơn trang vị trí đi đi tại hồng võ thành trên đường phố lăng thiên rõ ràng cảm giác được chính mình bị rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm trong bóng tối đều có hắn dùng dã đã quét xuống rất nhanh liền đã xác định những người này vị trí hắn phát hiện có không ít người đang ngó chừng bọn họ đồng thời đã hành động chứ cắt ra nói đúng tiến vào hồng võ thành nhất định có phiền phức tới cửa chương hai trăm hai mươi tám gọn gàng mà linh hoạt giết người chương hai trăm hai mươi tám gọn gàng mà linh hoạt giết người phiền phức tới cửa chúng ta cẩn thận một chút lăng thiên đối phượng thất thất mấy người bọn hắn nói giờ phút này phượng thất thất mấy người bọn hắn cũng nhìn thấy chậm dai hướng về bọn họ đến gần người những người này trên người mặc vải thô áo gai lôi thôi lít hết trên mặt bẩn thỉu thế nhưng ánh mắt sắc bén nhìn xem lăng thiên bọn họ thật giống như nhìn chằm chằm một khối thịt mỡ đồng dạng có một ít người tại nhìn đến phượng thất thất thời điểm ánh mắt lóe lên một tia tham lam sau đó mắt của bọn hắn thần không hề che giấu đánh giá phượng thất thất huyện chuyển dáng người loại này ánh mắt để phượng thất thất rất không thoải mái nếu như là tại địa phương khác sợ rằng nàng đã đậu thủ đi về phía trước một khoảng cách về sau lăng thiên rõ ràng nghe đến có người tại trò chuyện với nhau lão đại xác định mấy cái này là kẻ ngoài lai mà còn không có hổng võ thành bên trong người tiếp dẫn đã như vậy chơi hắn bọn họ một phiếu mấy người kia nhìn qua không phú thì quý đoan chừng là dê béo đi chào hỏi các linh đệ n g h e đến mấy câu này lăng thiên ánh mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ hắn vốn không nguyện ý cùng những người này trở mặt có thể là hắn không chủ động tìm phiền thoái, phiền phức i ề n p h lại chủ động tìm tới hắn cũng được tất nhiên phiền phức tới cửa vậy liền giải quyết phiền phức hắn không gây phiền thoái thế nhưng cũng tuyệt không sợ phiền phức chuẩn bị chiến đấu a lăng thiên thản nhiên nói tiếng nói của hắn rơi xuống về sau bọn họ xung quanh đã tuân ra đại lượng trên người mặc vải thô áo gai người đem bọn họ hoàn toàn bao vây lại trong đó Cầm cái đầu một u là h như g t n trong sáng loáng đại đao. Mấy vị, dựa theo chúng hồng thành quý củ, sau khi vào thành, đến giao nộp nhất định n ác sát sách cái trọc, tay theo một theo ta đầu đại đao. quý sau vào giao dựa Mấy khi phí bảo hộ. h vị, võ củ, bảo vậy các người an toàn mới có thể được đến bảo đảm đầu t r ọ c nhìn xem l a n g thiên mấy người bọn hắn nói cái này phí bảo hộ bao nhiêu linh thạch l a n g thiên có nhiều thú vị mà hỏi một người năm vạn linh thạch đầu t r ọ c nói năm vạn linh thạch đối với l a n g thiên đến nói xem như là một số lớn con số chớ đừng nói chi là mỗi người năm vạn linh thạch lăng thiên đám người bọn họ cho dù không tính bạch ngọc phá không cũng có bốn cái đó chính là hai mươi vạn linh thạch ta nếu là không giao đâu ngươi có thể làm sao lăng tiên dùng một loại giọng khiêu khích nhìn xem đầu c h ọ c nói không giao ta để ngươi trắng dao nhỏ đi vào đỏ dao nhỏ đi ra lại để cho ngươi đỏ dao nhỏ tiến vào vàng dao nhỏ đi ra nghe nói như thế lăng tiên đột nhiên nhịn không được bật cười cái này thu phí bảo hộ tiểu đầu lĩnh thích hợp đi nói tấu hải xem tại ngươi đem ta c h ọ c cười phân thượng cho các ngươi ba hơi thời gian lan bằng không chết lăng tiên ngữ khí vô cùng bình thản nói hắn nói lời này bộ dạng Thật giống như giống đang ngươi nói, người ăn các ơ m sao?、Chết. Ha ha ha! Chết! còn là lần đầu tiên có Hồng Thành, Tại tiên người lần Võ là đầu d m đối với huynh ú n như nói g ta đao hội h vậy đại c ệ Đã các ngươi rượu mới k ô n uống uống cũng g rượu chỉ thích uống rượu phạt, vậy đệ ừ n chúng huynh g trách ta. Các đ đầu chọc lời nói vẫn chưa nói xong đột nhiên một viên năng lượng từ đạn liền xuất tại c h á n của hắn phía trên phanh nháy mắt đầu của hắn liền trực tiếp nổ bể ra tới bất thình lình một màn có thể đem đang chuẩn bị hướng về l a n g thiên bọn họ xông tới những người kia sợ hãi bọn họ mới vừa rồi không có nhìn thấy lăng thiên bọn họ xuất thủ dấu hiệu làm sao bọn họ lao đại liền chết dáng bên đường sát hại bọn họ đại đa o hội lão đại lá gan này không phải bình thường lớn người xuất thủ tự nhiên là lăng thiên nhìn xem xung quanh đang chuẩn bị xông lên tiểu lâu la lăng thiên lại lần nữa cử đi ngón tay n á y mắt trên ngón tay của hắn mặt không ngừng mà bắn ra năng lượng t ử đạn xuyên thủng những người này thân thể thời gian mấy hơi thở đem lăng thiên bọn họ vây quanh đại đa o hội thành viên trên cơ bản toàn bộ đều nga xuống chỉ có cá biệt mấy người còn đứng chỉ là bọn hắn lúc này hai chân r u lên có người còn đều đi tiểu ước bọn họ làm người này không phải là không có chết qua người thế nhưng giống những n à y đồng bạn loại này tiểu chết bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ còn không có kịp phản ứng đồng bạn vậy mà liền đã chết hết trở về nói cho các ngươi người sau lưng muốn lấy lại danh dự n ắ m chặt thời gian chúng ta ở chỗ này chờ bọn họ lăng thiên đối với còn đứng mấy người kia nói mấy người kia là hắn cố ý lưu người sống vì chính là cho người sau lưng bọn họ báo tin hắn rất rõ ràng cái này cái gọi là tiểu đao hội thành viên đều là một chút tiểu lâu la phía sau khẳng định có càng lớn chỗ dựa thực lực của những người này đều không c ư ờ n g không có chỗ dựa lời nói nào dám làm cướp bóc sự t ì n h h u ố n hồ chứ các g ã phía trước cũng đã nói hồng võ thành mỗi người đều có chỗ dựa tất nhiên xuất thủ vậy thì cùng những người này phía sau chỗ rửa va và b ả o nghe đến lăng thiên nói như vậy mấy cái kia tiểu lâu l à cái kia còn không biết là lăng thiên cố ý lưu lại bọn họ tính mệnh nếu không phải vì để bọn họ đi báo tin bọn họ đã sớm chết suy nghĩ minh bạch điểm này về sau mấy người kia vội vàng sợ chết khiếp rời đi sợ chậm một giây về sau liền bị lăng thiên giải quyết thiếu ra chúng ta liền ở chỗ này chờ sao chư cắt giá hỏi liền ở chỗ này chờ à không giải quyết cái phiền phái này chúng ta tiến về danh ý sơn trang chỉ sợ cũng không được sống yên ổn vừa vặn nhờ vào đó giết gà dọa khỉ lăng thiên nói xong tìm địa phương ngồi xuống hắn quan sát được xung quanh nơi này còn có rất nhiều người nhìn chăm chú lên bọn họ những người này nhìn xem cùng tiểu đa o hội khẳng định không phải cùng một bọn nếu như chính mình không giải quyết tiểu đa o hội sự tình như vậy những người này sợ rằng sẽ toàn bộ nhào lên cắn mình một cái tiểu đa o hội người muốn bọn họ mỗi người năm vạn linh thạch bọn họ nếu là cho lời nói người phía sau đi lên lời nói liền dám muốn bọn họ mỗi người năm mươi vạn thậm chí năm trăm vạn linh thạch tại một cái không có quy tắc địa phương đều thích b ó p quả h n g mềm xung quanh nhìn xem tất cả những thứ này người nhìn thấy lăng tiên trực tiếp xuất thủ đánh rết tiểu đa hội người từng cái ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc rất nhiều người đối với hồng võ thành sự tình đều nghe nói qua dù cho thực lực cao cường đi tới hồng võ thành về sau cũng cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế tận lực địa thấp có một ít thậm chí sẽ chuẩn bị đại lượng linh thạch đến đuổi tiểu đa hội dạng này người tiểu đa hội bọn họ những người này cầm đầy đủ linh thạch về sau cũng sẽ không thật đuổi tận giết tuyệt một khi đuổi tận giết tuyệt lời nói cái kia thật chính là mua bán một lần những người khác nghe nói về sau liền sẽ lại không đến hồng võ thành muốn kiếm nhiều một chút linh thạch liền phải tế thủy trường lưu chỉ là thường tại bờ sông đi sao có thể không ư ớ dậy lần này bọn họ gặp lăng thiên bọn họ không dựa theo bọn họ ước định mà thành quy củ làm việc lăng thiên bọn họ không có chờ quá lâu liền có ba đạo thân ảnh từ trên trời giàn xuống ba người này khí tức trên thân rất mạnh mỗi một vị đều có hợp thể cảnh thực lực hợp thể cảnh tại phi vân đế quốc dạng này quốc gia đã không tính kẻ yếu mỗi một cái hợp thể cảnh thành viên đều là có mặt mũi tồn tại các người giết hai thập tăng người mỗi người bồi thường một trăm vạn linh thạch việc này bỏ qua cầm đầu hợp thể cảnh nhìn xem lăng thiên bọn họ nói chương hai trăm hai mươi chín bọn họ sợ nói tiền mối mời chương hai trăm hai mươi chín bọn họ sợ nói tiền mối mời xuất hiện mấy người kia không có nói một chút không có dinh dưỡng nói nhảm ví dụ như các ngươi thật to gan dám can đảm giết người lại hoặc là các ngươi dám giết chúng ta đại đa hội người hồng võ thành quy tắc ngầm tại cái này bày biện nói những lời nhảm nhí này vô dụng trực tiếp thẳng vào chủ đề tốt nhất nhìn xem ba người này lăng thiên không có nói nhiều một câu trực tiếp giơ tay lên lập tức hỏa t h ầ n pháo vô số đạn pháo từ ngón tay của hắn bên trên bay ra ba cái kia hợp thể cảnh người tu hành cảm giác được nguy hiểm vội vàng chống lên lồng năng lượng phòng ngự chỉ là bọn họ chống lên lồng năng lượng chỉ là chống đỡ một lát liền phá nát trong đó hai người thân thể nháy mắt bị đánh thành c á i sản g còn lại người kia sở d ĩ sống vẫn như cũng là lăng thiên thủ hạ lưu t ì n h đi thôi trở về báo cáo lăng thiên đối với sống sót cái kia hợp thể cảnh người tu hành xua tay nói nhìn thấy lăng thiên phách lối thái độ còn sống người kia l ử a g i ậ n n múc trời thế nhưng hắn không dám lỗ mãng chỉ là nhìn lăng thiên một cái liền xoay người rời đi lăng thiên người này như vậy không nói võ đức vậy mà một câu không nói liền trực tiếp độc thủ một màn này cũng để cho xung quanh quan sát đến lăng thiên đám người bọn họ mọi người trận mắt há hấp mồm hợp thể cảnh ba người lại bị m i ễ sát cái kia lăng thiên thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu Bọn họ biết, họ hội tiểu đao lúc ầ n này là chỉ sợ là đá n g thiết b này họ thật bên trong d i dài, thở dài một hơi, thở một m a m ắ người xuất nhất thủ trước h n k ô phải bọn họ, không, xui xẻo chính là bọn họ. xui bọn bọn vàng này, n là g xẻo Lúc xung quanh từng cái toàn bộ đều ô m g cởi trên nôi đau của người khác ánh mắt muốn nhìn một chút tiểu đa o hội người sau lưng nên xử lý như thế nào rất nhanh lại là ba người từ trên trời gián g xuống chỉ bất quá lần này ba người từ hợp thể cảnh biến thành kim c ư ơ n g cảnh không đợi bọn họ nói chuyện l a n g thiên liền trực tiếp xuất thủ xuất thủ bộ dáng cùng phía trước thời điểm giống nhau như lúc khác biệt duy nhất chính là hắn đem vũ khí từ hỏa thần tháo hắn o đối với cái kia sống sót kim cương cảnh người tu hành nói lớn lối như thế gián dấp để người xung quanh cực kỳ hoảng sợ liền kim cương cảnh người tu hành đều có thể miễu sát cái kia lăng thiên tối thiểu nhất có khí hải cảnh thực lực mà khí hải cảnh tại hồng võ thành đã coi là cực kỳ cường đại người tu hành thậm chí có thể nói là nội tình phía trước có nhiều đ ắ c tội còn mời tiền bối thứ lỗi tiền bối mời còn lại cái kia kim cương cảnh cũng không có lại đi để cho người mà là vô cùng cúng kính đối với lăng thiên bọn họ nói cho đến trước mắt đã chết hai cái hợp thể cảnh người tu hành hai cái kim cương cảnh người tu hành đối với bọn họ đến nói đã coi là tổn thất nặng nề nếu là bọn họ tiếp tục mời ra khí hải cảnh tồn tại vạn nhất lại vẫn lạc vậy coi như là thiên đại tổn thất bọn họ cùng lăng thiên bọn họ không oán không k i ừ u chỉ là nghĩ chọn cái quả hồng mê mót hiện tại đã trúng tiếp bản liền phải nhận hồng võ thành bên trong chính là như vậy tất cả lấy tự thân lợi ích làm trọng sẽ không cùng một người ăn thua đủ hiểu được có chừng có mực n g h e đến cái kia kim cương cảnh người nói như vậy lăng thiên cũng không có giả mồm đứng dậy tiếp tục đi tới lần này tại tiến lên quá trình bên trong không có bất kỳ người nào dám tìm bọn họ phiền phức lăng thiên bọn họ đã dùng chính mình thực lực chứng minh tất cả những người khác nếu là vẫn còn muốn tìm bọn họ phiền phức vậy thì có điểm không biết tốt xấu lăng thiên bọn họ căn cứ viên cầu chỉ thị đi tới một cái to lớn cửa sơ trang đây là tiểu đỉnh vị trí lăng thiên bọn họ ngẩng đầu nhìn lại phát hiện tiểu đỉnh đúng là danh y lý -Sơn, sơn trang cửa ra vào xếp đầy hàng giải những người này đàng hoàng đứng xếp hàng không có bất kỳ người nào dám lỗ mãng phàm lạt ạ i danh y lý sơn trang tạo thứ người hẳn phải chết không nghi ngờ thiếu ra chúng ta cũng xếp hàng sao chư cắt giá hỏi nếu như bọn họ tiến hành xếp hàng lời nói đoán chừng phải xếp thật lâu chúng ta cũng không phải là đến xem bệnh vì cái gì phải xếp hàng đi trực tiếp kêu cửa liền nói quỷ y trước đến khiêu chiến lang thiên nói được chư cắt giá hưng phấn nói một tiếng liền hướng về danh y di sơn trang mà đi không cần xếp hàng cái kia không thể tốt hơn hắn ghét nhất xếp hàng làm nghe danh y di sơn trang chư vị danh y từng cái diệu thủ hồi xuân có khởi t ử hồi sinh năng lực hôm nay ta quỷ y chuyến tới để k ê u chiến các ngươi có dám một trận chiến chư cắt g i vận lên linh khí lớn t i ế n quát thanh âm của hắn giống như hồng trung đồng dạng thần tốc chuyển khắp toàn bộ danh ý dị sơn trang nguyên bản danh ý dị sơn trang bên trong ngay tại làm việc của mình đông đảo thầy thuốc nghe nói như thế về sau từng cái lập tức tức r ủ i bọt mép nếu là phương diện khác bọn họ căn bản không thèm để ý có thể là bây giờ người tới khiêu chiến là bọn họ y thuật cái này để bọn họ làm sao có thể nhẫn ý dị thuật có thể là bọn họ danh ý dị sơn trang dựa vào sinh tồn căn bản nếu là phòng thủ mà không chiến tất nhiên sẽ biến thành trò cười vậy sau này trước đến tìm kiếm bọn họ người xem bệnh sợ rằng sẽ càng ngày càng ít vì vậy danh y g i sơn trang đông đảo thầy thuốc từng c á i phóng lên tận trời hướng về danh y g i sơn trang ngoài cửa mà đến cùng lúc đó danh y g i sơn trang đông đảo hộ vệ cũng đều chạy ra chỉnh tề đứng ở danh y g i sơn trang cửa ra vào đối lăng t i ê n bọn họ trận mắt nhìn lúc này danh y g i sơn trang đông đảo thầy thuốc từ trên trời giang xuống rơi vào đông đảo hộ vệ phía trước mỗi người bọn họ đều có chỗ đứng của mình tạo thành một hình tam giác phía trước nhất chính là một người phía sau là hai người ở phía sau là ba người cứ thế mà suy ra hàng cuối cùng là sáu người cũng chính là nói danh y g i sơn trang tổng cộng đi ra hai mươi một vị thầy thuốc Phía t r lúc này h t n g ư lăng thiên tiến lên một bước nói ta danh y di sơn trang không phải cái gì a miêu a cầu đều có thể tới khiêu chiến ngươi cũng đã biết các ngươi hậu quả của việc làm như vậy lao giả hỏi không trách hắn hỏi như vậy thực sự là lăng thiên đám người bọn họ quá trẻ tuổi không phải nhìn xem tuổi trẻ mà là cốt linh quả thật đều không phải rất lớn cường đại y thuật chứ phải cường đại thiên phú bên ngoài càng phải dựa vào tích lũy tháng ngày kinh nghiệm mấy cái miệng còn hôi sữa tiểu tử tới khiêu chiến bọn họ đây không phải là hồ đồ nha lão giả nói xong lời này về sau một người đi tới bên cạnh hắn đối với hắn nói mấy câu cái này để lão giả có chút kinh ngạc nhìn lăng thiên bọn họ một cái tất nhiên tới khiêu chiến tự nhiên biết hậu quả chúng ta nếu là thua nguyện đưa lên trăm ước linh thạch lăng thiên bên trên thẳng như nói hắn lời này mới ra danh y sơn trang mọi người phát ra một trận tiếng h u y ê n áo chương 230, đưa ra ba trận so tài ba cục hai t h ắ n g chương 230, đưa ra ba trận so tài ba cục hai t h ắ n g một trăm l i c linh thạch đối với nhân gian chín mươi chín chín nghìn chín trăm chín mươi chín người tu hành đến nói đều là một món khổng lồ không chút nào khoa trương rất nhiều người tu hành liền xem như nằm mơ cũng không dám mơ tới dạng này chữ số làm sao lang thiên lên tiếng hỏi hắn vừa rồi nghe đến lão giả bên cạnh người kia nói với hắn nội dung là đám người bọn họ miểu sát hai vị kìm cương cảnh người tu hành một đường đánh tới đây cũng là vì cái gì lão giả sẽ dùng ánh mắt kinh ngạc xem bọn hắn hắn thấy lăng thiên trẻ tuổi như vậy liền có thể miễu sắt kim cương cảnh người tu hành tối thiểu nhất cũng là khí h ả i cảnh cừng giả là thật để người khó có thể tin chẳng lẽ người trẻ tuổi này thật chỉ là nhìn xem tuổi trẻ trên thực tế đã mấy trăm tuổi trong lòng ông lão yên lặng muốn nói thế gian này xác thực có một ít có thuật chú n h a n người thế nhưng nhiều khi chỉ là làn da lộ ra tuổi trẻ có thể là ánh mắt không lừa được người rất nhiều người xem xét mắt của bọn hắn thần liền biết bọn họ không tuổi trẻ bởi vì bọn họ ánh mắt đặc biệt t h ă thương cái này rất giống người trưởng thành trang không ra tiểu h ả i tử trong mắt t i n h khiết cùng t i ê n chân đương nhiên chuyện này không hề tuyệt đối mọi thứ luôn có ngoại lệ vừa rồi bọn họ nghe đến lăng thiên bọn họ tự xưng quỷ ý ỉa nói không chừng liền có cái gì thủ đoạn có khả năng bảo trì người tuổi trẻ trạng thái các người muốn khiêu chiến chúng ta danh ý gì ở sơn trang có thể các người nếu là thua lời nói chỉ cần lấy ra năm mươi ước linh thạch liền có thể thế nhưng mỗi người các ngươi phải lưu lại một đầu cánh tay đứa trẻ kia ngoại trừ lão giả nhìn lăng hy một cái nói bọn họ danh ý g sơn trang còn không đến mức khó xử một đứa bé bọn họ danh ý vì sơn trang không hề thiếu linh thạch thế nhưng dù sao cũng phải cho người thua một bài học bằng không về sau là người có chút ý thuật đều nghĩ đến khiêu chiến bọn họ danh ý vì ở sơn trang có thể nếu như các ngươi thua đâu lang thiên không chút do dự đáp ứng liền tính bọn họ thật thua bị chém đứt một đầu cánh tay cũng không sao chỉ cần trôn ở giang sơn xã tắc đồ một đoạn thời gian liền có thể khôi phục chúng ta nếu là thua cũng đồng dạng lấy ra năm mươi ước linh thạch thế nhưng không cần chém đứt cánh tay các ngươi là khiêu chiến phương liền phải tiếp nhận cái này không bình đẳng điều kiện lao giả nói hắn cho dù đối với bọn họ danh y d ý sơn trang y thuật rất có tự tin thế nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất vạn nhất thật thua đ ầ u s o đầu y、so、thuật lời nói tự nhiên là danh y d ý sơn trang y thuật người tốt nhất hắn đối với lăng thiên bọn họ lại không hiểu rõ ai biết bọn họ y thuật làm sao vạn nhất thật rất lợi hại bọn họ thua mất tranh tài bọn họ sơn trang y thuật y sư giỏi nhất bị chém đứt một đầu cánh tay đây chính là tổn thất thật lớn là người a nhất định muốn điệu thấp một điểm không thể tự mãn thế gian này nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên có thể không chém đứt cánh tay thế nhưng năm mươi ước linh thạch điều kiện này phải đổi rơi ta nghe nói đắc sơn trang trước đó không lâu được đến một tôn tiểu đình liền dùng tiểu đình này làm tiền đặt cược làm sao lăng thiên nói lôi kéo lâu như vậy xem như nói đến tiểu đình nghe đến lăng thiên lời này lão g i ả ánh mắt lóe lên một k i a bừng tỉnh đại ngộ hắn liền nói bọn họ danh ý sơn trang tồn tại lâu như vậy không có bất kỳ người nào tới cửa khiêu chiến y thuật kết quả hôm nay mà lại đã có người tới mà còn người này thực lực cương đại để hắn đều có chút nhìn không thấu vừa rồi lăng thiên xuất hiện về sau hắn nghiêm túc quan sát một chút đối phương kết quả phát hiện trên người của đối phương không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động giống như là người bình thường đồng dạng nói thật nếu không phải vừa rồi danh y sơn trang người nói cho hắn lăng thiên một người m i ệ u sát hai cái kim cương cảnh người tu hành hắn thật đúng là cho rằng đối phương là cái người bình thường đâu hắn không cách nào cảm giác được lăng thiên trên thân năng lượng ba động chuyện này chỉ có thể nói rõ lăng thiên thực lực còn mạnh hơn hắn mà còn ít nhất cường một cái đại cảnh giới nghĩ tới chỗ này về sau lão giả hít vào một ngụm khí lạnh hắn là khí hải cảnh người tu hành nếu như so hắn còn cao hơn một cái đại cảnh giới đây chẳng phải là nói lăng thiên là thần tàng cảnh cừng giả thần tàng cảnh cho dù ở tu luyện giả tụ tập trung châu đều coi là một phương cừng giả có thể lao giả lúc này lớn tiếng nói lang thiên không có dựa vào chính mình thực lực mạnh cấp tiểu đình mà là tính toán dựa vào ý t h u ậ t của mình thắng được tiểu đình từ một điểm này đến nói cũng coi là quang minh lỗi lạc đã như vậy vậy chúng ta thương nghị một chút so tài nội dung lang thiên nói các hạ có gì đề nghị không ngại nói nghe một chút lao giả nói chúng ta so tài ba trận ba cục hai bên thắng thắng được lần này so tài trận đầu so tài chúng ta liền so tài ý thuật cửa ra vào xếp hàng nhiều người như vậy chúng ta lẫn nhau là đối phương tìm ra một bệnh nhân làm cho đối phương điều trị nếu là phương nào không có đem bệnh nhân điều trị khỏi hẳn thì đối phương thắng nếu là song phương đều điều trị khỏi hẳn thì tiếp tục là đối phương tìm kiếm bệnh nhân nếu là đem nơi này tất cả bệnh nhân cũng chữa hết thì ván này tính toán thế hòa lăng thiên nói ra trận đầu so tài phương pháp danh y g h sơn trang người nghe đến cái này so tài phương pháp toàn bộ đều âm thầm nhẹ gật đầu tỉ thí như vậy vô cùng công bằng không tính là người nào chiếm tiện nghi người nào ăn t h i t thòi có thể cái kêu phía sau hai trần đâu lao giả tiếp tục hỏi chỉ cần so tài là công bằng bọn họ danh y g h sơn tràng tự nhiên không sợ trận thứ hai so tài các ngươi cho ta hạ độc ta giải độc nếu là ta giải độc thành công thì ta thắng mặt khác ta thua trận thứ ba so tài ta cho các ngươi hạ độc các ngươi giải độc nếu như các ngươi giải độc thành công các ngươi thắng mặt khác ta thắng n g h e đến trận thứ hai cùng trận thứ ba so tài danh ý ghi sơn trang người đồng thời nhẹ gật đầu lang thiên đề nghị không thể nói vô cùng công bằng tốt chúng ta danh ý ghi sơn trang đồng ý tỉ thí như vậy phương thức vậy chúng ta liền bắt đầu trận đầu so tài a lao giả nói không có vấn đề chúng ta một phương từ đội ngũ phía trước nhất chọn lựa bệnh nhân một phương từ đội ngũ phía sau chọn lựa bệnh nhân là ta phát ra khiêu chiến cho nên từ các ngươi lựa chọn từ đội đầu bắt đầu chọn lựa vẫn là từ cuối hàng bắt đầu chọn lựa lăng thiên nói chúng ta lựa chọn từ đội đầu bắt đầu chọn lựa lão giả cũng không có khắc khí nói thẳng có thể đã như vậy vậy liền bắt đầu đi lăng thiên nói xong liền cùng chư cắt ra hướng về cuối hàng đi chư cắt ra xem như thầy tướng đối với y thuật cũng là h i ể u sơ một chút đương nhiên cũng chỉ là h i ể u sơ cũng không phải là đặc biệt tinh thông danh y tây sơn trăng người cũng từ hướng đi đội đầu chọn lựa bệnh nhân cũng là phải để ý thuật có chút chứng bệnh thoạt nhìn vô cùng đơn giản hình như bệnh nhẹ đồng dạng nhưng trên thực tế có khả năng đã bệnh nguy kịch chỉ là không có hiện hiện ra mà thôi mà có chút bệnh thoạt nhìn nghiêm trọng trên thực tế chỉ là bệnh nhẹ lúc này liền muốn thử thách thầy thuốc nhãn lực so đấu y thuật chuyện này việc quan hệ danh y ghi sơn trang thanh định danh tự nhiên không thể qua loa cũng không thể khinh thị cho nên danh y ghi sơn trang phái ra cùng lăng tiên so đấu y thuật thầy thuốc tự nhiên là y thuật cao minh nhất người mà danh y ghi sơn trang y thuật cao minh nhất người chính là cái k i a cầm trong tay sách thuốc láo giả chương hai trăm ba mươi mốt chọn lựa bệnh nhân đa dạng chứng bệnh chương hai trăm ba mươi mốt chọn lựa bệnh nhân đa dạng chứng bệnh lăng thiên cùng danh y d u sơn trang so đấu nội dung người đang xếp hàng toàn bộ đều nghe đến làm lăng thiên bọn họ hướng đi cuối hàng thời điểm xếp hàng người toàn bộ đều mong mỏi tiền bối tuyển chọn ta tuyển c h ọ n ta ta bệnh rất nặng tiền bối tuyển c h ọ n ta ta sắp chết tuyển c h ọ n ta ta nhất định khả năng giúp đỡ tiền bối thắng được trận đầu tranh tài lăng thiên cùng chư cắt ra đi qua đội ngũ thời điểm những người kia từng cái giống mời chào khách nhân cô nương đồng dạng trên mặt các loại lịnh lọt biểu lộ bọn họ nghe rất rõ ràng lăng thiên chọn lựa bệnh nhân là muốn để danh y d u sơn trang đến điều trị bọn họ những người này tới đây xếp hàng cũng không phải chỉ là vì để cho danh y sơn trang người xuất thủ n h à hiện tại có đường tắt tự nhiên rất nguyện ý bị lăng tiên h chọn chúng đối với những người này lăng tiên h căn bản không để ý đến mà là đi tới cuối hàng bắt đầu chọn lựa hắn không hiểu y thuật cũng không thể nhìn ra những người này đến tột cùng là thế nào chỉ có thể thông qua h ỏ i t h ă m người bị bệnh gì lăng tiên h hỏi thăm cuối hàng cái thứ nhất bệnh nhân khởi bẩm t i ê n bối tại hạ trong cơ thể linh khí bạo động không cách nào khống chế tiếp tục như vậy nhiều nhất b ệ n g à y sợ rằng liền sẽ bạo thể mà chết cuối hàng người thứ nhất nói hắn nói xong về sau chứ cắt giã tiến lên bắt đầu kiểm tra trong cơ thể hắn năng lượng mặc dù có chỗ bạo loạn thế nhưng trong vòng bảy ngày tuyệt đối không chết được chứ c á g i ã phi thường khẳng định nói tốt xấu hắn cũng hiểu một điểm y thuật có thể xác định đối phương bệnh tình còn lâu mới có được nặng như vậy nếu là có ai báo cáo láo bệnh tình của mình liền tính thật vô cùng nghiêm trọng ta cũng sẽ không chọn chúng hắn lăng tiên đối với ngay tại xếp hàng mọi người nói hắn biết những người này làm sao nghĩ bọn họ nghĩ đến nếu như đem bệnh tình của mình miêu tả khoa trương một chút lời nói nói không chừng liền sẽ bị lăng tiên chọn chúng trải qua cái này một lần xếp hàng người không còn dám báo cáo láo người bị bệnh gì lăng tiên lại hỏi thăm về vị kế tiếp ta không biết làm sao vậy trong cơ thể sinh cơ không ngừng má trôi qua hiện tại ngũ tạng đã giống như tuổi xế chiều lao nhân đồng dạng người thứ hai hồi đáp lăng tiên nhìn chư cắt giã một cái phát hiện hắn nhẹ gật đầu tìm không được nguyên nhân bệnh bệnh mới là khó chữa nhất liệu ghi chép lại làm bị tuyển lăng tiên đối với chư cắt giã nói minh bạch chư cắt giã nhẹ gật đầu tiếp lấy lăng tiên lại bắt đầu hỏi thăm ta bị âm sát khí nhập thể mỗi ngày bị sát khí tra tấn sống không bằng chết ta trái tim tiên tiên tính không hoàn chỉnh ngày giờ không nhiều ta có chút thận hương nghiêm trọng nhìn thật nhiều thầy thuốc đều nói không cách nào vắn hồi ta trời sinh không hoàn chỉnh tục x ư n g yếu sinh lý không cách nào vì nhà chúng ta tộc nối roi tông đường ta trải qua hỏi thăm l a n g thiên phát hiện phạm là xếp hàng người tình huống đều rất nghiêm trọng suy nghĩ một chút cũng là nếu như tình huống không nghiêm trọng tùy tiện tìm thầy thuốc là được rồi cũng không đến mức tiêu phí giá cả to lớn trước đến danh ý nghĩa sơn trang hỏi thăm về sau l a n g thiên cảm thấy tình huống nghiêm trọng người đều để chư a cắt giá ghi chép lại hắn tính toán tại ghi chép lại những người này bên trong lựa chọn một cái để danh ý n g sơn trang người điều trị rất nhanh hắn liền hỏi thăm hơn đan điền ta vỡ vụn kinh mạch cố đoạn lúc này một cái nhìn qua hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi đột nhiên hỏi nghe đến bệnh tình của hắn lăng thiên trên mặt vui mừng theo hắn biết tại nhân gian bên trong đan điền vỡ vụn kinh mạch cố đoạn liền không có thuốc nào cứu được không cách nào chữa lúc trước hắn vừa vặn trở lại lăng ra thời điểm bị kiểm tra đo lường đi ra đan điền ngăn chặn cũng đã trở thành bạch thủy thành trò cười mà đan điền vỡ vụn kinh mạch cố đoạn s o hắn đan điền ngăn chặn càng nghiêm trọng hơn người tên là gì lăng thiên hỏi không có gì bất ngờ xảy ra người này chính là hắn cuối cùng chọn chúng ư ờ i tại hạ mặc v ô ngân đan điển vỡ vụ người hồi đáp người đi theo tà phía sau lăng thiên nói đa tạ tiền bối mặc vô ngân nghe nói như thế trên mặt vui mừng hắn biết lăng thiên có thể nói lời này trên cơ bản liền có thể đại biểu cho hắn bị đối phương chọn chúng sẽ phải chịu danh y di sơn trang điều trị hắn lần này đến danh y di sơn trang chính là ôm hy vọng cuối cùng nhìn xem danh y di sơn trang có thể hay không đem hắn vỡ vụ đan điển cùng với đứt gãy kinh mạch chữa trị tốt nếu như ngay cả danh y di sơn trang cũng không có biện pháp vậy hắn liền rốt cuộc không có hy vọng tiếp xuống lăng thiên lại hỏi thăm một chút bệnh nhân mãi đến hắn cùng danh y di sơn trang người gặp phải cùng một chỗ song phương đồng thời ngừng lại cái này cũng liền đại biểu cho chọn lựa bệnh nhân phân đoạn kết thúc lăng thiên không có tìm được s o đ a n đ i ề n vỡ vụn bệnh nghiêm trọng hơn người thế nhưng lại chọn mấy người làm bị tuyển các ngươi có thể c h ọ n tốt danh y d â sơn trang trang chủ cũng chính là cái kêu cầm sách thuốc lao giả nhìn xem lăng thiên bọn họ dò hỏi chọn tốt lăng thiên gật đầu nói đã như vậy vậy chúng ta trao đổi bệnh nhân trang chủ nói xong đem bọn họ chọn chúng người nhẹ nhàng đẩy một cái người cũng đi thôi lăng thiên quay đầu đối với mặc vô ngân nói là mặc vô ngân nói một câu liền hướng về danh y d â sơn t r a người đi rất nhanh song phương liền đem bệnh nhân trao đổi hoàn tất mời đi danh y dị sơn trang trang chủ đối với lang thiên làm một cái thủ hiệu mời liền hướng về một bên một cái vừa vặn xây dựng tốt danh o địa tạm thời đi vào cái này danh o địa rất đơn sơ bốn phía dùng vải trắng che lấp giống như một cái lều vải đồng dạng trong lều vải chỉ có một tấm dùng tấm ván gỗ lập nên giường trên giường phủ lên mềm hồ hồ đẹp giường đây là vì phòng ngừa bệnh nhân cần nằm thời đẹp dùng lang thiên bên cạnh bọn họ cũng đồng dạng xây dựng một cái dạng này lều vải danh y dị sơn trang người coi trọng chính là một cái công bằng dạng này vô luận thắng thua mới có thể tâm phục khẩu phục dù sao bọn họ phía trên chỉ là luận bàn ý thuật mà không phải sinh tử quyết đấu lang thiên mang theo danh ý di sơn trang trọn chúng người kia đi vào lều vải về sau hỏi thăm một cái hắn ngươi bị bệnh gì a ba a ba hhh lang thiên cũng không có nghĩ đến bệnh nhân này vừa mở miệng lộ ra vô cùng ngu dại chứ cắt giã lúc này đã cho đối phương kiểm tra xong hắn tam hồn thất phách thiếu một hồn một phách cái này dẫn đến hắn thay đổi đến ngu dại nếu như không cách nào tìm về hắn mất đi một hồn một phách hắn là không thể nào bị trị tốt hắn phi thường khẳng định nói kỳ thật loại này sự tình đối với hắn mà nói là nửa cái chuyên nghiệp đối đáp Hắn lúc à là là thời tướng, toán thể thời tránh một cho mệnh chính, khó khỏi phải h người người bói toán đoán mệnh mới là người chính, có thể là coi bói thời điểm, đoán gặp mặc có c dù sẽ t tình. ly kỳ sự、tính. Hồn phép h này h đều là tương biến. đối phổ biến. Lúc này, liền cần bọn họ thay chủ nhà giải quyết vậy ngươi có thể tính tới hắn một hồn một phách ở đâu sao lang thiên hỏi ta vừa rồi coi như xong hắn mất đi một hồn một phách đã tiêu tán không tìm về được chư cắt ra nói nghe đến hắn nói như vậy lang thiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh bệnh nhân người này vận khí không tệ gặp hắn bằng không danh y sơn trang thật đúng là không nhất định có khả năng đem trị tốt chương 232, cảm nộ g sáng tạo lực lượng chương 232, cảm nộ g sáng tạo lực lượng đem hắn đánh n g ấ t xỉu lang thiên đối với chư cắt da nói chư cắt da không có chút do dự nào đối với trên người bệnh nhân mấy cái huyệt vị điểm mấy lần lúc này bệnh nhân liền mất đi ý thức hôn mê bất tỉnh lúc này lang thiên tâm thần k h ẽ động sẽ bị đánh n g ấ t xỉu bệnh nhân nhận đến giang sơn xã tắc đồ không gian bên trong muốn đem vật sống nhận đến giang sơn xã tắc đồ không gian bên trong đối phương không thể phản kháng một khi phản kháng liền sẽ tăng lớn độ khó phản kháng càng kịch liệt thì độ khó càng lớn mà dưới tình huống bình thường thực lực c à n mạnh sức phản kháng lại càng lớn lấy lăng thiên thực lực bây giờ muốn đem một người bình thường nhận đến giang sơn xã tắc đồ không gian bên trong dễ như t r ở bàn tay cho dù đối phương toàn lực phản kháng cũng không có tế tại sự tình thế nhưng hắn muốn đem một cái thực lực cường đại người tu hành thu vào đến giang sơn xã tắc đồ bên trong đối phương một khi toàn lực phản kháng lời nói liền sẽ vô cùng khó khăn đây cũng là vì cái gì hắn để c h ư cắt giã đem đối phương đánh n g ấ t xịu cứ như vậy không chỉ có thể dễ như t r ở bàn tay đem đối phương nhận đến giang sơn xã tắc đồ bên trong cũng sẽ không để đối phương hiểu được liên quan tới giang sơn xã tắc đồ tồn tại lăng thiên cũng cùng theo đi tới giang sơn xã tắc đồ bên trong h á n tâm thần k h ẽ động giang sơn xã tắc đồ trên mặt đất xuất hiện một cái hố to đem người bệnh nhân kia trôn vào lăng thiên có khả năng rõ ràng cảm giác được một cỗ chữa trị lực lượng xuất hiện ở bệnh nhân trên thân bắt đầu chữa trị hồn phách của hắn hắn yên lặng quan sát một lát tính toán một chút trải qua tính toán hắn phát hiện muốn hoàn toàn đem đối phương hồn phách chữa trị ít nhất cần ba ngày thời gian nay chủ yếu là vì thực lực của đối phương không cường cũng liền cụ tượng cảnh thực、lực. tại giang sơn bản thiết kế bên trong ẩn chứa năng lượng càng ít đồ vật chữa trị tốc độ càng nhanh một cái phổ thông tổn hại chân trả trốn x、so、vì vậy hãng đến h thử nghiệm điều khiển giang sơn bản thiết kế bên trong chữa trị lực lượng bắt đầu gia tăng tốc độ chữa trị bệnh nhân trong cơ thể thiếu hụt một hồn một phách hắn nhắm mắt lại tinh tế cảm nộ g chữa trị lực lượng gần nhất mấy tháng này hắn mỗi ngày đều tại mù bận rộn thật đúng là không có ổn định lại tâm thần tinh tế cảm nộ g giang sơn xã tắc đồ bên trong tồn tại năng lượng chữa trị lực lượng cùng trong cơ thể hắn linh khí cùng với những lực lượng khác đều không giống chữa trị lực lượng bên trong lần chứa là một loại nồng đậm sinh cơ cùng với sáng tạo giống như là một đôi bàn tay lớn đang bệnh không hoàn chỉnh đồ vật cẩn thận cảm nộ g có khả năng phát hiện sinh cơ chỉ là bổ sung càng nhiều vẫn là sáng tạo cái gọi là sáng tạo chính là trước đem nguyên lai、like、vật phẩm tiến hành trên kết cấu phá giải sau đó căn cứ vốn có kết cấu tiến hành diễn sinh như vậy từ mặt ngoài đến xem kỳ thật chính là một loại chữa trị hiểu được chữa trị bản chất về sau lăng thiên bắt đầu dùng ý chí của mình khống chế chữa trị lực lượng tiến hành diễn sinh giang sơn xã t ắ c đồ không gian bên trong sáng tạo là thường thấy nhất ví dụ như gieo xuống một gốc linh dược khi nó mọc dễ nảy mầm nở hoa kết trái về sau sinh ra thứ hai gốc linh dược thời điểm chính là một loại sáng tạo theo lăng thiên đối sáng tạo không ngừng mà cảm nộ hắn phát hiện chính mình lâm vào một loại kỳ diệu cảm nộ bên trong theo cảm nộ càng ngày càng sâu hắn điều khiển chữa trị lực lượng chữa trị bệnh nhân một hồn một phách tốc độ cũng càng lúc càng nhanh không biết trôi qua bao lâu lăng thiên đột nhiên mở mắt lúc này hắn đã đem bệnh nhân một hồn một phách triệt để chữa trị hoàn thành đây chính là sáng tạo sao lăng thiên lẩm bẩm nói vừa rồi cái chủng loại kia cảm giác thực sự là quá kỳ diệu thật giống như giữa mùa đông thời điểm băng lanh thân thể ngâm vào suối nước nóng bên trong đồng dạng toàn thân trên dưới lỗ chân lông đều giống như thư giãn mở quả thực là thoải mái mụ mụ cho thoải mái mở cửa thoải mái đến nhà làm lăng thiên nếm thử lại lần nữa tiến vào dạng này càng l lúc phát hiện vô luận như thế nào cố gắng h ắ n đều không thể tiến vào loại này trạng thái cái này có lẽ chính là trong truyền thuyết đốn nộ phía trước bạch ngọc phá không đốn ngộ thời điểm trực tiếp từ hợp thể cảnh một tầng đột phá đến hợp thể cảnh tầng sáu hắn vậy cũng là đốn ngộ không biết thực lực có tăng lên hay không l a n g thiên nhắm mắt lại cảm giác lực công kích của chính mình rất nhanh trong mắt của hắn liền hiện lên vẻ thất vọng bởi vì hắn cũng không có phát hiện lực công kích của chính mình có chỗ tăng lên thế nhưng hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được chính mình chỗ nào thay đổi đến không đồng dạng nhìn xem giang sơn xã tắt đ ồ thành mảnh liên miên linh dược hắn lòng có cảm giác dùng thân m i ệ n khóa chặt một mảnh linh dược lớn lên hắn nhẹ dọ quát hắn điều động giang sơn xã tắc đồ bên trong linh khí hướng về hắn khoa chặt cái kia một mảnh linh dược dũng mánh lao tới bắt đầu sáng tạo một giây sau những linh dược kia vậy mà lấy mắt thường nhìn gặp tốc độ sinh trường trong chớp mắt liền thành thụ thấy cảnh này về sau lang tiên h dị thường mừng rỡ phía trước thời điểm hắn chỉ có thể điều khiển giang sơn xã tắc đồ linh khí tuân hướng những ngày linh dược thế nhưng căn bản không có cách nào khống chế linh dược lớn lên thật giống như một cái nông dân trồng hoa màu thời điểm có khả năng cho hoa màu tới nước bón phân nhổ cỏ thế nhưng hắn không có cách nào tả hữu hoa màu lớn lên nhưng là bây giờ lang tiên có phía trước đốn nộ về sau h ắ ngay liền n có thể h k ô chế c 10 mét, mét. lúc này đột nhiên giang sơn xã tắc đổ lại cho lăng thiên truyền lại tới tin tức cái này để hắn mừng rỡ không thôi hắn nguyên bản cho rằng lần sau mở rộng lời nói còn phải một đoạn thời gian rất dài dù sao căn cứ hắn phía trước được đi ra kết luận mỗi một lần mở rộng thời gian lúc trước mở rộng cơ sở bên trên thời gian đều là tăng lên gấp bội không nghĩ tới chính mình lần này đốn ngộ về sau vậy mà rút ngắn thật nhiều giang sơn xã tắc đồ mở rộng thời gian cái này giang sơn xã tắc đồ mở rộng vậy mà cùng ta cảm nộ có quan hệ xem ra ta về sau phải nhiều hơn cảm nộ lang thiên trong lòng yên lặng nói lần này đến danh y di sơn trang so đấu y thuật chỉ là vì được đến tiểu đình không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý m u ố n cái này để hắn mừng rỡ không thôi nếu là dạng này thu hoạch ngoài ý muốn nhiều đến mấy lần vậy hắn thực lực tuyệt đối bay lên giang sơn xã tắc đồ muốn mở rộng lang thiên tự nhiên không thể tiếp tục ở bên trong vì vậy hắn tâm thần khai động mang theo cái kia chữa trị xong một hồn một phách bệnh nhân xuất hiện ở phía trước lều vải bên trong trải qua bao lâu đem bệnh nhân đặt lên giường về sau lang thiên nhìn xem chư cắt giá hỏi đã một ngày một đêm chư cắt giá hồi đáp cái gì đều một ngày một đêm lang thiên có chút khiếp sợ nói hắn cảm giác chính mình cảm lộ thời điểm liền đi qua một hồi sẽ không nghĩ tới ngoại giới đã đi qua một ngày một đêm thiếu ra thế nào hắn một hồn một phách chữa trị hoàn thành sao chư cắt giã tò mò hỏi hoàn thành thật hoàn thành chư cắt giã không phải không tin lăng thiên thực sự là lăng thiên thao tác có chút người thiên tại hắn nhận biết bên trong một hồn một phách tiêu tán về sau không có bất kỳ biện pháp nào chữa trị cho dù dùng tẩm bổ linh hồn thiên tài địa bào cũng vô dụng hiện tại hắn nhận biết bị đánh vỡ người trưởng thành chính là như vậy nhận biết một lần lại một lần bị đánh vỡ hoàn thành người đi cho hắn hai bàn tay hắn hẳn là có thể tính lăng thiên nói có khả năng nhanh như vậy chữa trị xong bệnh nhân này một hồn một phách còn phải nhờ có lăng văn lý bởi vì lăng vạn lý hồn phách phía trước tại giang sơn xã tắc đồ bên trong ở thật lâu để giang sơn xã tắc đồ cảm giác được cái gì là hồn phách cho nên hắn mới có thể nhanh như vậy liền chữa trị được rồi cho người bạn thai loại này sự t ì n h chư cắt giã vẫn là rất vui lòng có khả năng danh chính ngôn thuận đánh người bạn thai có một loại không h i ể u thoải mái cảm giác ba ba chư cắt giã đi tới bệnh nhân bên cạnh không lưu tỉnh chút nào vung lên bàn tay cho đối phương hai cái thi đấu túi ân thi đấu túi rơi xuống về sau trên giường bệnh nhân hơi n h ữ mày phát ra một tiếng thanh âm thống ổ thanh âm không lớn thế nhưng thanh em này rơi xuống về sau hắn chậm rãi mở mắt hắn nhìn xem có chút hoàn cảnh lạ l ắ m trong mắt một mảnh m ở mịt cái này đây là nơi nào các ngươi là ai bệnh nhân chậm rãi từ ngồi trên giường c a o mày hỏi nơi này là danh y thì sơn trang cửa ra vào ngươi là bệnh nhân chúng ta là thầy thuốc chưa khỏi ngươi c h ư a cắt giã hồi đáp danh y thì ở sơn trang đối với cái từ ngữ này hắn có chút lạ l ắ m không hề biết đây là địa phương nào thế nhưng đối với bệnh nhân cùng thầy thuốc hai cái này từ ngữ hắn vẫn là hiểu được ta phía trước làm sao vậy bệnh nhân tò mò hỏi cụ thể làm sao vậy đi hỏi ngươi bằng hữu cùng người nhà a hiện tại cùng chúng ta cùng đi ra đối với bệnh nhân lăng thiên cũng không tính giải thích quá nhiều dù sao đây chỉ là hắn một cái công cụ người không cần thiết giải thích cho hắn như vậy nhiều tốt bệnh nhân nhẹ gật đầu lăng thiên c ũ n g chưa cắt ra với hắn mà nói đều tương đối lạ lẫm hắn vẫn là hy vọng có khả năng nhìn thấy một cái người mình quen làm lăng thiên đi ra lều vải về sau phát hiện lều vải của mình cửa ra và có một nam một nữ đang chờ đợi hai người nhìn qua đều năm sáu mươi tuổi khắc khuôn mặt là mệt nhọc cùng lo lắng tiền bối nhi tử ta thế nào nhìn thấy lăng thiên đi ra hai người k i a vội vàng nên tiếp tới nói hắn đi ra chính các người đi hỏi hắn a lăng thiên nói xong chỉ chỉ phía sau mình cái k i a một đôi lão phu thê theo lăng thiên chỉ phương hướng nhìn liền thấy đi theo phía sau hắn bệnh nhân nghị nhi lão phu thê hướng về phía bệnh nhân hô phụ thân mẫu thân hai người các ngươi vì sao giả m u i nhiều như thế bệnh nhân nhìn xem phụ mẫu của mình vẻ mặt nghi hoặc tại trí nhớ của hắn bên trong phụ thân của mình tu luyện có thành tựu cho dù hơn trăm tuổi cũng vẫn như cũng nhìn xem rất trẻ chúng cũng liền hơn ba mươi tuổi hắn phía trước một hồn một phách tiêu tán chữa trị về sau một chút ký ức khẳng định liền q u y ế lãng trí nhớ của hắn có thể lưu lại tại một cái nào đó giai đoạn có thể là hai mươi tuổi cũng có thể là ba mươi tuổi cụ thể thế nào chúng ta cũng không biết cùng một chỗ đi ra chư cắt giã cho hai người giải thích nói mất đi ký ức không quan hệ hắn tốt liền được một chút chuyện tình không vui quên vừa vặn nam tử kia lệ nóng doanh chồng nói p h ụ thân mẫu thân rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra bệnh nhân nghi ngờ hỏi hắn không đốc từ mấy người nói chuyện bên trong đã có khả năng suy đoán ra một ít chuyện ngươi sự tình chúng ta về sau chậm rãi cho ngươi nói tỉ mỉ nghị nhi nhanh tùy xuống cảm ơn ân nhân cứu mạng của người cái k i a m ộ t đôi lao phu thê nói xong liền lôi kéo nhi tử của mình hướng về phía chư cắt giã quỳ xuống lạy các ngươi quỳ nhầm người, người chị tốt hắn là thiếu gia nhà ta không phải ta chư cắt giã vội vàng đỡ mấy người chỉ c h ỉ lăng thiên nói nghe đến chư cắt giã nói như vậy cái k i a m ộ t đôi phu thê vội vàng xoay người lại đ ố i lăng thiên quỳ xuống đa tạ tiền bối đ ố i con ta ân cứu mạng văn bối suốt đời khó quên về sau phàm là tiền bối có chỗ phân công hai phu thê chúng ta lên núi lao xuống biển lửa quyết không chối từ nam tử kia quỳ xuống về sau mang ân ó i không cần khắc khí đứng lên đi gặp gỡ chính là duyên đây là mạng hắn không có đến t u y ệ t lộ lăng thiên thản nhiên nói tiền bối đây là van bối một điểm tâm ý còn mời tiền bối nhận lấy nam tử kia mang theo lao bà h ả i tử cho lăng thiên đập cái ba cái đầu về sau mới đứng lên đưa cho lăng thiên một cái không gian giới chỉ không cần chính các người giữ đi lăng thiên cũng không có nhận lấy không gian giới chỉ hắn thấy không gian giới chỉ bên trong đơn giản chính là một chút linh thạch cái này một đôi lão phu thê nhìn xem cũng không phải cái gì người đại phú đại quý có khả năng lấy ra linh thạch chắc hẳn cũng vô cùng có hạn hắn hiện tại không thiếu linh thạch cái này ba dưa hai táo hắn thật đúng là trước mắt người tốt làm đến cùng đưa phật đưa đến tây thiên tất nhiên đã cứu hắn vậy liền kết một cái thiện duyên nói không chừng lúc nào liền giúp đến chính mình liền tính về sau cái gì lại không gặp nhau cũng không có cái gọi là liền làm hắn là giúp người làm niềm vui dù sao nếu không phải là bởi vì cứu chữa người này hắn chỉ sợ cũng không cách nào lĩnh nộ g sáng tạo lực lượng giang sơn xã tắc đồ cũng vô pháp lại lần nữa mở rộng tiền bối ngươi vẫn là nhận lấy đi nam tử kia cương ép đưa trong tay không gian giới chỉ kín đáo đưa cho lăng thiên sau đó quay người rời đi tốc độ rất nhanh hình như sợ lăng thiên đem không gian giới chỉ còn cho bọc hắn bất quá ba người cũng không hề rời đi mà là đi đến danh y g sơn trang vị trí bọn họ còn n h ớ đến lang tiên h đang cùng danh y g sơn trang so đấu ý thuật đâu mà còn bọn họ cũng tính toán để danh y g sơn trang thầy thuốc lại giúp bọn hắn kiểm tra một chút nhìn thấy ba người giống như muốn chạy trốn lấy mạng giống như rời đi lang tiên h có chút bất đắc gì cười cười sau đó hắn theo bản năng dùng thần nghiệm trong tay không gian giới chỉ bên trong quét xuống không gian giới chỉ bên trong có đại khái trăm vạn linh thạch đây đối với người bình thường đến ó i xác thực không ít có thể là đối với lang tiên đ ế nói thật không tính là cái gì ân đây là cái gì đột nhiên lăng tiên nhìn thấy tại đông đảo linh thạch bên trong còn có một khối màu vàng giống như tinh thạch đồng dạng đồ vật hắn luôn cảm thấy thứ này khá quen sư phụ hắn hình như đã từng nói liên quan tới thứ này miêu tả Chương 234, cuối cùng chương cuối cùng hóa ra vũ khí hạt nhân, chương 234, cuối cùng tiến hóa ra vũ khí hạt nhân. tiến tiến 234, 234, ra ra vũ vũ lăng tiên cao mày cố gắng tự hỏi qua m ấ y giây hắn đột nhiên b ừ n g tỉnh đại ngộ cuối cùng nghĩ đến thứ này đến tột cùng là cái gì huyền thiên kim tinh hắn theo bản năng kinh hô thành tiếng tiếng kinh hô của hắn đưa tới chư cắt giã quan tâm thiếu ra cái gì huyền thiên kim tinh chư cắt giã nhìn xem lăng thiên hỏi ta chính là muốn hỏi một chút ngươi có nghe nói hay không qua huyền thiên kim tinh lăng thiên hỏi nghe nói qua huyền thiên kim tinh là kim tinh hoa nếu là hấp thu về sau có khả năng tăng lên trên diện rộng lực công kích là một loại bảo vật hiếm có thiếu ra ngươi đột nhiên hỏi cái này làm cái gì chư cắt giã tò mò hỏi không có gì chính là đột nhiên nghĩ đến lăng thiên tùy ý nói chư cắt giã nhìn thấy lăng thiên có chút nghĩ một đằng nói một n ẻ o thế nhưng cũng không có truy hỏi hắn nhìn thoáng qua lăng thiên cầm trong tay không gian giới trì đột nhiên hình như minh bạch cái gì ánh mắt lóe lên một tia hiểu rõ người thông minh sẽ không đánh vỡ nổi đất hỏi đến tột cùng người đi hỏi một chút danh y sơn trang điều trị thế nào lang thiên nói Tốt. chứ cắt ra nói xong hướng đi danh y sơn trang vị trí lang thiên quay người về tới lều vải bên trong đem tâm thần đầu nhập vào giang sơn xã tắc đ ổ không gian bên trong giang sơn xã tắc đ ổ chờ lấy mở rộng đâu hắn đương nhiên phải bổ sung linh thạch hắn đem chứa một năm trăm ức linh thạch không gian giới chỉ nhận đến giang sơn xã tắc đ ổ không gian bên trong bắt đầu điên cùng chút xuống linh thạch lần này mở rộng so ta tưởng tượng còn muốn phí linh thạch, ước linh thạch. lần trước giang sơn xã tắc đồ mở rộng chỉ dùng tám mươi ước linh thạch lần này mở rộng cần linh thạch đã là lần trước gấp một mươi còn nhiều thêm hy vọng một năm trăm linh ước linh thạch đủ rất nhanh lại là ba mươi cái không gian giới chỉ bị t r ố n g không đủ rồi làm lăng tiên ngược lại xong thứ ba mươi lăm cái trong giới chỉ linh thạch lúc giang sơn xã tắc đồ cuối cùng chuyến tin tức cái này để hắn thật giải thở dài một hơi hắn thật sợ mình chuẩn bị linh thạch không đủ lần này mở rộng dùng sau đó lăng tiên ý thức liền thối lui ra khỏi giang sơn xã tắc đồ hắn biết tiếp xuống lại muốn giải tỏa mới vũ khí đây là hắn mong đợi nhất sự t ỉ n h giang sơn xã tắc đồ cũng không có để lăng tiên chờ quá lâu đại khái mười phút sau trong đầu của hắn bên trong liên bắt đầu thoáng hiện vũ khí bộ dạng vẫn là cùng ban đầu đồng dạng từ sa mạc tri ưng bắt đầu biến hóa sa mạc c h i ư n g đến a cờ đến g ầ n đỉnh đến hỏa thần tháo đến gần phòng pháo đối với gần phòng pháo tiến hóa lăng thiên vẫn là rất mong đợi gần phòng pháo là hỏa lực gáp chế vũ khí tiến hóa về sau nên cũng là hỏa lực gáp chế vũ khí rất nhanh gần phòng pháo liền phát sinh biến hóa ân mới vũ khí chưa từng thấy qua chỉ đạo laser lăng thiên đọc lên tới mới tiến hóa mà thành vũ khí danh tự từ mặt chữ ý tứ nhìn lại đây cũng là một loại laser vũ khí uy lực so với gần phòng pháo khẳng định muốn mạnh hơn rất nhiều cụ thể uy lực lăng thiên định tìm thời gian thử xem cái thứ hai tiến hóa vũ khí là súng lựu đạn m 2 a i m ư ơ bốn đến bà z đến lựu đạn phát xạ khí đến súng lựu đạn lại đến bom nguyên tử khi thấy súng lựu đạn tiến hóa thành bom nguyên tử thời điểm lăng thiên trận mắt hốc mồm đồng thời lại mừng rỡ như đ i ê n vũ khí tiến hóa lâu như vậy cuối cùng xuất hiện vũ khí hạt nhân suy nghĩ một chút cũng rất kỳ diệu m 2 a i b a n đầu là đánh lén một người nào đó kết quả tiến hóa thành bom nguyên tử cái này một pháo đi qua địch nhân trực tiếp biến thành tạp bã trọng yếu nhất chính là từ hắn đứng thẳng vị trí tính lên hắn phát ra bom nguyên tử tầm bắn có khả năng đạt tới một km đương nhiên bởi vì hắn phát ra bom nguyên tử là do linh khí hình thành mặc dù có khả năng phá hủy x u n g quanh 10 km tất cả vật thể thế nhưng cũng không có phóng xạ có chỉ là một loại quy tắc ba đ ộ n nhà ai người tốt đem bom nguyên tử xem như súng nắm đồng dạng sử dụng a lăng tiên nhịn không được nổ nước bọn nói hắn mặc dù dạng này nổ nước bọn thế nhưng nụ cười trên mặt khó mà che giấu suy nghĩ một chút hắn có thể tại một ngàn km bên ngoài đánh ra một khỏa lại một khỏa bom nguyên tử hắn tâm làm sao cũng bình tĩnh không được hắn cảm thấy chính mình lập tức liền chi lăng đi lên trong đầu của hắn vũ khí còn tại tiến hóa cái thứ ba vũ khí là hạng h á o lựu đạn đến hỏa tiến đồng đến tiêu thương đạo đạn đến hạng h á o cuối cùng biến thành điện t ử quỹ đạo pháo làm lăng thiên hiểu được điện t ử quỹ đạo pháo tin tức lúc trên mặt lại một lần mừng rỡ như liên điện t ử quỹ đạo pháo uy lực phương diện cũng không muốn nói nhiều khẳng định so súng lựu đạn muốn cao hơn rất nhiều mấu chốt nhất là khoảng cách điện t ử quỹ đạo pháo tầm bắn có khả năng đạt tới sáu trăm km mà còn trong vòng một phút có thể đạt tới một nghìn lần trở lên phóng ra tần số trách không được lần này mở rộng cần một ba trăm năm mươi ước linh thạch giá trị đã tê dần lăng thiên trong lòng yên l ặ n nói tiếp súng chính là g ã đạ cùng tốc độ phi hành dạ đã t h a m dò khoảng cách từ nguyên lai、like、xung quanh một trăm km đạt tới xung quanh một năm trăm km xung quanh một năm trăm km cái gì khái niệm nếu là tại lam tinh trên cơ bản liền có thể bao trùm toàn bộ long quốc bất quá cái này thế giới hoang vắng một năm trăm km cũng không phải rất xa lăng tiên tốc độ phi hành hiện tại đã có khả năng đạt tới kinh người bốn nghìn cờ m ở h ở trừ cái đó ra phương diện khác cũng có kinh người thay đổi ví dụ như phòng ngự tố chất thân thể các loại tố chất thân thể không cùng theo thay đổi cường đại như thế công kích lăng tiên căn bản không chịu đổi tiêu hóa xong vũ khí tiến hóa thông tin lăng thiên thật lâu khó mà bình tĩnh lấy thực lực của hắn bây giờ lại đối mặt khí h ả i cảnh người tu hành có thể làm được b i ể u sát đến mức có thể hay không đối kháng thần tàng cảnh người tu hành hắn thật đúng là không rõ ràng bởi vì thần tàng cảnh người tu hành cùng khí h ả i cảnh người tu hành có bản chất khác nhau thần tàng cảnh người tu hành l ĩ n h nộ giữa thiên địa áo nghĩa áo nghĩa luôn là không như bình thường thủ đoạn công kích muốn đối với chính mình thực lực có một cái rõ ràng nhận biết lời nói nhất định phải tìm một cái thần tàng cảnh người tu hành đọ sức một phen lăng thiên biết thần tàng cảnh cương giả chứ đi theo bạch ngọc phá không phong lôi tôn trọng bên ngoài chỉ có khai sơn nhất ở người chỉ là bọn họ đều không thích hợp làm làm đấu đối tượng bởi vì hắn công kích chỉ có thể phát ra làm không được thu phóng tự nhiên không cẩn thận vạn nhất đem đối phương đánh chết vậy coi như không tốt lắm thiếu ra danh y di sơn t r a người thả bỏ bọn họ nghĩ hết biện pháp cũng chữa trị không được mặc vâu ngân vỡ vụ đan điền cùng đứt gãy kinh mạch ngay lúc này chứ cắt giã đi vào trong lều vải nói nghe nói như thế l a n g tiên đứng lên hướng về bên ngoài đi đến tất nhiên danh y di sơn t r a người thả bỏ vậy cái này trận đầu so tài liền xem như hàn thắng chương hai trăm ba mươi lăm thất tinh thất luyễn uống một hơi cạn sạch chương hai trăm ba mươi lăm thất tinh thất huyễn uống một hơi cạn sạch làm l a n g thiên đi tới danh y di sơn trang cửa lều vài thời điểm nhìn thấy danh y di sơn trang trang chủ ngay tại cho hắn phía trước chữa trị tốt một hồn một phách bệnh nhân làm kiểm tra quái thai quái thai vậy mà nhìn không ra một điểm dị thường ý di thuật của hắn quả thật cường đ ạ i như thế thế gian này thật sự có như vậy ý thuật thần kỳ như vậy sao trang chủ hình như đang lẩm bẩm l ồ bầu lại hình như cho người bên cạnh nói chuyện dưới tình huống bình thường một người nhiễm bệnh về sau cho dù khỏi hẳn cũng sẽ tại thân thể bên trong lưu lại vết tích y thuật cao minh người chỉ cần kỹ càng kiểm tra một chút về sau liền đúng ạ i khái k h có là ngươi c đối p h ư thắng trang chủ rất thẳng thắn nói hắn không phải loại kia người thua không trả tiền ngươi có thể hay không nói cho ta ngươi đến tột cùng là thế nào làm đến ta biết hỏi như vậy có chút không quá lễ phép có thể là loại này chữa trị hồn phách y thuật thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi trang chủ nói tiếp xin lỗi đây là ta bí mật bất truyền lăng thiên cự tuyệt nói không phải hắn hẹp hỏi thực sự là hắn đây không phải là y thuật hắn cũng không thể báo cho đối phương đối phương một hồn một phách là tại hắn giang sơn xã tắc đồ bên trong dùng sáng tạo lực lượng chữa trị tốt là ta đường đột trang chủ xin lỗi nói hắn cũng biết loại này y thuật không có khả năng tùy tiện báo cho hắn người đối với lăng tiên h cự tuyệt tại d ữ liệu của hắn bên trong chỉ cái này một bệnh nhân hắn liền có thể nhìn ra lăng tiên y thuật ở trên hắn vậy chúng ta bắt đầu trận thứ hai so t à i a lang tiên nói có thể bất quá trước khi tỉ thí ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề trang chủ hỏi mặc dù y thuật bên trên hắn cảm thấy chính mình không bằng lang tiên nhưng không nghĩ trực tiếp nhận vua làm sao cũng muốn tỉ thí xong mới được có thể là có thể thế nhưng ngươi đã hỏi một vấn đề lang tiên biểu lộ giả v ờ nói rất chân thành vậy ta có thể hay không hỏi hai ngươi vấn đề có thể ngươi bây giờ đã hỏi hai vấn đề、Này. vậy ta có thể hay không hỏi ngươi bốn cái vấn đề có thể bất quá ngươi vừa rồi hỏi bốn cái vấn đề lúc nào hiện tại lúc này trang chủ tức giảm mặt lại hắn đột nhiên cảm thấy lăng tiên tốt muốn ăn đòn a nếu không phải không mỏ ra lăng tiên thực lực hắn lúc này sợ rằng đã đậu thủ chỉ đua một chút ngươi hỏi đi lăng tiên vừa cười vừa nói hắn là ngươi lựa chọn bệnh nhân liên quan tới hắn bệnh ngươi có thể hay không chỉ tốt trang chủ chỉ vào mặc vô ngân nói đối với mặc vô ngân hắn xác thực tận lực có thể lăng tiên thản nhiên nói hắn cái này có thể chữ nói ra về sau nguyên bản lòng như cho ngồi một mặt sinh không thể luyến mặc vô ngân nháy mắt ngẩng đầu lên dùng một loại cực kỳ phức tạp ánh mắt nhìn xem lăng tiên sau một lát hắn lấy tốc độ nhanh nhất đi tới lăng thiên trước mặt trực tiếp quỳ xuống câu tiền bối giúp ta chữa bệnh chỉ cần tiền bối có thể trị hết ta từ đây ta mặc vô ngân làm trâu làm ngựa báo đáp tiền bối mặc vô ngân nói xong dùng sức tại trên mặt đất đập khấu đầu vài giây đồng hồ thời gian liền đem đầu của mình đều đập chảy máu nhưng mà hắn không có chút nào dừng lại tính toán hình như lăng thiên không đáp ứng hắn hắn liền sẽ một mực đập đi xuống mặc vô ngân ôm rất lớn kỳ vọng đi tới danh y hệ sơn trang hắn bởi vì lăng thiên quan hệ nhưng nguyện được đến danh y sơn trang lợi hại nhất thầy thuốc điều trị có thể là kết quả sau cùng không được để ý hắn bệnh liền danh y ghi sơn trang trang chủ đ ề u trị không hết hắn cảm thấy đây chính là hắn bệnh hắn không muốn nhận bệnh có thể là không nhận bệnh thì phải làm thế nào đây tuổi ra hắn nhất định phải là một m cái đan điền vỡ vụn kinh mạch đứt gây phế vật hắn thật không cam l ò n g nhưng là lại không thể làm gì tại trang chủ tuyên bố hắn bệnh chỉ không tốt về sau hắn đã mất đi đối nhau hy vọng hắn đang suy nghĩ chính mình có phải là có lẽ tìm một chỗ không người bản thân chấm dứt coi hắn đột nhiên nghe đến lăng thiên lời nói cảm giác chính mình thế giới màu sám chiếu vào một t r ù n sáng nếu là người khác nói lời này hắn khẳng định không tin có thể là lăng thiên vừa rồi chữa khỏi một cái thiếu hụt một hồn một phách bệnh nhân y kỹ thuật của hắn để danh y sơn trang trang chủ đều cảm thấy không bằng đây là hắn sau cùng t â y cỏ cứu mạng vô luận như thế nào hắn đều muốn bắt lấy ta vì cái gì muốn cứu ngươi ngươi hẳn phải biết cứu ngươi lời nói phải trả ra cái giá rất lớn ngươi có cái gì đáng giá ta cứu địa phương lăng thiên không có ngăn cản mặc v ô ngân dập đầu mà là nhìn xem hắn yên t ĩ n h nói hắn không phải thánh mẫu không muốn nhìn người khác nhân sinh khó khăn hắn năng lực có hạn hiện nay chỉ có thể làm đến chỉ lo thân mình còn làm không được kiêm tế thiên hạ tình trạng trên đời này cực khổ nhiều người nếu như mỗi người đều đến cầu hắn hắn sao có thể quản đ ế n tới ta có giá trị nếu là tiền bối có thể trị hết ta ta nguyện ý dẫn đầu yên vũ các uy thuận tiền bối mặc dầu ngân đ ỉ n h chỉ d ậ n đầu ngẩng đầu nhìn lang thiên ngự a khí kiên định nói yên vũ các n g h e đến ba chữ này lang thiên ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc đối với yên vũ các hắn vẫn là có hiểu biết là đông vực một cái tổ chức sát thủ gần như mỗi một cái thành trì đều có yên vũ các phân các đã từng hắn liền bị bạch thủy thành yên vũ các ám sát qua đối phương mặc dù không thể thành công thế nhưng cái này không hề đại biểu cho yên vũ các thực lực không đủ cường là hắn thực lực vượt qua người bình thường tưởng tượng nói miệng không bằng chứng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi lăng thiên hỏi chuyện này ta sẽ hướng tiền bối chứng minh mặc vô ngân hỏi đi ta có thể cho ngươi cơ hội chứng minh ngươi trước đứng dậy bên cạnh đợi đi chờ ta làm xong ta lại tìm ngươi lăng thiên giơ tay lên một cái nói là nghe nói như thế mặc vô ngân lập tức đứng lên ngoan ngoan đứng ở lăng thiên sau lưng hắn biết lăng thiên hiện tại có chuyện quan trọng muốn làm cũng biết trước mặt nhiều người như vậy không phải nói cái này thời điểm hắn vừa rồi nói thẳng ra lời này cũng là bất đắc dĩ trận thứ hai so tài là ấ y cho lăng thiên hạ độc thao tác phương thức vô cùng đơn giản chỉ thấy trang chủ lật bàn tay một cái lấy ra một cái bình ngọc đưa cho lăng thiên trong cái chai này độc dược tên là thất tinh thất nguyễn từ thất thất bốn mươi chín loại khác biệt chế tác độc dược mà thành luyện chế lúc bỏ vào độc dược trình tự khác biệt thì luyện chế ra đến độc dược liễn khác biệt như vậy giải dược cũng đồng dạng khác biệt thất tinh thất nguyễn vô sắc vô vị giống như giống như thanh thủy một khi uống vào trong vòng một ngày hẳn phải chết không nghi ngờ trang chủ tiếng nói vừa ra lăng thiên mở ra bình ngọc cái nắp đem bên trong độc dược uống một hơi cạn sạch chương hai trăm ba mươi sáu trong khoảnh khắc giải độc trang chủ không dám tin chương hai trăm ba mươi sáu trong khoảnh khắc giải độc trang chủ không dám tin nhìn thấy lăng thiên như vậy trang chủ cũng không có ngăn cản nếu là lăng thiên thật không cách nào giải độc hắn nơi này có giải dược tất nhiên là tỷ thí công bình hắn tự nhiên không muốn giết người lăng tiên h nhìn như đem thất tinh thất huyền uống đến trong bụng trên thực tế hắn đem chuyển rời đến giang sơn xã tắc đổ không gian bên trong hắn xưa nay sẽ không lấy chính mình sinh mệnh nói đùa trên bả vai của hắn có quá nhiều sứ mệnh chờ lấy hắn đi làm làm sao sẽ đem chính mình đưa thân vào nguy hiểm bên trong mặc dù nói thiên diễn tru cấp có khả năng giải thế gian vạn độc thế nhưng cái này nguy hiểm hắn cũng sẽ không đi bốc lên không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất vạn nhất thiên diễn tru cấp không thể giải độc đâu vậy hắn chẳng phải là muốn ngọn cụ tỏi đến mức dựa vào trang chủ giải độc hắn cũng sẽ không đi trông chờ đem chính mình sinh mệnh nắm giữ trong tay người khác cái này càng không phải là lăng thiên t á t phong làm sao trang chủ nhìn xem lăng thiên hỏi chờ một lát lăng thiên nói xong nhắm mắt lại giả vờ bắt đầu giải độc hắn đem ý thức thăm dò vào đến giang sơn xã tắc đồ không gian bên trong điều khiển thất tinh thất huyễn đi tới thiên diễn chu cấp trước mặt há mồm hắn đối với tiên h diễn chu c ắ p nói thiên diễn chu cấp rất nghe lời há hốc miệng ra lăng thiên đem thất tinh thất huyễn đầu nhập vào trong miệng của nó uống xuống thất tinh thất huyễn về sau thiên diễn chu cấp ánh mắt lóe lên vẻ hư vấn chép miệm một cái miệng có vẻ vẫn còn thèm thuồng có thể để cho thiên diễn chu cấp hưng phấn như thế độc dược độc tính tự nhiên đến suy nghĩ một chút cũng là danh y thì sơn trang trang chủ lấy ra thủ t h ắ n g độc dược tự nhiên không phải bình thường p h ả n phẩm nhìn thiên diễn chu cấp một hồi lang tiên phát hiện tiểu gia hỏa này khí tức trên thân hình như tăng cường quả nhiên đối với no nó đến nói độc dược mới là tốt nhất t h u ố c bổ hoa hoa thiên diễn chu cấp đều hai tiếng hình như đang nói ta còn muốn ăn tiểu gia hỏa không có lang tiên nói một tiếng ý thức liền t ố i lui ra khỏi giang sơn xã tắc đồ không gian mở mắt độc giải hắn đối với trang chủ nói không có khả năng nghe nói như thế danh ý lý sơn trang trang chủ không chút do dự nói thất tinh thất huyễn là hắn đích thân phối chê ra đến độc tính mạnh bao nhiêu hắn hiểu quá rồi hắn tuyệt không tin tưởng có người có thể tại ngắn ngủi mấy chục hơi thở bên trong liền đem thất tinh thất huyễn độc giải rơi trang chủ nếu không tin có thể kiểm tra lăng thiên nói xong đưa ra cánh tay của mình để trang chủ bắt mạch đối với cái này trang chủ không có bất kỳ cái gì do dự ngay lập tức đem ngón tay đáp lên lăng thiên trên cổ tay theo hắn bắt mạch lông mày của hắn càng nhăn càng chặt bởi vì hắn phát hiện lăng thiên không vẹn vẹn trong cơ thể không có một tia dấu hiệu trúng độc mà còn trong cơ thể vậy mà không có một t Cái có này sao theo ể trong trước thủ Thiên sát tu t hoặc. cho lòng hắn chàn đầy nghi hoặc. Phía trước thủ hạ người chính miệng cho hắn nói, Lăng cường cảnh người tu hành. Phía hạ hai cái đầy miệu kim lý mà nói dạng này cường giả trong cơ thể linh khí nhất định giống như chạy xiết đại giang đại hà đồng dạng xôi trào mãnh liệt không có khả năng liền một điểm linh khí đều không có thể chất của ngươi quá mức đặc thù vừa rồi so tài ta cảm thấy không quá thỏa đáng cho lăng thiên bắt mạch về sau trang chủ nói tham dò không đến lăng thiên trong cơ thể linh khí hắn đem quy kết đến lăng thiên nắm giữ thể chất đặc biệt thế gian này xác thực như vậy có ít người chính là nắm giữ cực kỳ thể chất đặc biệt Ví dụ người h ư có ít n trang ờ i sinh kiếm thể, đ l u chủ kia muốn làm sao lăng tiên hỏi danh y di sơn trang nếu là chơi xấu nhưng là không nên trách hắn nghe nói như thế trang chủ lật bàn tay một cái lại lấy ra tới một bình thất tinh thất h u y ế n trực tiếp đem uống hết ta hiện tại đồng d ạ n g uống xuống một bình thất tinh thất huyễn ngươi nếu là có thể đem độc trong người ta giải hết cái này trận thứ hai so tài liền coi như ngươi thắng trang chủ trực tiếp lấy chính mình bắt đầu làm thí nghiệm chỉ có dùng chính mình làm thí nghiệm mới có thể chân thành biết l a n g thiên là như thế nào giải độc hắn cũng không sợ l a n g thiên không giải được độc chính hắn là có giải dược không chết được người có thể l a n g thiên cũng không có nói nhảm tâm thần k h ẽ động đem thiên diễn chu cấp đều gọi ra hắn để trang chủ đưa ra một cái tay thiên diễn chu cấp cắn một cái vào hắn ngón tay trang chủ rất rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình thất tinh thất huyễn độc tố vậy mà toàn bộ đều hướng chạy hắn ngón tay phương hướng cuối cùng bị thiên diễn chu c ắ p nuốt vào trong bụng cũng liền mấy chục hơi thở thời gian độc tố trong cơ thể của hắn liền biến mất sạch sẽ không chỉ là thất tinh thất huyết độc còn có những độc tố cũng đều không có hắn là t h ờ i thuốc có đôi khi sẽ tự mình nếm thuốc là thuốc ba phần độc tích lũy tháng ngày xuống trong cơ thể của hắn góp nhặt không ít độc tố những độc tố này tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng liền chính hắn cũng không có biện pháp hoàn toàn thanh lý không nghĩ tới lần này bị thiên diễn chu cấp toàn bộ thôn vệ sạch sẽ và hoa thôn vệ song trang chủ trong cơ thể độc tố về sau thiên diễn chu cấp cao hứng kêu hai tiếng trong thời gian ngắn như vậy ăn hai bữa mỹ vị nó có thể quá vui vẻ đây là cái gì cóc vì sao có khả năng thôn vệ độc tố trang chủ nhìn xem lang tiên h hỏi không quen biết trong lúc vô tình nhận được lang tiên h thuận miệng nói có khả năng thôn vệ độc tố cóc ta không phải là chưa từng thấy qua có thể là liền thất tinh thất huyễn đều có thể thôn vệ cóc ta lần đầu tiên nghe nói trang chủ ánh mắt lửa nóng nhìn xem thiên diễn c h u cáp nét mặt của hắn nhìn qua thật giống như lưu manh nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ đồng dạng danh y di sơn trang chữ vị nếu như các ngươi bên trong có ai cảm thấy chính mình luyện chế độc dược độc tính rất cao cứ việc có thể tiến lên thử một lần các người bên trong nếu là có ai trúng độc cũng có thể tiến lên miễn phí giải độc sau đó lăng thiên lại quay đầu nhìn danh y di sơn t r a n g cửa ra vào những cái kia ngay tại xếp hàng mọi người nói nghe đến hắn lời này ngay tại xếp hàng mọi người bên trong có trên mặt mấy người vui mừng vội vàng từ đội ngũ bên trong chạy ra danh y di sơn trang có một ít thầy thuốc không cam tâm bọn họ liền tại dạng này thua trận trận thứ hai so tài cho nên cũng đứng dậy bởi vì trận thứ hai so tài thua nhưng là đại biểu cho bọn họ danh y di sơn trang tại lần này y thuật so tài bên trong bại bởi lang thiên như thế nhiều người đều thấy được so tài quá trình cái này truyền đi đối với bọn họ danh y di sơn trang thanh danh sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn xem như danh y di sơn trang một phân tử đương nhiên phải giữ gìn danh y di sơn trang